trong lòng hai người nhất định lập tức g i ắ t tay cũng là một quyền đoành kích mà ra t h u to lôi đỉnh từ mỗi một cái trong lỗ chân lông phát ra biến thành một mặt to lớn lôi vòng cái này lôi vòng xoay trầm trầm đem đ ầ y trời ngọn lửa màu đen ngọn lửa kia đại sơn quét sạch sành xanh ngăn cản được ba lập minh vạn tượng sụp đổ về sau long mục đạo nhân thân thể lui nhanh một chút liền rời khỏi ba ngàn dặm có hơn ba lập minh s ữ n g sở vốn cho là mình một quyền vạn tượng sụp đổ đủ để đem long mục đạo nhân kích thương lại không nghĩ tới đối phương thong dong hóa giải trốn xa mà đi hắn cũng không kịp truy sát mà là thân thể lật một cái như một đầu thái cổ thiên long ở trong vũ trụ run run lân l giáp thần long kiến thủ bất kiến vĩ từng thanh từng thanh long mục tinh hạch n ắ m ở trong tay long mục tinh hạch thật giống như một vầng mặt trời t r ó i trang tản mát ra vạn trượng hưởng quang đem thân thể của hắn chiếu xạ phải toàn thân trong suốt thật giống như một tôn hòa nhân ha ha ha, ha một ngôi sao thần nội hạch quả nhiên không tầm thường t h a y ngén mấy tỷ năm bảo bối tốt tại vũ trụ trong tinh thần có được nội hạch tinh thần một trăm tỷ khỏa cũng chưa chắc có thể tìm kiếm ra một viên đến những cái kia thành hình nội hạch biến thành hàng tinh căn bản là không có cách thu lấy sâm la điện chủ ba lập minh cười ha ha thân thể chấn động liền muốn ly khai sâm la điện chủ ba lập minh chớ có làm càn ngay tại một mươi phần có một cái s á t na một đoàn cực kỳ mánh liệt ánh lửa dài đến nghìn dặm thiêu đốt mà đến tại ánh lửa cuối cùng xuất hiện một cái toàn thân đạo bảo màu đỏ thiếu niên thiếu niên này tóc cũng là màu đỏ ngón tay tinh tế hòa phong bạch vũ đồng dạng tuấn mỹ là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên bất quá trên người hắn hỏa khí cực nặng mà lại biến hoa không chừng mạnh liệt hỏa diễm thiêu đốt lên ngay cả hư không đều tựa hồ muốn bị hỏa táng cái này h ỏ a hồng mỹ thiếu niên vừa xuất hiện năm ngón tay mở ra năm đạo hỏa diễm phun ra trực tiếp quấn quanh hướng xâm la điện chủ bà lập minh sau đó hắn lại há miệm phun một cái vô số hỏa vũ như thiên thạch hạ xuống tới đem ba lập minh bao quanh bao trùm liệu tinh hỏa vũ hỏa thần truyền thế thái nhất môn thứ nhất phó trưởng môn đỏ tan trời ba lập minh trông thấy cái này h ỏ a diễm lại có chút k i ê n kỵ thân thể liên tục biến hóa phun ra vô số màu đen hạt mưa đem hỏa diễm ngăn cản được cái này h ỏ a hồng mỹ thiếu niên thế mà là thái nhất môn thứ nhất phó trưởng môn tu thành bất tử thân tồn tại thượng cổ một tôn hỏa thần nguyên linh truyền thế gọi là đỏ tan trời hòa thần lâm thế hai nạn nhân gian bay tới đỏ tan trời cũng không nói chuyện trực tiếp chính là hơi vung tay trên thân một đoàn nồng đậm nguyên khí bay ra đây là một đám mây đen khuyết t á n mấy ngàn g i ả m bên trong đại thai nạn khí tức đang nổi lên tam thai cửu nạn đều ở trong đó không ngừng bay múa hắn vừa ra tay chính là đại thai n a n thuật thái nhất môn c h ấ n giáo c h i vô thượng đại đạo ba nghìn đại đạo trước mười vô thượng thần thông thật là thằng điên ba lập minh trông thấy cái này đỏ tan trời vừa ra tay chính là đại thai n a n thuật chửi mắng một câu thân thể liền bị hoàn toàn bao phủ lại đại thai nan thuật không thể coi thường vừa phát ra không người có thể tránh né chỉ có thể đón đỡ ầm ầm ầm ầm hai đại cao thủ khí tức tại không trung va chạm kéo dài không thôi vô luận là xâm la điện chủ ba lập minh hay là đỏ tan trời đều là bất tử thân cường giả một cái là hoàng tuyền ma tông xâm la điện chủ một cái thái nhất môn thứ nhất phó trưởng môn thượng c ủ a một tôn hỏa thần truyền thế đều là bất tử thân cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng không cách nào vô thiên không chút kiên kỵ nhân vật cái này một tranh chấp giống như thiên h a i dư ba gia tốc long mục tinh tăng dã nếu không phải huyền thiên cơ đã thu long mục tinh toàn bộ sinh linh chỉ lần này cả cái hành tinh người liền toàn chết rồi đỏ tan trời ta muốn giết ngươi k i ế p vân bên trong chuyến đến ba lập minh gầm thét giết ta ngươi sinh thời chỉ sợ làm không được để diêm la điện chủ tô tú y tới đi đỏ tan thiên trường tiếng khóc kinh thiên động địa nơi nào cần như vậy phiền phức để ta làm như thế nào huyền thiên cơ cười ha ha hai tay liền hữu đột nhiên giữa thiên địa chỉ còn lại có hai loại nhan sắc một đen một trắng trắng đại biểu cho trí dương mà đen đại biểu cho trí âm trí dương trí âm c h i lực điên cuồng vặn vẹo lên tại mười ngàn phần có một cái sắt na tạo thành một tôn n g n g cao tới vạn trượng đen trắng bóng người âm dương t r ù n g hợp t ầ n g t ầ n g lớp lớp tôn này đen trắng bóng người một chảo vồ xuống mang theo t r ụ c tỷ liệt mã buôn đẳng c h i lực vũ hoa môn tối cao b í truyền ba nghìn đại đạo xếp hạng trước mười thần t h ô n g lớn âm dương thuật tại cái này lớn âm dương thuật thi triển đồng thời huyền thiên cơ càng là thân thể khẽ động một cỗ trùng trùng điệp điệp không gian chi lực ngưng kết thành một động tiên đem ba lập mình cùng đỏ tan trời bao phủ ở bên trong đây là chân chân chính chính động tiên hoàn toàn là một không gian riêng biệt đây cũng là không gian pháp tắc cao thủ nhất là thủ đoạn lợi hại dùng động tiên đem địch nhân bao phủ sau đó địch nhân liền sẽ mê hoặc tại vô cùng vô tận trồng chất không gian bên trong không cách nào tự kiềm chế cuối cùng tử vong quả nhiên ba lập minh cùng đỏ tan trời mỗi lần bị bao phủ ở bên trong không gian chi lực vạt mẹo lập tức liền hình thành hơn một trăm triệu nói không gian bình t h ư ớ n g tạo thành vô số không gian mê cung liền xem như thi triển thượng phẩm đạo khí cũng vô pháp xuyên qua r a động thiên cảnh ba lập minh cùng đỏ tan trời đồng thời phát ra một tiếng kinh uống tuyệt đối không ngờ rằng bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại h ậ u bọn hắn lời nói vừa dứt tôi h động thiên chi lực một quái liền đem hai tôn bất tử thân tồn tại q u ấ y thành vỡ nát sau một khắc từng hạt huyết nhục gây dựng lại hư giữa không trung một lần nữa hiện ra hai người thân ảnh đến đỏ tan trời miệng bên trong gầm thét liên tục dám đắc tội chúng ta thái nhất môn trên trời dưới đất ồn ả o huyền thiên cơm một cái đại phong ấn đem hai người phong ấn tại hư không lập tức đưa tay trộm một cái đem long m ộ c tinh hạch cùng tất cả vạn cổ cự đầu trộm vào thanh bình kiếm bên trong thôi động thanh bình kiếm vô tận nguyên khi thôi động thanh bình kiếm nháy mắt bay bay kiếm của ta thanh bình kiếm lắc đầu vây đuôi một xuyên qua từ thời không phong bạo bên trong trôi ra trời đất quay cuồng liền xuất hiện tại một mảnh thần bí tinh giữa không trung mảnh này thần bí tinh giữa không trung khắp nơi đều là một cỗ tinh quang phiêu đãng có một ít hoang vu tinh cầu hữu khí vô lực nổi lơ lửng trên thân thể khi thì tan r ã rơi một khối lớn sân p h o n g trôi hướng vũ trụ đây là đã tử vong tinh cầu bất quá còn có nơi xa có hàng tinh to lớn chiếu sáng một chút tinh cầu sinh cơ bừng bừng phía trên tựa hồ còn có tu luyện tu sĩ hiện ra một phái phồn vinh cảnh tượng nô、no, thế mà nhìn không thấy huyền hoàng đại thế giới huyền thiên cơ đứng dậy phát phát hiện mình thân ở ở trong không gian hướng nơi xa nhìn lại trừ lít nha lít nhít tinh thần hay là lít nha lít nhít tinh thần quen thuộc huyền hoàng đại thế giới thế mà vô tung vô ảnh phải biết liền xem như tại long mục tinh bên trên cũng có thể nhìn thấy to lớn chứng gà huyền hoàng đại thế giới mà bây giờ một chút cũng không nhìn thấy vậy trong này cách huyền hoàng đại thế giới có bao xa nơi này cách huyền hoàng đại thế giới rất rất xa nếu như chúng ta muốn phi hành về huyền hoàng đại thế giới lời nói chỉ sợ mười năm thời gian hai mươi năm cũng bay không đến phương thanh tuyết nhìn một chút lông mày mánh ăn n g h ĩ không ngờ kiếm của ngươi lợi hại như vậy lần này xuyên qua chỉ sợ là xuyên qua mấy cái đại thế giới khoảng cách xa như vậy không sao cả huyền thiên cơ mỉm cười ta có đại na di thuật về đi cũng không được khó khăn gì sự tình đã dạng này vậy liền dùng không nóng n ả y nơi này cũng không biết là địa phương nào chúng ta tùy tiện đi dạo một vòng cũng tốt tại vũ trụ vũ trụ mênh mông bên trong lữ hành cơ hội cũng không phải rất nhiều thực tế là khó được đã sư mội có cái này nhã hứng ta tự nhiên là phụng bồi bất quá trước độ hóa hai cái bất tử thân lại nói huyền thiên cơ vui vẻ đồng ý thật không nghĩ tới bất tử thân cũng sẽ bị bắt lại phương thanh tuyết đôi mắt đẹp c h ấ p động nội tâm rất không bình tĩnh vậy thì có cái gì thế giới của ta ta làm chủ bất tử thân b ư ớ c lên lợi hại hơn nữa cho dù biết bảy mươi hai biến hóa thành một hạt bụi đất đến thế giới của ta cũng tuyệt đối chạy không thoát huyền thiên cơ lạnh nhạt lời nói chưa xong con tiếp hai mươi hai chương bảy trăm linh một tô tú y ỉa hai mươi bảy sâm la trùng sinh pháp huyền thiên cơ động thiên bên trong sâm la điện chủ bất tử thân ba lập minh mặc dù bị trực tiếp đánh thành mảnh vỡ nhưng lại không loạn chút nào cả người một trận cuồng hống lực lượng cường đại từ huyết nhục bên trong chạy trào ra lần nữa một lần nữa tổ hợp n ụ c thân nơi nào có dễ dàng như vậy tại ta động thiên bên trong chạy thoát vậy ta còn có hôn a huyền thiên cơ thanh âm như chín ngày thần đế tâm ý khẽ động động thiên bên trong liền có một cái c u ố n quanh lấy đen t r ắ n g âm dương chi khí ngũ hành đại sơn bạo ép mà hạ đây là đại ngũ hành thuật lớn âm dương thuật kết hợp lực lượng trong nháy mắt ba lập minh sắc mặt trắng bệnh một ngụm máu tươi p h u n tới bị huyền thiên cơ chấn áp tại ngũ hành âm dương dưới núi lớn phổ độ từng thanh từng thanh ba lập minh trộm trong tay môi run r u dậy huyền thiên cơ một nháy mắt hô lên hơn một trăm i triệu cái âm tiết đồng thời thi triển phật môn lớn phổ độ thuật cùng tiểu túc mệnh thuật trực tiếp hung hang độ hóa mỗi một cái âm tiết đều thâm nhập vào ba lập minh huyết nhục bên trong khiến cho ý chí của hắn ma công hoàn toàn cũng bị tăng ăn dã ba lập minh cuồng hống rốt cục duy trì không được gầm h ế t lên sắc mặt từ hung ác chuyển hóa thành vẽ từ bi Giống cùng cuối như non, một đầu cựu một một ba lập minh thiện hai, thiện hai. chắp tay trước ngực cung kính nói từ đó về sau ta toàn tâm toàn ý vì đạo hữu tế luyện pháp bảo để bù đắp ta qua đi giết người phóng hỏa tội nghiệt một bên ba lập minh người cùng bị nạn đỏ tan trời nhìn t ê cả ra đầu đang muốn nói chuyện huyền thiên cơ trực tiếp lấy tiểu túc mệnh thuật độ hóa người này hắn cũng không có lấy lớn phổ độ thuật độ hóa đỏ tan trời mà là tiểu túc mệnh là bởi vì cái này đỏ tan trời nói không chừng có thể làm một cái tốt quân cờ để cho hắn sử dụng đỏ tan trời chính là thái nhất môn thứ nhất phó trưởng môn quyền cao chức trọng lấy tiểu túc mệnh thuật độ hóa người này dù cho là trường sinh thập trọng vô thượng tồn tại cũng căn bản khó mà phát hiện mà thái nhất môn thứ nhất phó trưởng môn nếu là thành huyền thiên cơ người đạt được chỗ tốt so giết hắn nhiều hơn nhiều còn sống mới có giá trị làm xong đây hết thảy huyền thiên cơ mới nhiều hứng thú quan sát trong tay hắn cái chìa khóa này hoàng tuyến ma tông có thập điện trong đó các đại điện chủ trên cơ bản là bất tử thân tồn tại có chút nguyên lão thậm chí c à n g siêu việt bất tử thân mà lại thập điện bên trong mỗi một điện điện chủ trên thân đều có một viên có thể mở ra hoàng tuyển bảo khố chìa khóa những này chìa khóa hợp lại Tăng thêm hoàng tuyển đồ, liền có hy vọng mở ra hoàng tuyển hoàng liền vọng hoàng hy mở đồ, có ra bây ả bảo o trong đạo khố, kinh khí. chút thiên phẩm đạt được trong đó bảo tàng cùng một chút kinh thiên động địa tàng một tuyệt cùng b giờ huyền thiên cơ độ hóa ba lập minh liền có hoàng tuyển bảo khố một viên chìa khóa nô、no, cái này mai chìa khóa không rõ a huyền thiên cơ tâm tư chuyển động lập tức cảm thấy không ổn cái này hoàng tuyển bảo khố chìa khóa mất đi sợ là sẽ phải dẫn tới người dù sao mười cái chìa khóa thiếu một viên hoàng tuyển bảo khố liền mở không ra dạng này sự tình hoàng tuyền ma tông diêm l à điện chi chủ tô tú y tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn chính lòng có cảm giác liền có ở ngoài mấy ngàn dặm hư giữa không t r ù n g một cái thời không chi môn bị cưỡng ép mở ra bên trong xuất hiện một người người này là người trẻ tuổi hai mắt như sao một thân thuần quần áo màu đen trên đầu buộc lên một đầu màu đen dây lụa nhưng là làn da lại cực kỳ trắng nõn ngón tay tinh tế thoát non dài t ừ n g c h i ế c đều tinh xảo tuyệt luân ở trong tay của hắn cầm một quyển cổ thư khí chất này giống như là khổ đ ộ c nho sinh nhưng là trên người hắn hiện ra một loại khí tức cực kỳ kinh khủng có thể tùy thời trưởng khống không gian nghịch chuyển điên đạo không gian pháp tắc tựa hồ là vì hắn mà chuẩn bị đây là một cái tuyệt đỉnh cao thủ diêm la điện chủ hoàng tuyến ma tông đệ nhất nhân tô tú y y. phương thanh tuyết chấn động toàn thân tựa hồ là nhận thức ra người tới hoàng tuyến ma tông đệ nhất nhân tô tú y y, có được tuyệt phẩm đạo khí sinh tử mỏng tồn tại thái nhất môn sở dĩ không đối hoàng tuyển ma tông phát động đại quy mô tiến công cũng là bởi vì sự tồn tại của người nọ không sai ta chính là diêm la điện chủ tô tú y cái này tay cầm quyển sách áo đen người tuổi trẻ phương thanh tuyết điện mẫu truyền thế nghe danh không bằng gặp mặt nghe danh không bằng gặp mặt đáng tiếc ga đáng tiếc đáng tiếc cái gì phương thanh tuyết thân thể hơi tới gần huyền thiên cơ một chút trong đôi mắt lóe ra kỳ quang đáng tiếc các ngươi một cái điện mẫu truyền thế một cái vũ hoa môn bất tử thân cường giả hôm nay muốn chết trong tay ta ngươi trên người chúng đại hỗn độn lôi kiếm bất diệt điện phủ đủ loại trí bảo đều muốn rơi vào trong tay của ta ta đang cảm thán các ngươi tất cả vất vả khí vợt tại cái này một khi ở giữa toàn bộ mẫn diệt đột nhiên cái này háo đen thư quyền người trẻ tuổi diêm la điện chủ tô tú ý trở nên lăng lệ mà l ê n h khốc thật sao nếu như ta không có nhìn lầm ngươi bây giờ hiện hiện ra là một cái phân thân đi mà lại là vội vàng chạy tới có thể có ngươi mấy phần lực lượng đâu phương thanh tuyết đột nhiên cười tô tú y ỉa ngươi rất lợi hại ta cũng thừa nhận ngươi cũng rất có giã tâm có thể ẩn nhẫn nghe đồn ngươi bế quan ngàn năm ngoại nhân cũng không biết hoàng tuyển ma tông có ngươi dạng này một hào nhân vật bất quá ta không ngờ đến ngươi lợi hại như vậy lại có thể từ địa phương xa như vậy chạy đến điện mẫu truyền thế dù sao cũng là điện mẫu truyền thế lại có thể thấy rõ ràng ta đây chỉ là một phân thân diêm la điện chủ tô tú y tựa hồ là hơi s ư ơ n g s ờ hai mắt nhìn chằm chằm phương thanh tuyết nhìn một hồi lâu sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên không có sai hiện tại các ngươi nhìn thấy chỉ là ta một cái phân thân lợi dụng tuyệt phẩm đạo khí sinh tử mỏng lịch chuyển sinh tử chi lực hao phí năm n g h n năm thọ nguyên ngưng tụ thành một cái hình chiếu mặc dù là một cái phân thân nhưng lại bao hàm ta năm n g h n năm tuổi thọ tinh hoa vô cùng đại đạo phát tắc lực lượng xa xa tại các ngươi phía trên các ngươi là không có cách nào có thể đào tẩu một cái phân thân đắc ý cái gì huyền thiên cơ không hề nghĩ ngợi cầm trong tay đại hỗn độn lôi kiếm vượt qua vô tận thời không chém xuống một kiếm đại hỗn độn lôi kiếm bên trên vô cùng vô tận hỗn độn chi khí cuồng trào ra ngưng tụ thành từng mai từng mai đại hỗn độn thần lôi mỗi một viên đều khoảng t r ư ờ n g phương viên mấy chục bên trong lớn nhỏ giống như từng khối thái cổ thiên thạch l í t nha l í t nhít sắp xếp giờ k h ắ c này giống như một khỏa tinh cầu bạo tạc mà bạo tạc trung ương chính là diêm la điện chủ tô tù i ỉa diêm la điện, điện chủ tô tù i ỉa bản tôn là trường sinh ngũ trọng tồn tại lại có tuyệt phẩm đạo khí sinh từ bộ mà hắn tôn này phân thân chí ít cũng là động thiên cảnh tồn tại cùng huyền thiên cơ cùng cảnh giới cùng cảnh giới huyền thiên cơ còn chưa sợ q u ai a ẩn chứa thế giới chi lực đại hỗn độn lôi kiếm d á n g lâm đến tô tú y đỉnh đầu giờ k h ắ c này thời gian tựa hồ cũng đứng im ở diêm la điện chủ tô tú y nhìn xem chém giết đến huyền thiên cơ không nhúc nhích tí nào tựa hồ là lại nhìn một kiện tiểu hài t ử đồ chơi tại đại hỗn độn lôi kiếm d á n g lâm đỉnh đầu của mình một s á t na hắn đột nhiên vươn nắm chặt quyển sách tay hướng lên tùy ý vung lên đang trong tay hắn kia quyển sách ngăn cản được đại hỗn độn lôi kiếm chém giết có thể tùy ý xé rách trung phẩm đạo khí đại hỗn độn lôi kiếm bị một q u y ể n sách cho ngăn cản được mà lại quyển sách này còn không là hình thể chân thực mà là một cái hình chiếu một món pháp bảo hình chiếu lần này bị ngăn trở huyền thiên cơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ vì quyển sách này chính là tuyệt phẩm đạo khí sinh tử bộ hình chiếu sinh tử bộ thời kỳ viễn cổ xưng là địa hoàng sách chính là viễn cổ huyền hoàng đại thế giới tam hoàng một trong địa hoàng đích chứng nói c h i vật là tiếng tăm lừng l ấ y tiên h khí chỉ tiếc về sau cùng thần tộc đại chiến địa hoàng bị chém giết địa hoàng sách thì trực tiếp bị đánh rất phẩm cấp thành tuyệt phẩm đạo khí địa hoàng sách bây giờ cùng trời hoàng chi bảo thiên hoàng kính nhân hoàng chi bảo nhân hoàng bút là tồn tại ở cùng một đẳng cấp đều là tuyệt phẩm đạo khí đại hôn đội lôi kiếm là đồ tốt đáng tiếc rơi xuống trong tay của ngươi kia là người tài giỏi không được trọng dụng khí linh n ta đã nghe tới ngươi khát vọng mãnh liệt ngươi nghị tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí à. vậy hãy theo ta đi lần này ngăn cản được đại hỗn độn lôi kiếm diêm la điện chủ tô tú y đột nhiên phát ra một tiếng cao ngâm sướng một cái tay khác hướng phía dưới một sụp đổ liên tục biến hóa vậy mà xuất hiện chín ngón tay t ừ n g c h i ế c đều có trăm trượng d à i ma khi ung t ù n khiến người lồng tóc run rẩy đây là g i ả thiên ma công biến hóa ra đến g i ả thiên ma thủ g i ả thiên ma thủ mới ra toàn bộ thiên đ i ệ giống như thật bị hắn che đậy lên tất cả tinh thần quan mang toàn bộ đều biến mất chỉ còn lại có đen nhánh một đoàn ma khí cái này đoàn ma khí từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến mỗi một tiêu ma khí đều nặng đến ngàn cân v ạ n cân giống như toàn bộ thế giới lực lượng đều áp bách đến huyền thiên cơ trên thân huyền thiên cơ bất tử thân hai tỷ liệt mã buôn đ ẳ n g đại lực đến cực h ạ n ta hiện tại dùng sáu tỷ liệt mã buôn đ ẳ n g chi lực tới dọa bách n g ư ờ i có thể nói là rết gà cũng dùng dao mổ trâu ngươi chết cũng nhắm mắt Ung tù ma khí bên trong truyền đạt ra tô tú ý thanh âm ha ha huyền thiên cơ cười lạnh một tiếng quanh thân tám tỷ liệt mã chi lực toàn bộ phun trào đại hôn đột lôi kiếm tại trong lòng bàn tay của hắn tách ra trước tất cả không có sáng rực tựa hồ là lôi đ ỉ n h hạch tâm nhất chỗ sâu thế giới sơ c h a i một sát na kia sáng rực kia sáng đầu tiên ta nói phải có ánh sáng huyền thiên cơ quát như sấm mùa xuân dài kiếm nhất vạch phấp một tiếng kia bị tô tú ý dùng ra thiên ma thủ che lại hư không lại bị hắn trực tiếp xé mở giết lần này xé mở khe hở liền thấy tô tú y bản thể huyền thiên cơ lần nữa giải kiếm nhất c h ấ n đem phương viên ba ngàn dặm tất cả sinh cơ đều cấp phải không sót một dọn mang theo khổng lồ thiên địa chi uy lần nữa chém tới tô tú y một trăm hai mươi chín sáu không không cái song song vị diện bên trong toàn bộ đều là đại hỗn độn thần lôi làm sao có thể ngươi làm sao l ĩ n h ngộ không gian phát tắc lần này tô tú y giật này cả mình Tựa hồ h u y ề n thiên cơ vượt t n cơ ư qua ở g t ư ợ n hắn, thân g của thể l i ê n t ụ cũng lấp lóe, là lớn có hóa một mắt, một một kiếm chém mặt trúng. tạo thành quá lớn tổn thương, tô tù y đã thẹn trắng trở tợn, ngáy hắn na không gian song song, hắn vẫn quang không giận, khuôn mặt trắng đoán trở nên dữ tợn, ngươi cái quá quá y khắc, sau di Dù dữ c đạo bị đã dám làm tổn thương ta ta không chỉ có muốn đả thương ngươi còn muốn giết ngươi huyền thiên cơ một chiêu đắc thắng không tha người đại hỗn độn lôi kiếm cái này thượng phẩm đạo khí trong tay hắn phát huy chỗ không thể tưởng tượng uy năng mỗi một kích đều có thể chạm lạc tinh thần đáng ghét tô tú y sắc mặt biến phải âm trầm vô so giống nhất âm tàn gián độc thân thể lại lóe lên từ một cái không gian song song bên trong lóe ra đến trong tay quyển sách ném đi trực tiếp hướng huyền thiên cơ ném rơi xuống cái này một cái rơi vãi quyển sách tàn ra lập tức lớn như núi cao hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng mở rộng lại mở rộng huyền thiên cơ liền cảm thấy trước mắt của mình tất cả tinh thần lần nữa biến mất xuất hiện một cái t r ứ n g g à như đại thế giới tầng tầng bắt đầu khí quyển vượt quanh vô tận không gian dày đặc b ố n phía ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí cái này t r ứ n g g à như đại thế giới thế mà là huyền hoàng đại thế giới lúc này lúc này tại tô tù y triển khai trong tay địa hoàng sách một k h ắ c tựa như là đem toàn bộ huyền hoàng đại thế giới trực tiếp chuyển đến khu này vượt ngoại tinh không bên trong mê ngông n rung động vô tận tuyên cổ hồng ngông sử thi khí tước thẩm thấu huyền thiên cơ nội tâm có cái dạng gì lực lượng có thể đối kháng một cái huyền hoàng đại thế giới đâu đây chính là địa hoàng sách lực lượng địa hoàng sách vừa ra tay thế mà là hóa thành huyền hoàng đại thế giới hình thể áp bách đ ị c h nhân loại này uy nghiêm quả thực là kinh khủng đến mức không có giới hạn đương nhiên nếu như là chân chính huyền hoàng đại thế giới linh lung tiên tôn loại cao thủ cấp bậc này đều muốn bị trực tiếp đẻ chết nghe đồn tại cực kỳ lâu trước kia thời đại thái cổ hồng mông đạo nhân đã từng trực tiếp điều động huyền hoàng đại thế giới lực lượng hủy diệt ba nghìn thần hoàng ba nghìn đầu cường đại thần hoàng mỗi một đầu đều so hận trời thần hoàng muốn cổ lão lợi hại hơn là viễn cổ thần tộc nhưng đều bị hồng mông đạo nhân giết chết có thể thấy được huyền hoàng đại thế giới lực lượng mạnh mẽ cỡ nào cùng bá đạo địa hoàng sách chính là đại địa chi thư diễn hóa xuất huyền hoàng đại thế giới hình thể cùng mỹ năng tiến hành giết chết cũng là chuyện đương nhiên huyền thiên cơ lực lượng mặc dù cường đại tám tỷ liệt mã chi lực có thể chém xuống tiểu tinh thần nhưng là còn không có cường đại đến đối kháng huyền hoàng đại thế giới tình trạng tô tù y chắp tay đứng thẳng nhìn xem địa hoàng sách hóa thành huyền hoàng đại thế giới hình thức ban đầu chậm rãi đ è xuống trên mặt hiện ra mỉm cười sau đó chân hắn đạp bắt phương vậy mà trực tiếp huyền hóa ra tám cái c á i bóng trên tay bóp ra cổ lao ân quyết há mồm phun ra từng đạo nguyên khí mỗi một đạo nguyên khí đều ẩn chứa tuổi thọ tinh hoa trực tiếp quán chú đến địa hoàng sách hình chiếu bên trong t r i để kích phát kiện bảo bối này thần kỳ diệu dụng ầm ầm phía trên huyền hoàng đại thế giới lại lần nữa mở rộng lực lượng vận chuyển thế mà diễn hóa s u ố t núi biển mây phòng lôi điện thậm chí còn có nhật nguyện tại huyền hoàng đại thế giới bên ngoài xoay tròn lấy huyền hoàng đại thế giới càng ngày càng rõ ràng càng lợi hại hơn là hư không đột nhiên mở ra một lỗ hổng tại xa xôi thời không bên ngoài chân chính huyền hoàng đại thế giới cũng hiện ra trong đó truyền đạt đến một c ấ u nguyên khí trực tiếp ra chỉ tại cái này địa hoàng trên sách vậy mà là phá không tại hấp thu huyền hoàng đại thế giới nguyên khí nghe đồn địa hoàng sách năm đó là tiên khí thời điểm tại tiên người trong tay có thể trực tiếp mượn dùng huyền hoàng đại thế giới lực lượng mà bây giờ địa hoàng sách hình chiếu tại tô tú y trong tay dùng tuổi thọ thôi động thế mà cũng mở ra không gian hấp thu huyền hoàng đại thế giới lực lượng áp chế huyền thiên cơ huyền hoàng đại thế giới mặc dù so ra kém tiên giới nhưng là so với phật môn phật giới thần tộc hư thần giới không kém cõi chút nào cũng có thể từ trong đó hấp thu lực lượng cho mình sử dụng huyền hoàng đại thế giới bí mật tuyệt đối không chỉ mặt ngoài nhìn thấy như vậy một chút điểm thật sự là người tốt tại thời khắc này huyền thiên cơ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lộ ra một bộ tính chức kỹ càng thần sắc mi tâm của hắn chỗ sâu có một chu thụ miêu bắt đầu phát huy thế giới c h i thụ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 702, đại luân về tiểu túc mệnh 27. tô tú yỉa địa hoàng sách Tô Tù Y m a nguyên theo t hoàng sách địa đến, mà r i ệ hoán h u ề n hoàng bản n thế giới g đại u y cùng cảnh giới cơ địch. giới hồ vô m ộ tiên c á đại thế giới đè giới người i thế thể t Huyền h xuống, nào cản. có cơ thình lình tế ra thế giới c h i thụ lấy thế giới c h i thụ đến đối kháng địa hoàng sách chỉ một thoáng kia một cỗ huyền hoàng chi khí thẩm thấu tiến vào thế giới c h i thụ bên trong huyền thiên cơ rõ ràng nhìn thấy thế giới của mình c h i thụ lại phát ra một chút trồi non cành lá thân cây cũng rõ ràng thô một vòng thế mà một chút n ở lớn một thế giới tri thụ lần này nở lớn càng nhiều nguyên khí của tiên giới từ trong đó hạ xuống tới vì huyền thiên cơ thiêu đốt pháp lực cung cấp càng nhiều tiếp tế đó là cái gì lại có thể hấp thu ta địa hoàng sách lực lượng địa hoàng sách tuân theo chính là huyền hoàng đại thế giới chỉ có một loại sức mạnh có thể khắc chế nó đó chính là từ xưa tới nay cường đại nhất kiến mục thế giới tri thụ chẳng lẽ ngươi lại có thế giới tri thụ không thành tô tú y cảm thấy địa hoàng sách lực lượng biến hóa lập tức sắc mặt đống nhiên biến hóa địa hoàng sách tuân theo chính là huyền hoàng đại thế giới tất cả lực lượng nhưng là thế giới chi thụ là hấp thu huyền hoàng đại thế giới lực lượng mà trưởng thành thế giới chi thụ hấp thu thiên địa lực lượng trời chính là tiên giới địa chính là huyền hoàng đại thế giới viên này từ xưa tới nay cường đại nhất cây phía trên tuân theo nguyên khí của t i ê n giới phía d ư ớ i tuân theo huyền hoàng đại thế giới địa khí chính là địa hoàng sách khắc tinh tốt tốt tốt lần này ta nhất định phải r ế t chết ngươi thiên địa luân hồi nhật nguyện tịch diệt linh hồn vĩnh tồn ta chuyển chúng s inh tô tù y thân thể nhất chuyển trước mặt thế mà xuất hiện một tôn to lớn bàn quay tôn này bàn quay phía trên một trăm n g h n trăm triệu tấm b ù a bày biện ra hai màu đen trắng tôn này bàn quay không ngừng chuyển động đột nhiên ông một tiếng co lại nhỏ vượt qua một ư ơ i triệu thời không vượt qua quá một mươi ngàn trướng ngại trực tiếp bay sẽ tới đánh vào hướng huyền thiên cơ trong óc trong chấp nhóm này hán thình l ị n h sử xuất ba đại đạo c h i đại luân hồi thuật 99 loại luân lớn đạo tạo thành đại luân hồi thuật. đạo đại đại đại hạng tại, đại hồi vô vượt thượng thành thuật. trước tồn thậm thuật, thuật. chí hành Chỉ dương ngũ qua âm xếp ở đại mệnh vận trong h nhân quả thuật, đại nguyện vọng thuật phía u quả nguyện ậ t t đại đại dưới. vọng Ở trong nháy mắt này huyền thiên cơ tựa hồ cảm thấy mình đọa vào luân hồi trăm ngàn đời luân hồi làm phải linh hồn của mình triệt để x a đoạn tô tú y thế mà lại đại luân hồi thuật đây quả thực là một cái kinh thiên động địa bí văn cũng khó trách hắn có thể lên làm hoàng tuyển ma tông lợi hại nhất diêm la điện chủ ngay tại cái này cực kỳ nguy hiểm một s á t na đột nhiên huyền t h i ê n cơ toàn thân tỏa ra ánh sáng trói lọi một cỗ số mệnh lực lượng thần bí quay chung quanh tại chung quanh thân thể thanh âm của h ắ n so tô tú y càng thêm vang dội rung động thiên địa dung chuyển vận mệnh nếu như nói tô tú y thi triển ra đại luân hồi thuật thanh âm đại biểu thiên địa chúng thần kia huyền thiên cơ giờ này khác này chính là thần thượng thần thần bên trong c h i thần chúng thần c h i vương số mệnh lực lượng bao trùm chư thiên phía trên Ta lấy số một ệ n lượng, để linh hồn của ta không rơi vào luân hồi. Và anh, h hồi. lực của để rơi ta, vào Và m cỗ lực lượng vô danh tràn vào huyền thiên cơ sâu trong linh hồn cỗ lực lượng này không là chân khí cũng không phải cương khí cũng không phải pháp lực càng không phải là nguyên khí của tiên liên giới mà là một loại không thể gọi tên vận mệnh lực lượng thấy không rõ lắm nói không rõ dù ai cũng không cách nào bắt giữ dù ai cũng không cách nào bắt lấy số mệnh huyền thiên cơ trong khoảnh khắc sử dụng gia đại mệnh vận thuật chi nhánh tiểu tốc mệnh thuật lập tức liền triệt tiêu đại luân hồi thuật tác dụng hắn vừa khôi phục thanh tỉnh gào thét một tiếng s ắ t cơ uy nghiêm tám tỷ liệt mã chi lực một mạch tác dụng tay cầm đại hỗn độn lôi kiếm trực tiếp chém tới tô tu ý ỉa cái này cỗ kiếm khí dài đến nghìn dặm oanh kích mà ra nếu như tại huyền hoàng đại thế giới bên trong có thể đủ mở ra một dòng sông dài xé rách đại đ ị a đây là đạo thuật gì là cái gì giữa thiên địa lại có thần kỳ như thế lực lượng khắc chế ta đại luân hồi thuật đây là số mệnh lực lượng đây là vận mệnh lực lượng đó căn bản là người tu đạo cho dù là tiên nhân cũng vô pháp thao túng lực lượng tô tú ít tuyệt đối không ngờ rằng huyền thiên cơ thế mạ như thế dữ dội không ai từng nghĩ tới huyền thiên cơ khi vừa xuất thủ liền phá hắn tiêu hao nguyên khí tuổi thọ thi triển đi ra đại luân hồi thuật lần này giật mình nhưng là không như bình thường tại hắn lần này giật mình ở giữa huyền thiên cơ đại hỗn độn lôi kiếm sen lẫn khai thiên tịch địa huy năng đã giáng lâm đến trên đầu của hắn nhưng là một kiếm này rõ ràng chém g i ế t tại trên người hắn lại bổ tới không trung cũng không có chân chính chém g i ế t bên trong hắn huyền thiên cơ n g ư ơ i giết không được ta ta tại một không gian song song khác bên trong nắm giữ không gian pháp tắc ta liền xem như một cái phân thân ngươi cũng vô pháp đối kháng tô tú y lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị thủ đoạn càng mạnh hơn đối phó huyền thiên cơ nhưng là giờ này khác này huyền thiên cơ thanh âm lại vang vọng số mệnh phía dưới không người có thể trốn ngàn tỷ hư không hạt b ù i nhỏ số lượng rất nhiều thế giới không cách nào đào thoát số mệnh dây dưa lấy số mệnh danh nghĩa chặt đứt linh hồn chi hóa thân một cỗ triền miên lực lượng lập tức thẩm thấu tiến vào hư giữa không trung huyền thiên cơ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ giống như trưởng khống thiên đạo vận mệnh tồn tại tô tù y thân thể khẽ động tựa hồ không thể động đậy thế mà từ hư giữa không trung hiện ra thân thể đến trở lại chân thực không gian bên trong ngươi thế mà chặt đứt ta bản tôn cùng phân thân ở giữa liên hệ thật sự là đáng ghét, đáng ghét. huyền thiên cơ không để ý đến thanh âm tiếp tục vang dội mà mênh mông không có một chút pháp lực ba động nhưng là tô tú y hình thể thế mà bắt đầu chậm rãi tán loạn vĩnh hằng số mệnh gánh chịu chúng sinh linh hồn thẳng tới vô biên bị n g ạ ta lấy số mệnh danh nghĩa tước đoạt bản thân ngươi cùng hóa thân đầu mối tô tú y hình thể càng ngày càng tán loạn ta lấy số mệnh lực lượng phong ấn ngươi c h i hóa thân ẩm ẩm tô tú y cái bóng trên thân liên tục bạo tạc cái bóng của hắn dần dần co lại nhỏ gầm thét chấn động không có chút nào nửa điểm cao thủ phong phạm hắn bị kiệt lực áp xúc cuối cùng bị triệt để lần nữa hoàn nguyên thành một viên phụ lục cái này mai phụ lục phía trên giam cấm một cái bóng người nhàn nhạt chính là tô tú y bị phong cấm về sau bộ dáng tô tú y kỉa bại hắn địa hoàng sách thua với thế giới chi thụ hắn đại luân hồi thuật thua với tiểu túc mệnh thuật lần này hắn thất bại thẳng hại ngay cả phân thân cũng bị chấn áp thậm chí muốn bị đổ hóa tiểu túc m ệ nhất thuật có thể cắt thân tôn thiên thân tồn tại, một phân hệ, huyền phân nhắc có cùng cơ cũng cực bỏ bản liên dạng này lớn giữa ở đối với loại là quá, khác lần liên là này, hắn người phân thân cùng bản tôn hắn người thắng. hệ, cắt bỏ định ộ hóa. Nhất đ phải độ hóa ta nhất định phải nắm giữ đại luân hồi thuật huyền thiên cơ cấp tốc tiến vào thanh bình kiếm bên trong thời gian gia tốc trọn vẹn gia tốc ba tháng mới lấy tiểu t ú c mệnh cùng độ thần quyết lớn phổ độ thuật độ hóa tô tu ý ỉa độ thần quyết lúc đầu lợi hại vô so bất quá huyền thiên cơ bây giờ thực lực không đủ không thể như giả thiên như vậy trong chốc lát độ hóa một tôn thánh linh nhưng ba tháng có thể độ hóa tô tú y tôn này bản thân quả thực là thu hoạch to lớn thanh bình kiếm bên trong ba tháng bên ngoài thế giới một cái trước mắt huyền thiên cơ liền độ hóa tô tú y phân thân hắn lập tức đạt được ba nghìn đại đạo xếp hạng trước năm đại luân hồi thuật tô tú y kỉa lần này thật sự là gây vốn một tôn phân thân thế mà bị độ hóa còn cống hiến bên trên đại luân hồi thuật đây đối với hắn dạng này kiêu ngạo tồn tại quả thực là nhục nhã lớn nhất huyền thiên cơ đã cùng tô tú y không chết không thôi lần tiếp theo gặp mặt không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi không có chỗ giảng hòa bất quá huyền thiên cơ cũng không e ngại trường sinh đệ ngũ trọng tạo v ậ t cảnh lấy cảnh giới của hắn nói không chừng mấy ngày nữa liền có thể đạt tới đến lúc đó ai sống ai chết thật đúng là không nhất định sư minh ngươi lại phong ấn tô tú y ỉa phương thanh tuyết thần tình trên mặt không hiểu lập tức lộ ra vẻ tươi cười cực kỳ xán lạn h ư thịnh nở hoa đóa tiểu túc mệnh thuật môn thần thông này thực tế là bất p h ạ m nếu không phải sư mội đưa nó truyền cho ta lần này đối mặt tô tú y đại luân hồi thuật chúng ta muốn khu trừ hay là có mấy phần khó khăn có mấy phần khó khăn a phương thanh tuyết có chút trầm âm sư huynh lại tổn thất bao nhiêu năm thọ nguyên huyền thiên cơ cười ha ha không nói gì lần này hắn lấy năm năm thọ nguyên thôi động tiểu túc mệnh thuật phong ấn tô tú ý ỉa năm ngàn năm thọ nguyên đổi lấy đại luân hồi thuật cũng là giá trị sư muội ngươi cũng làm đột phá trường sinh bí cảnh huyền thiên cơ âm thanh âm vang lên ừ n chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương bảy trăm linh ba vô cực đại thế giới hai mươi bảy một viên phế khí tinh khắp nơi đều là phong hóa nham thạch không có nước không có thực vật cũng không có động vật hoàn toàn tinh mịch như quả không có gì bất ngờ xảy ra viên tinh cầu này tại trong vòng ngàn năm liền sẽ triệt để tăng ăn ã biến thành thiên thạch tản mát ở trong không gian viên tinh cầu này cũng không phải rất lớn ước chừng tương đương với huyền hoàng đại thế giới bên trong hai ba quốc gia sư muội ta giúp ngươi hộ pháp huyền thiên cơ đứng thẳng hư không nhìn xem phía dưới ngồi xếp bằng phương thanh tuyết từng ngón tay hướng hỏa hồng hỏa hồng long mục tinh hạch long mục tinh hạch hòa tan mệnh lệnh của ta chính là thiên ý mệnh lệnh của ta chính là vận mệnh hắn một chỉ trong hư không như núi như biển như nước thủy triều như ngày như nguyện bàng bạc lực lượng rót xuống tựa như là trời s ụ đổ nhận nguyện tinh thần cùng một chỗ rơi xuống long mục tinh h ạ c h toàn bộ s ụ đổ dung nhập phương thanh tuyết trong thân thể giờ khác này huyền thiên cơ chính là thiên địa chúa tể chính là vận mệnh hóa thân chính là lực lượng trưởng khống giả chính là nguyên khí người sáng tạo hắn muốn long mục tinh hạch s ụ p đ ổ long mục tinh hạch không thể không s ụ p đ ổ hắn muốn quần g bạo tinh hạch lực lượng trở nên bình tĩnh tinh hạch lực lượng liền không thể không bình tĩnh phương thanh tuyết quanh thân ở giữa điện quan g quân quanh một đôi mắt bên trong dày đặc lôi đỉnh loái r a tiếp nhận cái này tất cả long mục tinh hạch lực lượng một c ô đến từ viễn cổ ký ức đang từ từ thức tỉnh hư giữa không trung vô số lôi đỉnh thẩm thấu da quấn quanh ở trên người nàng trên đỉnh đầu nàng một cái cửa tiên giới tại từ từ mở ra vô tận thiên đạo phát t á c tiên giới phát t á c từ phương thanh tuyết trên thân rót xuống vạn thọ mười nghìn năm trường sinh bí cảnh phương thanh tuyết lần này trực tiếp mở ra cửa tiên giới câu thông vô tận nguyên khí của tiên giới như biển nguyên khí của tiên giới trực tiếp hạ xuống tới khiến cho lực lượng của nàng không ngừng nghỉ tăng lên bất diệt điện phủ hòa vào người ta khí linh hợp một nguyên t h ầ n bất hủ bất tử thân thành tựu ngày hôm nay phương thanh tuyết không có chút nào do dự nàng c ư ờ n g hoành thân nhiệm động đậy bất diệt điện phủ tiếp t h ụ lấy nàng triệu hoán đ ỗ n g nhiên một chút chấn động xé rách bầu trời bay ra thanh tuyết sư muội thế mà muốn trực tiếp tu thành bất tử thân dung hợp bất diệt điện phù khí linh bất diệt điện phù khí linh cũng là cam tâm tình nguyện phương thanh tuyết hiện đang thức tỉnh điện mẫu nguyên linh thượng cổ ký ức một c ố tự t nhiên u y áp khiến cho bất diệt điện phù khí linh cam tâm tình nguyện cùng nàng dung hợp Bất diệt điện phù khí linh, bay ra, chui vào phương thanh tuyết bản mệnh thân i thiên liền thiên diệt điện phù, cái này thượng phẩm đạo khí khí linh ê bên n tướng trong. Huyền phương thanh bản mệnh tướng, thôn này thượng cùng địa địa đạo đầu sau, pháp pháp phù, thấy, phẩm khí khí tuyết bất bắt t về cơ vệ thể kết kết kết tuyết thanh thân thể, hợp, hợp, hợp anh, phương với. Và đột nhiên tan rã biến thành vô số đầu địa lòng c ù n g mãng địa lòng khắp nơi tán loạn mỗi một đầu địa lòng đều có một trăm triệu liệt mã buôn đẳng chi lực ở trong đó một cỗ hỗn độn lôi cầu Chư cổ chấn thiên thái cổ lôi pháp, tại lôi điện ộ n g t ạ xuyên qua, ưu nảy đến linh, trong tại từ thái bồi hồi, i đó đ cổ ở mầm.、Điện、long hội tụ ngưng tụ ta thân phương thanh tuyết đ ỗ n g nhiên một chút thanh âm từ trong hư không chuyển ra ngoài k i a vô số đầu điện long hội tụ thành một đoàn lại lần nữa tạo thành thân hình của nàng thân thể của nàng hoàn mỹ không một tí vết một thân tơ bạc áo trắng giống như sấm chớp dệt thành hai mắt ném bắn quá khứ cùng tương lai lực lượng mạnh mẽ t ừ trong cơ thể nàng phát ra bất tử thân thế mà luyện xong rồi phương thanh tuyết tại bước vào trường sinh bí cảnh một khắc thức tỉnh viễn cổ điện mẫu ký ức bảng đại truyền thừa dung hợp thượng phẩm đạo khí bất diệt điện phủ khí linh đem tự thân bản mệnh thiên địa p h á p tướng cùng tự thân nhục thể hợp hai là một loại loại sức mạnh cô động đến cực hạn rốt cục tu thành trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử thân từ đó về sau không cách nào vô thiên mà nàng bất diệt điện phủ khí linh hay là ẩn chứa thế giới chi lực khí linh so với bình thường thượng phẩm đạo khí càng cường đại hơn cái này liền chú định phương thanh tuyết về sau có tiến thêm một bước thành cựu chúc mừng sư m ộ i thành cựu bất tử thân sư m i n h cảm ơn ngươi phương thanh tuyết thân thể nhẹ nhàng dâng lên đi tới huyền thiên cơ bên người ánh mắt vô so nhu h ò a đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý long mục tinh hạch o một kiện thượng phẩm đạo khí huyền thiên cơ trực tiếp đưa cho phương thanh tuyết lại t r ợ nàng bước vào trường sinh bí cảnh đây cơ hồ là tái tạo tri ân huyền thiên cơ đang muốn mở miệng đột nhiên một cỗ pháp lực ba động liên tiếp rơi xuống viên này cô quản g tinh cầu mặt ngoài tòa này cô quản g tinh cầu mặt ngoài vừa đưa ra rất nhiều tu sĩ đầu tiên là hai cái tu sĩ kim đan thiên cổ tiểu cự đầu một mặt chỉ cao khí dương khí tức trên thân tinh quăng quấn quanh hai cái này tu sĩ kim đan là một nam một nữ nam tuấn mỹ tiêu sái tay vợn ư eo h ồ n g nữ mặt như hoa đảo trên đầu mang theo một cây tinh long lánh chân phượng hiển nhiên tu luyện chính là một loại nào đó tinh thần thần t h ô n g mà lại quanh thân pháp bảo quan g hoa ẩn ẩn hẹn hẹn lại có cường đại tuyệt phẩm bảo khí quân quanh hiển nhiên là một đại môn phái cùng loại với chân truyền đệ tử cao cấp tồn tại còn lại một chút vụn vặt lẻ tẻ tu sĩ có thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh chân nhân cũng có thần thông lục trọng quy nhất cảnh cô động bản mạng phụ lục cao thủ bất quá bọn hắn mặc tán loạn cũng không trình tề tựa như là một chút t á n tu sư minh lần này nghe đồn đầu kia phệ hồn thanh thú tại phiến tinh vực này xuất hiện có phải là thật hay không cái kia kim đan nữ tu sĩ hào không kiêng kỵ đối bên người kim đan n à m tu sĩ hỏi không sai đầu kia phệ hồn thánh thú xâm nhập tam liên tông nuốt một môn phái tu sĩ h ồ n phách tạo thành thảm án càng ngày càng c ư ờ n g đại nhất định phải đem nó bắt lấy mang về mà lại cái này phệ hồn thánh thú h ồ n phách của nó là luyện chế c ử u chuyển hoàn hồn thánh đan nhất tài liệu tốt kia c ử u chuyển hoàn hồn đan chính là thiên cấp tuyệt phẩm thánh dược tiếp cận tiên đan hết thẻ chín cái mỗi một viên đều có thể làm phải linh hồn của mình có trên bản chất tăng lên còn có thể khiến người ta đạt được ngàn bách thế luân hồi ký ức đối với tu luyện có hiếm có chỗ tốt lần này môn phái phái ra đại lượng chân truyền đệ tử đến đây chúng ta nhưng phải thật tốt cố gắng nếu như cái thứ nhất phát hiện vệ hồn t h á n h thú phát ra linh phủ thông chi môn phái môn phái sẽ cho chúng ta phần thưởng phong phú nói không chừng sẽ ban thưởng chúng ta chúng tinh vô cực thư pháp môn tu luyện kim đan nam tu sĩ ánh mắt quét sắc trên mặt hiện già khí ngạo nghễ chúng tinh vô cực thư pháp môn tu luyện đừng vọng tưởng Đây là ta t vô cực i nữ h chân giáo thần thông, đại tinh thần thuật một cái chi nhánh. Chỉ có tu luyện tới trường sinh bí cảnh, trở thành đầu mới có thể có thể chuyển thụ. Chúng ta coi như lập xuống lớn hơn cung cái có cổ cự có có coi tu luyện đầu xuống trường vạn lớn n giáo đại tới mới một trí trở lập bí ta a lao, công nhiều n h ấ tu là đem chúng ta t y luyện chuyển ệ t thành thụ cho chúng ta chân giáo thần thông.、Nữ、tu phẩm phẩm khí, chế hạ khí, không khả cho chúng chân bảo đạo giáo năng Nữ có sĩ kim đan lắc đầu liên tục lần này p h ệ hồn thánh thú không thể coi thường đã liên tục d i ệ t phiến tinh vực này hơn mười môn phái tán tu kim đan nam tu sĩ nói mà lại cựu chuyển hoàn hồn thánh đan là rất nhiều đại trưởng lao đã sớm muốn luyện chế thánh đan đáng tiếc một mực thiếu khuyết vật liệu nếu như chúng ta có thể tìm tới phệ hồn thánh thú hạ lạc kia công lao này thật sự là ngập trời lấp mặt đất cẩn thận một chút phệ hồn thánh thú so trường sinh bi cảnh vạn cổ cự đầu còn kinh khủng hơn chúng ta kim đan cao thủ vừa đối mặt liền sẽ bị hút đi h ồ n phách chết không toàn thây ừ n nhất định phải cẩn thận chúng ta hay là tại viên này tiểu tinh cầu bên trên nghỉ ngơi một hồi cùng pháp lực hoàn toàn khôi phục lại dùng thuần dương đan thôi động độn không phủ đến mặt khác một k h ỏ a tình cầu đi lên hai lớn kim đan nam nữ ném ra một kiện mây trắng như pháp bảo khoanh chân ngồi ở phía trên nuốt đan ăn dược huyền thiên cơ một xem ra đan dược này toàn thân khẽ động bởi vì đan dược này tinh khiết trong suốt tán phát ra trận trận thuần dương chi khí thế mà là chín dương thánh thủy ngưng tụ thành đan ăn dược thuần dương đan vô cực tinh cung đệ tử mảnh tinh vực này chẳng lẽ là vô cực tinh cung địa bàn huyền thiên cơ đã sớm biết vô cực tinh cung là nghe đ ồ n rằng môn phái như cự vô phách huyền hoàng đại thế giới thập đại tiên đạo môn phái một trong quần tinh môn chính là nó đã từng một cái trí nhánh cái này vô cực tinh cung so thái nhất môn còn m ộ n lớn có được vô số cái tinh vực tài nguyên c h i phong phú cao thủ nhiều thâm bất khả trác vô cực tinh cung tu sĩ chẳng những nắm giữ vô cực đại thế giới mà lại nắm giữ vô cực đại thế giới bên ngoài mấy cái tinh vực khắp nơi đều mở đạo trường nhân sô vô cùng vô tận trong đó chỉ có thần thông bí cảnh mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử mà tu luyện tới thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh có thể ngưng tụ đại trận luyện chế linh khí mới có thể trở thành nội môn đệ tử tu luyện tới kim đan liền là chân truyền đệ tử bất quá chỉ cần một thành vì chân truyền đệ tử đãi ngộ so vũ hoa môn chân truyền đệ tử phải tốt hơn nhiều k i a thật đúng là một triệu người trên vạn vạn người nam quyền lớn có vô cùng tài nguyên tuyệt phẩm b ả o khí đầy người treo đan dược bó lớn bó lớn cơ hồ so ra mà vượt huyền hoàng đại thế giới bên trong trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu đương nhiên nếu như chân truyền đệ tử có thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh đãi ngộ đó liền càng tốt hơn thân phận nhảy lên siêu nhiên tại môn phái bên trong thậm chí có thể nắm giữ một k h ỏ a tinh cầu đạo trường trở thành một phương đạo tổ phệ hôn thanh thú cựu truyền hoàn hồn đan phệ hôn thanh thú là trong truyền thuyết cùng thao thiết côn bằng một cái cấp bậc thượng cổ hùng thú chuyên ăn sinh linh hồn phách tăng cường lực lượng phương thanh tuyết lần này đột phá trường sinh bí cảnh thức tỉnh viễn cổ ký ức biết rất nhiều sự tỉnh sư m i n h bắt một con phệ hồn thánh thú như thế nào có chút ít còn hơn không đương nhiên có thể huyền thiên cơ cũng có quyết định này bây giờ biết bọn hắn tại vô cực đại thế giới phụ cận cũng không vội vàng trở về trước tiên ở đại thế giới này tìm chút cơ duyên lại nói một con phệ hồn thánh thú để huyền thiên cơ có xuất thủ lý do huyền thiên cơ thần thức đảo qua hai cái kim đan đệ tử tất cả ký ức bị hắn biết được lập tức biết chỗ ở của hắn phiến tinh vực này gọi là thiên cực giác hàng trăm hàng ngàn tinh cầu bên trên có thật nhiều nhiều môn phái tu đạo mà tại thiên cực giác cuối cùng chính là vô cực đại thế giới vô cực tinh cung liền chiếm cứ toàn bộ vô cực đại thế giới đại thế giới này cùng huyền hoàng đại thế giới đồng dạng bất quá so với huyền hoàng đại thế giới ít đi một chút nhưng vẫn cũ ẩn chứa rất nhiều thần bí rất nhiều hư không tại vũ trụ mênh mông bên trong có thật nhiều đại thế giới tiếp theo chính là tinh cầu một cái đại thế giới rộng rãi khôn cùng tương đương với một trăm ngàn trăm triệu hành tinh cổ lao trong đạo kinh luôn có một câu nói kia đó chính là ba nghìn đại thiên thế giới trong thiên địa vũ trụ giống huyền hoàng đại thế giới khổng lồn như vậy thế giới hết thể có ba nghìn cái vĩnh sinh rơi lớn vượt q u a tưởng tượng ngay tại huyền thiên cơ muốn không gian na z i rời đi thời điểm đột nhiên kia nữ tu sĩ kim đan chiến thân mấy đạo tinh quang luyện chế thành p h ụ lục kịch liệt loại lên bên trong tản mát ra kịch liệt thần niệm Bên kêu trong còn kém theo một chút kêu thảm. kém phát hiện phệ hồn thánh thú huyền thiên cơ nghiền ngẫm cười một tiếng một cái đại na di đem phương thanh tuyết bao khỏa trong đó cùng nhau rời khỏi nơi này sau một khắc bọn hắn đến một cái tinh cầu khổng lồ bên trên dài đến mấy ước dặm bắt đầu khí quyển quay chung quanh trên ngôi sao này còn quấn tại viên tinh cầu này mấy trăm ngàn trượng trên không trung vậy mà cũng có lạnh thấu xương chín b ắ t đầu gió huyền thiên cơ ánh mắt bắn ra qua chín b ắ t đầu gió nhìn xuống dưới liền thấy lít nha lít nhít rừng rậm nguyên thủy núi non sông ngòi hồ nước đại địa thậm chí còn có thành trì mình người tại viên này tinh thần trước mặt b i ể u nhỏ đến thương cảm giống như sông lớn bên trong một hạt cát b ắ t đầu khí quyển bên trong có trọn vẹn trên trăm đạo bảo quang chiếu dọi tứ phương những này bảo quang mỗi một đạo đều ẩn chứa vóng ánh tinh quang lực lượng mỗi một đạo bảo quang đại biểu cho một kiện pháp bảo cường đại bất quá thúc đẩy những này pháp bảo người lại không có nhiều như vậy nhưng cũng không ít trọn vẹn hai hơn ba mươi vậy mà từng cái đều là kìm đan cao thủ thần thông thất trọng thiên cổ tiểu cự đầu mỗi người đều có được mười cái trở lên pháp bảo trên thân mặc quần áo đồ trang sức thậm chí dày toàn bộ đều là tuyệt phẩm bảo khí rực rỡ muôn màu hiện ra chiến lược mạnh mẽ nhiều như vậy kim đan cao thủ nhiều như vậy bảo bối tại huyền hoàng đại thế giới là không cách nào tưởng tượng trừ thái nhất môn cái nào môn phái chân truyền đệ tử đều không có có nhiều như vậy kim đan cao thủ mà vô cực tinh cung tùy tiện một cái b ắ t đầu điện liền xuất hiện hai ba mươi cái kim đan cao thủ đây là khái niệm gì phải biết vô cực tinh cung có ba trăm sáu mươi điện đại biểu cho chu thiên tinh tú Khi mảnh tính toán ra, có bao nhiêu kim toán bao ra, có đương à n nhiêu cao có c bao thủ, ờ n tiến công huyền hoàng đại thế giới dạ tâm. Huyền hoàng đại thế giới muốn tiên cộng cùng tinh cung chống g giả, giới giới đại đại lại, mới lại. khó trách thế thế thể có có tâm. cực vô yêu đạo đ dạ ma ba ư nhiên vô cực tinh cung cũng chiếm cứ vô cực đại thế giới cũng khó trách có như thế lớn thế lực một người cầm đầu là thần thông cựu trọng thiên địa pháp tướng tồn tại đỉnh đầu đằng sau từng vòng từng vòng tinh quang loại ra tinh quang bên trong loang thoáng có một tôn tinh vương tại trôi nổi không mấy ngày chính là ta bắt đầu điện chủ sở nam công tử cùng phương thanh vi cô nương kết làm liền cảnh thời gian phương thanh vi cô nương là sở nam công tử thứ ba nghìn phòng thê tử đại biểu cho ba nghìn đại đạo viên mãn cho nên phi thường dày đặc cái này một vị thần thông cựu trọng tồn tại uy nghiêm muôn vàn đối ba mươi mấy vị kim đàn cao thủ chậm rãi lời nói mà đầu thánh thú này là sở nam công tử tự mình điểm danh muốn hắn muốn cái này thánh thú vì phương thanh vi cô nương luyện chế chín cái một bộ cựu chuyển hoàn hồn đan phạt m a u tẩy、tủy. gia tăng thọ nguyên lại cho nhập ta vô cực t i n h cung tiên khí hôn nguyên vô cực đồ bên trong để nàng tại đại thọ trước đó trực tiếp tu hành thời gian ngàn năm đột phá đủ loại cảnh giới ít nhất đều muốn đến kim đan v ở ý vậy chỉ cần đồng tâm hiệp lực bắt được phệ hồn thánh thú sở nam công tử một cao hứng ban thưởng ban thưởng các vị cả đời đều hưởng thụ nhưng nếu như không có bắt được chậm trễ sở nam công tử đại sự các ngươi đều biết kết quả gì lời này vừa nói ra chúng kim đan đệ tử thân hình không khỏi vì đó run lên h i ệ n nhiên cái này sở nam công tử thủ đoạn gọi bọn hắn vô so e ngại mà tại trong cao không phương thanh tuyết cùng huyền thiên cơ cùng nhau lòng có cảm giác lập tức mặt lộ sắc cơ phương thanh vi bọn hắn liên hợp suy tính kết quả chính là phương thanh tuyết mội mội chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 704, phệ hồn thanh thú 27. phương thanh tuyết thân mội mội phương thanh vi bị một cái sở nam công tử bắt đến vô cực tinh cung còn muốn trở thành sở nam công tử thứ ba nghìn phòng tiểu tiếp h cái này khiến phương thanh vi thân tỷ tỷ phương thanh tuyết làm sao chịu nổi lập tức nàng liền muốn đi lôi phạt chi uy trực tiếp diệt không tìm đường chết sẽ không phải chết bắc đầu điện người liên can các loại lập tức đi diệt sở nam công tử huyền thiên cơ mắt nhìn phía trước khẽ lắc đầu đối phương thanh tuyết ra hiệu chuyện này phải thật t ố t tính chậm giái tính cũng không nhất thời vội vã một cái thần thông chín trọng đệ tử diệt cũng không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng đúng lúc này hư giữa không trung một cỗ đại lực đánh vỡ không gian hiện hiện ra một viên tinh không toa phá không m à tới tại tinh không toa bên trong xuất hiện là một cái lao giả láo giả này bên người là một cái thiếu nữ che mặt huyền thiên cơ tâm thần khẽ động hắn nhìn ra láo giả kia là một tôn vạn cổ cự đầu mà cái kia thiếu nữ che mặt cũng là một vị vạn cổ cự đầu tu là còn tại lao giả này phía trên thậm chí thiếu nữ này trên mặt mạng che mặt đều là một kiện hạ phẩm đạo khí khi tức của bọn hắn dù không bằng s â m la điện chủ b a lập minh thái nhất môn thứ nhất phó trưởng môn hỏa thần chuyển thế đỏ tan trời nhưng cũng tuyệt đối là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh bên trong người nổi bật thậm chí lợi hại trình độ còn vượt qua như ý tử trời hình trường lão phệ hồn thánh thu vô ảnh vô hình chính là một đoàn ma hồn t á n có thể hóa thành một trăm ngàn l u linh n ư ơ n g tụ thì liền biến thành một tôn thái cổ ma thú thiên biến văn hóa rất khó chấn áp chúng ta muốn thận trọng từng bước đem nó đẩy vào góc chết hai tôn vạn cổ cự đầu vừa xuất hiện liền lập tức ra lệnh đối sau l ư n g ba mươi bốn lớn kim đan đệ tử còn có thần thông chín trọng đệ tử nói các ngươi kết nối thành đại t r ư ợ n ẩn tàng hình thể vâng cái này ba mươi bốn lớn kim đan đệ tử đột nhiên lại lần nữa ngưng tụ thành một đoàn tinh quang cũng không biết sử dụng một kiện cái gì ẩn tàng pháp bảo đi theo ở phía sau trước hết để cho cái này hai đại cự đầu sung phong sau đó đem bọn hắn cùng phệ hồn t h a n h thú một m ẹ hốt gọn huyền thiên cơ trong lòng thần n i ệ m nhất truyền p hai ư ơ n g t h n h tuyết l ề huyền n thiền cơ ý nghĩ, trong biết cơ ý đại i ệ n quang hòa h t c h h a người đạt thành đạt cự h nhận thức. Linh hồn khí Chú phệ hồn thanh thú thể phụ Hai u n càng ngày càng cương liền cận g tức có c đại. đại đây. ý, ở đầu xuyên qua rừng dầm nguyên thủy xuất hiện tại trước mặt là một mảnh bình nguyên bình nguyên phía trên xuất hiện rất nhiều thành trì tựa như là một quốc gia quốc gia này nhân khẩu cường thịnh phương viên mấy ngàn dặm khắp nơi đều là thành trì nhân khẩu con đường mặc dù không bằng huyền hoàng đại thế giới bên trong đại ly vương t r i ề u những cái kia đế quốc nhưng là nhân khẩu lại cũng có mấy ngàn m ư ờ i ngàn phi thường náo nhiệt khắp nơi để lộ ra một cỗ hồng trần khí tức ân viên tinh cầu này gọi là cửa lớn tinh cũng có hơn m ư ờ i môn phái tu đạo cũng có mấy c h ủ quốc gia phân bố bất quá nhưng không có vạn cổ cự đầu toa c h ấ n tại tinh cầu này bên trên cũng có phần có một ít phong phú tài nguyên khoáng sản linh dược khó trách p h ệ hồn thánh thú chọn nơi này bất quá linh hồn la bàn thế mà không có khí tức chúng ta đi trước trong thành nhìn một cái đi thuận tiện tìm tìm một cái cái này quốc gia hoàng cung cái này quốc gia hoàng thất bản thân liền là tu sĩ gia tộc lão giả đối bên cạnh nữ tử nói cái này chỉ trong chốc lát huyền thiên cơ đã biết lão giả tên là thường c á i bóng nữ tử gọi lạc thủy bắc là bác đầu điện tả h ư u phó điện chủ tốt chúng ta quá khứ lạc thủy bắc cũng gật gật đầu siêu hai đại cự đầu t ă nhưng g t ê liên m năm kim mắt tháng tử trong hợp, phi hành cực nhanh, trong nháy đan đệ cực v ợ t qua h Chỉ một chút, ì n dạm. một là i gia ề n đến n bay quốc y t r u ngay ương, ương Nhưng nhìn thấy đô thành trung ương hoàng cung, thế là hạ xuống n g thấy thế hạ đô đi.、Nhưng、là là, tại cái này hai đại cự đầu hạ xuống đi đột nhiên một đạo kinh thiên hắc khí từ trong hoàng cung vọt lên sau đó trên trời sơn đen kịt phương viên mấy ngàn g dặm một quốc gia toàn bộ biến thành tự vực hỏng bét chúng ta chúng mai phục cái này một cái lớn di nước người toàn bộ đều phệ hồn thánh thú thôn phệ vừa rồi biến hóa ra toàn bộ đều là giả tượng phệ hồn thánh thú bố trí một cái đại trận chính đang chờ chúng ta thương cái bóng hét lớn một tiếng lúc đầu cái này một quốc gia phương viên mấy ngàn dặm rộn rộn r à n g ràng ngựa xe như nước nhưng là liền chờ bọn hắn đến quốc gia này trung ương hoàng cung thời điểm hết thể mọi người toàn bộ đều biến thành l u linh ma quỷ cả quốc gia tất cả thành trì đều hiện ra phá hư mục nát có địa phương thậm chí bắt đầu hòa tan trở thành mùi hôi đầm lầy vũng bùn loại tình huống này giống như là huyết nhục vũng bùn chỉ có một cái khả năng đó chính là phệ hồn thánh thú i ế t chết một nước tất cả sinh linh sau đó dùng khôn cùng ma công bố trí một cái đại trợn cố ý làm cho người mắc câu khôn cùng hắc khí bao phủ phương viên mấy ngàn dặm chi địa bên trên bầu trời sau đó xuất hiện sáu mặt to lớn bia đá mỗi một tấm bia đá đều khoảng chừng một ngọn núi lớn như vậy lơ lửng đứng vững tại thiên không bốn phía phân phương vị mỗi một cái trên tấm bia đá đều xuất hiện một con mắt to lớn ánh mắt tại phía trên bia đá c ò n lít nha lít nhít khắc họa lấy hai cái chữ to hai cái chữ to này ai cũng không biết vặn và vặn mẹo mang theo thái cổ khí tước nhưng là huyền thiên cơ lại nhận biết hai chữ này chính là phong thần cái này sáu tấm bia đá hắn cũng nhận biết là sáu mắt phong thần bi thái nhất môn đệ tử triệu huyền một cũng nhận được qua sáu khối sáu mắt phong thần bi bất quá bây giờ trên bầu trời xuất hiện sáu khối phong thần bi so triệu huyền một không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần gấp trăm lần cũng không chỉ mà lại huyền ảo chỗ căn bản không phải triệu huyền một có thể so sánh được bởi vì cái này sáu khối phong thần bi đều là đạo khí hạ phẩm đạo khí sáu khối mỗi một khối đều là mà lại mỗi một khối đều tràn ngập đồng bột khí tức tựa như lúc nào cũng muốn thuế biến hóa là trung phẩm đạo khí bộ dáng sáu mắt phong thần bi là thần bí bảo bối ẩn chứa trong đó phong thần đại pháp là chuyên môn tu luyện lục phủ chỗ dùng cùng ngũ hành đạo thuật hoàn toàn khác biệt nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau phong thần bi phong thần đại thế giới pháp bảo không xong trông thấy cái này sau khối đạo khí cấp bậc thần địa đứng vững giữa thiên địa thương cái bóng lạc thủy bắc gầm nhẹ một tiếng trên mặt hiện ra hoảng sợ cái này phệ hồn thanh thú thế mà luyện chế thành loại pháp bảo cấp bậc này bố trí phong thần đại trận đến vây k h ố n ta nhóm lần này không xong ừ phệ hồn thánh thú thế mà còn bố trí đại trận tính toán vây khốn địch nhân đ ầ u n à y thú trí tuệ quả nhiên không tầm thường tốt rất tốt hiện tại động thủ bọn hắn chết rồi cũng là phệ hồn thánh thú tạo thành huyền thiên cơ sừng sững tại một chỗ song song b ị diện thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn đã sớm nhìn ra đây là một cái bẫy bây giờ vô cực tinh cung người rơi vào cạm bẫy bên trong chính là động thủ phù hợp thời cơ khắc khắc khắc k h ắ các c ngươi vô cực tinh cung người muốn bắt, bắt ta kia sở nam công tử làm sao không đích thân đến được muốn đem ta luyện chế thành đan dược đi lấy lòng kia tiểu thiếp ta nhìn các ngươi là đang tìm cái chết ta đã sớm luyện hóa cái này một nước sáu ngàn vạn nhân khẩu lợi dụng phệ hồn chi pháp cuối cùng đem sáu khối phong thần bi luyện thành hiện đang bố trí thành phong thần đại trận trong đó sen lẫn phệ hồn ma vực để các ngươi biết lợi hại cùng ta chậm rãi đem các ngươi tra tấn đủ rồi lại thôn phệ linh hồn của các ngươi tháng ba năm một bốn kim đan một cái thần thông c ự trọng thiên địa pháp tướng hai cái vạn cổ cự đầu t ố t t ố t t ố t rất tốt ta thôn vệ các ngươi chắc hẳn có thể tu thành bất diệt c h i hồn cũng chính là bất tử thân đến lúc đó ta liền đi thôn vệ kia sở nam công tử cùng hắn ba nghìn cái lao bà đúng lúc này một cỗ thanh âm sâu kín cùng cười quái dị từ bốn phương tám hướng chuyển tới giống như cái này một mảnh ma vực toàn bộ đều là thanh âm của nó thanh âm bên trong tràn ngập xảo trá âm độc tàn nhẫn tựa như là có được rất nhiều loại tính cách gác ma hội tụ vào một chỗ phát ra tới theo nó thanh âm biến hóa ma vụ từ trong hư không bừng lên khắp nơi mênh ngông đen kịt một m à u đưa tay không thấy được năm ngón giống như bị na z i đến một thế giới khác có âm mưu không có thực lực trung quy là hết thẻ tính toán đều làm nước chảy huyền thiên cơ rốt cục xuất thủ động thiên cảnh thực lực phát huy vô dư chỉ là khẽ vươn tay một cái không gian đại na z i liền đem cái này tất cả tồn tại vô luận là ba mươi bốn kim đan đệ tử hay là hai đại vạn cổ cự đầu thậm chí phệ hồn thánh thú toàn bộ na di đến bản thân động thiên bên trong sau một khắc động thiên bên trong đột nhiên xuất hiện một trăm ngàn đầu thô to xiềng xích vậy mà đều là từ không gian chi lực ngưng kết mà thành trực tiếp đâm vào hai đại vạn cổ cự đầu cùng phệ hồn thánh thú chung quanh thân thể bao quanh bục chặt hướng vào phía trong gấp xiết đem hai người một thú thân thể trực tiếp phong tỏa lập tức huyền thiên cơ thi triển lớn phổ độ thuật trực tiếp độ hóa chút ba mươi bốn kim đan đệ tử trong nháy mắt huyền thiên cơ giống như gió thu quét lá vàng đem bác đầu điện tinh hoa cơ hồ là quét sạch sành xanh, xanh bác đầu điện tinh hoa chính là cái này ba mươi bốn lớn kim đan cao thủ chân truyền đệ tử còn có thần thông cựu trọng vương phục long lần này ra liên thủ đánh giết bắt vệ hồn thanh thú lại bị huyền thiên cơ toàn bộ hạng phục độ hóa tốt tốt tốt huyền thiên cơ động thiên bên trong số lớn vạn cổ cự đầu trông thấy từng cái kim đan cao thủ tiến vào trong đó lập tức điên cuồng hét lên đều lớn tiếng gọi tốt một đạo nhân liên tục chỉ huy đem những n à y mới tiến tới kim đan cao thủ một nhất an sắp xếp r i ê n g phần mình dựa theo phương vị sắp xếp kim đan cao thủ thành kính quy ý về sau sinh ra nguyện lực mặc dù không bằng vạn cổ cự đầu nhưng cũng không thiểu mỗi người cầu nguyện một lần liền sẽ sinh ra một vệ kim quan g nguyện lực ba mươi bốn lớn kim đan cao thủ a vô cực tinh cung ta đã sớm nghe nói qua nhưng là cũng không ngờ đến khổng lồ như vậy hiện tại động thiên c h i chúng một cái nhiều ba mươi bốn lớn kim đan cao thủ Đối động đại tăng, đối đạo đồng thiên nhiều. tại nói Một nguyện năng tăng, tăng nhân hưng phấn, tràn tuyệt hồ. cầu lực vẻ kia h không thể ô n nếu g tệ, tệ, k là có thể đem kia thương cái bóng, lạc thủy bắt tốt. Độ hóa thương cái bóng, lạc thủy hóa hóa tính bóng, liền bóng, gì? cái lạc cái lạc Kia bắt là độ Độ vô cực tinh cung bắt đầu điện điện chủ sở nam công tử độ hóa mới thật sự là lợi hại kia bắt đầu điện chủ nên g i ế t thế mà muốn cưới phương thanh vi cô nương là nên g i ế t chúng ta trước đem những này kim đan đệ tử thu xếp tốt đi mặc dù là chuyện tốt nhưng là bọn hắn tiến đến lại không thể hấp thu nguyên khí của tiên giới chẳng khác gì là lại nhiều ba mười bốn tấm miệng còn có một há to mồm cái này vương phục long về sau chúng ta hấp thu nguyên khí của tiên giới lại không đủ vô cực tinh cung đệ tử đều phi thường giàu có trên người bọn họ mang theo đại lượng thuần dương đan trước toàn bộ giao ra gia, có thể duy trì thật lâu không sai vô cực tinh cung chân truyền đệ tử mỗi một cái đều so thái nhất môn đệ tử đều muốn giàu có gấp mười một đạo nhân đứng thẳng lên nhắc tới lên từng đợt chú ngữ lập tức bị độ hóa kia ba mươi bốn kim đan đệ tử toàn bộ đều đem mình trang bị đan dược túi pháp bảo ném đi ra từng mai từng mai thuần dương đan đều rơi xuống đỉnh tháp khá lắm những n à y kim đan đệ tử mỗi trên thân người đều mang ba trăm l i n thuần dương đan kia vương nằm trên thân rồng thậm chí mang tám trăm l i n thuần dương đan ba trăm l i n mai thuần dương đan tương đương với ba tỷ bạch dương đan liền xem như thái nhất môn kim đan đệ tử thiên cổ tự đầu tổng cộng tài sản tăng thêm p h á p bảo có thể có cái ba năm trăm i triệu cũng kém không nhiều vô cực tinh cung đệ tử quả nhiên so với bọn h ắ n giàu có gấp m ộ ư ơ i kim đan đệ tử huyền thiên cơ một cái ý niệm trong đầu liền độ hóa hai đại vạn cổ cự đầu huyền thiên cơ thì là m ộ mươi cái hô hấp bất quá cũng vô dụng lớn phổ độ thuật mà là dùng tiểu túc mệnh thuật lớn phổ độ thuật độ hóa quá rõ ràng người khác một chút liền có thể phát hiện chỉ có tiểu túc mệnh thuật mới là thật tốt có cái này hai đại điện chủ tương trợ sở nam công tử vô thanh vô tức ở giữa bị giải quyết không phải việc khó gì vô cực tinh cung người thu thập xong còn lại chính là phệ hồn thánh thú huyền thiên cơ trực tiếp lấy ngũ đế đại phong ấn phong ấn đầu thánh thú này toàn bộ pháp lực thần thông thậm chí tư duy đầu thánh thú này hắn có tác dụng lớn nếu như hắn nhớ không lầm đầu thánh thú này não hải có thiên vũ bảo khố bàn vũ tiên tôn bí mật chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 705, phong giao quang 27. phệ hồn thánh thú d ư ợ u dụng cực lớn không chỉ có cống hiến huyền thiên cơ một bộ sáu mắt phong thần bi cũng có chân quý ký ức mà lại nó bản thân có thể làm cựu chuyển hoàn hồn thánh đan chủ dược huyền thiên cơ lấy tiểu túc mệnh thuật cùng lớn phổ độ thuật độ hóa phệ hồn thánh thú phệ hồn thánh thú hết thể liền thành huyền thiên cơ huyền thiên cơ được ba nghìn đại đạo một loại lớn phong thần thuật đây cũng là hắn bắt phệ hồn thánh thú mục đích chủ yếu một trong lớn phong thần thuật chính là ba nghìn đại đạo một loại mà lại xếp hạng rất cao mặc dù tại đại ngũ hành thuật phía dưới cũng không phía trước m ộ ư ờ i nhưng lại xếp hạng tại hơn một ư ơ i tên chuyên môn tu luyện lục phủ lớn phong thần thuật đến từ một cái khác đại thế giới nơi xa xôi đại thế giới kia gọi là phong thần đại thế giới lớn phong thần thuật nơi phát nguyên chính là phong thần đại thế giới trừ lớn phong thần thuật phệ hồn thánh thú trong đầu có bản vũ tiên tôn lưu lại thiên vũ bảo khố địa đồ đủ loại cấm chế phát môn thiên vũ bảo khố bản vũ tiên tôn đây chính là hoa thiên đô trên thân trung cực bí mật cũng là hắn tại vũ hoa môn được coi trọng lý do duy nhất không có bí mật này hoa thiên đô chẳng phải là cái gì ban vũ tiên tôn cùng thái nguyên tiên tôn nổi danh nhân vật hắn thiên vũ bảo khố bên trong ẩn chứa vô tận bí mật lợi hại nhất chính là hoàng thần c h i tri t hoàng thần c h i t r i ệ là bản vũ tiên tôn năm đó đối kháng thần tộc giết không biết thần tộc bao nhiêu thần vương thần hoàng lại dùng một đoạn to lớn thế giới c h i thụ luyện chế m à thành có thể mở ra cửa tiên i ê n giới điểm hóa người tiến vào trường sinh bí cảnh thiên vũ bảo khố bên trong cũng có vô số võ thần khôi lỗi tinh thông vũ kỹ lực lớn vô cùng ẩn chứa vô so uy lực có thể cùng thần thông thập trọng n ị c h thiên cải mệnh cao thủ chống lại bất quá đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là thiên vũ bảo khố bên trong còn có hoang thần khôi lỗi là năm đó bản vũ tiên tôn chém g i ế t vô số thần hoàng dùng thi thể của bọn h ắ n luyện chế thành khôi lỗi nghe đồn rằng có chín mươi chín tám mươi mốt cỗ nếu như chiếm được chẳng khác gì là có được chín mươi chín tám mươi mốt tôn vạn cổ cự đầu hộ pháp mà lại hoang thần chi trìa là thế giới c h i thụ hỗn hợp vô tận thần tộc linh hồn tinh hoa luyện chế mà thành tuyệt phẩm đạo khí chỉ thiếu chút nữa liền có thể biến thành tiên khí kỳ thật nó đã có tiên khí lực lượng nhưng là khuyết thiếu tiên đạo phát tác năm đó bản vũ tiên tôn kỳ thật đã có thể bay thăng tiên l ê n giới nhưng là bởi vì quá ngưỡ bức chém giết thần tộc mấy cái đại quân kinh động trong thần tộc thần đế xuất thủ đem hắn chém giết những việc này huyền thiên cơ tất nhiên là biết bây giờ có thiên vũ bảo khố địa đồ hết t h ể đều nước chạy thành sông lập tức phệ hồn thánh thú bị hắn ném tiến vào trong lò đan lẳng lặng chờ chết chỉ kém huyền thiên cơ tìm chút phụ trợ dược liệu liền có thể khai lò luyện đan bảy hợp hoa vong hữu thảo đại nhạc quả thủy tinh sen những này phụ trợ dược liệu thật đúng là hiếm thấy bất quá g ó c hỗn loạn thị trường nghe đồn rằng liền nói khí tiên đan đều có thể mua được luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan dược liệu chỉ cần có đầy đủ thuần dương đan cũng khẳng định có thể mua được huyền thiên cơ từ bắt đầu điện hai vị vạn cổ cự đầu trong trí nhớ đạt được hàn m u ố n một cái không gian na di từ trong hư không xuyên qua ra liền quả nhiên trông thấy một viên nổi lơ lửng đại lục vô so rộng lớn đại lục phiêu phủ ở giữa các vì sao trời tròn địa phương phiến đại lục này sự bao la một chút khó mà nhìn tới giới hạn quả thực là tương đương với huyền hoàng đại thế giới bên trong một vùng biển huyền hoàng đại thế giới bên trong một vùng biển bình thường tu s i muốn phi hành mấy năm mà mảnh này trôi nổi ở trong vũ trụ đại lục liền tương đương với huyền hoàng đại thế giới một vùng biển lớn như vậy có thể thấy được nó bao la so với bình thường tinh cầu không biết to được bao nhiêu lần phải biết huyền hoàng đại thế giới hải dương thượng cổ có một ít cường giả trí tôn đem tinh thần na z i xuống tới l ớ p biển liên tục na z i mấy chục khỏa tinh thần ngay cả biển một góc đều lấp không dậy có thể thấy được một cái đại thế giới hải dương lớn bao nhiêu một cái đại thế giới thật ư đương ơ n n g với triệu i trăm t thần t p hợp. h ậ t là lợi hại nghe đồn cái này hỗn loạn đại lục không phải thiên nhiên hình thành mà là thái cổ thời điểm một vị cường giả dùng khôn cùng pháp lực trực tiếp ngưng tụ cái này cùng pháp lực chỉ sợ có thể cùng tiên nhân so sánh đi thái hoàng thiên cũng không có loại lực lượng này phương thanh tuyết nhìn xem phía dưới hỗn loạn đại lục chật chật tán thưởng thái nhất môn thái hoàng thiên cũng không có khả năng đem huyền hoàng đại thế giới một vùng biển toàn bộ bốc hơi có thể có loại năng lực này trừ viễn cổ thiên hoàng đ ị a hoàng nhân hoàng hồng mông đạo nhân bên ngoài linh lung tiên tôn cũng không có thực lực thế này huyền thiên cơ biết được nguyên tắc biết cái này hỗn loạn đại lục chính là cổ lao thiên đình hỗn loạn thiên quân luyện chế tuyệt phẩm đạo khí cũng là bảo hộ phương hàn đỉnh tiêm đại năng cũng không biết từ hắn đến thế giới này mệnh số có cải biến hỗn loạn thiên quân phải chăng còn đang chờ đợi phương hàn cái này phương hàn chính là đại khí vận người từ bên trong tạo hóa tiên vương tính toán khí vận cải biến hắn liền có vô số người hộ đạo nguyên tắc bên trong gia nhập vũ hoa môn phương hàn là một cái tu vi nông cạn nhục thân cảnh tu sĩ khi đó phương thanh tuyết là hắn người hộ đạo vì hắn ngăn cản được rất nhiều minh thương ám tiễn ở phía sau đến già lam là hắn người hộ đạo vì hắn ngăn cản được hoa thiên đô uy hiếp về sau đạt được thế giới c h i thụ mầm non cũng từng bước một lâm vào tình thế nguy hiểm bên trong thất thủ tại thái nguyên tiên phủ bên trong mà ở trong nguy hiểm dựng dục cơ duyên đạt được một vị tiền bối trợ rút lại lấy được gió bạch vũ trợ rút thoát đi ra ngoài. Khi Bạch ngoài. đi đó Gió ra về ũ là hắn người hộ huy hiếp. người ngăn cản được ma tộc đạo, đầu cự ma v sau Sĩ thâm ắ n người ngăn cản n được thái hộ h đạo, ấ ma lão nhân trở thành hắn người hộ đạo về sau nhân hoàng bút trở thành hắn người hộ đạo về sau kết thúc thánh vương trở thành hắn người hộ đạo nhiều như vậy người hộ đạo ân huyền thiên cơ không phải là không muốn giết mà là giết không được người ta hỗn loạn thiên quân trời thượng h ắ n đâu hỗn loạn thiên quân sống mấy cái hỗn độn thiên quân kết thúc thánh vương mười mấy cái kỷ nguyên thiên quân bọn hắn vừa ra tay huyền thiên cơ nơi nào là đối thủ chỉ có thực lực của hắn vượt qua hỗn loạn thiên quân vượt qua kết thúc thánh vương mới là hắn động thủ lúc nô nghĩ nhiều ta mới là trường sinh đệ tam trọng động thiên cảnh tu sĩ khoảng cách thiên quân còn có trường sinh bí cảnh bảy trọng cảnh giới tiên nhân bát c ử u trọng cảnh giới khoảng cách quá xa huyền thiên cơ lấy lại tinh thần nhanh như điện chớp cùng phương thanh tuyết một đạo đến hôn loạn đại lục phía trên hôn loạn đại lục là phiến tinh vực này một cái thị trường khổng lồ hôn loạn vô so trong đó ngư long hỗn tạp người nào đều có thể nhìn thấy cao thủ gì đều tồn tại môn phái nào đều ở nơi này làm ăn rất nhiều đạt được tốt pháp bảo tu sĩ cũng tới đây buôn bán thậm chí nơi này đều sinh tồn lấy rất nhiều môn phái tán tu còn có một số đại môn phái phân điện cũng ở nơi đây huyền thiên cơ chính là muốn ở chỗ này mua luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đ a n cần rất nhiều phụ trợ dược liệu nơi này là một tòa thành trì thành trì bên ngoài một cái cự đại màu ngả sữa hình t r ứ n g màn trời bao phủ bên ngoài còn có một số người tuần tra thật nhiều tu sĩ cũng từ không trung bên trên hạ xuống tới cho những này tuần tra người một viên thuần dương đan sau đó tuần tra người thả mở một cánh cửa khiến cái này người tiến vào thành trì bên trong huyền thiên cơ lập tức liền biết cái này t h à n h trì chính là một cái thị trường khổng lồ tiến vào bên trong mới có thể làm giao dịch mua buôn bán trao đổi các loại thiên tài địa b ả o đây là hỗn loạn đại lục một cái thị trường dùng màu ngà sữa cấm pháp bao phủ lại phàm la tiến vào thị trường người đều muốn giao cho đăng ăn dược huyền thiên cơ lặng lẽ xem xét liền phát hiện cái này màu ngà sữa hình chứng màn trời bao phủ phương viên mấy ngàn dặm tri địa thế mà là một kiện hạ phẩm đạo khí quan huy trừ phi là vạn cổ cự đầu ai đều không tại h phá、vỡ. Huyền thiên cơ nhân theo sinh cảnh nhất thành thần phủ phủ thành. ể tiểu tiểu cưỡng cơ bậc tắc, trực cả trường vỡ. nào, nơi nào tuân trọng niệm xuống, ép lập tiếp vật tu quy tòa t bí bao bao sẽ sĩ đệ thời khắc này tu luyện tới thần thông cựu trọng thậm chí thập trọng tồn tại trong lúc đó tâm linh trở nên vô so nặng nề tựa hồ là có vô cùng kinh khủng tồn tại để mắt tới tòa thành lớn này chuyện gì xảy ra ta hồng nông tiên h toán tính ra có cường giả tuyệt thế đến lại đối ta không có định ý Thành trí trong, một nữ tử, mười điểm thanh tú, như một con linh tước, như linh linh bên nữ con động mười điểm vô sau o bất quá lại m n g giác theo một cảm y này, nghiêm, cùng loại. Cùng loại với vũ hoa môn trường giáo, khí chất chút hoa bạch loại loại. loại với có vũ vũ. Sau đầu của nàng có một đoàn sáng r ự c giống như tấm gương tại ánh sáng phản xạ huy mãnh liệt vô so lúc này tự lẩm bẩm có chút không hiểu phong sư muội nghĩ không ra ngươi cũng ở nơi đây nữ tử thoáng qua ở giữa đấu chuyển tinh di bị na di đến một chỗ dị không gian nàng chính muốn xuất thủ đột nhiên nghe thấy một cái thanh â m quen thuộc vang lên không khỏi kinh ngạc mười ngàn phân huyền sư huynh là ngươi ta tính toán ra cường giả tuyệt thế vậy mà là ngươi ngươi đã tu luyện tới trường sinh bí cảnh động thiên cảnh cái này giật mình nhưng là không như bình thường nàng ngày xưa thấy huyền sư huynh là thần thông ngũ trọng tồn tại bây giờ dĩ nhiên đã là động thiên cảnh thần thoại nhân vật phong sư muội đã lâu không gặp huyền thiên cơ khẽ cười nói thân ảnh hiện hiện ra Trước mặt h ắ n là i mươi hai chương bảy trăm n linh sáu h o n g Giao q u a n g t r ư ở n g g i á o Gió b ạ c hai Vũ Trí Nữ. c h ư xong còn t ế p 22. mươi ê n Đạo. 27. đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lương trọng có thể tại rời xa huyền hoàng đại thế giới vô cực đại thế giới nhìn thấy vũ hoa môn bắc diêu quang cái này đã ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý huyền thiên cơ có chút kinh mà gió diêu quang cũng chỉ có vui nàng vị sư huynh này đã là động thiên cảnh nhân vật truyền kỳ chỉ cần nguyện ý liền có thể quét ngang cái này hỗn loạn đại lục thậm chí đối mặt vô cực tinh cung cũng có ngăn cản chi lực ta đi tới cái này vô cực đại thế giới phụ cận đã hơn mười năm chính là vì tìm cơ hội giải cứu r a bị vây ở vô cực tinh cung bên trong mẫu thân vội v ạ n sư huynh chúng ta là đồng môn ngươi giúp ta một chuyện chỉ muốn giúp ta bắt được phệ hồn thánh thú luyện chế thành cựu chuyển hoàn hồn đan ta an bảo liền có thể khôi phục thể nội đến từ viễn cổ ký ức nhất cử tu luyện tới trường sinh bí cảnh ngươi nếu như có thể giúp ta chuyện này ta có thể giúp ngươi leo lên vũ hoa môn trưởng giáo đại vị gió bạch vũ thiên hoàng kính ta có thể khắt chế ta bây giờ đã là vũ hoa môn thứ nhất phó trưởng môn gió trưởng giáo trăm năm về sau ta tự nhiên là vũ hoa môn trưởng giáo về phần từ trưởng giáo chi tôn gió bạch vũ trong tay đến c ấ p đ o ạ n dạng này sự tình hay là được rồi huyền thiên cương nghe vậy cười ha ha chậm rãi nói Cái này, hai cha con mắc bạch cùng cùng có cố sự. Ba ngàn năm trước, vô cực tinh cung chiếm náo phái hai tới Nói gió gió riêu tinh tinh tiểu、hoàng、đi đại giới, đại giới trải này thuẫn, hắn. đến, quang thân, ngàn năm thánh nữ hoàng huyền hoàng giới, huyền huyễn đường, thế thế Ba ra mâu mớ mẫu xâm gì vì đồ vũ vô vô sự. ý khi ế t quả gặp được gió được c b ạ vũ, cùng g ó bạch cảm. phát sinh tình、cảm. Khi vũ đó tinh tiểu hoàng đã là hư tiên cấp bậc tồn tại mà gió bạch vũ chỉ là bất tử thân sâu kiến sau đó vừa thấy đã yêu sinh hạ gió diêu quang về sau về ô cực tinh cung biết chuyện tinh biết tí mặt, bắt giận phái người này, v tình tiểu tâm. hoàng, mà gió bạch vũ chẳng quan bạch mà gió vũ phấn o giao n quang g u x t s i h chuyện thế khổ thần h về sau, biết chuyện này, thế là khổ luyện biết t này, n là ô gió tu đến k m gâm thầm đan về sau, liền đi đại sau, doanh, liền này hỗn loạn đại lục gâm kinh doanh, chuẩn bị cứu trở về cứu lục tới cái bị r i ê u quang đối phụ thân của nàng là mười ngàn cái chắn ghét cho rằng gió bạch vũ bất quá là l ừ a g ạ t l ừ a gạt tình cảm hay là con rùa đen rút đầu phát sinh dạng này sự tình cũng khó trách do r i ê u quang đối phụ thân của mình một mặt p h ẫ n hận một cái hư tiên bị cầm tù lấy huyền thiên cơ bây giờ cảnh giới đi chỉ là đưa đồ ăn bất quá bây giờ đại biến sắp tới nói không chừng qua cái mấy năm hắn chính là hư tiên thậm chí thiên tiên ai biết được từ vô cực tinh cung cứu người không phải là không thể được phải xem bỏ ra cái giá gì cũng không đủ đại giới huyền thiên cơ không sẽ động thủ cũng sẽ không hiện tại động thủ chúng ta liên thủ khẳng định có thể giải cứu ra mẹ ta nói thật ta một người liền xem như thức tỉnh thiên hoàng kính khí linh đến từ viễn cổ ký ức giải cứu mẹ của ta hy vọng cũng không lớn nhất định phải ngươi liên thủ vô cực tinh cung cao thủ nhiều như mây độc bá một cái đại thế giới so thái nhất môn đều mạnh hơn hoành rất nhiều nó bên trong một cái điện đều là đầm rồng hang hổ cần lâu dài mưu đồ mà lại cực kỳ nguy hiểm bất quá nếu như ngươi giúp ta cũng có thể đạt được đầy đủ chỗ tốt gió riêu quang tựa hồ nhìn ra huyền thiên cơ tâm tư đột nhiên hướng dẫn từng bước nói không biết có chỗ tốt gì huyền thiên cơ nhắm mắt lại nghĩ một hồi lâu kỳ thật chúng ta làm đồng môn giúp đỡ cho nhau là hẳn là nhưng là sự tình này không thể coi thường một cái không tốt liền thần tử đạo tiêu giao quang sư m ộ i cũng đừng o á n ta như thế không giảng đồng môn tình nghĩa cái này rất bình thường nếu là ngươi một lời đáp ứng ta liền không thể không hoài nghi người có quỷ phong giao quang gật gật đầu ta có thể đem hồng mông thiên đạo truyền thụ cho ngươi chúng ta cùng tham khảo cái này vô thượng đại đạo thế nào hồng mông thiên đạo sư huynh hẳn là có thể nhìn ra ta đã không có tu luyện vũ hoa môn thần t h ô n g cũng không có tu luyện vô cực tinh cung thần t h ô n g tu luyện chính là hồng mông thiên đạo nó không thuộc về ba nghìn đại đạo chính là bên trên cổ hồng được đạo nhân lĩnh hội ba nghìn đại đạo bên ngoài p h á p môn năm đó hồng mông đạo nhân học xong hai chín trăm chín chín loại đại đạo duy chỉ có ba nghìn đại đạo thứ nhất đại mệnh vận thuật không có học được bất quá hồng mông đạo nhân phát hạ đại hoành nguyện muốn mình khai sáng một môn đạo thuật đứng trên vận mệnh phía trên thế là tại tiên giới vĩnh sinh môn trước mặt thế n tỏa năm, tìm hiểu ra hồng Ngông tiên trò ra giao quang năm, hồng mông Phong chuyện hiểu h i đạo. p mà tự sáng tạo hồng mông thiên đạo ý đồ so sánh đại mệnh vật thuật không nói có thể không thể chống đối vận mệnh kia mặt k h á c nói nhưng là có thể biết môn này tự sáng tạo đạo thuật khẳng định không định tại đại đạo phía dưới. Một người muốn tại đại đạo bên ngoài sáng lập đạo thuật, đây đại đạo đạo tại Tại dưới. người, ngoài thái? Phải biết, phong phía lập thuật, hết thể đạo thuật thần thông、Tổng、Cương. Một muốn Tổng bên sáng cùng gì là là vĩnh sinh môn trước mặt lĩnh hội chín mươi ngàn năm muốn sáng tạo ra một môn đứng trên vận mệnh phía trên p h á p môn hiển nhiên là hồng ngông đạo nhân muốn bài trừ ba đại đạo chi mê vụ sẽ rách vĩnh sinh môn bước vào chân chính vĩnh sinh chi đạo huyền thiên cơ giật mình biết mình là tâm động hắn sẽ tiểu túc mệnh thuật nhưng ở không lâu khi vĩnh sinh môn khí linh thức tỉnh liền sẽ có chân chính đại mệnh vận thuật xuất hiện khi đó tiểu túc mệnh thuật không chịu nổi một kích chỉ có lĩnh ngộ không kém hơn đại mệnh vận thuật vô thượng thần thông mới có thể ngăn chặn đại mệnh vận thuật uy năng nguyên thủy đại đạo là một loại cái này hồng mông thiên đạo lại là một loại dạng này đại đạo huyền thiên cơ nhất định phải học trong điện quan g hòa thạch huyền thiên cơ gật gật đầu nói ra một cái tốt chữ dạng này mua bán không lỗ vốn ra cái này liền này truyền sư huynh hồng u y n h h ngông thiên đạo Gió riêu quang trong lòng riêu vừa u i m n nhiên truyền g đột r thần nhiệm, chính là tu Thiên nghiệm, chính hành pháp môn. Hồng môn. Ngông là Đạo vừa vào ừ a v huyền thiên cơ não hải đầu óc của hắn không khỏi vì đó đau xót cái này môn vô thượng cấp thần t h ô n g hắn nhìn một cái liền biết thâm bất khả trác để suy nghĩ của hắn cũng ẩn ẩn có chút nhận chịu không được quả nhiên là hồng ngông đạo nhân t u y ệ t học huyền thiên cơ lĩnh hội mấy cái s á t na căn bản lĩnh ngộ không thấu không có nửa điểm suy nghĩ hắn thật không có nạn trí huyền ắ n nhiên là biết, đây là cực kỳ bình thường sự tình, n tất biết, là là ế đây cực sự kỳ không kính khí phải thân thiên hoàng linh quang bản gió riêu u t là thiên ế căn có cách bản không lĩnh là h ộ Hồng mông đạo nhân hồng mông mông đạo t i đạo, đều nếu tiện người là tùy tiện một cơ ó có thể tìm hiểu, lại như thế nào trở thành có thể、so、sánh đại mệnh vận thuật vô thượng thần thông.、Huyền、thiên hiểu, như sánh mệnh Huyền lại đại nào vận so c vô thể nội bây giờ có hồng m ô n g thiên đạo tiểu túc mệnh thuật cùng nguyên thủy phù văn tạo thế chân vạc cho dù tiểu túc mệnh thuật cũng vô pháp thôn phệ hồng m ô n g thiên đạo cùng nguyên thủy phù văn thân phận của ta bây giờ là hỗn loạn đại lục bên trên một môn phái giao quang phái trưởng môn cũng sáng lập dưới nho nhỏ cơ nghiệp bất quá tại cái này hỗn loạn đại lục bên trên mạnh nhất môn phái là mười ba cái nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên liên hợp cùng một chỗ cái này hỗn loạn đại lục mười ba phái trưởng môn đều là vạn cổ cự đầu thậm chí có là bất tử thân cho nên tung hoành một phương bất quá chỉ cần ta luyện chế thành cựu chuyển hoàn hôn đan liền có thể phá giải r i t n g ộ n g t h a nghén đem thiên hoàng kính khí linh đến từ viễn cổ ký ức thức tỉnh một bộ phân đến bước vào trường sinh bí cảnh dễ như trở bàn tay thậm chí có khả năng tu thành bất tử thân đến lúc đó không ra ba năm năm liền có thể chậm rãi từng bước xâm chiêm cái này hỗn loạn đại l bất quá mười năm ta liền có thể bằng vào nơi này thiên ti vạn lũ quan hệ chậm rãi thẩm thấu tiến vào vô cực tinh cung bên trong đi gió riêu quang thấy huyền thiên cơ tiếp nhận hồng mông thiên đạo tu tập p h á p m ô n liền biết giữa bọn hắn hứa hẹn đã định ra có vị này động thiên cảnh cao thủ trợ rút muốn cứu ra mẹ ruột của mình lại càng dễ một chút ta được diêu quang sư mội chỗ tốt không thể không biểu thị huyền thiên cơ cười ha ha vung tay lên một đạo màn nước hiện hiện ra phía trên hiện hiện chính là phệ hồn thanh thú không dối gạt sư muội cái này phệ hồn thanh thú ta đã được vừa vặn hôm nay đưa nó luyện hóa thành cựu chuyển hoàn hồn đan trợ sư mội tu thành trường sinh bí cảnh phệ hồn thanh thú gió r i ê u quang biến sắc lập tức khôi phục lại cười nói sư huynh quả nhiên là quý nhân chỗ này còn có một vị quý nhân huyền thiên cơ thần thức khẽ động phương thanh tuyết liền từ thanh bình kiếm bên trong đi ra ừ n phương thanh tuyết nhìn thấy phong gia o quang ta tưởng là ai nguyên lai là phong gia o quang ngươi rời đi vũ hoa môn m ộ ư ơ i năm thời gian nguyên lai đến hôn loạn đại lục phương thanh tuyết là ngươi ngươi làm sao tiến triển những ngày cấp tốc năm đó ngươi mới vừa vặn bước vào thần thông bí cảnh hiện tại thế mà tu thành bất tử thân đây cũng quá nhanh liền xem như tại vũ hoa thiên cùng chỗ sâu tu hành một ngày là một tháng cũng không có khả năng nhanh như vậy phương thanh tuyết tiểu la lụy sớm liền tiến vào vũ hoa môn ngược lại là cùng phong giao quang n h ậ n biết ta là điện mẫu truyền thế tu hành nhanh như vậy có nghi vấn gì a phương thanh tuyết khẽ mỉm cười nhìn xem vị này trưởng môn gió bạch vũ nữ nhi thật sự là tốt ngươi tu luyện tới bất tử thân từ đó về sau có thể bỏ đi trói buộc nặng mới thành lập môn phái đi vũ hoa môn không phải nơi ở lâu ngươi cũng hẳn phải biết gió bạch vũ đang lợi dụng ngươi phong giao quang chăm chú nhìn phương thanh tuyết ngươi đối phụ thân ngươi hiện tại hoàn thành thấy rất sâu a phương thanh tuyết lắc đầu trưởng giáo hắn là có chức trách lớn mang theo nhất định phải dẫn đầu vũ hoa môn vượt qua một trận sinh tử tồn v o n g kiếp số mới có thể rút tay ra ngoài đối phó vô cực tinh cung h ừ cái gì sinh tử tồn v o n g kiếp số phong giao quang cười lạnh nói thần tộc đại kiếp huyền thiên cơ mở miệng nói thần tộc tám mươi tỷ chiến sĩ tại hư thần giới bồi hồi hiện tại huyền hoàng đại thế giới bên trong đã có thần tộc người nhiều thì một trăm năm ít thì mấy chục năm thần tộc tám mươi tỷ cao thủ liền sẽ giáng lâm huyền hoàng đại thế giới ngươi nói có đúng hay không sinh tử tồn vong đại kiếp số thần tộc đại kiếp lại muốn tới đến rồi sao lần này làm sao nhanh như vậy nghe thấy thần tộc phong dao quang sau đầu vòng sáng động gậy một cái tựa hồ là thiên hoàng kính khí linh bản thân cảm ứng được cái gì tuất không cần nói nhảm nhiều lời hiện tại thanh tuyết sư mội tu thành bất tử thần cùng r i ê u quang sư mội cũng tu thành trường sinh bí cảnh ba người chúng ta liên thủ có thể đủ tại hỗn loạn đại lục bên trên nhấc lên một trận cự sóng gió lớn cái này hỗn loạn đại lục bên trên tất cả tài phú pháp bảo đều mặc cho dựa vào chúng ta tác thủ huyền thiên cơ mắt nhìn phía dưới thành lớn ánh mắt lạnh lẽo lên tiếng nói ta muốn hay không trực tiếp xuất thủ đem tỏa thành này thu hỗn loạn đại lục mặc dù hỗn loạn nhưng là vô cực tinh cung thế lực như cũ nhúng tay vào nếu như chúng ta huyên náo quá lợi hại muốn nhất thống hỗn loạn đại lục vô cực tinh cung khẳng định sẽ nhúng tay đến lúc đó phái một cái thái thượng trưởng l ã o ra rất phiên phước vô cực tinh cung thái thượng trưởng lão nguyên lão viện tất cả cao thủ đều là lĩnh hội không gian quy tắc tuyệt thế truyền thuyết truyền kỳ bên trong truyền kỳ phong giao còn nói đã như vậy trước bào chế phệ hồn thanh thú lại đi tìm sở nam công tử toán sổ sách huyền thiên cơ giải quyết dứt khoát chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 707, vô tướng lao tổ 27. sở nam công tử huyền thiên cơ đã liệt vào tất phải giết người bởi vì tại cái này đang khi nói chuyện có chút thần niệm ba động rơi vào hắn trong thai tăng cường sát ý của hắn cái này r i ê u quan g tử lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một nữ nhân ta ngược lại là biết vô cực tinh cung bắt đầu điện điện chủ sở nam công tử sớm đã nhìn chằm chằm nàng này muốn cưới làm tiểu thiếp bất quá cái này hỗn loạn đại lục thế lớn nhất vô tướng tông kia vô tướng lao tổ cũng coi trọng nàng này năm lần bảy lượt nghĩ biện pháp muốn cưới nàng này làm tiểu thiếp ta nghĩ thế nữ hiện tại cũng như ngồi bàn trông cho nên tiêu tốn rất nhiều thuần dương đan mua một chút dược liệu muốn luyện chế đan dược tăng cường mình thực lực vô tướng lao tổ coi như bỏ qua kia sở nam công tử thế nhưng là vô cực tinh cung bắt đầu điện điện chủ nghe đồn đã tu luyện tới trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử thân đình phong bắt đầu lĩnh ngộ không gian phát tác nghe đồn hắn coi trọng nữ nhân không có một cái có thể chạy trốn được cái này không sai cái này giao quang tử tu luyện thế nào cũng khó khăn trốn kia sở nam công tử ma trưởng cái kia ngược lại là bất quá truyền thuyết sở nam công tử muốn cưới thứ hai nghìn chín trăm chín mươi phòng tiểu thiếp không biết lần này kia tiểu thiếp kêu cái gì hắn mỗi một cái tiểu thiếp đều là kỳ nữ cùng gió diêu quang nói chuyện thời khắc toàn bộ trong thành thần niệm ba động đều rơi vào trong thai của hắn sở nam công tử không chỉ có đánh phương thanh vi chủ ý còn đánh gió diêu quang chủ ý thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết c nếu như tại huyền hoàng đại thế giới bên trong liền xem như ma môn đại đế cũng không dám có ý đồ với nàng nhưng là bây giờ tại hỗn loạn đại lục bên trong một cái nho nhỏ vô tướng lao tổ liền phách lối như vậy thế mà tổn thu phong giao quang làm tiểu thiếp tâm tư vì giữ gìn vũ hoa môn tôn nghiêm huyền thiên cơ đều nhất định phải giết người này phong giao quang xem ra tình cảnh của ngươi cũng rất gian nan a phương thanh tuyết cũng cảm thấy được những cái kia thân nghiệm thở dài nói nếu như ngươi tại vũ hoa môn bên trong có trưởng giáo trí tôn che chở liền xem như thái nhất môn cũng không dám có c h ủ ý với ngươi vũ hoa môn ta là không còn về phong giao quang mặt không biểu tình tình cảnh của ta ngược lại còn có thể những cái kia vạn cổ cự đầu còn không làm gì được ta về phần sở nam công tử người này ngược lại là có một ít đạo hạnh hắn phát hiện ta một số bí mật bởi vậy có ý đồ với ta giao quang sư m g ụ y ở loại địa phương này sinh sống mười năm còn thành lập m ô n phái thực tế là gian khổ không đơn giản thật không đơn giản huyền thiên cơ cảm thán nói phong giao quang một nữ tử mặc dù là thiên hoàng kính khí linh truyền thế nhưng dù sao không có tu luyện tới trường sinh bí cảnh tại loại này hôn loạn c h i địa bị người ta nhòm nó lại có thể sống lâu như thế cũng thực tế là cái kỳ tích ta sở dĩ có thể sống sót ý trượng lớn nhất chính là có thể dùng hồng mông thiên đạo suy tính nguy hiểm nếu có người muốn đối phó ta ta có thể sớm biết nguy hiểm thậm chí ta có thể cảm giác được nơi nào đối ta có lợi như hôm nay đến cái này phi thiên bảo trong lầu đến ta trước đó cũng liền đẩy tính một chút có thể ở đây gặp được quý nhân quả nhiên liền gặp được ngươi cái này quý nhân phong giao quang chậm rãi mà nói bốn chữ s u cắt tị hung đây chính là ta có thể ở đây sinh tồn không có con đường thứ hai có thể s u cắt tị hung đích thật là có thể tại cái này hỗn loạn c h i địa sinh tồn phải tài giỏi có dư huyền thiên cơ gật gật đầu bất quá hôm nay chúng ta liền giải quyết kia sở nam công tử cùng vô tướng lao tổ để bọn hắn biết đắc tội sư muội là dạng gì hạ tràng miệng lưới chân tru gió riêu quang trong lòng nói thầm âm thanh lập tức nhẹ gật đầu minh bạch huyền thiên cơ ý tứ thân thể lấp lóe cố ý hiện hiện ở trước mặt mọi người rời đi phi thiên bảo lâu phòng đ ầ u giá sau đó xuyên qua ra phi thiên thành đến hỗn loạn đại lục g i ã ngoại nàng cái này vừa hiện thân rời đi chắc hẳn vô tướng lao tổ chắc chắn tùy theo đi theo phong giao quang vừa rời đi phi thiên thành liền hướng đông phương bay đi không nhanh không chậm sau đó liền hạ xuống một chỗ ngọn núi bên trên tựa hồ là tại nghỉ ngơi nơi này là hỗn loạn đại lục tương đối an toàn khu vực hỗn loạn đại lục chỗ sâu có một ít thần bí thời không kẽ h hở thông hướng một chút ma vực thường xuyên có đại lượng thiên ma như thủy triều trào ra khắp nơi tàn sát tu sĩ còn có một số dị độ không gian yêu quái cũng từ nơi đó trào ra nghe đồn rằng cái này hỗn loạn đại lục là thái cổ một tôn cao thủ dùng vô thượng pháp lực ngưng tụ ra ẩn chứa trong đó có vô cùng bí mật chỉ muốn lấy được cái này hỗn loạn đại lục bí mật liền có thể nắm giữ tôn này thái cổ cao thủ truyền thừa thậm chí nghe đồn tại cái này hỗn loạn đại lục chỗ sâu có một món pháp bảo nếu như có thể đạt được món pháp bảo này liền có thể nắm giữ toàn bộ hỗn loạn đại lục tất cả nguyên khí phong giao quang đứng ở huyền thiên cơ bên người chỉ vào bao la vô biên hôn loạn đại lục nói ta sở dĩ ở tại hôn loạn đại lục bên trên cũng là vì cái này truyền thuyết hy vọng có thể đạt được hôn loạn đại lục chỗ sâu pháp bảo khống chế lại toàn bộ hôn loạn đại lục cái này hôn loạn đại lục rất có thể là một món pháp bảo một kiện tuyệt phẩm đạo khí diễn sinh ra đi thế giới mà lại cái này tuyệt phẩm đạo khí lực lượng cực kỳ cường đại chỉ sợ còn siêu việt ta vũ hoa môn vũ hoa thiên cung thậm chí là linh lung tiên tôn tu di núi vàng nếu quả thật đạt được cái này tuyệt phẩm đạo khí lực lượng kia sẽ không thể tưởng tượng nổi huyền thiên cơ gật gật đầu dùng thần n i ệ m đi cảm nộ g cái này hỗn loạn đại lục phía trên rất nhiều nguyên khí kết quả liền phát hiện một chút xíu mánh khỏe không sai cái này hỗn loạn đại lục tại ta suy tính bên trong là một kiện cực kỳ cường đại tuyệt phẩm đạo khí diễn sinh ra đến ta chính là muốn lấy được cái này tuyệt phẩm đạo khí sau đó vào tay thiên hoàng kính song song dung hợp có khả năng đem thiên hoàng kính lần nữa khôi phục thành thiên khí phong giao quang thở dài bất quá nghe đồn cái này hỗn loạn đại lục ngưng tụ thành hình đã vượt qua một trăm nghìn năm lịch đại không biết bao nhiêu người vật tại cái này hỗn loạn đại lục bên trên lục x o á t bất quá đều không có phát hiện bất kỳ tình huống gì mà lại vô cực tinh cung người cũng đã sớm chú ý tới cái này hỗn loạn đại lục nhưng là cho đến bây giờ không ai có thể tiếp xúc đến cái này hỗn loạn đại lục bản nguyên lực lượng bởi vậy hỗn loạn đại lục l một món pháp bảo truyền thuyết một mực là một cái truyền thuyết hiện tại đã dần dần không có người tin tưởng cái này hỗn loạn đại lục là vô số tinh thần thổ địa phụ thuộc một kiện tuyệt phẩm đạo khí mà ngưng tụ thành bằng không sẽ không ở trong vũ trụ hình thành cái này một khối bao la vô biên đại lục huyền thiên cơ tinh tế càng nộ từ khi luyện thành tiểu túc mệnh thuật về sau hãn tâm tư mười điểm linh động từ nơi sâu xa đối với tự thân khí vận khí số còn có chung quanh thiên địa nguyên khí cảm ứng cường đại gấp mười bên trong hư không sâu xa giống như rất nhiều nguyên khí cô động thành sợi tơ q u á ngay t h ô n huyền thiên cơ thân thể u cơ q n thân h h u ệ tại hiếu, tinh thần khẽ nhúc ních, phía bốn các l o nguyên k hai í liền lăn lăn mà tới. Tại i phong mà g o trong quang huyền mắt, t h ê người cơ thân thể quanh thân t quanh n mười ư r ợ bên trong, vô tận vô số l ợ n nguyên khí giống như đang nổi lên lấy một trận chiều tịch. Ẩm. Ngay n g g chiều lấy khí tịch. tại hai ư một Ẩm Ẩm. trong lúc nói chuyện trên bầu trời đột nhiên dâng lên từng đợt tâm phong kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt vô số âm phong ngưng tụ thành phong trụ tứ phía xoay tròn tại trong vòng phương viên chăm giảm hình thành một cái âm phong trượt thế mà đem cái này phong giao quang huyền thiên cơ n ó thân sơn phong bao quanh vây xung quanh ngay sau đó trên trời một đoàn vòng xoáy màu đen lưu c h u y ể n lên tựa như là báo trung tâm phong nhãn tại gió trong mắt một cái trung niên nho sĩ từ trong đó lạnh nhạt đi ra người trung niên này nho sĩ tay cầm quát xếp chính là đối phong giao quang thẻm nhỏ dai đã lâu vô tướng lao tổ hỗn loạn đại lục bên trên cường đại nhất m ộ mươi ba môn phái bên trong vô tướng môn trưởng môn tâm ngoan t h ủ lạc quỷ kế đa đoan mà lại thủ đoạn cực kỳ cường ngạnh pháp lực cao thâm tu luyện mấy ngàn năm năm tháng nhất là tại hỗn loạn đại lục loại này ăn bữa hôm lo bữa mai địa phương lại có thể tu thành vạn cổ cự đầu kia càng là không dễ dàng không biết đạo kinh lịch bao nhiêu trận giết chóc thời khắc sinh tử bồi hồi vô tướng lao tổ người thi triển âm phong lượn vòng trường vây k h ố n ta nhóm đến tột cùng là có ý gì phong giao quang vừa nhìn thấy vô tướng lao tổ xuất hiện không khỏi nghiêm nghị quát h ừ giao quang tử lao tổ năm lần bày lượn muốn nạp ngươi làm thiếp ngươi lại không biết điều khắp nơi tránh né lao tổ ta kiềm chế lấy tính tình không có đi diệt ngươi giao quan phái ngươi hôm nay ngược lại cùng tên tiểu bạch kiểm này câu kết làm bậy ta không thể không cho ngươi một bài học còn có bên cạnh ngươi tên tiểu bạch kiểm này ta hôm nay không phải muốn giết chết không thể tế luyện hồn phách của h ắ n đem hồn phách của h ắ n phong ấn tại pháp bảo bên trong vinh thế không được siêu sinh mà lại ta hôm nay liền muốn đoạt ngươi chân âm vô tướng lao tổ âm lánh mà cười cười các ngươi cũng đừng nghĩ chạy ta tốn hao mười năm khổ công tụ tập vô số đạo khí m ả n h vỡ chính tế luyện cẩn thận thành một món pháp bảo thái âm lưới có thể đem các ngươi triệt để vây chết các ngươi coi như tự bạo cũng chỉ có thể hủy diệt cái này đạo khí mà thôi trong lúc nói chuyện hắn cầm trong tay cây quạt giữa trời một cái tại cây quạt bên trong kích xạ ra một mặt lưới lớn phô thiên cái địa bao phủ xuống tứ phía đều xuất hiện một tầng gọn sóng không gian tiểu bạch kiểm nô thật tươi mới từ ngữ huyền thiên cơ cười ha h a trông thấy vô tướng lao tổ bố trí mảy may xem thường lập tức ánh mắt trở nên hờ hững nhìn xem cái này vạn cổ cự đầu giống như nhìn cá chết dám m a n g hắn tiểu bạch kiểm trên trời dưới đất không ai có thể cứu được hắn chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 708, đại bang diệt thuật 27. m u ố n chết vô tướng lao tổ nghe thấy huyền thiên cơ lạnh lùng châm trọc thình l i n h ở giữa g i ậ n tí m ặ t trong tay cây quạt hướng phía huyền thiên cơ một cái trong nháy mắt gió lớn như tiễn quỷ khóc thần h à o giữa thiên địa xuất hiện vô số ma quỷ hư ảnh những n à y ma quỷ toàn bộ đều là gió ngưng tụ m à thành nhưng là có hình có chết mười ngàn ma thôn thiên vô tận ma quỷ trực tiếp thôn p h ệ hướng huyền thiên cơ vô tướng lao tổ trong tay cây quạt hiển nhiên là một kiện pháp bảo lợi hại ít nhất cũng là hạ phẩm đạo khí tình trạng đ i ề u trùng tiểu kỹ huyền thiên cơ đem hé miệng trực tiếp thi triển ra đại thôn p h ệ thuật trong nháy mắt cái này đến cái khác lỗ đen xuất hiện đem những ngày gió ngưng tụ thành ma quỷ toàn bộ thôn phệ đi vào đánh một ợ no nê không tệ không tệ đây là phong chi tinh hoa tăng thêm thiên ma luyện chế thành điên đối với ta mà nói là đại b ổ ngươi ngươi đây là thần thông trông thấy huyền thiên cơ một ngụm liền thôn phệ mình điên không khỏi giật này cả mình đây là hắn thu thập vô số phong chi tinh hoa dung hợp mấy triệu thiên ma vất vả tế luyện mấy chục năm mới luyện thành một cỗ cơ ư n g khí bình thường chất chứa tại cây quạt bên trong gặp được đ ị c h nhân nhân thể một cái lập tức gió lớn đột khởi quỷ khóc thần hào sức gió vỡ nát địch nhân hộ thân pháp bảo mà trong đó ma quỷ đoạt nhân h ồ n phách song trọng áp lực địch nhân một chút liền không biết làm sao ngươi lại dám thôn phệ lao tổ ta điên ta muốn ngươi chết vô tướng lao tổ thân thể một chút đột nhiên biến mất không thấy gì nữa sau đó bốn bể phong trụ như thủy triều tuân đi qua núi đá cỏ cây tại phong trụ phía dưới toàn bộ biến thành b ụ i thanh thế manh ác đến cực điểm vô tướng lao tổ đích thật là không hổ vô tướng chi danh ẩn tàng thân hình thủ đoạn có thể nói là để người suy nghĩ không chừng một chút đều không cho người phát giác được hắn chân thân tiến hành công kích nhưng là huyền thiên cơ hai mắt vừa mở bán ra qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại trong nháy mắt liền phát hiện vô tướng lao tổ chân thân chỗ vô tướng lao tổ chung quanh thân thể lại có một tầng gợn sóng đang chấn động tia sáng đang v ặ n mẹo khiến người ta thần niệm cùng thị giác đều tạo thành ảo giác từ đó không cách nào cảm giác được thân hình của hắn chỗ mà hắn ẩn tàng tốt về sau ngay tại vải cương đấu điều chỉnh bản mệnh thiên địa pháp tướng tại trên đỉnh đầu của hắn một cỗ hủy diệt khí tức kinh khủng nổi lên huyền thiên cơ nhìn xem hắn vải cương đập đấu điều chỉnh nguyên khí thủ đoạn lại có chút quen thuộc đây là thần thông gì giống như nơi nào thấy qua như huyền thiên cơ trong lòng hơi động khổng lồ ký ức trong đầu l ó i ra sau đó liền khóa chặt một cái ký ức đây là đại băng d i ệ t thuật thức mở đầu trong n g a y mắt huyền thiên cơ liền nhớ lại vô tướng lao tổ thi triển là trong ma đạo cực kỳ cao minh vô thượng thần thông ba nghìn đại đạo bên trong một loại đại băng diệt thuật ma x o á y tuyệt k ỳ sở trường loại thần thông này cực kỳ bá đạo cường hành điều động nguyên khí cùng chơi tiến hành cộng hưởng buộc phát ra băng diệt thiên địa năng lượng tu luyện tới cực hạn không muốn bất kỳ pháp bảo nào chỉ cần một chỉ ở giữa liền có thể đem địch nhân ngay cả người mang pháp bảo cùng một chỗ băng diệt rất tốt ba nghìn đại đạo chi đại băng diệt thuật ta còn không có đạt được hiện tại lại có người đưa tới cửa không sai không sai đúng lúc này huyền thiên cơ xuất thủ hắn cũng không có động thủ mà là ngâm h á t lên đâu đâu cũng có số mệnh ngươi nối liền trời đất vũ trụ từ đầu đến cuối lực lượng của ngươi không người nào có thể chống lại ngươi vĩ đại không người nào có thể cùng ngươi sánh vai ta lấy số mệnh danh nghĩa tức đoạt phản kháng người hết thệ thần thông tại ngâm sướng trước đó huyền thiên cơ bỗng nhiên liền cảm thấy tuổi thọ của mình tại cấp tốc s ó i mòn so bình thường sói mòn nhanh một trăm nghìn lần một triệu lần thậm chí một trăm triệu lần trong n g a y mắt hắn liền sói mòn trọn vẹn mười năm trở lên thọ nguyên nhưng là c ố này thiêu đốt tuổi thọ chuyển hóa thành một c ố lực lượng thẩm thấu tiến vào vô tận lúc giữa không trung điều động vô số quy tắc số mệnh nguyên khí ẩm huyền thiên cơ một chỉ điểm ra từng vòng từng vòng gợn sóng lấy tự thân làm trung tâm phát tán hắn ra tựa như là sao trổi và chạm đại địa tựa như là địa hạch tại bạo tạc chỉ là một cái chấn chung quanh tất cả khuấy là mà đến âm phòng, toàn một âm động, động bộ tất tiêu tán. đến phong, cả vô tướng lao tổ tất cả pháp thuật đều bị phá ra thân thể của hắn một cái rút rơi y lẻ loi trơ trọi hiện hiện tại không trung giống như một con tại b á o tố bên trong rẽ rùa chim sẻ đây là đạo thuật gì thế mà đánh tan ta tất cả thần thông pháp lực lúc đầu vô tướng lao tổ thi triển ra âm phong thái âm lưới vây khốn huyền thiên cơ sau đó thi triển ra vô tướng vô ảnh thân ẩn tàng vặn vẹo hình thể cùng khí t ư c kín đáo chuẩn bị đại bang diệt thuật chỉ cùng huyền thiên cơ xuất thủ hiện ra sơ hở hắn lập tức liền cấp cho một kích trí mạng giết chết huyền thiên cơ về sau đem phong dao quang trực tiếp mang đi nhưng là không ngờ đến huyền thiên cơ vừa ra tay liền cho thấy vô so luân so uy lực giơ tay nhấc chân thi triển ra tiểu túc mệnh thuật lại đem tất cả âm phong đều quét sạch sành xanh ngay cả món kia thái âm lưới đều nhận thương thế nghiêm trọng ồ ồ thái âm lưới phát ra một tiếng gào thét bị đánh về nguyên hình một lần nữa trở về đến vô tướng lao tổ trong tay vô tướng lao tổ lập tức liền cảm thấy cái này khí linh đang run dậy cơ hồ là nhìn thấy mèo to con chuột nhỏ nhìn thấy diều hâu gà con một chút cũng thôi động không được uy lực đây là vốn có thể lên áp bách đến cùng là thần thông gì làm sao liền nói khí đều khủng bố phải biết ta đang thi triển ra thái âm lưới thời điểm thế nhưng là cho ăn nó mười ngàn mai thuần dương đan vô tướng lao tổ đánh chết cũng không tưởng tượng ra được huyền thiên cơ vừa rồi thi triển chính là thần thông gì thế mà liên phục dùng thuần dương đan cuồng bạo đạo khí cũng bắt đầu sợ hãi sợ hãi bị đánh tan khí linh đây quả thực là chuyện không thể nào tại tưởng tượng của hắn bên trong chư thiên và giới đều không có khủng bố như vậy thần thông tất cả âm phong đều biến mất thái âm địa vong cũng lùi về đến trong tay hắn hắn hiện tại là lẻ loi c h ơ i trọi đứng ở không trung mà huyền thiên cơ lại bước chân đập mạnh hướng hắn đi tới vô tướng lao tổ thậm chí có thể nhìn thấy huyền thiên cơ nụ cười trên mặt muốn chết vô tướng lao tổ thấy tình cảnh này đem đã sớm vận chuyển tới cực hạn đại b ă n g diện thuật phát ra ẩm ẩm tại hắn một chỉ điểm ra huyền thiên cơ trước mặt rất nhiều không gian giống như gặp được thiết truy mánh kích pha lê ả o ả o toàn bộ vỡ vụn phương viên trăm dặm bầu trời tất cả nguyên khí toàn bộ bày biện ra một loại vỡ nát trạng thái ở giữa càng có ngàn tỷ lôi trâu tương hố ma sát chấn động bất kỳ cái gì vật chất chỉ cần trong này ứng đều muốn bị chấn động đến p ấ n thân pai cốt trong đó càng là để lộ ra một cỗ diệt thế khí tức không sai chính là diệt thế khí tức đại băng diệt thuật chính là thượng cổ thánh ma dùng để hủy diệt cái này đến cái khác thế giới vô thượng ma công ba nghìn đại đạo ma x o á y đại băng diệt thuật mặc dù lợi hại nhưng là hắn dù sao không phải vạn cổ cự đầu m a vô tướng lao tổ lại là vạn cổ cự đầu đại băng diệt thuật ở trong tay của hắn so ma x o á y muốn hung hãn gấp trăm lần ba nghìn đại đạo u y lực chỉ có khi tu luyện tới trường sinh bí cảnh về sau mới có thể chân chính hiện hiện được đi ra vô tướng lao tổ từ khi đạt được đại bang d i ệ t thuật về sau khổ luyện mấy ngàn năm lấy mấy ngàn năm tu vi thi triển đi ra uy lực lớn kinh người những người này hắn không biết dùng môn đạo thuật này đánh g i ế t bao nhiêu địch nhân thậm chí cùng cấp bậc cự đầu nhưng là huyền thiên cơ tại cái này vỡ vụn không gian bên trong vị nhưng bất động trên mặt vẫn như cũ hiện ra miệng ai to ngâm sướng trong miệng của hắn vang vọng lên rung động thiên địa ở khắp mọi nơi số mệnh cho dù thế giới chi phá diệt số mệnh vẫn tồn tại như cũ ngưu t o à n phản kháng số mệnh người nhất định phải gặp vĩnh hằng giam cầm cùng tử vong、Ấm、ẩm ẩm s o đại b ă n g diệt thuật càng thêm hạo đãng một cố lực lượng từ vô tận thời không bên trong truyền ra ngoài đại b ă n g diệt thuật lực lượng đụng phải tiểu túc mệnh thuật lực lượng giống như gặp khắc tinh tựa như là thần tử gặp hoàng đế thế mà bắt đầu tiêu tán tại sao có thể như vậy vô tướng lao tổ điên cuồng hét lên hắn biết đại băng diệt thuật chính là từ xưa tới nay liền tồn tại vô thượng thần thông không đâu địch nổi hiện tại thế mà bị người khắc chế đây quả thực chuyện không thể nào vĩnh hằng số mệnh tuyên cổ trường tồn số mệnh hạt giống tại trong lòng ngươi mọc dễ nảy mầm vô tướng lao tổ ngươi số mệnh nhất định thần phục với ta làm ta nô dịch thẳng đến thời gian cuối cùng ngươi cũng không thể giải thoát huyền thiên cơ chân đạp hư không mỗi bước ra một bước dưới chân liền sẽ hiện ra cái này đến cái k h á c kỳ quái thế giới h á n tại thời khắc này tựa như là đem ba nghìn đại thiên thế giới đều dẫm tại dưới chân trong khống chế thế giới vạn vật tất cả mọi người vận mệnh vô tận thời không bên trong thẩm thấu ra một cỗ cổ quái nguyên khí những nguyên khí này dùng mắt thường không cách nào trông thấy tựa như là giống như mờ ộ ảo những nguyên khí này chính là lực lượng của số mệnh tại huyền thiên cơ ngâm sướng bên trong ngưng kết thành từng đạo phù chú hướng vô tướng lao tổ đánh tới vô tướng lao tổ cuồng hống một tiếng bản mệnh thiên địa pháp tướng bay ra một cỗ mãnh liệt lực lượng chấn động mà ra lấy hắn làm trung tâm phương viên trong vòng mấy trăm dặm dây núi hồ nước dòng sông toàn bộ đều bị xé nước trên mặt đất bùn đất đại địa bị xé nước ra đạo đạo khe rãnh nhưng là vô luận vô tướng lao tổ lực lượng mạnh mẽ dường nào còn là bị tiểu túc mệnh thuật phù chú đánh lên thân thể tới vô luận hắn thi triển cái gì lực lượng đều c h ấ n không ra những bùa chú này cũng đánh không tiêu tan những bùa chú này những bùa chú này giống như là ác ngộng ác ngộng không tồn tại tại thế giới chân thật bên trong liên tục thanh âm vang r ộ i đến huyền thiên cơ thi triển tiểu túc mệnh thuật lực lượng trực tiếp chui vào vô tướng lao tổ bản mệnh thiên địa pháp tướng bên trong vô tướng lao tổ thần trí lập tức không thanh tỉnh thần trí của hắn bên trong có một c ố nhất định vĩnh viễn bị huyền thiên cơ nô dịch suy nghĩ chiếm cứ tư tưởng của hắn tại h o à n g hốt ở giữa vô tướng lao tổ cảm thấy mình giống như là một cái nô lệ làm trăm ngàn đời nô lệ mà trước mắt huyền thiên cơ chính là hắn trăm ngàn đời chủ nhân cũng là lúc sau trăm ngàn đời chủ nhân một lát sau ánh mắt của hắn sáng lên đối huyền thiên cơ hai đầu gối quỳ xuống chủ nhân ta là người vĩnh viễn nô lệ c ă m nguyện kính dân hết thảy vĩnh viễn không phản bội vô tướng lao tổ trong vòng mấy cái hít thở liền quỳ giao quan g sư muội ta đã đem vô tướng lao tổ triệt để độ hóa huyền thiên cơ hời hợt nói đứng vững tại chỗ dường như chờ đợi cái gì phong giao quang ánh mắt lấp lóe đối vị sư huynh này cường đại cảm đến chân kinh một cái vạn cổ cự đầu mấy hơi thở liền giải quyết mà lại ngay cả tự bạo đều không có thế mà thần p h ụ thật sự là kinh khủng thần thông nàng cũng đứng nghiêm tại chỗ nhìn về phía huyền thiên cơ ánh mắt hy vọng phương hướng một lát sau một tia trắng ngừng lưu tại nơi này sau đó hiện ra một người tới là một cái màu trắng dâu rịa tóc bạc láo giả chính là vừa rồi phi thiên thành thành chủ phi thiên lão tổ cái này phi thiên lão tổ phía sau hiện ra một đôi trắng đoán cánh chim dài rộng khoảng chừng mấy chục trượng bất quá cái này cánh chim không phải chân thực mà là cương khí huyên hóa tại đôi này trắng l o á n g cánh chim phía trên pháp lực mạnh mẽ g i a o động nhỏ bé dày đặc phù văn như hỏa diễm toát ra phi thiên lão tổ người tới làm cái gì gió riêu quang thấy người tới sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn lấy trí tuệ của nàng tất nhiên là minh bạch cái này phi thiên lão tổ sợ là muốn tới chiếm tiện nghi để vô tướng l ã o tổ cùng nàng liều đến cái người chết ta sống thời điểm đột nhiên hạ sát thủ chỉ là không nghĩ tới sự tình trường tranh đấu này đã kết thúc mà lại huyền sư huynh ngay tại cùng cái này phi thiên lão tổ đến cho nên hiện tại phi thiên lão tổ liền xấu hổ ngươi là sở nam công tử người thật sự là tốt hiện tại có thể để hắn tới đây phi thiên lão tổ vừa nghe thấy một thanh âm hắn liền bị đ ộ hóa lập tức hắn án lấy huyền thiên cơ ý tứ bóp nát mấy quả ngọc phủ kia là cùng sở nam công tử thông tin phủ chưa xong còn tiếp 22. chương 709, sở nam công tử 27. ngoài ước vạn dặm có sở nam công tử đến hôn loạn đại lục l i ệ n tại thông tin phủ phát ra ba khắc đồng hồ về sau trên bầu trời đ ố n g nhiên chấn động phạm vi ngàn dặm không gian giống như tấm gương vỡ vụn một tôn to lớn l o n g s à n g xuất hiện tại trên bầu trời cái này to lớn l o n g s à n g giống như một tôn chiến bảo phía trên điêu khắc chín đầu thái cổ thiên long sinh động như thật cả cái ghế đều là chân quý nhất thiên tinh thạch rèn đúc m à thành bất quá tại thiên tinh thạch bên trên khảm nạm rất nhiều mùi thơm nước núi ngọc thạch loại ngọc này thạch gọi là thiên hương thanh tâm thạch nếu như người nghe về sau có thể khu trừ tâm ma tinh thần cô động phụ trợ tu hành cảnh giới tiến triển cực kỳ cấp tốc mà lại dùng tiên pháp tu luyện về sau chuyên phá ma đạo thần thông là cùng thiên tinh thạch đồng dạng chân quý b ả o bối mà tại chương này long sàng đỉnh cao nhất thế mà khảm nạm lấy một viên người nhức đầu tiểu nhân hình cầu hình cầu này lực lượng minh ông bày biện ra hỏa hồng sắc quan mang nội liễm nhưng là nếu có cao thủ dùng thần n i ệ m dò xét tiến vào thần n i ệ m ngay lập tức sẽ bị thốn p h ệ khối cầu này thế mà như sao thần như mặt trời cái này rõ ràng là một viên tinh hạch so với long mục tinh hạch càng cường hãn hơn một viên hạch tâm ngôi sao thế mà đem một ngôi sao hạch khảm nạm tại cái ghế của mình bên trên đây là cỡ nào xa xỉ hành vi bầu trời đang giao động vô đếm sao giống như, như hạt mưa hạ xuống tới thượng phẩm đạo khí tinh đế long sàng phá không mà đến nó phía trên ngồi là một cái trên mặt t à khí người trẻ tuổi chính là trong truyền thuyết sở nam công tử vô cực tinh cung bắt đầu điện điện chủ không tìm đường chết sẽ không phải chết bất tử thân tồn tại khí thế của hắn thậm chí còn tại ba lập minh đỏ tan thiên c h i bên trên bất quá hôm nay gặp huyền thiên cơ cùng phương thanh tuyết liên thủ tập sát vận mệnh của hắn như có lẽ đã định liền ê n Nam Công、tử、đến hôn loạn đại lục trong tại Tử lát, đại i sở lục chốc l có phương thanh tuyết thân thể nhảy lên hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng quanh thân c u ố n quanh thô to thiểm điện lôi long há mồm phun một cái chính là vô số to bằng vại nước tiểu nhân thần lôi trực tiếp nổ hướng tinh đế long sàng bất tử thân cao thủ làm sao có thể sở nam công tử vừa xuất hiện thế mà trực tiếp có một đầu dài đến ngàn trượng to lớn lôi long hướng bị dết đến khi tức mảy may không kém hắn hắn lập tức liền đ o á n được đây cũng là cùng hắn cùng một cảnh giới bất tử thân cừng giả soát một chút hắn tử tinh đế trên giường rồng đứng thẳng lên hét lớn một tiếng người đến người nào không muốn sai lầm ngươi mặc dù là bất tử thân cương giả nhưng lại không có khả năng đối phó ta cũng không thể nào là vô cực tinh cung đối thủ phương thanh tuyết cười lạnh liên tục thân thể t ả n ra đầu này lôi long đột nhiên ngưng tụ biến thành một bàn tay cực kỳ lớn lôi đình g i à y đặc ngạnh sinh sinh vồ bắt xuống dưới chỗ đến không gian sụp đổ khắp nơi đều hiện ra một loại đại phá diệt thời điểm hỗn độn trạng thái đây là đại hỗn độn lôi pháp tạo thành đại hỗn độn lôi pháp tu luyện tới cực hạ một lôi nổ dưới tất cả nguyên khi đều hóa thành hỗn độn phương thanh tuyết hiện tại là bất tử thân cường giả đại hôn đột lôi pháp cũng kém không nhiều đến cực hạn một lôi trong lòng bàn tay c à n khôn vì đó chấn động trời xanh c h i thủ sở nam công tử giờ khắc này trên mặt tất cả dâm tà c h i khí đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là một cỗ thiên nhân hợp một khí t ứ c lấy hắn làm trung tâm trong phương viên vạn giảm chỗ có khí lưu toàn bộ đều đông kết thân thể của hắn đột nhiên cũng một chút hóa vì một tay nắm nắm giữ thương khung khí tức tử trong đó truyền ra ngoài ẩm hai bàn tay to trong hư không một cái va chạm nguyên khí chấn động khắp nơi đều báo táp loạn xạ giống như thượng cổ ma thần đang thi triển đại thiết cắt thuật đem một cái thế giới cắt vỡ nát phương thanh tuyết tại cùng sở nam công tử đấu cùng một chỗ cũng là trong nháy mắt hai người đều biết đối phương lợi hại nhất là phương thanh tuyết cảm giác được lực lượng của đối phương cơ hồ là cùng thương khung hợp hai là một hóa thân thành bàn tay mỗi một chiêu đều có thể xé rách đại địa xấy khô hồ nước vận chuyển tạo hóa đây là ba đại đạo bên trong lớn thương không thuật lợi hại nhất trời xanh c h i thủ nghị không ra kẻ này thế mà tu luyện tới loại tình trạng này bất quá dám cướp đoạt đi mội mội ta hôm nay tất yếu giết hắn phương thanh tuyết trong lòng lấp lóe nàng đã nhận thức ra sở nam công tử môn thần thông này chính là ba đại đạo bên trong lớn thương không thuật tu luyện tới cực hạn có thể thi triển ra trời xanh c h i thủ đã không phải là thần thông bình thường pháp bảo có thể đánh bại được cái này sở nam công tử thu vi lại không kém nàng dám đánh muốn đại lén bản công tử, muốn chết, đại tinh thần thuật. Trời xanh chết, thuật. chi thủ. tử, Trời sách ở nam công tử lần nữa hét dài một tiếng, mình biến thành trời xanh chi thủ bên trong, bay ra từng tinh thần, ngưng tụ thành một bản ngông bay ra khỏa một một mê chi tịch. tử hét trời thủ tụ thư dài s này tịch chính là chúng tinh vô cực thư sách này mới ra liền có một loại bao quát tinh tế chiếm đoạt vũ trụ mê ngông mở rộng mở rộng lại mở rộng trong một chớp mắt phương viên nghìn g i ả m toàn bộ bị quyển sách này bao phủ tinh thần cũng có số mệnh sinh tử tạo hóa bất hủ diệt vong đều tại túc trong số mệnh y đổ giam cầm v ĩ n h hàng số mệnh người đều muốn lọt vào không thể độ thai h o ạ n phương thanh tuyết không chút nghĩ ngợi lấy tay chỉ một cái mê ngông n lực lượng của số mệnh từ trong hư không diên sinh ra thế mà tại kia chúng tinh vô cực thư bên trong ngưng tụ thành một tôn bản quay hư ảnh cái này bản quay xoay c h ậ m chậm chúng tinh vô cực thư liền bị xé nứt người rốt cuộc là ai lại dám mạo phạm vô cực tinh cung sở nam công tử nhìn xem cái này một hình tượng sắc mặt đại biến ừ ngươi đến huyền hoàng đại thế giới ta tử điện trên đỉnh cướp đoạt đi mội mội ta phương thanh vi ta đi tới hỗn loạn đại lục tự nhiên là muốn giết ngươi phương thanh tuyết bước ra một bước phương thanh tuyết n g ư ơ i là phương thanh tuyết ngươi thế mà tu thành bất tử thân làm sao có thể ngươi đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì sở nam công tử s ữ n g sở nhìn từ trên xuống dưới phương thanh tuyết ngự a khí vô so kinh ngạc ánh mắt bên trong lóe ra hảo quang kỳ dị thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa ta đang muốn đến huyền hoàng đại thế giới đi tìm ngươi ngươi lại mình chạy đến hôn loạn đại lục xem ra chúng ta thực sự là hữu duyên đây chính là duyên phân a duyên phân đích thật là hữu duyên phân phương thanh tuyết cười lạnh liên tục sắt khí dày đặc ngươi nhất định phải chết trong tay ta cái này đích sắc là một cái rất lớn duyên phân ai ra ra khó trách ngươi mội mội nói ngươi tuân theo thượng cổ điện mẫu sát phạt quyết đoán tính cách quả nhiên hăng hái có hương vị ta bình sinh thích nhất chính là trinh Muốn c hắn ế t h lời nói vẫn chưa nói xong sau một khắc mười ngàn phần có một cái s á t na một thanh đại hỗn độn lôi kiếm không nhìn không gian trực tiếp chặt tới sở nam công tử trên thân vẹn vẹn mười ngàn phần có một cái s á t na to lớn lôi kiếm chém giết xuống không chút huyền nhiệm trực tiếp liền đem sở nam công tử chém thành hai nửa cái này quý công tử thân thể bị huyền thiên cơ bổ chúng chỉ một chút liền bị diệt hắn ba ngàn năm thọ nguyên chia hai nửa sở nam công tử phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm thân hình giống như một đoàn khí lưu một đoàn thượng cổ ma thần hải cốt đang ngọ ngoại để lộ ra trận trận tà ác khí tước mạnh liệt cuồng hống cùng gào thét từ trên người hắn chuyển ra ngoài ngươi dám làm tổn thương công tử ta ngươi là tự tìm đường chết công tử không phát huy ngươi coi ta là cũng con mèo bệnh ngươi chết chắc chết chắc ngươi biết không trên trời dưới đất từ nay về sau không ai có thể giải cứu được ngươi tại to lớn tiếng gầm gừ bên trong sở nam công tử bị chém giết thành hai nửa thân thể thế mà ngưng tụ lại thân thể của hắn so với ban đầu cao hơn lớn hơn một vòng m ạ n h liệt tinh thần quang huy từ trong thân thể của hắn bộ đột nhiên bừng lên thế mà đem đại hỗn độn lôi kiếm hỗn độn chi khí toàn bộ đè ép ra mà lại thẩm thấu tiến vào trong thân thể của hắn tại hắn bất tử thân bên trong trắng trợn phá hư thế giới chi lực thế mà bị bức bách ra cái này sở nam công tử cũng không biết tu luyện thành thần thông gì lại có thể đem trong đó thế giới chi lực bức bách ra nhưng thấy người này thần thông đã tới một cái khủng bố tới cực điểm trình độ bất quá huyền thiên cơ cũng không thèm để ý tùy thân khẽ động lập tức liền biến mất không thấy gì nữa sau một k h ắ c xuất hiện lần nữa tại sở nam công tử phía sau một kiếm đâm thẳng đại hôn đ ộ n lôi kiếm tại một mươi ngàn phần có một cái s á t na chấn động trọn vẹn hơn trăm vạn lần chỉ là loại kia chấn động lực lượng liền đầy đủ có thể khiến cho một tôn vạn cổ cự đầu hoàn toàn giải thể hồn phi phách tán nhưng là sở nam công tử tại thời khắc này trên mặt hiện ra tàn khốc cười lạnh há miệng liền phun ra liên tiếp tâm tiết trong thân thể một môn thần thông hiện ra ra môn thần thông này thế mà là tôn vỏ t r ứ n g như quang cầu đem thân thể bao quanh bao trùm quả cầu ánh sáng kia phía trên hiện ra một chút phù văn còn có một số giống như quá cổ xưa rùa đen cong sau khi ngưng tụ thành mai rùa tại quang cầu bên ngoài lơ lửng. Lớn lơ hộ trong h thuật. nghìn â n bên t Ba đại đạo bên trong, phòng hộ thứ nhất danh xưng ơ vạn pháp không phá chư tà bất sâm liền xem như một cái đại thế giới vỡ nát cũng không thể g i a o động nó mảy may đạo thuật tại ba nghìn đại đạo bên trong cực kỳ cao chuyên môn khắc chế đại sát lục thuật đại thiết c ắ t thuật đại băng diệt thuật hết thể bị vỡ nát thần thông lợi hại vô so phương thanh tuyết nhìn thấy sở nam công tử một chút thi triển ra mai r ù a quang cầu như thần thông không khỏi cũng lấy làm kinh hãi thần thông của đối phương thình lình lại là một môn ba nghìn đại đạo mà lại là ba nghìn đại đạo bên trong am hiểu nhất phòng hộ kiên cố nhất lớn hộ thân thuật môn đạo thuật này cực kỳ khó mà tu luyện mà lại thất truyền cực kỳ lâu tại thái cổ thần ma đại chiến thời điểm đã từng có mấy nhân vật tu luyện thành môn thần thông này hiện lộ tài năng liền xem như thần tộc thần hoàng đều không làm gì được truyền thuyết tại thời đại thái cổ hồng mông đạo nhân chính là đã từng dùng lớn hộ thân thuật ngăn cản được ba nghìn tôn thần hoàng liên thủ một í c h sau đó thi triển ra hồng mông thiên đạo đem ba nghìn thần hoàng toàn bộ giết chết lớn hộ thân thuật một khi luyện thành vậy đơn giản là có thể chân chính không có bất kỳ cái gì nguy hiểm liền xem như xâm nhập thời không phong bạo bên trong cũng không có một chút nguy hiểm bất quá là cái xác rùa đen mà thôi nhìn ta phá hắn huyền thiên cơ cời ư lạnh thể nội hai trăm ư c liệt mã chi lực toàn lực phun trào chỉ một kiếm hỗn độn sinh diệt liền đem sở nam công tử một kiếm hai đoạn làm sao có thể cái này sao có thể a ngươi vậy mà là động thiên cảnh cao thủ sở nam công tử cái này một hồi lập tức cảm thấy không đúng gầm thét liên tục chân đạp ra một loại kỳ quái bộ pháp mạnh mẽ đâm tới trên thân thể lại phóng xạ ra từng đầu dây t h ư n g như c ư ơ n g khí đầy trời dày đặc h u y ể n như long xà c u ố n quanh ý đồ ngăn cản huyền thiên cơ tiến công phốc phốc phốc sở nam công tử hai tay vung vẩy không ngừng c u ố n lên đến hắn giờ này khắc này giống như biến thành một con to lớn n ệ n phun ra vô tận sởi tơ lớn c u ố n quanh thuật đây cũng là ba nghìn đại đạo một trong lớn c u ố n quanh thuật tu luyện tới cực hạn có thể c u ố n chặt lấy người linh hồn đem người biến thành để tuyến con rối vĩnh viễn nghe hắn chỉ huy gia hòa này đến cùng sẽ nhiều ít ba đại đạo hắn vừa rồi thi triển đại tinh thần thuật lớn thương cung thuật lớn hộ thân thuật lớn quấn quanh thuật toàn bộ đều là ba đại đạo thần thông phương thanh tuyết có chút kinh ngạc thủ hạ lại không chậm chút nào tùy ý phát ra thần lôi đem vật dạng k i a trôn vùi thiên địa phong ấn nhật nguyệt vô quang thần hồn trục xuất vĩnh hằng giam cẩm ba đại đạo đại phong l ớ n thuật huyền thiên cơ đánh nhanh thắng nhanh không gian pháp tác hiện hiện không thể nghi ngờ ngáy mắt liền đến sở nam công tử sau lưng một trưởng đem sở nam công tử đập thành huyết vụ lập tức một chiêu đại phong ấn thuật đánh ra phong ấn sở nam công tử lại có thể nội động thiên mở rộng mà ra ngáy mắt đem sở nam công tử thôn vệ đi vào sau một khắc thanh bình kiếm lục x o á t một tiếng vạch phá không gian đến hôn loạn đại lục chỗ sâu trong vòng mấy cái hít thở sở nam công tử bị bắt chưa xong c ò n tiếp 22. chương 710, t h u hoạch 27. thanh bình kiếm bên trong sở nam công tử ngoan cố chống cự thân thể của hắn đã sớm nổ bể ra một trăm ngàn khối huyết n h ụ tại đại phong ấn thuật phía dưới vẫn đang không ngừng núp ních bành trướng một lần nữa biến thành sở nam công tử bộ dáng một trăm ngàn sở nam công tử từng cái đều hét dầm lên công tử ta là vĩnh sinh bất d i ệ t ngươi không có khả năng làm gì ta ta muốn giết ngươi huyền thiên cơ tia không chút nào để ý một trăm ngàn sở nam công tử thét lên tại ngàn phần có một cái s á t na lại là hơn một trăm ngàn lần công kích hung hăng đem sở nam công tử một trăm ngàn huyết nhục triệt để đánh nổ cùng lúc đó hắn trong mi tâm thế giới chi thụ bay ra thật dài bộ dễ đâm tiến vào sở nam công tử huyết nhục bên trong hút lấy hắn thần tộc nguyên khí sở nam công tử chính là vô cực tinh cung tinh đế cùng thần tộc thần hoàng sở sinh nửa người nửa thần vừa vặn vì thế giới chi thụ chỗ khắt chế thế giới chi thụ thế mà là thế giới chi thụ thứ này không phải sớm đã bị hủy diệt rồi sao làm sao lại xuất hiện ở trên người của ngươi đây là thần tộc khắc tinh a chân chính khắc tinh thế mà lại giấu ở thân thể của ngươi bên trong làm sao có thể tại sao có thể như vậy người tên x u ấ t sinh này trên người ngươi lại có thế giới c h i thụ hơn nữa còn là mọc dễ nảy mầm thế giới c h i thụ sở nam công tử sau đó lại hiện ra thân thể sinh mệnh lực gương ngạnh vô so nhận thức ra thế giới c h i thụ sắc mặt biến phải g i ữ tợn vô so ồn ả o huyền thiên cơ lại một bàn tay đem sở nam công tử đánh thành phấn vụn bắt đầu triệt để luyện hóa sở nam công tử sở nam công tử không thể coi thường không phải bình thường bất tử thân cường giả mà là đỉnh phong nhân vật bất tử thân mà lại người này cơ duyên rất nhiều ba nghìn đại đạo chỉ ba nghìn đại đạo sở nam công tử liền sẽ chín loại lớn thương cung thuật đại phong ấn thuật đại na di thuật lớn quân quanh thuật lớn đóng băng thuật đại tinh thần thuật đại băng diệt thuật đại thiết cắt thuật lớn hộ thân thuật nhân vật như vậy cho dù do bạch vũ đến luyện hóa Cũng muốn mấy trăm năm. Bất quá, cũng may, huyền thiên cơ có thế giới chi thụ. Thế giới chi công muốn năm. huyền thiên hung hăng đâm tiến nam giới giới mấy trăm may, đâm quá, huyết Bất thế thụ. Thế thụ tử rễ, bộ vào sở lúc ụ thụ đỉnh, một viên cụ c tức chi lạc hình thức cùng tộc bên ban đầu, bắt trong, đỉnh, viên hình ngưng thành hình. Đáng ngươi Thần tại thế một tụ ghét, ta trí thích giữa, giới lập liều. ở đế đầu, đầu quân trượng. bảo, đầu huyền thiên cơ công kích quá vì mãnh liệt cấp tốc sở nam công tử vừa tới hỗn loạn đại lục còn chưa kịp phản ứng liền bị bắt bỏ vào thanh bình kiếm bên trong phong lớn lên nhưng bây giờ đến thời khắc sinh tử hắn bắt đầu triệt để liều mạng sở nam công tử trong thân thể lập tức xuất hiện một cây quần trượng cái này quần trượng phong mang lóa mắt phía trên chạy xuôi thần tộc văn tự như từng cái chim bay dương cánh bay lượn câu thông thượng t i ê n nó khoảng trừng một nhiều người dài cũng không phải là kim loại chế tác mà là một loại c ố t chất thật giống như hận trời thần hoàng loại kia thân thể tựa hồ là một cây thống trị t r ư thiên biểu tượng một cái thần thai ở trong đó ấp ủ xoay tròn không thôi đế thích quần trượng nhất là trong đó tản mát ra cường hoành khí tức thế mà cùng đại hỗn độn lôi kiếm tương xứng cũng là thượng phẩm đạo khí hai kiện cái này sở nam công tử thế mà khoảng chừng hai kiện thượng phẩm đạo khí quả thực là không thể tưởng tượng nổi phải biết một kiện thượng phẩm đạo khí là như thế nào khó mà l u y ệ n chế liền xem như ma đế ứng tiên thiên loại cao thủ này đều muốn liên hợp môn phái bên trong cao thủ các lớn vạn cổ cự đầu tại mặt nhật p h ầ n tràng bên trong luyện chế hơn một ngàn năm mới luyện thành mạt pháp chi nhãn loại này thượng phẩm đạo khí bất quá huyền thiên cơ tựa hồ sớm có đoán trước thật lớn ngâm sướng vang dội tới vĩ đại số mệnh áp đảo chư thiên phía trên vận mệnh lực lượng của ngươi đâu đâu cũng có quy tắc của ngươi vạn vật đều muốn tuân theo không có người có thể đào thoát phải ngươi trói buộc không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể thoát đi phải sự thống trị của ngươi Ngươi là vạn vật chủ nhân ngươi là chư thiên chúa tể ngươi vô thủy vô trung ngươi gánh chịu hết thảy ngươi q u a n huy chiếu dọi v ạ t cổ ta hiện tại lấy danh nghĩa của ngươi mượn nhờ lực lượng của ngươi đến chế tài phản kháng ngươi thống trị người huyền thiên cơ tuổi thọ tại loại này ngâm sướng âm tiết bên trong kịch liệt thiêu đốt lên một trăm năm hai trăm năm năm trăm năm tám trăm năm một ngàn năm h ắ n khoảng chừng một ngàn năm tuổi thọ bắt đầu thiêu đốt sau đó cái này thiêu đốt mất tuổi thọ thẩm thấu tiến vào mênh mông hư giữa không trùng khiên động một cố lực lượng thần bí kia là lực lượng của số mệnh Cố này, lực lượng của này lượng mệnh, số tại huyền thiên cố ơ cơ đầu ngón tay, ngưng tụ thành một đoàn đ quan Huyền thiêu ngón ngưng thành nhảy vọt, ngàn vạn loại nhan sắc tụ lại quan mang. lóe tay, tụ một vọt, tụ thiên Ấm ẩm. loại lấp lại sắc t tuổi thọ, điều động tiểu tốc thuật, một chỉ điểm ra. Bang. Thiên ngàn năm động mệnh Bang. bang điểm điều chỉ địa ra. lực i Tại ệ nguyệt t nhật quang. vô cố l lượng này ra chỉ phía dưới huyền thiên cơ toàn bộ người thân thể tại thời khắc này tựa hồ là cao lớn nhét đầy tràn ngập thiên địa mà kia cố ngưng tụ đang chỉ điểm lực lượng của số mệnh lấp lõe không yên ô ô ô Ô ô ô đầu ngón tay lực lượng giống như một đoàn sao trổi va chạm mà ra trực tiếp đập nện đến đế thích quyền trượng phía trên cái này thần đế quyền trượng phía trên khí linh tại thời khắc này cũng đều run rẩy lên tựa hồ là tại khủng bố tựa hồ là tại sợ hãi tựa hồ là đụng phải khắc tinh của mình ba tia đế thích quyền trượng bị huyền thiên cơ chỉ tay điểm vào bay lên cao cao vậy mà thoát ly sở nam công tử nắm giữ bị chấn động đến rời tay rời đi làm sao có thể làm sao có thể sở nam công tử cường đại thần n i ệ m loại ra ra chỉ đến đế thích quyền trượng phía trên ý đồ triệu hồi hắn cũng đã hàng phục đế thích quyền trượng khí linh bởi vì cái này quyền trượng là mẫu thân hắn vị kia thần bí thần hoàng lưu cho hắn nhưng là huyền thiên cơ căn bản không cho hắn cơ hội này số mệnh lực lượng ở khắp mọi nơi thiên địa bởi vì số mệnh mà tồn tại thời không bởi vì số mệnh mà vận chuyển tinh thần bởi vì số mệnh mà biến hóa nhân duyên bởi vì số mệnh mà có ý nghĩa bất luận cái gì ý đồ thoát ly số mệnh t r ư ở n g k h ô n g tồn tại đều nhất định phải vĩnh c ử u trầm luân cùng hủy diệt huyền thiên cơ chỉ điểm một chút bay đế thích quyền trượng về sau năm ngón tay mở ra trên bàn tay xuất hiện năm đạo tinh quang lại là tiểu túc mệnh thuật mỗi đạo tinh quang đều trọn vẹn thiêu đốt năm trăm năm tuổi thọ mới thúc giục lực lượng của số mệnh cái này năm đạo tinh quang trực tiếp v ô bắt hướng đế thích quyền trượng chấn khai hiện sở nam công tử tất cả nguyên khí phúc một chút liền đem đế thích quyền trượng chộp vào tinh quang bên trong cái này đế thích quyền trượng khí linh mãnh liệt dãy ruộng muốn rời tay bay ra đi nhưng là tại tiểu túc mệnh thuật tinh quang phía dưới trực tiếp bị đổ hóa khí linh bị đổ hóa cái này thượng phẩm đạo khí cũng liền lập tức đổi chủ thành huyền thiên cơ sở nam công tử có thể nói là nổi trận lôi đ ỉ n h hán sở nam công tử thân là vô cực tinh cung bắt đầu điện điện chủ tung hoành thiên hạ không biết bao nhiêu năm cái này là lần đầu tiên ăn thiệt thòi không chỉ có ăn thiệt thòi còn có thể chết đi a tinh đế long sàng trở về. sở nam công tử lấy tay với mạnh tinh đế long sàng thu hồi lại đang muốn công kích huyền thiên cơ một chiêu đại luân hồi thuật đánh ra vô tình luân hồi chi lực bao trùm tinh đế long sàng trong nháy mắt liền đem cái này đạo khí khí linh ý chí toàn bộ xóa bỏ đầu nhập vào vô cùng vô tận trong luân hồi đi tinh đế long sàng lập tức trở nên yên lặng hoàn toàn trở thành vật vô chủ khí linh vẫn còn khí linh lực lượng cũng vẫn còn nhưng là ý chí không có nói cách khác h u y ề n thiên cơ chỉ cần hiện tại đem ý chí của mình quan chú tiến vào tinh đế long sàng bên trong cái này quần trượng liền có thể thành vì chính mình bản mệnh pháp bảo không có sai chính là bản mệnh pháp bảo luân hồi chi lực không thể coi thường hiện tại chỉ còn lại có sở nam công tử ta hai kiện pháp bảo a ta hai kiện thượng phẩm đạo khí phụ thân ta mẫu thân lưu cho ta nhất pháp bảo mạnh mẽ cứ như vậy không có đáng ghét đáng ghét đến cực điểm sở nam công tử giờ k h ắ c này trong lòng đang dỉ máu thật sự là hắn là đang dỉ máu trên thân hai kiện mạnh nhất pháp bảo đế thích quyền trượng tinh đế long sàng hiện tại tại thời khắc này toàn bộ mất đi cảm ứng nhưng đây không phải trọng yếu nhất sau một khắc thế giới chi thụ uy lực đại tăng hung hăng đem sở nam công tử tinh huyết nguyên khí hấp thu đi ẩm sở nam công tử một lần cuối cùng nổ thành vô số huyết n ụ sau đó bị thế giới chi thụ hấp thu mà trên người hắn tinh huyết nguyên khí tại thế giới chi thụ đỉnh cao nhất ngưng kết thành một viên củ lạc cùng lúc đó sở nam công tử khổ luyện thần thông cũng toàn bộ thông qua thế giới chi thụ đều chạy sôi tiến vào huyền thiên cơ trong thân thể lớn thương c u n g thuật đại phong ấn thuật đại na di thuật lớn quân quanh thuật lớn đóng băng thuật đại tinh thần thuật đại băng diệt thuật đại thiết cắt thuật lớn hộ thân thuật toàn bộ rơi vào trong tay của ta huyền thiên cơ hài lòng vô so sở nam công tử trong thân thể hết thể ẩn chứa chín loại ba nghìn đại đạo mà lại mỗi một loại ba nghìn đại đạo đều là tu luyện tới cực hạn mặt khác sở nam công tử thân thể trong cơ thể còn ẩn chứa trọn vẹn chín mươi loại thần thông chín mươi loại thần thông tăng h thêm chín loại ba nghìn đại đạo hắn cũng tu luyện tới chín mươi chín loại thần thông mỗi một loại thần thông đều là chuyển thừa từ thượng cổ hoặc là vô cực tinh cung bên trong tuyệt học bất quá bây giờ toàn bộ cũng đều bị huyền thiền cơ tiểu túc mệnh n ướt những cái kia thần thông lạc ấn toàn bộ đều lưu tại tiểu túc mệnh thuật phù văn bên trong kia tiểu túc mệnh thôn vệ sở nam công tử tu luyện rất nhiều thần t h ô n g lập tức tăng gọn hơi một phun ra nuốt vào càng nhiều lực lượng của số mệnh bị hấp thu đi qua huyền thiên cơ chỉ cảm thấy mình loan thoang có thể phỏng đoán đến tương lai của mình rất nhiều biến hóa rất nhiều con đường l i ê n tính là không chết chi thân cao thủ cũng không có khả năng phỏng đoán tương lai rất nhiều biến hóa nhưng là huyền thiên cơ hiện tại lại lờ mờ mông lung nhìn thấy một chút cái gì bất quá đều là ngắm hoa trong màn xương đương nhiên đem sở nam công tử toàn bộ luyện hóa đạt được hắn thần t h ô n g huyền thiên cơ hiện tại lực lượng lần nữa gia tăng hiện tại huyền thiên cơ trong thân thể chứa nguyên bản ba đại đạo đại ngũ hành thuật lớn âm dương thuật đại thai nan thuật đại luân hồi thuật đại chớ chú thuật đại phong l ớ n thuật đại na di thuật đại thôn phệ thuật đại b ă n g diệt thuật đại thiết c ắ t thuật tăng thêm từ sở nam công tử nơi đó cướp đoạt đã có m ộ ư ơ i năm loại mà tuổi thọ của hắn lực lượng cũng theo ba đại đạo thu hoạch được bắt đầu kịch liệt bắt đầu tăng trưởng không biết qua bao lâu thời gian tuổi thọ của hắn trọn vẹn từ một trăm nghìn năm đến ba trăm nghìn năm mà hắn lực lượng từ hai trăm ư c liệt mã chi lực đi thẳng đến ba mươi tỷ trận này thu hoạch phong phú vô so chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương bảy trăm mười một hỗn loạn nguyên thai hai mươi bảy nhân c h i nói tổn hại không đủ mà lợi có dư ở cái thế giới này huyền thiên cơ càng phát ra cảm giác được câu nói này tính chính xác một cái sở nam công tử liền là hắn cung cấp hai kiện thượng phẩm đạo khí chín loại ba nghìn đại đạo thượng phẩm đạo khí không phải trường sinh đệ ngũ trọng cường giả không thể rèn đúc mà lại thường thường cần hao phí ngàn năm thời gian mới có thể rèn đúc một kiện ma x o á y thượng phẩm đạo khí mạt pháp chi nhãn chính là tiên thiên ma tông một đám trưởng môn trưởng lão tại mạt nhật phần tràng bế quan ngàn năm luyện chế mà thành ma huyền thiên cơ chỉ là nhẹ nhàng vút qua đoạn liền được hai kiện thượng phẩm đạo khí dù cho là huyền huyễn đại thế giới một phái trưởng môn cũng không có huyền thiên cơ hiện tại như vậy giàu có vũ hoa môn trưởng môn gió bạch vũ trừ thiên hoàng kính liền chỉ có một kiện trung phẩm đạo khí về phần ba nghìn đại đạo càng là cướp đoạt đến nhanh không có cướp đoạt liền không có đạt được đại đạo con đường không có cướp đoạt cho dù có kỳ ngộ được ba nghìn đại đạo tu luyện ba nghìn đại đạo cũng cực kỳ tốn thời gian vĩnh sinh giới ba nghìn đại đạo lưu truyền thực tế là rộng khắp cái gì a miêu a cẩu nói không chừng đều sẽ một hai loại dù cho là một cái thần thông bí cảnh tồn tại cũng có thể sẽ đại ý liệu thuật đại biến hoa thuật chỉ cần có mục đích c ấ p đoạt liền có thể học được ba nghìn đại đạo đủ loại lần này luyện hóa sở nam công tử nhục thể của hắn bị thế giới chi thụ hấp thu kết thành cụ lạc mà trí nhớ của hắn cũng bị huyền thiên cơ đ o ạ t được một chút ảo diệu toàn bộ bị huyền thiên cơ biết chúng ta thế mà thật giết chết sở nam công tử hiện tại vô cực tinh cung sợ là muốn nổi trận lôi đình dù sao cái này bắt đầu điện toàn bộ điện cơ hồ bị chúng ta diệt gió riêu quang thấy sở nam công tử chết đi sắc mặt có chút kỳ quái mở miệng lời nói cũng thế lúc trước bắt đầu điện hai cái trường sinh bí cảnh tồn tại cùng ba mươi bốn kim đan đệ tử một thần thông cựu trọng đệ tử toàn bộ bị huyền thiên cơ đ ộ hóa bây giờ ngay cả bắt đầu điện điện chủ cũng bị huyền thiên cơ xử lý vô cực tinh cung ba trăm sáu mươi điện chi bắt đầu điện có thể nói là toàn quân bị diệt cái này tổn thất cho dù vô cực tinh cung rộng lượng đến đâu cũng sẽ nổi trận lôi đình trắng trận xuất động không bắt đến hung thủ quyết không bỏ qua không sao chúng ta đi một chỗ cho dù vô cực tinh cung lật khắp hôn loạn đại lục cũng tìm không thấy huyền thiên cơ thôi động thanh bình kiếm trong nháy mắt liền đến một chỗ thần bí địa phương chỗ này thần bí địa phương là tại hỗn loạn đại lục sâu trong lòng đất khắp nơi đều là một loại huyết sắc bùn đất những cái kia bùn đất còn đang không ngừng ngọn ngoại liếc nhìn lại vô cùng vô tận cho người ta một loại bị thái cổ cự đầu nuốt tiến vào trong bụng cảm giác lại cho người ta một loại tại cuốn g rốn bên trong hương vị ta từ sở nam công tử trong trí nhớ đạt được hỗn loạn đại lục chỗ sâu nhất bí mật hỗn loạn nguyên hai là hôn loạn đại lục sâu nhất địa phương cũng là hôn loạn đại lục hạch tâm nhất đầu mối ẩn giấu đi hôn loạn đại lục sâu nhất bí mật chỉ muốn lĩnh ngộ nó ẩn chứa bí mật liền có thể nắm giữ toàn bộ hôn loạn đại lục huyền thiên cơ từ thanh bình kiếm bên trong r a cùng gió diêu quang phương thanh tuyết nói chuyện hôn loạn nguyên thai vô luận là phương thanh tuyết hay là gió diêu quang đều hơi s ữ n g sở cái này hôn loạn đại lục truyền thuyết các nàng đã sớm biết là thái của một tôn có thể sánh ngang tiên nhân cao thủ dùng một kiện tuyệt phẩm đạo khí dung hợp rất nhiều tình cầu luyện chế mạ thành hiện tại xem ra truyền thuyết này là thật hôn loạn nguyên thai bên trong quả thực chính là một phương độc lập thế giới không quá mức trên đỉnh bầu trời là nhúc nhích h u y ế t nhục dưới chân đại địa cũng là nhúc nhích h u y ế t nhục nơi xa vô tận mông lung lúc giữa không trung hay là nhúc nhích h u y ế t nhục là một cái cự đại cùng rốn đem người bao bao ở trong đó chỉ có tìm tới tọa độ không gian mới có thể qua lại ra ngoài nếu không căn bản ra không được sở nam công tử tốn hao ngàn năm đến thăm dò nơi này thiên tân vạn khổ tìm được một đầu mối không gian muốn tinh tế thăm dò kết quả hắn tất cả mưu đồ đều vì huyền thiên cơ làm áo cưới huyền thiên cơ phải trí nhớ của hắn cũng liền biết tọa độ không gian chỗ hắn liền là thông qua đoạn mấu chốt này điểm đến hôn loạn nguyên thai nội bộ ba người dạo chơi tại hôn loạn nguyên thai bên trong tàn bộ cái này hôn loạn nguyên thai bên trong khắp nơi đều là đỏ tươi nhúc nhích huyết n h ụ nhưng lại không có một chút mùi máu tanh ngược lại có một loại tươi mát thần bí đến từ mẫu thai bản nguyên khí tước xuân phương thanh tuyết hơi thôi động mình đại hỗn độn thần lôi một đạo lôi quang chém giết tại mặt đất nhúc nhích huyết nhục phía trên lập tức liền nổ tung một đường danh thật sâu khe sâu đạt mấy chục trượng k i a huyết nhục giống như là thủy chiều tách ra bên trong không biết sâu bao nhiêu sư h i n h cái này nhúc nhích huyết nhục thật sự là cứng cỏi ta hiện khi tu luyện tới trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử thân cảnh tại huyền hoàng đại thế giới bên trong một lôi chạm giết tiếp có thể đủ đem phạm vi ngàn dặm chi địa hóa thành hỗn độn mà bây giờ liền chém giết ra hơn mười triệu lỗ nhỏ cái này hỗn loạn nguyên thai đến cùng đến cỡ nào cứng cỏi phương thanh tuyết có chút giật mình nàng đại hỗn độn thần lôi uy lực như thế nào thậm chí có thể nổ rất tiểu hành tinh nhưng là chém giết đang n g ạ n g ậ y huyết nhục phía trên thế mà cố hết sức gặp cực lớn lực c ả n như có thể gặp phải cái này huyết nhục chi cứng cỏi siêu việt hết thể pháp bảo phương thanh tuyết không tin tả liên tiếp lại phát ra mấy chục đạo thần lôi nổ tung trọn vẹn sâu đạt mấy trăm trượng lô lớn chỗ sâu hay là nhúc nhích huyết nhục cái này hỗn loạn nguyên thai không biết nhiều dày mà lại tại phương thanh tuyết chém giết đến về sau tiếp xuống huyết nhục lại dán lại đến cùng một chỗ ngoạ ngoệ không ngừng khôi phục dáng dấp ban đầu để cho ta tới nghiên cứu một chút cái này huyết nhục đến cùng có thứ gì đ ặ c tính gió riêu quăng cũng nhìn ra khác biệt thân thể khẽ động nằm ngón tay như câu ra sức vồ một cái một đoàn cương khi đánh về phía mặt đất sau đó nắm lên năm đấm lớn một đoàn huyết nhục hung hăng lôi kéo đi qua xoẹt nắm đấm kia lớn một đoàn huyết nhục bị tóm lên giống như cao su đường còn gắt gao dính tại mặt đất gió riêu quang lực lượng bắt lại lại có chút phí sức cái gì lực lượng của ta bây giờ một chảo này trực tiếp có thể rút lên một cái phương viên trăm dặm đại sơn thế mà bắt một đoàn huyết nhục đều như thế phí sức gió riêu quang chấn kinh ngạc một chút lại lần nữa dùng sức nàng trọn vẹn vận dụng một trăm i triệu liệt mã bôn đằng chi lực không có tấn t h ă n g trường sinh bí cảnh lớn nhất khí lực chính là một trăm triệu liệt mã chi lực ô ô ô nắm đấm này lớn một đoàn huyết nục rốt cục phát ra một trận gào thét bị bắt rời đất mặt rơi xuống gió diêu quang trong lòng bàn tay gió diêu quang lòng bàn tay trực tiếp châm xuống lớn cỡ bàn tay một đoàn huyết nục trọng thương cơ hồ là so ra mà vượt cả ngọn núi cái này huyết nục đến cùng là tài liệu gì vì hiểu rõ gió diêu quang thâu nhập pháp lực của mình chuẩn bị tế luyện nhưng là vô luận đưa vào cái gì pháp lực đều không có một chút tác dụng nào cái này đoàn huyết nhục biến ảo các loại hình thể nhưng mà bên trong lại ẩn chứa một c ố không thể phá vỡ ý chí căn bản không nhận bất luận cái gì tế luyện gió riêu quang không ngừng quán thâu pháp lực trên bàn tay cái này đoàn huyết nhục liền n ú c nhích phải càng ngày càng lợi hại đến cuối cùng cái này đoàn huyết nhục đột nhiên một cái nhảy vọn phát ra rít lên một tiếng thoát ly bàn tay của nàng trở về mặt đất dung nhập càng nhiều huyết nhục bên trong hôn loạn nguyên thai hay là hôn loạn nguyên thai gió diêu quang hiện tại tu vi như vậy đều không làm gì được nắm đấm lớn một đoàn huyết đủ, c ó thể thấy được cái này hỗn loạn nguyên thai thần kỳ diêu quang sư muội người bây giờ hay là thần thông thập trọng tình trạng ta đưa ngươi một viên cụ lạc cùng một viên cựu t r u y ể n hoàn hồn thánh đan giúp ngươi đột phá trường sinh bí cảnh huyền thiên cơ đang khi nói chuyện vung tay lên một viên thuốc cùng một viên quả liền đến gió diêu quang trong tay thật kỳ quái quả gọi cụ lạc gió diêu quang đánh giá cụ lạc ánh mắt bên trong hiện ra một sợi tinh quang Tựa hồ là nàng viễn cụ ổ cổ trong trí tinh tế xét, chỉ thấy một tôn thần thiên thường vật. thiên thường vật. Một phát tức Trái tốt biệt. thiên ra do loại nào. nhớ nghe nói này. Nàng này hình dạng giống như ảnh, nghệ khinh vạn Không chính nghệ khinh vạn viên này đến. này, Huyền cũng không nói khí chữ chỉ hư hạ, hạ, ha ha, có cái cây đặc cơ cười c sai, lời qua quả quả, đều ba bệ bệ là lạc chính là thế giới chi thụ hấp thu sở nam công tử toàn thân thần chi lực ngưng kết mà thành quả p h à m la thần thông thập trọng tồn tại Chỉ cần phục cụ lạc, dụng lạ, thời ấ t n i ê n có thể đột t phá r ư n g s n cảnh. h bí kỳ h nghe nhiên. ô n g có lầm, là tất nhiên. 100 sát xuất. s、so、viết cổ huyền hoàng đại thế giới hay là thế gian thứ nhất đại thế giới thời điểm thần tộc bực kích thế giới chi thụ hấp thu thần hoàng thần chi lực liền có thể ngưng kết ra cụ lạc thần thông thập trọng người phụ tất nhiên bước vào trường sinh bí cảnh khi đó huyền hoàng đại thế giới quả nhiên là thiên quân đi đấy đất tiên tạo thành nhân không bằng chó, mà là o ạ i kết quả n y chính là tất h chi thụ. Thế giới chi thụ h ế giới giới p h h u t ầ nhiên c lực, có phục thể ngưng kết ra thần thông tất phàm nhân h ngưng dụng n ra quả, i bước bí bước bí ngưng trường cảnh, cụ lạc, phục cảnh. vào vào Là thần thông kết thần thông thập trọng tất tất nhiên bước vào trường sinh bí cảnh. Là tất nhiên, dụng mà không phải ngẫu nhiên một cái thế giới c h i thụ cơ hồ khắt chết thần tộc khắt chết thần giới thần tộc người lại thế nào ngưỡng b c vừa ra đời chính là thần thông bí cảnh cao thủ gặp thế giới tri thụ ngược lại là một thân tu vi toàn làm áo cưới vì huyền hoàng đại thế giới làm công hiến cũng khó trách thủy tổ thánh vương l i ề u mạng cũng muốn xử lý thế giới chi thụ thậm chí không để ý hồng mông đạo nhân tuyệt s á t lần này gió diêu quang nghe huyền thiên cơ l ờ i nói phục dụng cụ lạc quả nhiên tấn thăng đến trường sinh bí cảnh mà lại thẳng đến bất tử thân lại một cái bất tử thân cao thủ sinh ra chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 712, nguyên thai chi bí h a đa tạ huyền sư h u n h phong giao quang tựa thi lễ cao quý bên trong lại ngậm lấy mấy phân trang nhã huyền thiên cơ chật chật tán thưởng vị này r i ê u quang sư muội tu luyện tới trường sinh bí cảnh sau khi đột phá thân thể khí chất cũng đều phát sinh to lớn thuế biến cao quý trang nhã có mấy phân ba khí không hổ là thiên hoàng t r ứ n g đạo c h i vật thiên hoàng kính khí linh c h u y ể n thế hắn hơi chú ý một chút liền thấy tại phong giao quang thể nội một cố mênh g ô n g ánh sáng bàng bạc vô so kinh khủng đến mức không cách nào hình dung mỗi giờ mỗi khắc đều tại cải tạo thân thể của nàng đều là chuyển thế nhân vật ta tốt bây giờ ngươi tu luyện tới trường sinh bí cảnh chắc hẳn cứu mẹ của ngươi càng có mấy phần tự tin phương thanh tuyết mở miệng chúc mừng vừa rồi ta lấy hồng mông thiên đạo để tính tựa hồ cái này vô cực tinh cung tại không lâu đem phát sinh đại biến đến lúc đó chúng ta có thể hôn đi vào đục nước béo cỏ gió diêu quang sau đầu một mảnh sáng như tuyết tựa hồ là tính ra đến cái gì diêu quang sư ngội tinh thông hồng mông thiên đạo nói từ có đạo lý bất quá bây giờ à, hay là thăm dò cái này hỗn loạn nguyên thai bí mật huyền thiên cơm ộ t mặt nói chuyện một mặt khắp nơi du tẩu hắn mỗi một bước thân thể liền xuất hiện tại ở ngoài ngàn hàn giảm nhưng lại không cách nào đến hỗn loạn nguyên thai cuối cùng hắn dùng tay vồ một cái tại mặt đất bắt lại nắm đấm lớn một đoàn huyết nhục trong tay một đạo phù văn hiện hiện ra thiên biến văn hóa mỗi thời mỗi khắc hoàn toàn không giống nhau nguyên thủy phù văn sau một khắc hắn một chút đem nguyên thủy phù văn đánh vào cái này đoàn huyết nhục thể nội cái này đoàn huyết nhục trong một chớp mắt bất động cái này đoàn huyết nhục bên trong một cô ý chí toàn bộ bị nguyên thủy phù văn hấp thu khiến cho cái này đoàn huyết nhục biến thành một đoàn tinh khiết khí tước hắn tâm niệm vừa động cái này huyết nhục thế mà liền dung nhập trong cơ thể của mình hóa thành một dòng nước cấm sau đó hắn từ nơi sâu xa liền cảm thấy tuổi thọ của mình đang thong thả tăng trưởng cái này một đoàn huyết nhục tinh hoa trọn vẹn gia tăng mình một cái giáp tuổi thọ đồ tốt huyền thiên cơ tâm niệm vừa động cường đại ý niệm hội tụ thành từng đoạn sóng âm chấn động gầm thét lấy nguyên thủy danh nghĩa làm sáng tỏ hỗn loạn、Xoẹt. huyền thiên cơ chỉ điểm một đạo tinh quang phun ra trong nháy mắt biến thành một vòng một vòng vầng sáng tứ phía khuếch tán trong không khí khắp nơi đều nhộn nhạo gợn sóng gợn sóng giờ này khắp này huyền thiên cơ thật giống như một tôn phật đà một tôn thánh ma một tôn thần thánh di động ở giữa thân thể tỏa ra ánh sáng trói lọi chiếu sáng cái này hỗn loạn thế giới đem hỗn loạn huyết n ụ một trầm xuống đ ế n xuống dưới những cái kia nhúc nhích huyết n h ụ tiếp xúc đến nguyên thủy chi quang chiếu s ạ nhao n h a u đều đỉnh chỉ nhúc nhích biến thành t ừ n g vệ huyết quang tựa hồ muốn thẩm thấu tiến vào huyền thiên cơ quang điểm bên trong thẩm thấu tiến vào huyền thiên cơ động thiên bên trong đây chính là hỗn loạn nguyên thai lực lượng a huyền thiên cơ cảm thụ được huyết quang cũng không có kháng cự mà là đem nó hấp thu tiến vào trong thân thể của mình mỗi một đoàn huyết n h ụ hóa thành huyết quang tiến vào huyền thiên cơ thân thể huyền thiên cơ liền cảm giác được thân thể của mình tựa hồ là có một loại dòng nước cấm đang lưu động cái này dòng nước cấm lưu biến toàn thân thế mà bắt đầu tăng trưởng tuổi thọ của hắn tăng cường hắn tự thân tinh khí hôn loạn nguyên thai bên trong n ú c nhích huyết nhục không ngừng bay lên huyền thiên cơ tuổi thọ lực lượng đang không ngừng gia tăng bị nguyên thủy đại đạo chỗ đồng hóa huyết nhục nguyên khí tiến vào trong thân thể hắn mang đến cho hắn càng nhiều lực lượng cùng tuổi thọ hắn cảm thấy tuổi thọ của mình nhanh chóng gia tăng theo khối lớn khối lớn n ú c nhích huyết nhục tiến vào thân thể của mình ba trăm linh năm thọ nguyên thậm chí còn tại đột phá cực hạn tăng trưởng ẩm ẩm vô số khối nhúc nhích huyết nhục tại nguyên thủy đại đạo quang điểm phía dưới bay lên hội tụ thành từng tòa huyết nhục sơn phong sau đó bao trùm huyền thiên cơ mà huyền thiên cơ trong thân thể động thiên một cái hấp thu liền đem cái này từng tòa huyết nhục sơn phong cho n u ố t xuống dung nhập tự thân sau đó tuổi thọ của hắn lần nữa bành trướng lực lượng cũng lần nữa bành trướng hắn cảm giác được tuổi thọ của mình c h ọ n vẹn gia tăng đến bốn trăm năm mươi n g h n năm mà hắn lực lượng cũng đầy đủ gia tăng bốn năm tỷ liệt mã buôn đ ẳ n g chi lực đến ba mươi lăm tỷ tình trạng trong n g á y mắt gia tăng nhiều như vậy tuổi thọ cùng lực lượng bốn trăm năm mươi n g h n năm tuổi thọ quả thực khủng bố liền xem như động thiên cảnh đ ỉ n h phong tồn tại cũng chỉ sợ không có khả năng tuổi thọ đến ba trăm năm mươi n g h n năm bất quá đến bốn trăm năm mươi n g h n năm tuổi thọ ba mươi lăm tỷ liệt mã buôn đ ẳ n g chi lực về sau huyền thiên cơ lực lượng cùng tuổi thọ tựa t hồ là đã ớ vô số huyết n không nục thêm. Liền n tại tiểu túc mệnh thuật tẩy lệ dưới toàn bộ trở nên tinh khiết vô so nàng trong nháy mắt liền thôn phệ rất nhiều huyết nục luận đến tiểu túc mệnh thuật phương thanh tuyết so huyền thiên cơ còn tại đi nàng lần này thiêu đốt mười n g h n năm thọ nguyên lập tức đạt được một trăm nghìn năm thọ nguyên to lớn phản hồi cơ hồ làm cho người ta không cách nào tin nổi huyền sư huynh chúng ta lần này phát đạt cái này hỗn loạn nguyên thai bên trong huyết nhục bị ta đánh tan ý chí về sau lại có thể như thế đại b ổ mà lại sư huynh ta nhìn ra những n à y huyết nhục ẩn chứa trong đó vô tận tinh hoa có thịt rồng có thịt phượng có côn bằng thịt có thao thiết thịt có kỳ lân thịt tỳ h ư u thịt huyền quy thịt nhai t í thịt ít nhất đều có một ngàn loại thần thú hung thú thái cổ cự thú huyết nhục hồn phách c ô động mà thành phương thanh tuyết đột nhiên khiếp sợ mà lại những n à y huyết nhục bên trong còn không chỉ bao hàm thần thú huyết nhục thậm chí còn có một số ma thần một chút phật đà một chút thần tộc thật hỗn loạn khí tức gió riêu quang thấy thế cũng nắm lên một đoàn huyết nhục tới nàng không có tiểu túc mệnh t ậ t nhưng có hồng mông thiên đạo lấy hồng mông thiên đạo luyện hóa huyết nhục nguyên lai hỗn loạn đại lục bí mật là thật gió diêu quang nuốt một khối lớn huyết n ụ hơi có chút chống đỡ no bụng dáng vẻ khe nhả khe cười nói nghe l u n n rằng tại mấy trăm ngàn năm trước thái cổ có một tôn cao thủ gọi là hỗn loạn thiên quân dùng ngàn tỷ thần ma huyết n ụ ngàn tỷ thần thú còn có rất nhiều phật đà huyết n ụ c gien đúc một cái c u n g rốn ai có thể tại cái này c u n g rốn chi ở bên trong lấy được chỗ tốt ai liền có tư cách nắm giữ cái này c u n g rốn bí mật từ đó đạt được hỗn loạn đại lục tuyệt phẩm đạo khí bí mật hiện tại xem ra cái này cái cự đại c u n g rốn chính là cái kia tuyệt phẩm đạo khí bất quá muốn vô thanh vô tức thấy lấy đi cái này tuyệt phẩm đạo khí kia là không thể nào cho dù toàn bộ vũ hoa môn cùng đi cũng chỉ có hủy diệt、phần. phương ầ n p h thanh tuyết ngồi xếp bằng kiệt lực luyện hóa hôn loạn huyết đủ. tuyệt phẩm đạo khí nhất là loại này tuyệt phẩm đạo khí muốn muốn lấy được không chết người là không thể nào mang không đi cũng không quan hệ nơi này ngược lại là cái bế quan nơi tốt có thể nếm thử sung kích trụ quan cảnh nếu như ta có được đầy đủ cảnh giới ở đây tu luyện làm ít công to huyền thiên cơ cũng ngồi xuống đúng là không định rời đi tu luyện tới trường sinh đệ tứ trọng lại nói vừa rồi mình mặc dù hấp thu rất nhiều huyết n h nhưng là tương đối tòa này hỗn loạn nguyên thai bất quá là chín châu một mao không chín châu một mao cũng không tính tương đương với tại quần quận trong hải dương lấy một dòng nước đối khắp cả hỗn loạn nguyên thai có thể bỏ qua không tính hiện tại huyền thiên cơ chẳng khác gì là tiến vào cái này tuyệt phẩm đạo khí bên trong hấp thu một tia nguyên khí nó trình độ tương đương với tại vũ hoa thiên cung bên trong tiểu trong tiên giới tu luyện đương nhiên hỗn loạn huyết nhục lực lượng so tiểu tiên giới không biết muốn cường hoành bao nhiêu chẳng khác gì là trực tiếp phục dụng vũ hoa môn bên t r o n g phi thăng đan như thế địa phương tốt rời đi làm gì trước bế mạc quan cùng vô cực tinh cung phong bạo qua lại nói huyền sư huynh cái này hỗn loạn nguyên thai căn bản không phải lực lượng của chúng ta có thể thu lấy phải rơi ta nhìn hay là nhiều hơn thu lấy rơi một chút huyết n h ụ luyện hóa về sau chữ tổn cái này mỗi một đống huyết n h ụ đều tương đương với vô thượng linh đàn a diều quang nói có đạo lý nhiều máu như vậy thịt nếu là mang đi ra ngoài cho vũ hoa môn đệ tử phục d ụ n g chắc hẳn toàn bộ vũ hoa môn thực lực sẽ có lớn bay lên đối với sư huy ngươi h n thứ nhất phó trưởng môn đến nói cũng là một kiện tăng cường ủy vọng sự tình phương thanh tuyết mở miệng nhưng là ngay tại hai nữ nói xong như vậy một thanh âm tại hỗn loạn nguyên thai không gian bên trong sâu kín vang r ộ i đến người trẻ tuổi không muốn lòng tham không đáy n g ư ờ i có thể tại hỗn loạn nguyên thai bên trong tu luyện hấp thu huyết nhục tinh hoa nhưng là không muốn mang đi ra ngoài tiền bối thế nhưng là hỗn loạn nguyên thai khí linh tại hạ quái nhiễu xin thứ lỗi huyền thiên cơ đứng dậy nhàn nhạt lời nói ha ha ha ha. cái thanh âm kia cười ha hả ba người trẻ tuổi các ngươi rất lợi hại thế mà đều có thể luyện hóa cái này hỗn loạn huyết đủ. phải biết kia sở nam công tử thân co thần tộc huyết thống đều luyện hóa không được hỗn loạn huyết đủ. hàng phục không được trong đó mười triệu thần thú hung thú ma thần tiên phật ý chí mà các ngươi lại có thể hàng phục xóa bỏ Ta s ố người lâu n h vậy, chưa từng có trông thấy lợi hại như vậy đạo thuật. thấy Huyền thiên cơ không nói gì, phương thanh Tuyết chưa có Cơ sắc mặt có chút hại như Thiên không Phương Thanh nghiêm nghị, h từng trông mặt t nói gì, lợi lại đạo khác chuẩn bị đ ộ trẻ phá ờ i đi. Người t r tuổi không cần khẩn trương ta sở dĩ không để ngươi đem cái này hỗn loạn huyết nhục mang đi ra ngoài là bởi vì mang đi ra ngoài một điểm khí tức liền sẽ bị ra thiên ma thần phát giác cho các ngươi mang đến vô cùng vô tận p h i ề n phước kia sở nam công tử phát hiện nơi này lúc đầu muốn mang một chút huyết nhục đi ra nhưng là cũng không thể c á c n g ư ơ i có thể l u y ệ n hóa h u y ế t lục bên t r o n g ý chí, thật là l à m cho ta ngạc nhiên. Thanh ta m này nói, n tiếp tục nói, bất quá, các quá, g ư ơ i có thể luyện hóa thể thịt luyện máu ba ê n trong t ý chí, đối với ta mà nói, c ũ n g là một cái cơ d u y ê n tại về s a u t a l i ề n c ó thể t khôi phục h â n tự Trợ ta t do. giúp h o toàn á t ly bộ hai ỗ n loạn đại lục buộc. Nhưng ngươi hiện lục là lực đại tại trói tiểu. buộc. các c quá yếu pháp h ư xong còn t ế p 22. c h ư ơ n Quang g 713, Chu c ả n h 27. huyền thiên cơ bây giờ đã là động thiên cảnh tồn tại nếu là tại vũ hoa môn có thể được xưng là thần thoại nhân vật bất quá vẫn là bị tuyệt phẩm đạo khí khí linh nói cái yếu chữ bị khinh bỉ nay cũng cũng không đủ tuyệt phẩm đạo khí khí linh bản thân thực lực chí ít cũng là trường sinh lục thất trọng tồn tại trong mắt h ắ n huyền thiên cơ đích thật là yếu chút tiền bối thân là tuyệt phẩm đạo khí khí linh có thể ngao du giữa thiên địa còn thoát thân không rồi sao nghe thấy cái thanh âm kia yếu ớt thở dài huyền thiên cơ trong lòng hơi động hỏi người tu vi mặc dù yếu nhỏ nhưng là tu luyện tới trường sinh bí cảnh cũng coi là người nổi bật vạn cổ cự đầu tự nhiên nhìn ra được hỗn loạn đại lục là bằng vào ta làm h ạ c h tâm dung hợp mấy trăm ngàn hành tinh thổ địa cô động ở trong vũ trụ một cái trôi nổi đại lục ta nếu là rời đi cái này hỗn loạn đại lục liền sẽ dần dần sụp đổ tại trăm năm bên trong tan giã vì mảnh vỡ hơn mười ngàn ngàn tỷ sinh linh toàn bộ tử vong thanh âm thần bí này yếu ớt v ă n g vọng ngàn tỷ sinh linh tính mệnh tương đối tiền bối tự do cái gì nhẹ cái gì nặng ngược lại là một kiện đáng giá cân nhắc sự t ì n h bất quá tiền bối thân vì một kiện tuyệt phẩm đạo khí khí linh thế mà tồn tại có trách trời thương dân tâm tư thực tế nếu như phải ngã kính trọng gió diêu quang lên tiếng nói nàng là thiên hoàng kính khí linh truyền thừa tại thượng cổ thiên hoàng thời đại kia lấy người làm g ố c thiên địa người tam hoàng c h ấ n áp huyền hoàng đại thế giới toàn bộ thế giới một mảnh phồn vinh an bình trách trời thương dân ha ha thanh âm thần bí nghe tới gió diêu quang lời nói cười ha ha nói ta một cái khí linh lại không phải sinh linh trách trời thương dân làm gì mà lại ta lại không phải phật môn hòa thượng ngàn tỷ sinh linh tính mệnh so ra kém người tu đạo như ta một đầu ngón tay người như ta vượt mọi trông gai hành tẩu tại trên con đường tu hành một cái không tốt vạn kiếp bất phục bao nhiêu khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát sao lại vì chỉ là ngoại nhân từ bỏ tự do của mình cùng tu hành ta sở dĩ không cách nào thoát thân là bởi vì bản thể bị vây nhốt tại hỗn loạn đại lục bên trong lúc trước hôn loạn thiên quân chế tạo ta thời điểm là nghị chế tạo ra một cái có thể so sánh ba nghìn đại thiên thế giới tồn tại đến đáng tiếc không có có thể thành công ba người các ngươi người trẻ tuổi tiềm lực to lớn mà lại lại có thể luyện hóa hôn loạn huyết đ ụ c nói không chừng có thể trợ giúp ta thoát ly hôn loạn đại lục trói buộc cũng g i n g không tốt gió riêu quang lập tức im lặng hóa ra là cách không đi mà không phải là không muốn rời đi tiền bối kêu muốn chúng ta làm thế nào huyền thiên cơ hỏi cũng không có cái gì các ngươi hiện tại cảnh giới quá thấp làm cái gì đều là p h i công chỉ có tu thành thế giới của mình mới có thể trợ giúp ta tu thành thế giới của mình đây không phải là muốn đến trường sinh thất trọng cảnh giới kia đương nhiên tu thành thế giới của mình cái này giữa thiên địa không có mấy người liền xem như kia sở nam công tử lão đầu tinh đế cũng không có có thể tu thành cũng không có khả năng tu thành cho nên ta triệt để thoát khốn trên cơ bản không có hí bất quá ta thế nhưng là có một cái biện pháp hẳn là tiền bối là nghĩ chuyển thế đầu thai bỏ đi bản thể biến hóa thành người không sai h ô n loạn nguyên thai khí linh cười ha ha một tiếng bất quá cái này mười điểm nguy hiểm chuyển thế đầu thai nhất là chúng ta khí linh rất có thể tao n g ộ giấc mộng thai ngén hơn nữa còn sẽ bị cao thủ luyện hóa cướp đoạt ký ức chờ ta chuẩn bị kỹ cảng ta tự nhiên sẽ mượn ngươi hy vọng tương lai ta nếu có sự tình để ngươi tương trợ ngươi không muốn chỉ hoãn tiền bối có việc ta tự nhiên sẽ không chối tử vậy là tốt rồi ngươi đã đáp ứng ta hỗ trợ ta liền đưa ngươi một chút vật nhỏ ta chỗ này có một môn thần t h ô n g ngươi liền cầm xem một chút có thể hay không tu luyện một hai hỗn loạn nguyên thai khí linh thanh em vang vọng lên đang nọ g n g o ậ huyết nhục bên trong một bản hoàn toàn là huyết nhục ngưng tụ thành thư tịch chậm rãi bay ra quyển sách này vừa rơi xuống đến huyền thiên cơ trên tay đầy đ ặ n vô so chính là một đoàn huyết nhục thư tịch tại máu trên thịt khắc ấn lấy rất nhiều kiểu chữ phù văn còn có cương khí vận chuyển cẳng có một ít t đối với hỗn i loạn nguyên thai khí linh nói bên trong quyển sách này ghi chép hỗn loạn thiên quân tu hành kinh nghiệm cũng có hắn đối với thiên đạo đủ loại cảm lộ ngươi cầm đi đọc một hai đi còn có ngươi là đến từ huyền hoàng đại thế giới người hỗn loạn thiên quân năm đó tại huyền hoàng đại thế giới bên trong có một người đại tử cũng kế thừa một bộ phân lớn máu phách thuật đạo thống khai sáng một môn phái gọi là huyết ảnh ma tông không biết hiện tại cái kia ma tông còn ở đó hay không nếu như không tại cũng coi như nếu như vẫn còn ngươi có thể bằng vào bản này lớn máu phách thuật t hành vi tông chủ của bọn hắn cái gì huyết ảnh ma tông huyền tiên h cơ trả lời cái này ma tông chẳng những tồn tại hơn nữa còn là ma đạo lớn nhất bảy môn phái một trong trong đó huyết ảnh đại đế tung hoành thiên hạ các đại trưởng lão thái thượng trưởng lão hùng bá một phương còn có chuyện như vậy thế mà phát triển được như thế lớn rồi hôn loạn nguyên thai khí linh cũng tựa hồ có một ít kinh ngạc vậy nếu như có cơ hội ngươi liền hướng huyết ảnh ma tông tìm hiểu tìm hiểu nhìn xem một cái tên là họ nam cung ngưng xương người có hay không tại người này ngoại hiệu gọi là huyết biến ma nữ nếu như nàng tại nguyên ư ơ i liền lớn bản này đem m á phách thuật giao cho nàng, nàng chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Thậm chí thể còn có giao nàng, nàng ngươi. ngươi cho làm sẽ dễ đ ầ đủ chỗ tốt. Đến lúc đó, đến chỗ lúc cái hỗn tốt. ngươi liền mang nàng đến cái này hỗn loạn n g y u thiên a b trong. Tốt. Huyền thiên Huyền cơ đem lớn máu phách thuật vừa thu lại cảm giác được khí linh biến mất liền một lần nữa ngồi xếp bằng chuẩn bị tu luyện phương thanh tuyết lại tựa hồ như c ó chuyện gì chậm rãi đi tới sư huynh ta có một loại dự cảm từ nơi sâu xa tựa hồ có một cọc cơ duyên đang chờ ta ta muốn ly khai huyền sư h i n h ta cũng muốn ly khai có một ít sự tình phải đi mưu đồ gió riêu quang cũng đi tới rời đi a cũng tốt huyền thiên cơ biết phương thanh tuyết tính cách cũng không có mở miệng giữ lại sư h i n h ta đi người bảo trọng phương thanh tuyết chuồn chuồn lướt nước lưu lại nhẹ nhàng hôn một cái đ ố n g nhiên bay lên hóa thành một tia chớp phóng lên tận trời trong nháy mắt liền biến mất gió riêu quang nhìn huyền thiên cơ một chút hóa thành một vệ ánh sáng cũng rời đi huyền thiên cơ dùng tay đi bắt lại rơi một cái không trong lòng lại có mấy phân phiền muộn lập tức cái này phiền muộn chi tình bị hắn trực tiếp chặt đứt chuyến đi này phương thanh tuyết hẳn là tìm kiếm nàng kiếp trước điện mẫu thiên quân lưu lại bảo tàng thực lực tất nhiên lớn tiến vào h ắ n không thể lạc hậu vô tận hỗn loạn huyết n h ụ bị huyền thiên cơ trực tiếp tỉnh hóa hóa thành một cô năng lượng cường đại tại thanh bình kiếm bên trong bắt đầu cháy rừng rực thanh bình kiếm bên trong thế giới thời gian đột nhiên phát sinh cải biến bên ngoài một ngày thanh bình kiếm bên trong m ư ơ i năm huyền thiên cơ ngay tại thanh bình kiếm bên trong trực tiếp tu hành sáu trăm n ă m đến động thiên cảnh đ ỉ n h phong rốt cục đến đột phá thời điểm không gian p h á p tắc một đầu một đầu chạy xuôi tại huyền thiên cơ trong lòng sáu trăm năm lĩnh hội trong cơ thể hắn hết thể có ba ngàn đạo không gian p h á p tắc mảnh vỡ ngưng tụ thành hình tại thể nội vận chuyển giờ khắc này không gian p h á p tắc đại viên mãn ba ngàn đạo không gian p h á p tắc mảnh vỡ tạo thành một cái hoàn thành không gian p h á p tắc tinh thể cái không gian này p h á p tắc tinh thể như một cái sáu mặt l ă n g hình bảo thạch đại biểu cho trên dưới thứ phương chân lý tại thời khắc này hắn loang thoáng cảm thấy lực lượng thời gian cùng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chủ quan kính tình trạng cũng chỉ có cách xa một bước chân đánh vỡ c h ứ n g ngại cầu được chân lý cách xa một bước không cách nào ngăn trở tâm linh của ta thời gian pháp tắc chủ quan kính cảnh giới vào giờ phút này không cách nào ngăn cản ta sung kích cùng bát tại thời khắc này không gian pháp tắc đại viên mãn huyền thiên cơ tia không chút do dự bắt đầu sung ẩm một h pháp ờ i gian tác, quyền vang vọng qua đi huyền thiên cơ động tiên thân thể của hắn cũng bắt đầu một loại biến hóa khí tức cương đại nổi lên giờ k h ắ c này thời gian không gian đều tựa hồ là không thể ngăn trở hắn tồn tại tại hắn bản mệnh động thiên bên trong một viên nhỏ xíu m ả n h vỡ hiện lên yếu ớt lực lượng thời gian từ trong đó phát tán ra tại hắn động thiên bên trong thời gian trôi qua trình độ cùng ngoại giới có một số khác biệt cứ việc cái này trôi qua trình độ rất yếu nhỏ nhưng lại là một loại biến hóa về mặt b ả n c h ấ t tại thời khắc này hắn một bước liền bước vào trụ quan cảnh l ĩ n h ngộ thời gian phát tắc lần nữa tăng lên một cái cảnh giới mới tại hắn tấn thăng một khắc tuổi thọ của hắn không hạn chế tăng lên đại lượng hỗn loạn huyết nhục tinh hoa bay lên tiến vào thân thể của hắn bắt đầu chuyển hóa thành pháp lực cái này dẫn đến hắn lực lượng cũng tại tăng lên lấy lúc đầu liền xem như lĩnh ngộ thời gian phát tắc bước vào trụ quan cảnh tình trạng thân thể dung lượng cố nhiên sẽ tăng lớn nhưng là cũng muốn cần thời gian dài tân tân khổ khổ tích xúc pháp lực thời gian dài tích lũy bất quá bây giờ hỗn loạn nguyên thai bên trong chứa đựng có đại lượng thần tiên phật ma cùng thần thú tinh hoa trực tiếp thuấn di tiến vào huyền thiên cơ thể nội chẳng khác gì là giảm bớt hắn mười nghìn năm khổ tu loại này tiện nghi sự tình cũng chỉ có huyền thiên cơ mới có thể gặp được trong n g a y mắt trong cơ thể hắn dung lượng mở rộng pháp lực sôi trào vốn là hơn ba mươi tỷ liệt mã buôn đằng chi lực hiện tại trọn vẹn tăng lên tới tám mươi tỷ không sai chính là tám mươi tỷ hiện tại huyền thiên cơ lực lượng cùng c ố n bằng thao thiết những này bước vào trụ quan cảnh thần thú đều không sai bật nhiều mà lại chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện tích lũy nhiều thời gian hơn pháp tắc m ả n h vỡ sau đó làm phải thời gian pháp tắc cuối cùng đại viên mãn pháp lực sẽ tích xúc dâng lên cuối cùng cùng thần thú s o n g vai thậm chí siêu việt thời gian pháp tắc viên kia m ả n h vỡ tại huyền thiên cơ động thiên bên trong xoay c h ậ m chậm sau đó tiến vào thân thể của hắn cuối cùng khiến cho thân thể của hắn pháp lực tới gần tại bá h ò a ngay tại huyền thiên cơ tấn thăng trụ quan cảnh tại không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ dặm bên ngoài huyền hoàng đại thế giới một mảnh thần bí vặn vẹo lúc giữa không chúng ngồi ngay thẳng một nữ tử nữ tử này thân mặc nam trang như một cái mỹ thiếu niên huyền hoang đại thế giới hiện tại thứ nhất cao thủ linh lung tiên tôn chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 714, m m a kiếp 27. v ẫ n mệnh nguyên thủy hỗn loạn c ư nhiên như thế thần kỳ bất quá kêu huyền thiên cơ trưởng thành lại nằm ngoài sự dự liệu của ta nhanh như vậy đã có cao như thế thành t ự u nhưng tu thành trụ q u a n cảnh mới là vừa vặn cất bước mà thôi tại vận mệnh dòng sông bên trong hắn đến cùng có thể đi bao xa đâu từ xưa tới nay h ắ n dạng này thiên tài nhiều như cá giết sang sông đều biến mất tại vận mệnh dòng sông bên trong l ắ n g động xung dưới một ngày kia ta cũng sẽ l ắ n g động a linh lung tiên tôn vị này huyền hoàng đại thế giới đệ nhất nhân có chút nhũ mày tựa hồ là đối huyền thiền cơ phát sinh hết thể rõ ràng trong lòng lập tức tự hỏi cái gì đồng thời trong miệng nàng lầu bầu nói chúng ta đều tại vận mệnh bên trong giấy a ngay cả hồng mông đạo nhân đều không có tránh thoát vận mệnh trói buộc tiên giới rất nhiều thái cổ đại năng vô thượng tiên quân tạo hóa tiên vương cũng đều muốn chờ đợi vận mệnh thẩm phán không cách nào thành cựu vĩnh sinh bất diệt đột nhiên ngay tại linh lung tiên tôn cái này một mảnh vặn vẹo lúc giữa không t r ú n g truyền ra ngoài một thanh âm một phiến ma vân dần dần thẩm thấu vào t â m ma l ã o nhân ngươi vẫn là không nhịn được tới t ì m ta không phải là muốn lấy được ta đại nguyện vọng thuật phương pháp tu hành cửa linh lung tiên tôn cũng không thèm để ý mà là hướng về phía cái này phiến ma vân nói chuyện siêu cái này phiến ma vân lập tức bắt đầu co vào cuối cùng biến thành một cái toàn thân hắc ý ỉa da rẻ nhăn m e o đạo đạo già nua láo nhân lao nhân này h á c lại chính là tâm ma láo nhân vô thượng tâm ma hóa thân tu luyện lớn tâm ma thuật đến cực hạn nhân vật linh lung tiên tôn ngươi để ta dễ tìm ta hao phí trọn vẹn mười nghìn năm tuổi thọ mới tại cái này một mảnh giả lập thời không bên trong tìm được ngươi ký thác nguyên thần vị trí tâm ma lão nhân đại lượng bốn phía một cái vặn vẹo thời không lắc đầu lại gật gật đầu không biết hắn muốn biểu đạt là có ý gì ngươi có thể vô hạn cướp đoạt sinh linh tuổi thọ tổn thất mười nghìn năm tuổi thọ tính là gì linh lung tiên tôn nói ngươi thật sự có tư cách cùng ta đối thoại cho nên ta liền không khu trừ ngươi bất quá đại nguyện vọng thuật chính là ta tu luyện căn bản ngươi m u ố n liền phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới là một kiện tiên khí như thế nào thâm ma lão nhân cười ha ha ngươi nói cái gì linh lung tiên tôn đứng thẳng lên ta nói một kiện tiên khí thế nào một kiện tiên khí có thể đủ chấn áp chư thiên bất quá cái này tiên khí cũng không phải là tốt như vậy lấy đi linh lung tiên tôn nói nói đi đến cùng là đầu đ ô i câu chuyện ra sao ta lười nhác lãng phí pháp lực suy tính vô cực đại thế giới thâm ma lão nhân lại là khoanh chân ngồi xuống nói ra năm chữ ngươi nói là hôn nguyên vô cực đồ linh lung tiên tôn khẽ động ánh mắt xa xa nhìn ra ngoài trong nháy mắt tại ánh mắt của nàng phía dưới vô tận thời không đều bị trực tiếp mở ra tầng tầng thời không mê vụ toàn bộ đều tán đi một tòa cự đại trứng gà đại thế giới lơ lửng tại tinh tế sâu trong vũ trụ đây chính là vô cực đại thế giới linh lung tiên tôn lại có thể tại huyền hoàng đại thế giới bên trong quan sát đến vô cực đại thế giới phần này pháp lực quả thực là siêu việt tưởng tượng tồn tại tại trong ánh mắt của nàng toàn bộ vô cực đại thế giới đều bao phủ tại một mảnh tiên khí t i nhưng quang bên trong, n h là tại vô cực đại thế giới chỗ sâu rất nhiều mênh mông thời không bên trong là từng đoàn từng đoàn hắc khí đang nổi lên kia là vô cực đại thế giới chỗ sâu rất nhiều yêu ma quốc gia nguyện vọng lực lượng vì ta tản ra mê vụ đạt được cái kia vĩnh hằng hiểu biết chính xác linh lung tiên tôn hai mắt lần nữa lấp lóe ở trước mặt nàng kia vô cực đại thế giới cái bóng đột nhiên một chút mở rộng gấp mười tại vô cực đại thế giới chỗ sâu yêu ma hắc khí cũng dần dần tán đi một chút cường hoành khí tức hiện ra trong đó l à c ư ờ n g liệt nhất chính là một đạo thổ hoàng sắc khí tức cái này thổ hoàng sắc khí tức bên trong khắp nơi đều là từng cái to lớn ánh mắt tại nhấp nhô đại biểu ba nghìn ma nhãn tựa hồ là phát giác được linh lung tiên tôn chính tại quan sát cái này thổ hoàng sắc khí tức đột nhiên một cái lưu chuyển biến thành một người mặc hoàng ý lao đạo sĩ mỉm cười vung tay lên ẩm linh lung tiên tôn trước mặt cái này vô cực đại thế giới hư ảnh vậy mà tan ra như gợn nước rốt cuộc nhìn không thấy xích tuyên ma tôn linh lung tiên tôn cũng xem thường tâm bên trong cái gì đều hiểu thì ra là thế sự tình có năm phần chắc chắn xích tuyên ma tôn tu vi không hổ là viễn c ủ a ma tôn niên đại xa xưa thâm bất khả c h ắ c linh lung tiên tôn cảm thán một câu ta cũng không làm gì được hắn muốn từ nằm trong kế hoạch của hắn cướp đoạt đến hôn nguyên vô cực đồ chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng bất quá ta cũng đích sắc cần một món pháp bảo chấn áp đại giáo khí vận không sai linh lung tiên tôn ta biết ngơi ý đồ ngươi không nghị phi thăng tiên l ê n giới nhận chế ước bất quá ngươi đại kiếp sắp tới cần phải có một kiện tiên khí đến chấn áp lại khí vận bằng không mà nói đại kiếp vừa đến ngươi kiếp số khó thoát tâm ma lão nhân nói về phần ta cũng cần một kiện tiên khí đến phụ trợ ta l ĩ n h ngộ lớn tâm ma thuật cuối cùng nhất trọng hóa thân ngàn tỷ ký thác sinh linh tâm ma cùng từ nơi sâu xa vô thượng tâm ma hợp hai là một x í t h viên ma tôn cũng cần tiên khí hướng phật giới đi trả thù lần này cũng là một cơ hội lớn vô cực lớn thế giới bên trong tuyên cổ ma điện ma chủ còn có yêu tộc tám vị đại thánh xuất thủ liền có thể dung chuyển vô cực tinh cung căn bản nếu là n g ư ờ i ta đồng loạt ra tay cơ sẽ rất lớn tiên khí tới tay về sau quyền sở hữu là của ai tự nhiên là nghe theo mệnh trời bằng vào thủ đoạn ai trước cướp đoạt đến liền là ai một lời đã định đến lúc đó ta sẽ ra tay vậy thì tốt bất quá n g ư ờ i ta đang lúc tranh đấu có thể liên thủ cái này hiển nhiên vô cực tinh cung bên trong cũng có tồn tại hơn một trăm nghìn năm lâu thái cổ đại năng nếu là giao thủ với nhau chúng ta chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi bất quá mượn nhờ ngươi đại nguyện vọng thuật cùng ta lớn tâm ma thuật đầy đủ có thể đánh lui bất luận cái gì tồn tại coi như là tiên nhân chân chính cũng có sức l i ề u mạng coi như là tiên nhân chân chính hạ phàm cũng không làm gì được ta ta sợ cái gì hai người nói chuyện tại linh lung tiên tôn cuối cùng hư lệnh một tiếng bên trong dần dần tiêu tán tâm ma láo nhân hình thể cũng tiêu tán theo thẩm thấu tiến vào vô tận hư không bên trong không biết đi nơi nào cái này quỷ bí lao nhân ai cũng không biết hắn đến cùng là người hay là ma hay là yêu hay là một loại khác cổ quái tồn tại hôn loạn nguyên thai bên trong huyền thiên cơ đột nhiên có cảm giác vô cực đại thế giới tựa hồ đến thời buổi rối loạn thời điểm cũng làm đến hắn động thủ thời khắc lập tức huyền thiên cơ thân thể một trận lấp lóe ra hôn loạn nguyên thai hướng vô cực đại thế giới mà đi hôn loạn nguyên thai bên trong tại huyền thiên cơ đi về sau vô biên huyết nhục đột nhiên vỡ ra trong đó đi ra một cái toàn thân huyết ý đạo nhân nhìn chăm chú hư không thế giới c h i thụ thân tộc đây đều là dâu ria không đáng kể kia tiểu túc mệnh thuật thế mà lại lần nữa hiện hiện chỉ có tại thiên địa đại kiếp ba nghìn đại thiên thế giới đều có chấn động thời điểm tiểu túc mệnh thuật mới có thể hiện hiện đến cùng là cái gì đại kiếp tiểu túc mệnh thuật xuất hiện là đại mệnh vận thuật xuất hiện điềm báo mặc dù tiểu túc mệnh thuật c ò nhưng kém m rất rất xa đại ệ n vận thuật, n h lại vẫn như cũ có thể khắc chế ba nghìn đại đạo mặt khác tất cả đạo thuật hôn loạn thiên quân nói cho ta khi nếu như có người có thể luyện hóa hôn loạn huyết nhục thời điểm vậy liền đại biểu cho thiên địa vũ trụ này chân chính đại kiếp sẽ đi tới bất quá cái này đại kiếp cũng là một cái cơ hội tại cái này trong đại kiếp chân chính đại mệnh vận thuật sẽ xuất hiện trên thế gian nếu như có thể bắt lấy đại mệnh vận thuật liền có thể nắm giữ đến vận mệnh của mình có tiến vào tiên giới vĩnh sinh môn cơ hội đạt được chân chính vĩnh sinh cái này huyết y đạo nhân lẩm bẩm nói không nói đến cái này huyết y đạo nhân tại hỗn loạn nguyên thai bên trong đang yên lặng tính toán huyền thiên cơ lại là đã bay hướng vô cực đại thế giới huyền thiên cơ đứng thẳng trong tinh không ngóng nhìn vô cực đại thế giới đã nhìn thấy vô cực đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới đồng dạng lớn nhỏ lơ lửng tại giữa các vì sao từng cái từng cái bắt đầu khí quyển dài đến trăm ngàn vạn giảm mà tại vô cực đại thế giới bên ngoài rất nhiều tinh cầu hộ vệ lấy lấy huyền thiên cơ đối nguyên khí cảm ứng có thể nhìn thấy k i a vô cực đại thế giới chỗ sâu tựa hồ làm ở ra một cái tiên giới lối vào mỗi thời mỗi khắc đều có trường giang đại hà nguyên khí của tiên giới hạ xuống tới loại này phun ra nuốt vào lượng liền xem như mười ngàn tên vạn cổ cự đầu liên hợp lại cùng nhau đều còn kém rất rất xa tiên khí hôn nguyên vô cực đổ lực lượng toàn bộ vô cực đại thế giới chỗ sâu một mảnh q u a n minh nhưng liền sau đó một khắc tia vô cực đại thế giới trên đường trục trung tâm đột nhiên xuất hiện quần c u ộ n ma khí bao phủ một triệu bên trong đem trên trời liệt nhật quang mang đều che lại tại kia nơi xa không biết có bao nhiêu yêu ma từ sâu trong lòng đất xuất hiện quần c u ộ n không dứt hướng vô cực tinh cung bên trong mạnh và qua mà lại huyền thiên cơ còn chứng kiến cực cao trên trời cũng là ma khí l a n l ộ t từng cái thời không thông đạo cho trực tiếp mở ra trong đó thiên ma loạn vũ không biết bao nhiêu trăm triệu thiên ma từ trong đó chen trúc trùng s á t xuống tới khắp nơi đều là âm phong trận trượn trời trong gió nhẹ vô cực đại thế giới biến thành vượng. thật sâu quỷ、vực. lúc này vô cực đại thế giới đã không còn là sơn thanh thủy tú mặt trời trói trang mà là đen kịt một m à u bị ma vân bao phủ lại tại ma vân bên trong vô số yêu ma dương nanh múa vớt chẳng khác nào kiến hôi từ trong đó bay ra hàng trăm hàng ngàn rất nhiều vô cực tinh cung đệ tử cũng đang cùng yêu ma chiến đấu xích tuyên ma tôn tâm ma láo nhân linh lung tiên tôn ba vị này tồn tại cường hành vì đoạt được tiên khí hôn nguyên vô cực đồ thình lình phát động đối vô cực tinh cung chiến tranh một trận ma kiếp bộc phát m à tại cái này bày yêu súng xít ám vô thiên ngày thời đại bên trong huyền thiên cơ cũng đến vô cực tinh cung chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 715, đục nước béo cỏ 27. vô cực tinh cung tao n g ộ ngàn năm không gặp đại kiếp vì tranh đoạt tiên khí hôn nguyên vô cực đồ xích tuyên ma tôn tâm ma láo nhân bắt đại yêu thánh vừa ra tay chính là mấy trăm tỷ yêu ma đại quân số lượng nhiều cơ hồ đem một cái cái cực ơ hồ thế phủ. thế đem đại đại một Một trời t giới giới, bầu trời bao phủ. Một cái vô ư nguyễn đương với i t r ệ tinh thần tập hợp. Ma ê u quân, ma đại cổ ma thiên không cơ đến vô cực tinh cung thời điểm trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới cơ hồ toàn bộ đều đang chiến đấu thảm liệt run r ẩ y khói lửa chết lên yêu ma giả thiên kiếm quang bay vút lên sắc khí lạnh t ấ u xương thời thời khắc khắc đều có đệ tử chết đi thành ngàn hơn vạn yêu ma cũng bị đánh giết mỗi thời mỗi khắc đều có kim đan bản mệnh thiên địa pháp tướng tự bạo đây quả thực là một trận thảm liệt địa ngục liền xem như huyền thiên cơ tại xuyên toa không gian ở giữa trông thấy đây hết thảy cũng không nhịn được có chút thở dài quá khốc liệt một cái tu đạo thánh địa nháy mắt biến thành tu la đổ tràng yêu ma cùng nhân loại chém giết tu sĩ sinh mệnh giống sâu kiến giống nhau yêu đ ớt mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc mười ngàn yêu ma hoặc là nhân loại chết đi tương lai tám mươi tỷ thần tộc tiến công huyền hoàng đại thế giới khẳng định so cái này còn khốc liệt hơn bất quá bây giờ hay là mặc kệ nó hôm nay ai cả ta ta giết ai người cũng tốt yêu ma cũng được ta chỉ cần đem ích lợi của mình tối đại hóa liền tốt huyền thiên cơ đã sớm thu phục vô cực tinh cung một cái đại điện bắt đầu điện hai vị phó điện chủ đối với vô cực tinh cung một số việc nhưng tại ngực hắn như một đầu hữu linh dạo bước tại hư vô không gian không được lần này một lần nữa tu hành tiểu trường sinh bảng chỉ sợ không được chúng ta phải trở về c h ấ n thủ các điện hiện tại các điện điện chủ đều muốn đến hôn nguyên vô cực đổ bên trong đi lần này lòng đất ma tộc yêu ma toàn bộ đều xuất động k i a tuyên cổ ma điện điện chủ còn có yêu tộc tám vị đại thánh toàn bộ đều xuất thủ trong đó c à n g có một tôn mấy trăm ngàn năm trước bị phật môn đại năng thế gian tự tại vương phật chấn áp xích t u y ê n ma tôn bọn hắn thậm chí cấu kết vượt ngoại vô tận thiên ma đến giết chóc đúng lúc này một cao thủ cuồng hống âm thanh truyền đến huyền thiên cơ trong thai huyền thiên cơ lập tức ngừng lại một cái trong đại điện từng cái trường sinh bí cảnh cự đầu tựa hồ là tiếp vào tin tức gì như bầy hong bay lên trong chấp nhóm này ma khí càng ngày càng dày đặc rất nhiều đệ tử cũng nghe được ngàn tỷ yêu ma khóc thét hò hét thanh âm yêu ma đến tấn công a đây là ta một cái cơ hội thật tốt ta muốn tu luyện một chút đạo thuật p h á t bảo đang thiếu yêu ma tinh huyết chúng đệ tử theo ta giết từ điện thái hòa bên trong bay ra một cái nam tử trẻ tuổi hiển nhiên là nhân vật lãnh tụ hiện hiện ở trên bầu trời giống như mặt trời g á n g lâm quanh thân từng vòng từng vòng vầng sáng tản mát ra vô tận khí tước nam tử trẻ tuổi này thế mà tu luyện 99 loại thần thông không có bước vào trường sinh bí cảnh trước đó liền tu luyện 99 loại thần thông pháp lực của hắn đến một cái cực hạn 9 9 9 n n g h vạn liệt mã buôn đằng chi lực mà lại trên thân ẩn chứa 99 loại thần thông vậy mà cùng năm đó cùng cảnh giới huyền thiên cơ tương xứng cùng lúc đó huyền thiên cơ vận dụng tiểu t ú c mệnh thuật giò xét cảm nộ khí vận của người này trong mắt hắn lập tức đã nhìn thấy người này t r u n g quanh từ nơi sâu xa tựa hồ cùng thiên địa có một loại cộng minh có chút nguyên khí chấn động hướng phía hắn cùng bái huyền thiên cơ hiện tại tu vi tinh thâm mặc dù không thể đẩy tính quá khứ hiện tại tương lai đủ loại sự tình nhưng lại có thể cảm giác được người khác khí vận khí số mệnh số một chút huyền diệu đồ vật người này khó lường là trời sinh có đại vận khí người chính là loại kia đi ra ngoài tùy tiện du lịch đều có thể có được kỳ ngộ người giữa thiên địa văn vật riêng phần mình có riêng phần mình vật khí có người v ậ n khí tốt có người v ậ n khí kém có người không may cả một đời có người vừa ra đời liền ngậm chìa khóa vàng cao cao tại thượng đây chính là vật khí cũng là vận mệnh một bộ phân phi thường huyền diệu khó mà phỏng đoán hồng thiên kinh ta tư mã trùng làm tiểu trường sinh trên bảng xếp hạng thứ nhì nhân vật làm sao lại để ngươi giành mất danh tiếng lại có một người nam tử hiện hiện ra cao cao gầy gò nhưng là trên thân mỗi một miếng thịt đều chặt chẽ rắn chắc như đen như sắt thép cô động ẩn chứa trong đó nồng đậm lực bộc phát mà lại nam tử này ngón tay thật dài người mặc một bộ trường bào màu đen trường bào bên trên t h e o thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ hoàng xà ngũ đại thần thú còn có rất nhiều loáng thoáng ma thần cái này trường bào màu đen đều là một kiện đạo khí lấy huyền thiên cơ nhãn lực cái này tư mã t r ù n g thể nội cũng tích chứa cực kỳ khủng bố thần thông khoảng chừng tám mươi một loại mỗi chín loại ngưng tụ thành một cỗ loại nhân vật này nếu là phóng tới huyền hoàng đại thế giới tiên đạo môn phái bên trong đi đó cũng là s o hoa thiên đô tư chất muốn vượt qua gấp trăm lần cường giả có đại khí vận gặp phải ta đáng tiếc huyền thiên cơ liền trong phút chốc đem hai người đổ hóa đi thất phu vô tội mang ngọc có tội hai cái nhân vật kia đối huyền thiên cơ có tác dụng lớn bọn hắn tu luyện ba nghìn đại đạo huyền thiên cơ cực cảm thấy hứng thú Chủ quan g cảnh tồn tại đối thần thông thập trọng người xuất thủ hoàn toàn không có bất ngờ cho dù hai vị thiên tài có rất lớn khí vận trong chốc lát huyền thiên cơ lấy tiểu túc mệnh trực tiếp độ hóa hai người mà quanh mình mọi người thậm chí không phát hiện chút gì bọn hắn chỉ nhìn thấy hai vị sư huynh thần sắc khẽ biến lập tức khôi phục bình thường đây là chủ quan g cảnh thời gian pháp tắc vận dụng qua trong giây lát vô luận là hồng thiên kinh hay là tư mã chủng đều thành huyền thiên cơ người đúng lúc này bên ngoài vô tận ma khí c u ồ n c u ộ n vào ọ v thành ngàn hơn vạn yêu ma thế mà chúng sắt vào muốn chết tại huyền thiên cơ r a hiệu dưới hồng thiên kinh xuất thủ trên thân thể đột nhiên hiện ra một cái cột đá khắc hình phật toa này cột đá khắc hình phật phía trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là một loại thượng cổ minh văn lưu chuyển một chút ra kinh văn tương hô ma sát tạo thành một thiên một thiên văn t r ư ờ n g cái này văn chương phía trên viết lấy viễn cổ các loại thần ma khí t ư c Lớn đà ạ o pháp tác,、Quận、trao tức, cuộn n điện thái hòa tiền điện bên trong, chỉ la à một đột cái liền chấn kích động, chấn một Đà bàn tràng thượng phẩm đạo khí hồng thiên kinh không hổ là đại khí vận người có một kiện thượng phẩm đạo khí cơ hồ cùng lúc đó tia tư mã t r ù n g cũng thụ lấy huyền thiên cơ ý tứ trên thân thể của h ắ n một cây cờ lớn bay lên cái này đại kỳ lấy hoàng kim v ì cán nhưng tính chất lại không phải hoàng kim sán lạn dị thường nồng đậm dày đặc kim quang loại r a mà đại kỳ m ặ t cờ không biết là cái gì vải vóc t h e o thủa m à thành là một loại sắt cùng máu nhan sắc đằng đằng s ắ t khí chiến ý lao nhanh không biết ngưng tụ bao nhiêu ma thần hồn phách cùng ý niệm cái này đại kỳ hơi hơi rung động thiên địa đều tùy theo lay động lại diệt mấy chục ngàn yêu ma thiết huyết chiến kỳ thượng phẩm đạo khí đây là thượng cổ một môn phái thiết huyết cửa bảo vật trần giáo cũng sớm đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng lại bị tư mã trùng đặt được kia thuần, thuần, thuần dương điện đã bị một cỗ vặn vẹo không gian bao phủ tựa hồ bị một cỗ to lớn trận pháp bao phủ tại trận pháp bảo hộ phía dưới trong đó đệ tử thả ra phi kiếm pháp bảo đang không ngừng đánh rết lấy rất nhiều yêu ma cơ hồ là không chút nghĩ ngợi hồng thiên kinh năm ngón tay v ỗ lấy một cỗ khí lưu nổ bắn ra đem phía trước yêu ma toàn bộ đánh giết hai người là ngọc hoàng điện hồng thiên kinh thái hư điện tư mã chủng ta vô cực tinh cung trời sinh có đại khí vận người nổi bật nhanh lên đem bọn hắn tiếp dẫn tiến đến thuần dương điện t r ư ở n g lão đệ tử đều biết hai người này thế là lập tức mở ra lồng ánh sáng đem hai người này tiếp dẫn tiến vào thuần dương điện đường bên trong huyền thiên cơ trong nháy mắt cũng tiến vào thuần dương điện bên trong rất tốt hiện tại các ngươi tác dụng phát huy s n g huyền thiên cơ bàn tay lớn vộ một cái liền đem hồng thiên kinh cùng tư mã trùng bắt nhập thể nội động tiên lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lập tức chấn áp không có đề phòng hai ba mươi nhiều tôn vạn cổ cự đầu thuần dương điện làm vô cực tinh cung ba trăm sáu mươi điện trọng yếu nhất điện đường một trong trong đó thủ hộ thâm bất khả chắc trừ c ử u c ử u thuần dương đại trận ở bên ngoài tại đại điện c h ỗ sâu còn có chín dương thánh nước tạo thành hải dương bên trong đại dương kia liền có thuần dương điện chủ lữ động tiên c h ấ n thủ nghe đồn cái này lữ động tiên cũng là bất tử thân đỉnh cao cường giả chỉ thiếu một chút xíu liền có thể l ĩ n h ngộ không gian phát tắc lực lượng thâm bất khả c h ắ c mà lại thuần dương điện còn có chín đại bất tử thân trưởng lao c h ấ n thủ người người trong tay đều có trung phẩm đạo khí tại thuần dương điện đường chỗ sâu còn có tuyệt sát đại trượn bất quá bây giờ huyền thiên cơ tiến vào thời điểm lữ động tiên cùng chín đại bất tử thân trưởng lao toàn bộ đều được triệu h o á đi tiến vào thần bí hôn nguyên vô cực đồ bên trong tại h phòng thủ lực lượng, yếu đi rất nhiều. Bất quá dù là như thế, bình thường bất tử thân nhân vật cường hoành tiến đến, cũng đều chỉ có một chữ, chết. Nhưng bây giờ huyền thiên cảnh khi phản chấn thừa thế u yếu quá đều quang ầ n Dương Điện lượng, cường tiến đến, cũng này tồn tiến dù dư cơ giờ đi lập áp rất Bất bất tử vật một trụ tức lực là lực. có bây vào, vị cái này thuần dương điện quảng trường đằng sau là một cái cửa đá cao tới ngàn trượng to lớn to lớn đóng chặt lại phía trên rán đầy phụ v ă n giống như bên trong giam giữ lấy thái cổ cự thú huyền thiên cơ đã sớm nhìn ra cái này trên cửa đá ẩn chứa lợi hại cấm pháp Coi nhưng là b ì h h t ư ờ n vạn cổ đầu. Muốn mạnh muốn cổ cự đầu, đi mẽ là ê n vừa v chạm o động cấm p huyền á p đ ề sẽ hóa thành cho tản. à n Loại này tuyệt sát chế, thật thể thuấn sắt rất trợ.、Có、thể thấy tinh thuần đầu cung u y điện pháp, chi cấm chế, đích có cổ cự cấm Có được cực coi hại, Nhưng h lợi đối với đã là lớn là, vạn dương trọng. vô thiên cơ chỉ là một trường đánh ra cái này cửa đá lập tức vỡ ra phía trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là dạng n ớ t hoa văn xiu xiu xiu phía trên buộc phát ra trọn vẹn hơn ba mươi đạo kiếm quang kiếm khí tung hành đây là một cái kiếm trận khổng lồ quả thực là cùng thông thiên kiếm phái thông thiên kiếm trận còn có vũ hoa môn đại tự tại kiếm trận tương xứng cái này trên cửa đá thế mà ẩn chứa cường h à n h như vậy kiếm trận trọn vẹn hơn ba mươi lưỡi phi kiếm cái này kiếm trận nhất bạo phát có thể trực tiếp rảo g i ế t bất tử thân cường giả lớn hộ thân lớn thương cung huyền thiên cơm một bàn tay đánh ra cái này cửa đá nháy mắt bạo tạc nổ thành một trăm ngàn mảnh vỡ vậy quá cực lưỡng nghi kiếm trận cũng triệt để bị phá vỡ những cái kia tung hoành kiếm khí dung nhập huyền thiên cơ trong thân thể bị đại ngũ hành thuật bạch đế kim hoàng trạng hấp thu cửa đá vừa nổ tung bên trong liền hiện ra càng thêm cuồng bạo không gian vặn b ẹ o lực lượng thậm chí một cái cỡ lớn trận pháp đem cửa vào toàn bộ phong ấ n lại tại cái cỡ lớn trong trận pháp thời gian cơ hồ là dừng lại lực lượng thời gian đại luân hồi thuật đối mặt lực lượng thời gian huyền thiên cơ trong tay xuất hiện một cái luân hồi cối say chỉ một chút lập tức liền ngăn cản lực lượng thời gian đứng im phi tốc xuyên thẳng qua không hổ là thuần dương điện trên cửa đá có thái cực lưỡng nghi kiếm trận thủ hộ mà tại cửa đá về sau còn có thời gian pháp tắc ngưng tụ thành đại trận thủ hộ lực lượng của số mệnh áp chế thời gian vì ta tìm kiếm đầu một đầu quang minh con đường x ô n g phá đại trận tìm kiếm được thuần dương c h i hải trong đại trận này huyền thiên cơ một chỉ điểm ra thôi động tiểu túc mệnh thuật trên ngón tay của hắn bắn ra một đạo tinh quang là tiểu túc mệnh thuật trong đại trận này bắn ra ngoài lập tức liền như thiểm điện đâm rách bầu trời tối tăm chiếu sáng tiền đồ như đen ám hải dương bên trong lì tật tại đại trận chỗ sâu một điểm quan tuyến như ẩn như hiện chính là chỗ đó huyền thiên cơ chấn động toàn thân trong n g á y mắt dùng đại na di thuật thoát ly t ò a đại trận này sau đó hắn liền cảm thấy mình giống như ngã vào thuần dương chi khí hải dương trước mặt hắn là mênh mông vô bờ bông dương là một phiến hải dương những đại dương này không phải nước mà là thuần dương c h i lực chín dương thánh thủy c h i biển hai mươi hai chương bảy trăm mười sáu cấp trắng trợn hai mươi bảy chín dương thánh nước biển cả mênh ngông vô bờ bông dương dù là huyền thiên cơ kiến thức rộng rãi trông thấy một màn này cũng không nhịn được trở nên khiếp sợ giống như là một cái nghèo đinh đương vang lên ăn mày đột nhiên xuất hiện trước mặt một cái núi vàng núi bạc mà lại núi vàng núi bạc bên trong tài phú mặc cho hắn tác thủ loại này chỉ có tại trong giấc ngộng mới có thể xuất hiện tình cảnh hiện tại chân thực hiện ra ở trước mắt thuần dương chi khí là cái gì là trực tiếp có thể rèn luyện hình thể tăng trưởng pháp lực thôi động đạo khí trên nhất cùng nguyên khí xuất từ nguyên khí đỉnh phong vị trí liền xem như một tôn trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng muốn tân tân khổ khổ góp nhặt tinh luyện mệt gần chết mới có thể tích xúc xuống tới một chút điểm nhưng là hiện tại một vùng biển vô biên vô hạn hải dương hiện ra ở trước mắt đây là gì chờ một loại rung động di c hai một loại x xỉ. Nếu là vũ hoa môn có dạng này là à vũ hoa có t nguyên, dạng này một cái thuần dương biển như hơn thần thông cảnh vậy lại làm là một một trăm cái cả, chỉ có chỉ là như vậy hơn thần thông bí sao đại ệ đệ triệu. tử. tinh tử, trăm thể trên tay. Vô vũ、hoa、môn, cực cung rác mấy cái, có thể đếm được kim liền giải Hai đan ngàn, hơn ngón hoa đầu mấy Mà mấy đếm đ môn phái thực lực một tương đối vô cực tinh cung chính là cự lòng mà vũ hoa môn chính là con kiến bất quá một cái lực lượng của môn phái không phải nhìn kim đan đệ tử số lượng mà là nhìn tối cao lực lượng tòa c h ấ n gió bạch vũ một người liền đủ có thể khiến vô cực tinh cung rất nhiều cao tầng đều ảm đạm phai mờ hán tế gia thiên hoàng kính bao nhiêu kim đan đệ tử cũng không là đối thủ đương nhiên vô cực tinh cung sở dĩ khổng lồ như vậy kim đan đệ tử đến trăm ngàn mười ngàn cũng là bởi vì trước mắt cái này một cái thuần dương b i ể n cả vô biên vô hạn hải dương không biết đạo kinh qua bao nhiêu mười nghìn năm một trăm nghìn năm thậm chí triệu năm ngưng tụ mã thành có đầy đủ thuần dương đan thuốc Tu u l y ệ ô ô ô ô ô ô một cỗ n n g k h pháp lực ba động từ thanh bình kiếm bên trong truyền ra ngoài thanh bình kiếm hóa thành kia phiến mây ngưng tụ thành một cái vòng xoáy như là vòi rồng hút nước đem trên mặt biển vô số chín dương thánh nước cuốn lại đều hút vào tiến vào trong đó mặc dù ta có hối đoái điểm nhưng hối đoái điểm không phải từ trên trời rơi xuống đến hay là càng nhiều càng tốt mà lại ta cướp đoạt đầy đủ thuần dương chi lực trở về cô động thành đan g hăng dược tương lai khai tông lập phái thu la thủ h ạ rộng kết đảng vũ cái này đều cần phải a huyền thiên cơ trông thấy thanh bình kiếm hóa thành thanh vân vòng xoáy cá voi hút nước hấp thu chín dương thánh nước mình cũng không chậm trễ vạn giới vương đồ đột nhiên bay ra ngoài trong nháy mắt đại lượng nước biển cũng bị cuốn lại lưu c h u y ể n lên thế mà b ả y b i ể n ra chấm dứt tinh s u thế luyện nước thành đan những ngày chín dương thánh nước kết tinh đến vạn giới vương n h ư u toan bên trong liền hóa thành từng mai từng mai thuần dương đan hào hào thuần dương đan thuốc như lưu x a trong nháy mắt trồng tích như sơn chỉ một nháy mắt vạn giới vương đ ổ liền cô động một trăm triệu thuần dương đan so với thanh bình kiếm đến kinh khủng hơn đại hôn đội lôi kiếm tinh đế long sảng đế thích quyền trượng đà la bàn trảng thiết huyết chiến kỳ các ngươi cũng hấp thu có bao nhiêu h ú t bao nhiêu huyền thiên cơ vung tay lên trên người mình tất cả pháp bảo đều bay lên cũng trên mặt biển cướp đoạt thuần dương nguyên khí tốt tốt tốt thực tế là quá tốt đi theo nguyên thủy đạo h ư u quả thực là phúc của chúng ta phân bị huyền thiên cơ độ hóa long m ộ t đạo nhân giờ này khắc này cũng là vui mừng quá đỗi đem đại lượng chín dương t h á n h nước nạp nhập thể nội luyện hóa thành pháp lực của mình lực lượng tại dạng này tu luyện phía dưới điên cuồng tăng vọt mà còn lại cự đầu riêng phần mình thu nạp chín dương thánh nước hoặc là luyện thành mình thân ngoại hóa thân hoặc là luyện chế thành thuần dương đan thuốc mà bên trong rất nhiều bị độ hóa kim đan đệ tử thiên địa pháp tướng cường giả đều cấp trắng trợn đây là một trận cấp đoạt thịnh yến một trận để huyền thiên cơ b ộ c phát cướp bóc hỗn loạn nguyên hai huyền thiên cơ còn mang không đi nhưng cái này thuần dương chi hải huyền thiên cơ có thể mang đi một trăm triệu thuần dương đan ba trăm triệu thuần dương đan một tỷ thuần dương đan ba tỷ thuần dương đan tại huyền thiên cơ cường đại thần niệm bắn phá dưới vô luận là vạn giới vương đồ hay là thanh bình kiếm hoặc là hắn tự thân động tiên thuần dương đan mỗi một hạt đều dò xét phải rõ ràng quả thực là không thể tưởng tượng nổi quả thực là không thể tưởng tượng nổi a nghĩ không ra chúng ta lại có thể xông tiến vào thuần dương điện hải dương dạng này không ngừng nghĩ c ấ p đoạt liền xem như sở nam công tử cũng không có quyền lực này không nói thuần dương điện trông coi sâm nghiêm liền xem như bên trong điện đại môn bên trên thái cực lưỡng nghi kiếm trận liền có thể đủ rào sát hết t h ể bất tử thân cừng giả mà pha kiếm trận về sau bên trong trụ cực trời tuyền đại trận có thể đem l ĩ n h ngộ không gian pháp tắc cao thủ đều rào sát may mắn huyền thiên cơ đạo hữu tu luyện tới trụ quan cảnh bằng không mà nói chúng ta không có đ ạ i ngộ như vậy thanh bình kiếm bên trong lạc t h ủ y bắc thương cái bóng cũng đều thét giải hương phấn liên t ụ đương nhiên cướp đoạt phải nhanh nhất là vạn giới vương đồ cái này thân khí thâm bất khả chắc thái ụ đan đạo thượng cộng dược cả so tất cả thượng phẩm đạo khí l nhiều nhiều. nhất i nhiều. ề u hơn m môn chính là có một kiện tiên khí mới có thể tại huyền hoàng đại thế giới xưng hùng xưng bá dù cho là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ linh lung tiên tôn cũng bởi vì lấy tiên khí không có đối thái nhất môn động thủ nàng càng bởi vì lấy thiếu khuyết một kiện tiên khí mới liên hợp xích tuyên ma tôn tâm ma lão nhân một đám tồn tại tiến công vô cực tinh cung mà ngày xưa hoàng tuyền ma tôn tại hoàng tuyền đại đế thống trị thời điểm là huyền hoàng đại thế giới đại phái đệ nhất không người có thể địch cũng không dám đối thái nhất môn động thủ tiên khí chi đáng ngưỡ ngộ m có thể nghĩ tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại huyền tiên h cơ tất nhiên là biết mình lần này tiến vào t h u ầ dương điện hoàn toàn là dựa vào s í c h tuyên ma tôn một chút cường giả tuyệt thế tấn công hôn nguyên vô cực đồ cường giả đại chiến phía dưới liền c h ố n g rỗng hắn là thừa cơ mà vào nếu như không có cơ hội lần này hắn căn bản không có khả năng cấp đoạn sớm đã bị oanh sắt thành tạt bã cho dù trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng cũng không được chỉ muốn mở ra thanh bình kiếm tầng tiếp theo c ấ m chế cái gì đều không cần sợ hắn bắt đầu phát lực thân thể bỗng nhiên hóa thành thành trên ngàn mười ngàn cái hấp thu thuần dương đan thuốc mỗi một cái hô hấp thuần dương đan liền gia tăng mấy trăm triệu năm tỷ tám tỷ mười tỷ năm mươi tỷ tại huyền thiên cơ dạng này phát u y phía dưới tự thân động thiên bên trong thuần dương đan thuốc tốc độ tăng vọt ngắn ngủi thời gian một nén nhang liền tăng trưởng đến năm mươi tỷ nhiều trong cơ thể hắn thời gian mạnh vỡ bắt đầu chậm c h ạ m tăng trưởng thời gian pháp tắc tiến hóa cùng không gian pháp tắc giao h ò a để hắn động thiên tinh bích từng tầng từng tầng phía trên lóe ra từng đợt sinh cơ tinh bích huyết nhục n ọ n ngoại tựa hồ là đã có được sinh mạng tinh thể tạo vật khí đây là trường sinh đệ ngũ trọng tạo vật cảnh đ i ể m báo hắn vừa tiến vào trường sinh thứ tư hướng trụ quang cảnh vốn nhờ lấy lần này kỳ ngộ vô số thuần dương đan thuốc dung nhập tự thân động thiên diễn sinh tạo vật khí bắt đầu có đến tạo vật cảnh khả năng phải biết t r ư ờ n g môn gió bạch vũ cũng chỉ là ở vào trường sinh đệ ngũ trọng hắn sắp theo kịp t r ư ờ n g môn cảnh giới ngay tại huyền thiên cơ r a sức tại thuần dương trên đại dương bao la hấp thu thời điểm thuần dương điện bên ngoài cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thuần dương điện đại điện trên quảng trường quản lý thuần dương điện điện chủ lữ động tiên hàng lâm xuống không gian bốn phía chấn động mánh liệt vậy mà dâng lên một cỗ thời không phong bạo lấy hắn làm trung tâm phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả yêu ma đô bị c h ấ n thành phấn kết thúc vô luận là thần thông hay là pháp bảo toàn bộ đều đầu nhập vào trong thân thể hắn bị tại chỗ thuốc bổ hấp thu hết động thiên cảnh cao thủ đến rồi xuất sinh. Người tên xuất sinh này. Người. ngay ư người cướp i đoạt t vô v cực cung, tinh cùng, nhiều như ậ tại h chi lực. Đáng chết! Đáng chết、ta. Nhiều như vậy thuần dương chi lực, liền xem như ta vô cực tinh thôi hôn phải không không nghỉ, thể tích u cung nguyên ầ n dương Đáng Đáng dương liền người, động cũng lên ngàn năm ngủ Ngay được lực. lực, cực cả cực có xúc mọi mới đồ, ta! ta tất ta. vậy vô vô xem huyền thiên cơ nhìn về phía trụ quang trời tuyền đại trận thời điểm lữ động tiên vọt vào lữ động tiên vừa tiến đến đã nhìn thấy trên trời bao phủ năm mươi ngàn bên trong phương viên thanh vân từng t ò a núi thủy tinh bay vào trong đó ánh mắt của hắn đều đỏ Hắn biết mỗi một cái núi thủy tinh, núi biết mỗi cái một đều liền à mấy t r ệ u thuần dương đăng thuốc, hơn như vậy bạch bạch bị người cướp đoạt đi. Hắn mình phú, không h dương ngàn vạn đăng người trên người mình tài phú, cũng này n tài vậy đoạt cướp đi. cứ có cái bị i u l i ề xem như hắn là thuần dương điện điện chủ cũng không có khả năng dạng này cướp đoạt chín dương thánh nước nhiều nhất là tham ô cái mấy ngàn mười ngàn hơn một trăm triệu mà thôi nếu như lại nhiều vậy sẽ phải nhận vạch tội vô cực tinh cung cao tầng nguyên láo viện liền sẽ đem hắn chấn áp lại lựa chọn lần nữa mới thuần dương điện chủ mà bây giờ huyền thiên cơ không phải chỉ cầm một trăm triệu mà là mấy trăm tỷ tiếp cận một trăm tỷ dạng này thuần dương nguyên khí tổn thất quả thực là nhìn thấy mà giật mình cũng tổn thất không nổi nguyên lão viện vô cực tinh cung cao tầng tại mỗi năm một lần hạch toán thời điểm dùng h ố n nguyên vô cực đồ suy tính liền sẽ phát hiện một trăm tỷ thuần dương đan số lượng thâm hụt thiệt thòi như vậy không đầy đủ đem hắn đánh vào mười tám tầng địa ngục dùng thế không được siêu sinh người chết đi cho ta thuần dương biện cả nghe ta hiệu lệnh vô cực vô lượng càn khôn chấn áp cấp cấp như luật lệ tại thời khắc này lữ động tiên ném ra một tờ linh phủ tờ linh phủ này vừa ra tay liền tăng vọt một trăm ngàn trượng xuất vào thuần dương trong biển rộng trong nháy mắt thuần dương biển cả chỗ sâu lập tức tựa hồ có đổ vật sôi trào lên thuần dương biển cả chín dương thánh nước mặt ngoài lập tức hiện hiện một tầng thật dày tàng băng thế mà ngăn cản huyền thiên cơ hút lần này thanh bình kiếm huyền thiên cơ đều không thu thập được bất kỳ chín dương thánh nước muốn chết huyền thiên cơ thấy thế vận chuyển toàn thân thần thông đột nhiên liên tục đánh ra hai trưởng thứ nhất trưởng bùng một tiếng trên mặt biển thật dày mặt băng lập tức bị nổ tung phương viên mấy chục ngàn bên trong một cái đại lỗ thủng thứ hai trưởng không gian tại giữa ngón tay của hắn bắt đầu v ạ n mẹo nhảy vọt chia rất nhiều đứt gãy không gian bản khối đứt gãy từng tầng từng tầng vết rách ra hiện ở xung quanh hắn không gian tựa hồ là hắn đồ chơi ở trong tay của hắn trở thành nắm bùn công kích của hắn khi thì bắn ra quá ngàn trăm không gian song song khi thì vặn vẹo đến vực ngoại cái này đến cái khác lỗ thủng tại trong lòng bàn tay của hắn mở ra lỗ thủng bên ngoài là lít nha lít nhít tinh cầu những tinh cầu này bắn ra kia sàng đến hội tụ thành cùng một chỗ ép xuống sơn hà mới thôi vỡ vụn can khôn vì đó chấn động chỉ một chút cơ h ộ i chụp chết lữ động tiên chu quang cảnh lữ động tiên lời mới vừa dứt lời một cái lô đen liền đem hắn bớt lại là huyền thiền cơ vận dụng đại thôn phệ thuật Áp Nghiệt tại cao cao trên bầu trời từng vòng từng vòng đường hầm không thời gian như là vòng tròn đồng tầm tảng ra tựa như là thượng cổ ma thần muốn giáng lâm đến nhân â n gian tại huyền thiên cơ trong ánh mắt tại vòng tròn đồng tâm gợn sóng đường hầm không thời gian bên trong xuất hiện một tôn người mặc tinh bảo trên đầu mang theo một đỉnh vương miện giống như quân vương người người này tướng mạo trung niên uy nghiêm vô song dâu dài b ồ n g bềnh dáng người hình thể hoàn mỹ xem xét chính là loại kia nắm giữ cực quyền lực lớn vây mặt hất hàm sai khiến người trên thân người này khí tức một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm từ huyền thiền cơ sâu trong đáy l ò n g thẩm thấu ra là gió bạch vũ cấp độ kia cao thủ đến huyền hoàng đại thế giới bên trong đi có thể làm một đại tiên nói môn phái trưởng môn mà lại bằng vào trực giác huyền thiên cơ liền cảm giác được nam tử này cùng sở nam công tử huyết nhục có một loại thân mật cực hạn liên hệ vô cực tinh cung thái thượng trưởng lão trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh cao thủ tinh đế chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 717, t bảy loại đại đạo 27. trường sinh đệ ngũ trọng tinh đế đột kích tại cái này trong nháy mắt huyền thiên cơ không chút nghĩ ngợi thân thể co rụt lại thi t r i ể n ra đại na di thuật tiến vào thanh bình kiếm bên trong h u y ề n thiên cơ đã sớm kế hoạch tốt hết thảy thân thể khẽ động thanh bình kiếm co lại nhỏ co lại nhỏ lại co lại nhỏ yên tĩnh lại tiến vào thuần dương biển cả trong hải dương trong lúc nhất thời thuần dương biển cả hải dương trên mặt nước xuất hiện vô số cái vòng xoáy khổng lồ lượng lớn chín dương thánh nước lần nữa quán chú tiến vào thanh bình kiếm bên trong lập tức lại có chục tỷ thuần dương đan thuốc tạo ra tại cái này thuần dương biển cả chỗ sâu h u y ề n thiên cơ lần nữa phát động thanh bình kiếm lực lượng một cố không cùng luân so thời không chi lực bị chân chính mở ra vô số tầng không gian đều bị mở ra thanh bình kiếm nhất c h ấ n ở giữa lần nữa mang đi vô so chín dương thánh nước sau đó triệt để biến mất tại vô cực lớn thế giới bên trong tuyệt phẩm đạo khí đến cao thủ tuyệt thế trong tay uy lực có thể trực tiếp tại vô cực đại thế giới bắc đến huyền hoàng đại thế giới mặc dù huyền thiên cơ hiện tại còn không thể nào làm được điểm này nhưng là phá vỡ tầng tầng hư không bỏ chạy lại không đáng kể đáng chết tinh đế đột nhiên từ không trung bên trên hạ xuống tới liền thấy một mảnh hỗn độn thuần dương điện đây quả thực là không thể tiếp nhận quan trọng nhất ánh mắt của hắn lấp lóe đột nhiên một chút xuyên thủng vô tận hư vô đã nhìn thấy tại vô tận tinh thần c h ỗ sâu một cái màu xanh thần kiếm đang nhanh chóng bút đ ầ u đã thoát ly vô cực tinh cung phạm vi hướng vô cực đại thế giới một chút biên giới địa khu bỏ chạy ta cứ như vậy để ngươi đi cũng không gọi tinh đế tinh đế lông mi bay dương một trưởng cách không chém g i ế t mà đi ba lấy hắn làm trung tâm phương viên một trăm ngàn dặm không gian đều sóng gió nổi lên tất cả không gian chi lực hội tụ thành một tôn cự bàn tay to phá vỡ tầng tầng lớp lớp không gian c h ứ ớ n g ngại hướng rời đi huyền thiên cơ bạo kích quá khứ huyền thiên cơ toàn vẹn không sợ vận chuyển lực lượng thôi động thanh bình kiếm bên trong cơm chế trong n g á y mắt trực tiếp một kiếm chặt xuống ngăn cản được bàn tay lớn kia liên tục biến hóa liền đem bàn tay lớn kia triệt để xoắn nát sau đó huyền thiên cơ thân thể khẽ động thanh bình kiếm thoát ly tầng tầng lớp, lớp vặn vẹo hư không trở lại trong hiện thực lại là rời đi xa xa vô cực tinh cung đi tới vô cực đại thế giới một cái góc vô cực đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới đồng dạng lớn có vô cùng không gian vô tận địa vực vô cực tinh cung cũng chính là tại trên đường trục trung tâm kia tinh đế cho là hắn là ai có thể tùy ý đem ta bóc chết ta cùng hắn bất quá một cảnh giới chi kém vừa từ thuần dương điện thoát thân ra huyền thiên cơ tâm tình thư sướng vô so rốt cục thành công trận này cơ duyên quá lớn thần tộc đại kiếp sắp tới thời khắc tu vi của hắn bởi vì lấy cơ duyên này một ngày nàng giảm nhanh đến trường sinh đệ ngũ trọng cảnh giới mà lại hiện tại thanh bình kiếm có đầy đủ thuần dương đan thuốc ở bên trong có thể khống chế thời gian trôi qua là tu hành thánh đ ị a hắn h ô i đoái điểm tuy nhiều cũng không phải chống rông đến rơi xuống có cái này vô tận đang dược tự nhiên là rất nhiều c h ỗ t ố t lần này c ấ p đ o ạ n huyền thiên cơ rất là thỏa mãn trăm tỷ thuần dương đan mình lại bắt hai cái đại khí vận người hồng thiên kinh cùng tư mã chủng bọn hắn hai kiện thượng phẩm đạo khí đà la bàn t r à n g thiết huyết chiến kỳ cũng bị huyền thiên cơ thu nhập trong túi huyền thiên cơ một người trên thân thượng phẩm đạo khí liền có năm kiện c h ọ n vẹn năm kiện so với gió bạch vũ đến còn phải giàu có hắn tâm niệm vừa động tiến vào thanh bình kiếm bên trong đầu tiên chấn động vận chuyển pháp lực của mình một ngụm thuần dương nguyên khí phun ra đi cái này thần kiếm liền mánh liệt chấn động xuyên qua một trăm ngàn cái không gian song song tại một chỗ vặn vẹo thời không phong bạo bên trong lảng lạng dừng lại không có bất kỳ người nào có thể tìm được chính mình một đạo nhân kiểm lại một chút thanh bình kiếm bên trong còn có bao nhiêu đăng ăn dược mặt khác đem hồng thiên kinh túi pháp bảo còn có tư mã trùng túi pháp bảo kiểm lại một chút nhìn nhìn pháp bảo của bọn hắn trong túi có bao nhiêu bảo bối nguyên thủy đạo hữu thanh bình kiếm bên trong hết thể có một trăm mười tỷ ba mươi tám triệu đăng ăn dược về phần hồng thiên kinh trong túi pháp bảo cũng chỉ có một trăm triệu mai thuần dương đan t i u tư mã trùng liền càng ít tám mươi triệu bất quá hai người trong túi pháp bảo không có thượng phẩm đạo khí cũng không có trung phẩm đạo khí hết t h ể có bảy kiện hạ phẩm đạo khí các loại vật liệu cũng là không ít còn có tại tư mã trùng trong túi pháp bảo phát hiện một h ồ lô đan dược là tiên đan còn có hai bản đạo thư một đạo nhân lập tức liền đem thanh bình kiếm bên trong tài vật thanh điểm ra đồng thời đem trong đó trọng yếu đan dược đạo thư đưa đến huyền thiên cơ trong tay tam nguyên thái ớt đan quả nhiên là thượng cổ nói trong sách ghi lại tiên đan huyền thiên cơ nhìn xem kia một hồ lô tiên đan trong đó có sáu cái mỗi một viên đều tản mát ra lực lượng mạnh mẽ ba động đan d ư ợ c thuốc linh ở trong đó gào thét thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài nếu là thả ta ra ngoài ta hứa hẹn ngươi đạt được chỗ tốt rất lớn hắn tất nhiên là biết chỉ có tiên đan dược khí mới có thể ngưng kết thành cường đại nguyên linh mà lại cái này tiên đan nguyên linh là có thể so thần thông thập trọng nhân vật cường hãn t huyền ầ n thông bí cảnh người, không có khả năng khả bí có l ệ n tiên đan. Đương nhiên, tiên đan số lượng, hóa thơ thớt, thậm chí、so、đạo khí đạo đ số so cực kỳ u u m ố hiếm í thiên ơ n n h ề liền u Mà mã này bây giờ, trùng cái này tư mã liền có 6 cái i có tư t đan. đan Những d ư ợ cơ này có ý tứ, không hổ là tiên đan. Huyền Thiên là có c ý tứ, hổ cười cười xoay đầu lại nhìn về phía hai bản đạo thư lại phát hiện cái này hai bản nói sách trên đó viết vương đạo bá đạo phía trên là tu luyện ba nghìn đại đạo c h i đại vương bá thuật bí quyết mà tại cái này hai bản sách đằng sau là hai tấm tinh đồ tựa như là tàng bảo đồ ừ m đây là thiết huyết cửa tàng bảo đồ huyền thiên cơ xem xét liền biết kia tàng bảo đồ bên trong miêu tả là một cái cổ lao tinh vực chỉ cần tìm được mảnh tinh vực này liền có thể dựa theo tàng bảo đồ bên trong tiêu chí tìm tới thượng cổ thiết huyết cửa còn sót lại bảo tàng về phần trong sách chỗ ghi lại đại vương bá thuật là ba nghìn đại đạo xếp hạng hai vị trí đầu mười đại đạo chính là hấp thu trong thiên địa vương đạo bá đạo hai loại khí t ư c rèn luyện mà thành. một à thành. m khi sau khi luyện thành có thể đủ quân lâm thiên hạ để thiên địa thần phục khi thế cực sung túc lực lượng cũng mạnh nhất quả thực là có thể xé rách tinh thần đánh nổ tinh vực đại vương ba thuật cũng chính là đại đế vương thuật há có thể không lợi hại có thế giới đại đế vương thuật thậm chí tại nhân quả nguyện vọng phía trên đế vương đại đạo mới ra và đạo thần phục thế giới này mặc dù không phải như vậy nhưng lại được đại vương ba thuật rất nhiều chỗ tốt mặt khác tại đà la bản tràng bên trong có tứ đại phật môn phương pháp tu hành thật sao huyền thiên cơ nghe xong lấy tay vỗ một cái đà la bản tràng liền trộm vào trên tay cái này cột đá khắc hình phật bên trong không gian chỗ sâu quả nhiên chạy xuôi từng đoạn kinh văn là giảng tự tứ đại phật môn thần thông phương pháp tu hành cái này tứ đại phật môn thần thông theo thứ tự là huyền thiên cơ đã tu luyện qua đại phổ độ thuật còn có ba loại ba nghìn đại đạo theo thứ tự là đại siêu độ thuật đại giải thoát thuật đại long tương thuật chật chật tu ả nhiên là có đại đạo bên trong hai vị trí đầu 10. sau khi luyện thành uy lực vô cùng vô tận vượt qua người tưởng tượng tam đại phật môn đại đạo tập vào một thân về phần đại long tương thuật hãn cũng đã gặp năm đó linh lung tiên tôn vạn long luyện giới đại tiên thuật chính là đại long tương thuật cùng đại thế giới thuật kết hợp thể tùy ý ở giữa luyện hóa một cái thế giới hồng thiên kinh ngươi còn biết cái gì thần thông huyền thiên cơ không khỏi nhìn về phía bị mình độ hóa nhân vật thiên tài một một hiến dân g lên đến chủ nhân ta sẽ còn đại linh hồn thuật đại biến hoa thuật đại y liệu thuật một một dân g hiến cho chủ nhân kia hồng thiên kinh há mồn phun một cái lại ba loại đại đạo phương pháp tu hành đến huyền thiên cơ trong tay linh hồn này chi thạch sinh mệnh bảo thạch cũng dâng hiến cho chủ nhân hồng thiên kinh cùng tư mã t r ù n g lại đem hai viên bảo thạch dâng lên nguyên thủy đạo hữu thế mà còn có thứ này một đạo nhân c h ấ n kinh mười ngàn phân thượng cổ tứ đại thần thạch sinh mệnh vật thần linh hồn thiên tinh trong đó thiên tinh thạch cùng vật thần thạch là lấy ra luyện chế tuyệt phẩm đạo khí mà linh hồn sinh mệnh hai đại bảo thạch thì là càng thêm thần bí trên cơ bản không có khả năng nhìn thấy so hạch tâm ngôi sao lực lượng đều cường đại hơn chỉ muốn lấy được một khối liền có thể để người tu vi tăng lên tới một mức độ đáng sợ phen này xuất thủ không có h ư n g phí huyền thiên cơ không khỏi sinh ra một chút vui sướng cảm khái không thôi lần này chỉ ba đại đạo h ắ n lại được c h ọ n vẹn bảy loại đại vương ba thuật đại giải thoát thuật đại siêu độ thuật đại long tương thuật đại linh hồn thuật đại biến hoa thuật đại ý liệu thuật tăng thêm ban đầu một ư ơ i năm sáu loại ba đại đạo đã hơn hai mươi loại chỉ cần đem bọn hắn học được huyền thiên cơ thọ nguyên cùng lực lượng lại đem gia tăng rất nhiều dù sao thế giới này quy tắc là đại đạo học càng nhiều thọ nguyên càng dài lực lượng càng lớn đúng lúc này trong thân thể hắn tiểu tốc mệnh thuật phù văn bắt đầu không ngừng biến hóa nô có người đang tính kế ta chỉ tiếc không dù chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 718, t h ờ i gian mảnh vỡ 27. vô cực tinh cung bên trong tên là tinh đế tồn tại hai tay vung ngẩy kết động vô số lần đoán quyết rất nhiều quan hoa tại chung quanh thân thể loay lên cái này đến cái khác cái bóng cưới ngựa xem hoa như ở bên người biến ảo chập trờn vì cái gì vì cái gì ta suy tính người này mệnh cách hoàn toàn mơ hồ đây là vì cái gì suy tính người này vị trí đều đẩy coi không ra đột nhiên tinh đế t h é t dài trên đầu vương miệng đều nổ t u n g từng sợi tóc bay dương t r ă m mối vẫn không có cách giải tu vi đến chỗ cao thầm có thể suy tính thiên cơ tương lai là không thể suy tính nhưng là quá khứ và hiện tại lại còn có thể suy tính một chút nhưng bây giờ hắn thế mà đẩy coi không ra c h ậ m dãi suy tính đi thanh bình kiếm bên trong huyền thiên cơ cũng không có để ý ngôi sao gì đ ể suy tính mà là trực tiếp đem một trăm triệu thuần dương đan thuốc bốc cháy lên đạt được tiểu túc mệnh thuật cho dù trường sinh t h ậ p trọng cũng không tính ra hắn h ú n g chi một cái trường sinh ngũ trọng tinh đế cái này một trăm triệu đan dược thiêu đốt tại thanh bình kiếm bên trong t ô n ra một đoàn n g à n lớn nhỏ như liệt nhật diễm. trong ngáy giảm liệt diễm, mắt, hòa trời đất q u a y c u ồ n g thiên a n bình h k ế m b trong cơ thần nghiệm chia hai c ố một c ố đến bên ngoài một c ố tại thanh bình kiếm bên trong lập tức liền phát hiện một chút thời gian đứt gãy huyền bí còn có thể như thế l ĩ n h ngộ thời gian phát tắc huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng tựa hồ có chút hiếu kỳ bàn tay lớn vỗ một cái liền đem một chút thời gian mảnh vỡ bắt đến thể nội lập tức hắn đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ lại thâm sâu nhất trọng lúc đầu thiêu đốt một trăm i triệu đan dược có thể khiến cho thanh bình kiếm bên trong một canh giờ biến thành thời gian một năm nhưng huyền thiên cơm ộ t c h ả o này thời gian một năm nháy mắt biến thành nửa năm chật chật thời gian pháp tắc m ả n h vỡ còn có thể dạng này đạt được chỉ là quá hao tổn đan dược chút thiêu đốt một trăm i triệu đan dược tới đến thời gian pháp tắc m ả n h vỡ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc dạng này sự t ì n h người bình thường thật đúng là không làm được một là không nỡ h a y là không có tư bản một trăm triệu thuần dương đan cũng không phải số lượng nhỏ trường sinh đệ nhất trọng vạn cổ cự đầu một ngày cũng liền thổ nạp mấy trăm bản thuần dương đan một trăm triệu số lượng đủ bọn hắn chuyện gì đều không làm thổ nạp cả một đời bất quá huyền thiên cơ đan dược hay là không thiếu thiêu đốt đan dược lĩnh ngộ thời gian phát tắc dạng này sự t ì n h cho dù lãng phí chút hắn cũng muốn làm đúng lúc này biến hoa phát sinh một thanh âm từ trên bầu trời truyền đạt xuống tới Cơ hội là ta ấ t t cả được mọi người nghe được rõ ràng, h rõ n này tựa hồ tại xa xôi lúc giữa không trùng, nhưng là lại xa xôi khoảng cách, cũng ngăn cản không được cái này cái âm thanh lan truyền. h hồ cách, âm âm là tựa tại Ta xa giữa xa lại xôi xôi cái cái lúc được phải vĩnh sinh lúc thế giới hết thể đủ loại tinh thần nát thành bùi b ằ m chi chúng sinh nhất định được vĩnh sinh ta phải vĩnh sinh lúc ngàn tỷ thời gian trường hà cắt số lượng chúng sinh quá khứ tương lai một trăm ngàn trăm tỷ tỷ vô tận chúng sinh nhất định có thể thực hiện tất cả chi nguyện vọng hết thể đủ loại nguyện vọng đều có thể thực hiện、Ồ. là linh lung tiên tôn đến rồi huyền thiên cơ tại thanh bình kiếm bên trong nghe thanh âm này lập tức ra nhắm mắt lại t h ầ m vận thần thông trên thân lít nha lít nhít hiện ra ba ngàn con mắt nhưng lại không có chút nào d o người mà là để lộ ra một cô đến từ tuyên cổ huy nghiêm h á n chỗ có mắt đều nhìn về vô cực đại thế giới bầu trời trên đường t r ụ c trung tâm tỷ lệ vàng một điểm ầm ầm t â m mắt bị một chút chân chính mở ra tại kia tỷ lệ vàng một điểm đằng sau là v ạ n vẹo vô số trăm triệu tầng không gian song song tại kia hôn loạn thời không chỗ sâu nhất huyền thiên cơ liền thấy một t r ư ơ n g to lớn bức họa kia bức họa dừng lại tại hôn loạn thời không chỗ sâu tựa như hôn loạn đại lục lơ lửng khoảng trứng ư hôn loạn đại lục lớn như vậy một tấm bức họa phương viên không biết bao nhiêu nghìn dặm vô biên vô hạn rộng lớn vô ngẩn trong đó phong cảnh mỹ hảo mông lung như là tiên cảnh nhưng là hiện tại bên trong lại là ma khí tung h à n h huyền thiên cơ đã nhìn thấy mấy cỗ lớn hơn cả hành tinh cường h à n h ma khí khắp nơi tứ ngược đương nhiên trong đó còn có nồng đậm tinh quang vãng lai xuyên qua trong đó mỗi một đạo tinh quang lực lượng đều đủ để đem mình hủy diệt hôn nguyên vô cực đồ bên trong chiến đấu căn bản không phải huyền thiên cơ có thể nhúng tay được lấy hắn tu vi hiện tại tiến vào hôn nguyên vô cực đồ bên trong cũng không có thể kia là xích u y ê n ma tôn huyền thiên cơ vận đủ nhãn lực rốt cục thấy rõ ràng kia cường hoành ma khí bên trong lớn nhất một cỗ lóe ra một loại ngũ sắc quan hoa vậy mà là ngũ đế đại ma thần thông khí t ư c mà lại kia ngũ sắc quan hoa thế mà là một khỏa tinh cầu viên này ngũ hành nguyên khí tạo thành tinh cầu áp bách tới chỗ đó nơi nào tinh quang liền sụp đổ đột nhiên hôn nguyên vô cực đ ổ chỗ sâu xông ra đầu tinh quang tạo thành ngân hà ngân hà trùng trùng điệp điệp thẳng tiến không lùi trực tiếp ngăn cản được xích u y ê n ma tôn ngũ hành tinh cầu hai người bắt đầu đấu pháp đây là cái kia tôn cao thủ lại có thể cùng xích u y ê n ma tôn chống lại huyền thiên cơ trong lòng nghi hoặc lại vận thần thông quan sát muốn nhìn một chút kia ngân hà bên trong rốt cuộc là nhân vật nào nhưng là ánh mắt của hắn lại bị ngân hà quang mang chiếu xạ phải mười điểm nói h nhói nước mắt đều chảy ra đến lợi hại lợi hại huyền thiên cơ âm thầm kinh hãi vội vàng bung ô ra ánh mắt không chú ý kia ngân hà quang mang mà là nhìn về phía một chút hơi nhỏ yêu yêu ma chi khí trừ xích u y ê n ma tôn ngũ hành tinh cầu h uy mạnh nhất bên ngoài yêu ma bên trong cũng có thật nhiều nhân vật lợi hại huyền thiên cơ liền thấy tám đạo có thể đủ nối liền trời đất yêu khí mỗi một đạo yêu khí bên trong đều ẩn chứa không cùng luân so muốn cùng ông trời so độ cao khí tước đây chính là yêu tộc tám vị đại thánh ít nhất đều là quá hôn thiên cấp bậc kia cao thủ luyện thành thế giới của mình huyền thiên cơ biết vô cực đại thế giới lòng đất một trăm ngàn trăm triệu yêu tộc trong đó có tám vị đại thánh theo thứ tự là siêu trời đại thánh băng thiên đại thánh đạp trời đại thánh diệt thiên đại thánh liệt thiên đại thánh kinh thiên đại thánh g i ả thiên đại thánh khai thiên đại thánh cái này tám vị đại thánh từng cái đều là tu hành ít nhất một trăm nghìn năm cự phách đại yêu bàn tay lớn vô một cái vỡ vụn tinh cầu như là bóp nát một quả trứng gà hiện tại tám vị yêu tộc đại thánh cũng tại hôn nguyên vô cực đồ bên trong cái này đến cái khác thế giới sinh diệt sụp đổ tương hô giao nhau hôn nguyên vô cực đồ bên trong thật sự là một mảnh hôn nguyên huyền thiên cơ mặc dù là thi triển toàn bộ thủ đoạn đều thấy không rõ lắm những này xa cổ thần thoại nhân vật hình thể đột nhiên huyền thiên cơ lại trông thấy một đạo cảng cường liệt kim sắc quan điểm từ hôn nguyên vô cực đồ một cái góc b ê n l i ớ i bay lên trong nháy mắt mở rộng vô số lần nhét đầy h ố n nguyên vô cực đồ hơn phân nửa không gian huyền thiên cơ từ trong đó cảm thấy khổng lồ nguyện vọng trí lực còn có từng đầu thái cổ thiên long ngay tại luyện hóa h ố n nguyên vô cực đồ bên trong một điểm trọng yếu cấm pháp đại nguyện vọng thuật linh lung tiên tôn huyền thiên cơ chấn động trong lòng linh lung tiên tôn làm huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ tu vi đến gần vô hạn tại tiên nhân lần này thế mà xuất thủ muốn đoạt lấy h ố n nguyên vô cực đồ vô cực tinh cung có chút phiền p h ư c càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện tại linh lung tiên tôn đại nguyện vọng thuật xuất hiện về sau tại hôn nguyên vô cực đồ một góc khác xuất hiện vô số ma ảnh những này ma ảnh đã không phải chân thực cũng không phải hư hảo mà là tùy tâm m à diệt tùy tâm m à động cường đại ma ảnh là giữa thiên địa quỷ bí nhất tâm ma lớn tâm ma thuật tâm ma láo nhân đúng lúc này đột nhiên tại hôn nguyên vô cực đồ trung ương một đạo nguy nga cao tới mười triệu bên trong môn hộ đột nhiên xuất hiện cửa tiên giới cửa tiên giới tiên giới muốn hạ xuống lôi phạt tại kia cửa tiên giới bên trong tôn ra vô số trong suốt lôi đỉnh tựa như là đến từ tiên giới trừng phạt những này trong suốt lôi đỉnh cùng huyền thiên cơ tại lớn máu phách thuật trải qua trong sách nhìn thấy giống nhau như đúc đây là tiên giới cao nhất thần lôi hiện tại những này thần lôi vừa xuất hiện liền công kích về phía những cái kia yêu ma chi khí còn có linh lung tiên tôn trong lúc nhất thời tiên giới thần lôi nhét đẩy toàn bộ hôn nguyên vô cực đồ tất cả đạo thuật đều bị che giấu một mảnh tinh mang ngũ thải hoa cái kim s á c quan điểm tâm ma huyên ảnh một nháy mắt đều bị áp chế huyền thiên cơ chỉ cảm thấy mình ba ngàn con mắt bị châm hung hang đâm một cái hắn lập tức nhắm lại ánh mắt của mình đem pháp lực của mình vận chuyển mấy ngàn lần khôi phục về sau mở mắt lần nữa lại phát hiện đã mất đi hôn nguyên vô cực đồ tung tích kia vô cực đại thế giới trên đường trục trung tâm một cỗ lực lượng phong tỏa tỷ lệ vàng điểm lên không biết xuất hiện sự tình gì loại này cấp bậc chiến đấu ta căn bản không n h n g tay vào được vẫn là phải cố gắng tu luyện chuẩn bị đột phá tạo vật cảnh tạo vật cảnh trường sinh đệ ngũ trọng tạo vật c h i cảnh cảnh giới như danh tự lời nói lợi dụng đủ loại đại đạo sinh ra tạo vật nguyên khí liền có thể sửa đá thành vàng biến nước thành dầu đem người trực tiếp biến thành heo chó thậm chí là luyện chế thượng phẩm đạo khí cái này tạo vật tri cảnh huyền thiên cơ đã có đột phá mạch suy nghĩ lợi dụng đan dược thiêu đốt lĩnh ngộ thời gian phát tắc làm thời gian phát tắc đại thành hoặc là lại lần nữa tu luyện đại ngũ hành thuật cùng lớn âm dương thuật hai này mươi hai chương bảy trăm một mươi chín lại về vũ hoa môn hai mươi bảy thanh bình kiếm có vô tận đan dược uy lực đại tăng hơi động đậy chính là khoảng cách ngàn tỷ g i ả m không r a n ử a canh giờ huyền thiên cơ liền thấy lơ lửng tại vũ trụ trong tinh tế huyền hoàng đại thế giới c á i bóng khổng lồ vô so vận chuyển vô số hàng tinh lên lên xuống xuống chiếu sáng khắp nơi địa phương những này hàng tinh chính là mặt trời huyền hoàng đại thế giới như thế lớn địa vực một viên mặt trời căn bản chiếu xạ không đến mà là có một trăm ngàn vầng thái dương diễn phần mình lên xuống chiếu dọi một phương cực kỳ có quy luật che giấu thiên địa huyền liền diệu huyền thiên cơ cũng không đoái hoài nhiều như vậy một chút sông vào huyền hoàng đại thế giới bên trong y theo vũ hoa môn vị trí tiến hành không gian na z i ước chừng lại nhiều hơn nửa canh giờ hắn đem khí tức của mình toàn bộ thu liễm hóa thành một đạo lưu quang liền tiến vào vũ hoa môn trong q u ầ n sơn hắn lần n ư ợ t trở lại vũ hoa môn nhìn thấy mình quen thuộc huyền thiên phong mà lại tại vũ hoa môn trong q u ầ n sơn lại nhiều mấy chục tòa sơn phong giống như toàn bộ vũ hoa môn hình dạng mặt đất cải biến một chút như mỗi một ngọn núi đều đại biểu cho lấy một cái chân truyền đệ tử xem ra hoa thiên đô cũng phát lực huyền thiên cơ ánh mắt quét tới lập tức minh bạch hết thảy tất nhiên là kêu hoa thiên đô cũng đột phá trường sinh bí cảnh thậm chí là bất tử thân cũng bị ban cho phó trưởng môn xưng hảo mới có thể làm như thế nếu không cho dù hoa thiên đô là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng hắn cũng không dám như thế tùy ý làm vậy huyền thiên cơ nguyên thủy minh thế nhưng là có ba mươi mấy vị vạn thọ cảnh tồn tại chính là l i ề u nhân số cũng có thể đem hoa thiên đô danh tiếng làm hạ thấp đi mà một khi hoa thiên đô tấn thăng bất tử thân thì là khác nói hắn tu luyện lớn bản nguyên thuật tại bất tử thân bên trong xem như người nổi bật đương nhiên bây giờ tại huyền thiên cơ trong mắt bất tử thân cũng cùng sâu kiến không khác hắn một cái đầu ngón tay liền có thể xóa bỏ một bước phóng ra huyền thiên cơ liền đến huyền thiên phong lúc này huyền thiên phong bên trong đan phòng tụ tập dưới một mái nhà già lam long huyên còn có già lam sẽ một số người đều tại bí mật thương lượng cái gì sắc mặt của bọn hắn đều phi thường không tốt hoa thiên đô tại thái nhất môn bên trong thuận lợi tấn thăng làm bất tử thân không cách nào vô thiên cường giả h ạ n g phục rất nhiều môn phái t á n tu cùng huyền sư huynh đ ố i kháng tổ kiến trời đều minh lần này hắn lấy phó trưởng môn thân p h ậ n cho môn phái bên trong gia tăng mấy chục cái chân truyền đệ tử từng cái đều là vượt ngoại tung hoành một phương nhân vật thời thời khắc khắc đều giám thị chúng ta vũ hoa môn các ngươi nói nên làm cái gì già lam vẻ mặt nghiêm túc hỏi đến long huyên hương nguyệt nhi người liên can ta cũng không có cách nào à vài ngày trước ta đi ra bên ngoài hái thuốc mấy cái hoa thiên đô mới chiêu tiến đến thần thông ngũ trọng chân truyền đệ tử liền vây quanh ta muốn tìm ta gây phiền phước nếu không phải huyền sư huynh ban thưởng một kiện tuyệt phẩm b ả o khí liền bị bọn hắn bắt giữ ta cũng vậy may mắn ta cơ cảnh nhìn như không ổn liền ẩn nút đến b ả o bằng không ta cũng khẳng định bị nhục nhã một phen đêm ngữ lắc đầu hoa thiên đô thế mà cũng tu thành bất tử thân bất tử thân a không cách nào vô thiên tồn tại c ư ờ n g hành nghe đồn rằng hắn tu luyện bản vũ đại lực thần thông tại bất tử thân bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật cũng không biết huyền sư huynh đi nơi nào ai kiêu mạnh t h i ể u bạch cũng tu luyện tới trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu một bước lên trời huyền sư huynh địch nhân càng ngày càng nhiều tương lai còn không biết làm sao bây giờ long huyên thở dài nói h ắ n hoa thiên đô thật to gan ngay tại long huyên thở dài thời điểm một thanh âm truyền đi ra ngoài huyền thiên cơ một b ư ớ c tử hư giữa không trung bước ra đi tới huyền thiên phong bên trong đan phòng huyền sư m i n h huyền sư m i n h người rốt cục về đến rồi ở đây mọi người trông thấy huyền thiên cơ trên mặt đều hiện ra mừng rỡ thần thái ai già lam nhìn thấy huyền thiên cơ cũng là một trận hưng ơ phấn nhưng là sau đó khí tức liền thấp rơi xuống huyền sư m i n h ngươi trở về cũng phải cẩn thận bây giờ hoa thiên đô tại thái nhất môn cũng tu thành bất tử thân còn thành lập trời đều minh chuyên môn cùng huyền sư huynh nguyên thủy minh đối nghịch bất tử thân bất tử thân có gì đặc biệt hơn người huyền thiên cơ cười ha h a trong ngón tay ba nghìn không gian trực tiếp vỡ vụn thành hắn đồ chơi ta đã sớm tu luyện tới trường sinh đệ tứ trọng trụ q u a n cảnh bất tử thân ta giết hắn như giết chó cái gì sư huynh đột phá bất tử thân đến trường sinh đệ tứ trọng trong n g a y mắt g i ả lam long huyên còn có g i ả lam sẽ một số người đều khiếp sợ hơi kém đem con mắt đều trừng ra trụ q u a n cảnh ta vũ hoa môn rất nhiều thái thượng trưởng lão đều không có đạt tới a thậm chí chỉ cần là động thiên cảnh đều đã là thần thoại nhân vật thái thượng trưởng lão tu vi này loại nhân vật chính là để chúng ta đi chết chúng ta đều cam tâm tình nguyện gia lam tự lẩm bẩm chu quang cảnh đây là cảnh giới gì huyền sư huynh tu vi đã siêu việt tưởng tượng của chúng ta chắc chắn dẫn đầu ta vũ hoa môn đi đến phồn vinh hương thịnh Tốt. huyền thiên cơ vừa nói tất cả mọi người liền ngừng lại chờ đợi huyền thiên cơ dạy bảo bất tử thân không tính là cái gì hoa thiên đô những người kia cũng không tính là cái gì lần này ta để các ngươi tại trong thời gian rất ngắn để thực lực các ngươi đạt được tăng lên cực lớn trong lúc nói chuyện huyền thiên cơ vung tay lên tất cả mọi người tiến vào thanh bình kiếm bên trong tại cái này thanh bình kiếm bên trong ta sẽ điều chỉnh thời gian bên ngoài một hai ngày liền có thể làm được các ngươi trọn vẹn tu hành mấy chục năm huyền thiên cơ cười nói vặn vẹo thời gian chuyên thuyết cái này muốn tiêu hao đại lượng thuần dương c h i lực liền xem như vũ hoa thiên cung cũng chỉ có tại ban thưởng đệ tử tu hành thời điểm mới mở ra vặn vẹo thời gian lực lượng long h u y ê n nói ta thuần dương đan đầy đủ các ngươi cứ việc tu hành huyền thiên cơ nắm tay lần nữa vung lên khoảng chừng sáu tỷ thuần dương đan bay vào thanh bình kiếm bên trong bắt đầu thiêu đốt sau đó bên trong thời gian liền bắt đầu bắt đầu v ặ n v ẹ o một trăm triệu thuần dương đan có thể đem một canh giờ biến thành một năm hiện tại huyền thiên cơ một chút thiêu đốt sáu tỷ thuần dương đan chính là muốn tại thanh bình kiếm bên trong tu hành sáu mươi năm mà bên ngoài bất quá chỉ mới qua năm ngày thanh bình kiếm bên trong thời không vặn vẹo lên long huyền già lam bọn người bây giờ tại cái này vặn vẹo lúc giữa không c h u n g tu hành huyền thiên cơ lại đem đại lượng thuần dương chi khí cường ngạnh quán t r ú đến trong cơ thể của bọn hắn những người này lực lượng không ngừng tăng lên nổi lên bên ngoài một canh giờ tại thanh bình kiếm bên trong chính là một năm mà lại huyền thiên cơ còn tại thanh bình kiếm bên trong chứa đựng rất nhiều ngũ hành nguyên khí mà lại hắn tiểu túc mệnh thuật trong đó thu nhập thần thông cũng có rất nhiều loại hắn hiện tại tùy thời có thể đem thần thông hoàn nguyên ra đánh vào những người này thể nội cùng lúc đó huyền thiên cơ năm ngón tay bắn ra một đạo huyết quang vận chuyển lớn máu phách thuật cải tạo những người này thân thể lớn máu phách thuật đối với nhục thể tu hành quả thực là kỳ diệu mà lại huyền thiên cơ càng là thôn vệ qua hỗn loạn huyết n h đem trong thân thể huyết nhục có thể ngưng tụ thành một thể hiện tại lấy ra cho những người này cải tạo thân thể có thể thu được hiếm có hiệu quả gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời dù sao huyền thiên cơ hiện tại thể nội chứa được nguyên khí huyết nhục nhiều lắm xuất ra một chút đến cải tạo những người này không phải việc khó gì hán chân chính tâm phúc tựa hồ không nhiều lắm trừ già lam sẽ rất nhiều đệ tử lần này ngay cả tiểu đệ phương hàn đều không thấy t â m hơi không biết đi nơi nào một năm hai năm ba năm tại thanh bình kiếm bên trong c h ọ n vẹn tu hành thời gian ba năm mà bên ngoài liền đi qua ba canh giờ nhưng là tại cái này thời gian ba năm bên trong mọi người tiến bộ đều vô cùng lớn g i a lam toàn thân biến hóa đại lượng thuần dương chi khí bị hút vào thể nội ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng tu luyện tới thần thông c ử u trọng thiên địa pháp tướng cảnh giới cũng mà còn có tiếp tục tham ngộ dấu hiệu chỉ đợi nàng đột phá thần thông thập trọng huyền thiên cơ một viên cụ lạc xuống dưới liền có thể tạo nên ra một cái trường sinh bí cảnh tu sĩ làm xong đây hết thảy huyền thiên cơ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện linh hội huyền thiên cơ cũng muốn chuẩn bị đột phá trường sinh ngũ trọng một khi đột phá trường sinh ngũ trọng vô luận là đối bên trong c h ấ n nhiếp ra trường lão hay là đối ngoại lấy được nhân hoàng bút hoặc là thiên vũ bảo khố đều có càng nhiều năm c h ắ c chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 720, t ạ o vật cảnh 27. vũ hoa môn huyền thiên trên đỉnh bên trong đan phòng thanh bình kiếm phiêu phủ ở không gian bên trong huyền thiên cơ cùng già lam long huyên bọn người ở trong đó tu luyện thời gian một nghiên niên quá khứ này trong thời gian đã qua mấy chục năm tăng thêm thuần dương chi lực sung túc quả thực là tu luyện thánh địa chỉ cần có sung túc thuần dương chi lực liền xem như một con lợn cũng có thể ngưng kết thành kim đan cho nên tại phen này trong tu luyện già lam sẽ tám nữ tử hương nguyệt nhi đêm ngư bọn người đều một vừa tu thành kim đan mà lại pháp lực của các nàng đều đột phá một triệu liệt mã buôn đằng đại lực đây là bởi vì huyền t h i ê n cơ dùng lớn máu phép thuật cô động các nàng thân thể duyên cớ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cô động đại trận cao thủ lực lượng là vạn mã buôn đằng thần thông lục trọng quy nhất cảnh cô động bản mệnh phù trú cao thủ lực lượng là mấy chục ngàn đến hơn một trăm n g h ì n mà thần thông thất trọng kim đan cảnh giới thì là mấy trăm ngàn ít thì hai ba mươi m ư ờ i ngàn nhiều thì năm sáu trăm m ư ờ i ngàn đột phá một triệu kia là hiếm thấy bên trong thiên tài ít nhất phải tu luyện ba mươi loại trở lên thần thông mà bây giờ cơ h ộ i là tất cả tại bên trong tu hành đệ tử đều đột phá một triệu liệt mã buôn đẳng chi lực pháp lực trong đó già lam thế mà ngạnh sinh sinh lại từ thần thông cựu trọng thiên địa pháp tướng cảnh giới đạp nhập thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh cấp độ tại cái này mấy chục năm tĩnh tâm trong tham ngộ nàng cũng hiện ra phi phạm năng lực lĩnh ngộ đương nhiên tại cái này mấy chục năm trong tu luyện được lợi lớn nhất hay là huyền thiên cơ thiên địa cực biến ngũ hành nguyên quyết sáu mươi năm tu luyện xuống tới huyền thiên cơ trong thân thể đại ngũ hành thuật cùng lớn âm dương thuật chân chính đến một loại âm dương biến hóa ngũ hành tương dung hương vị tại ngũ hành này tương dung ở giữa hắn lớn âm dương thuật cũng theo đó biến hóa tạo thành một đạo âm dương đen t r ắ n g thái cực đồ hiện tại huyền thiên cơ ngũ hành tương dung lớn âm dương thuật cũng có một loại biến hóa về chất mà lại trong cơ thể của hắn thời gian pháp tắc bắt đầu viên mãn thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc kết hợp hiện ra không cùng l u â n so huyền liệu pháp lực của hắn lần nữa tăng lên trận trận lực lượng lưu chuyển toàn thân khiến cho hắn giống như mở thiên nhãn hướng ngoại nhìn ra ba ngàn con mắt xuyên thấu qua hư không xem thấu thế giới này bản chất thế giới này bản chất là từ từng đạo pháp tắc tạo thành ngàn tỷ pháp tắc tạo thành ba nghìn đại đạo đủ loại nhân quả các loại vật chất không cách nào tham dò một đến tuần cùng đại đạo nó hình thức ban đầu rốt cục có một tia chân chính diện mạo hiện ra ở huyền thiên cơ trước mặt giang giác giang giác huyền thiên cơ thể nội cơ ư n g khí pháp lực tại cái này chuyển hóa bên trong lột sắc thành một loại nói không rõ ràng nói không rõ khí lưu cố khí lưu này hiện ra hỗn độn n h ă n sắc nhưng là trong đó sen lẫn đen trắng nguyên khí trong đó càng ẩn chứa một loại cải biến pháp tắc năng lực đây chính là tạo vật nguyên khí vận dụng cái này tạo vật nguyên khí liền có thể sửa đá thành vàng biến nước thành dầu đem người trực tiếp biến thành heo chó thậm chí là luyện chế thượng phẩm đạo khí tại cái này tạo vật nguyên khí chấn động phía dưới huyền thiên cơ thể nội động thiên bắt đầu nhẫn động tựa hồ là đột nhiên có sự sống vô hạn khuyết t r ư ờ n g triển khai huyền thiên cơ vào giờ phút này bước vào trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng tạo vật cảnh cảnh giới mà lại thể nội thuần dương đan thuốc hỗn loạn nguyên thai huyết n ụ c tán nhập các vị trí cơ thể khiến cho pháp lực của hắn lần nữa phát sinh một cái chất tăng vọt tuổi thọ cũng phi nước đại đột biểu tăng trưởng nhất là huyết mạch của hắn chỗ sâu nhất cùng nữ hoa hậu nhân triệu linh nhi song tu lĩnh nộ g tạo hóa đại đạo đột nhiên biến thành cuồng bạo dòng lũ không cùng luân so pháp lực cùng trường ạ o cho vật kết thiên thân thể tấn thăng càng phát khí khiến hợp, huyền cô cơ càng động, a c đại. đồng đối tạo hóa cùng tạo dạng tạo giới phải là một cái khái niệm, mặc dù đồng dạng có một cái trời Thế vật, tuyệt một một tuyệt trên một một Trường hóa không chữ, nhưng là tuyệt đối trên lệnh cùng này, là là có mặc vực. dù sinh bí cảnh đệ ngũ trọng tạo vật cảnh chẳng qua là cải biến một chút hơi tiểu nhân phát tắc mà tạo hóa thì là chỉ toàn bộ thiên địa vô tận vũ trụ thiên nhiên người sáng tạo loại kia tiên giới tu luyện tới cực hạn thiên quân cũng không thể lĩnh ngộ tạo hóa chỉ có hồng mông đạo nhân thế gian tự tại vương phật thủy tổ thánh vương tạo hóa tiên vương kia một cái cấp bậc tồn tại mới có thể lĩnh hội tạo hóa kia là ở vào bất hủ phía trên tự nhiên vĩ nạn lực lượng mà triệu linh nhi thân là nữ hoa đại thần hậu nhân trong cơ thể nàng chứa trời sinh chính là truyền lại từ nữ hoa đại thần tạo hóa phát tác cái này một tia tạo hóa hiện hiện ra khiến cho nguyên bản hắn có tiếp cận tám mươi tỷ liệt mã b u ô n đằng pháp lực tại điên cùng phát ra bên t r o n vượt xa cấp độ này một trăm sáu mươi tỷ ba trăm hai mươi tỷ 640 t ỷ cuối cùng cuối cùng đang đến gần 640 t ỷ trước mắt dừng lại 640 t ỷ pháp lực 640 t ỷ pháp lực cái này so trong truyền thuyết trường sinh bí cảnh tầng thứ sáu vị cảnh danh sưng địa vị cùng trời cùng lên ngồi c h u n g siêu cấp cự phách đồng dạng pháp lực còn muốn cường hoành hơn huyền thiên cơ rung động trong lòng vô so mình cùng nữ hoa hậu nhân linh nhi song tu lĩnh lộ tạo hóa đại đạo để thực lực của h ắ n lật gấp mấy lần sáu mươi năm khổ tu trực tiếp để hắn bước vào trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh mà lại pháp lực còn xa xa siêu việt tạo vật cảnh hẳn là có cấp độ thậm chí siêu việt thiên vị cảnh cấp độ đến gần vô hạn trường sinh thất trọng giới vương cảnh tu thành tự thân thế giới nhân vật bước vào tạo vật cảnh lực lượng liền chân chính bị mở phát ra tới có thể luyện chế thượng phẩm đạo khí đối một môn phái tác dụng khổng lồ vô so đương nhiên huyền thiên cơ lực lượng đã tiếp cận giới vương cảnh cao thủ bất quá tại pháp tắc lĩnh ngộ bên trên lại còn kém rất rất xa giới vương cảnh thậm chí so ra kém thiên vị cảnh thiên vị phát tác hắn lại là không có linh n g ộ chớ nói chi là thế giới phát tác nhưng là chỉ bằng mượn hiện tại lực lượng có thể đủ chấn áp tại chỗ tại vũ hoa môn bên trong trừ vũ hoa tam thánh liền xem như gió bạch vũ chỉ sợ đều khó mà cùng hắn chống lại thiên hoàng kính cũng không làm gì được hắn hắn tại vũ hoa môn bên trong triệt để đứng vững bước chân cái gì bất tử thân hoa thiên đô hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép về phần hoa thiên đô phía sau thái thượng trưởng lão cũng là không chịu nổi một kích nếu là dám đắc tội hắn hắn không ngại nói cho những thái thượng trưởng lão này cái gì là vũ hoa môn thứ nhất phó trưởng môn uy nghiêm cùng thực lực huyền thiên cơ gia thanh bình kiếm lúc này sáu tỷ thuần dương đan thuốc tại thanh bình kiếm bên trong thiêu đốt hỏa diễm cũng bắt đầu từ từ dập tát thanh bình kiếm chúng qua đi sáu mươi năm bên ngoài thì là đã qua năm ngày một canh giờ là một năm thời gian vặn vẹo càng nhanh t i ê u hao thuần dương đan thuốc thì càng nhiều cho nên vũ hoa thiên cung bên trong mới chỉ có thể là một tháng khi một năm dùng xa còn lâu mới có thể cùng huyền thiên cơ điên cuồng như vậy vặn vẹo thời gian tướng so đương nhiên đây cũng là bởi vì huyền thiên cơ hiện tại thuần dương đan quá nhiều nguyên nhân nếu là không có trăm tỷ thuần dương đan tồn kho hắn cũng không dám tiêu hao như thế đứng tại huyền thiên trên đỉnh huyền thiên cơ xa nhìn phương xa thiên đô phòng lộ ra một tia chảo phúng ý c ư ờ i tới trời đều minh chủ ra lệnh hôm nay tấn công g i ả làm phòng đánh g i ế t mấy cái giả làm sẽ đệ tử tốt nhất là đem vậy cái kêu long h u y ê n cho g i ế t hôm nay liền động thủ không sai hôm nay liền động thủ huyền thiên phong chúng ta không dám đi bất quá g i ế t một g i ế t giả làm phong cũng là không quan trọng chúng ta đã tiếp vào minh chủ mệnh lệnh một đám muôn hình muôn vẻ người tụ tập lên tại thiên đô phong bên trên hội tụ những người này đều là hoa thiên đô tuyển nhận trời đều minh cốt cán thành viên khoảng chừng hơn ba mươi kim đan cao thủ trong đó còn có bốn năm cái là tu luyện thành bản mệnh thiên địa pháp tướng thần thông cựu trọng thậm chí là thần thông thập trọng nhân vật lợi hại lưu sư h i n h ngươi nói làm sao bây giờ đến cùng tấn công không tấn công vạn nhất ngày đó hình trưởng lão can thiệp làm sao bây giờ nó bên trong một cái tu luyện tới thần thông cựu trọng bản mệnh thiên địa pháp tướng cao thủ nói ừ không sao trời đều minh chủ đã cho vũ hoa môn mặt khác ba vị phó trưởng môn nói xong kia ba vị phó trưởng môn sẽ áp chế trời hình trưởng lão lại nói bây giờ có bất tử thân minh chủ làm hậu trường sợ trời hình trưởng lão làm gì một cái họ lưu sư huynh nói cái này họ lưu sư huynh gọi là lưu lực nguyên lai là một k h ỏ a tinh cầu bên trên môn phái tán tu môn chủ không phải vạn cổ cự đầu nhưng cũng là tu luyện tới thần thông bí cảnh thập trọng nịch thiên cải mệnh cảnh giới nhân vật bị hoa thiên đô nhìn chúng thu làm thủ hạ an bài tại vũ hoa môn bên trong hiện tại là vũ hoa môn chân truyền đệ tử bên trong tu vi cực cao một cái cũng là bọn này là k i cảnh cảnh hoa n đương nhiên hắn đã là bất tử t h ầ n không cách nào không cách nào nhân vật có bản sự này cùng tử cách trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh cũng đã là khinh thường quần hùng bất tử thân nhân vật càng là có thể lãnh đạo một môn phái cách cục sinh ra biến hóa mới vậy thì tốt lần này chúng ta cùng một chỗ công phá giả làm phòng hung hăng nhục nhã đám người kia một phen còn có thể thất thủ giết hắn mấy cái chúng ta nguyên bản đều là tiểu tinh cầu bên trên tán tu cùng một chỗ hướng tới huyền hoàng đại thế giới bên trong tiên đạo thập môn không nghĩ tới hôm nay chẳng những trở thành tiên đạo thập môn đệ tử còn có thể nhục nhã nó bên trong nguyên bản chân truyền đệ tử thực tế là sảng khoái ha ha tốt vậy liền nghe ta hiệu lệnh chuẩn bị thỏa đáng đi trước khiêu khích lại mánh hạ sát thủ là trời đều minh chủ chút cân giận trời đều minh chủ sẽ đủ loại khen thưởng chúng ta bất tử thân cường giả tùy tiện một động tác đều có thể để chúng ta pháp lực tăng v ọ n tốt hết thể nghe sư huynh sâu kiến nhân vật huyền thiên cơ lắc đầu nhìn những người này một chút sau một khắc bọn hắn toàn bộ nổ bể ra đến hải cốt không còn chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 721, ba con chuột 27. trời đều minh ra tay bá đạo lại nháy mắt bị diệt chỉ là các uy tín lâu năm chân truyền đệ tử còn không rõ ràng một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ huyền thiết sư m i n h hôm nay tình huống không đúng a tựa hồ là hoa thiên đô mang tới đám người kia muốn tấn công giả làm phong cái kia cũng không có cách nào hiện tại hoa thiên đô đã không phải là năm đó hoa thiên đô địa vị của hắn xa hơn xa chúng ta chúng ta trong mắt hắn đều là kẻ chỉ đáng như con kiến bất tử thân đây là truyền kỳ bên trong truyền kỳ huyền thiết chân nhân lắc đầu ta đều còn không có cô động thành kim đan đám người này hung thân ác sát chúng ta căn bản đừng để ý đến đúng vậy à những người này là hoa thiên đô hàng phục các đại môn phái tán tu bên trong trường môn tiểu cự đầu còn trải qua bồi dưỡng vượt trên chúng ta chân truyền đệ tử một đầu nói rõ là hoa thiên đô muốn cải biến môn phái cách cục toàn bộ đ ổ i dưỡng thành mình người bách chiến chân nhân nói lần này g i ả lam phong là thai kiếp khó thoát không biết trời hình trưởng lão có thể hay không quản chuyện này hoa thiên đô thân phận so trời hình trưởng lão còn muốn tôn quý tu vi cũng so trời hình trưởng lão cao hơn làm sao có thể quản chúng ta mà lại nghe đồn rằng vũ hoa môn bên trong một chút thái thượng trưởng lão đều rất ủng hộ hoa thiên đô phải biết thái thượng trưởng lão tối thiểu nhất tu vi đều là lĩnh ngộ không gian pháp tắc thần thoại trước k i a một chút đạt được huyền thiên cơ chỗ tốt chân truyền đệ tử dưới tình huống như vậy cũng sợ vũ hoa thiên cung bên trong thiên hình điện bên trong thiên công trưởng lão vội vội vàng vàng đi tiến vào thiên hình điện bên trong đối mặt cái lấy trời hình trưởng lão thiên hình loạn triệt để loạn ta vũ hoa môn triệt để loạn hiện tại trời đều minh đám kia chân truyền đệ tử đều tại thiên đô phong bên trên tập kết chuẩn bị tấn công giả làm phong cái này nghiêm trọng làm trái ta vũ hoa môn hình pháp ngươi không đi quản một ống đích xác hoa thiên đô là làm phải quá mức ta vũ hoa môn giảng cứu là thà thiếu không đầu trước kia chân truyền đệ tử mặc dù thiếu một chút thần thông bí cảnh hơn một trăm cái nhưng là trong đó lại hiện ra huyền thiên cơ mạnh tiểu bạch phương thanh tuyết còn có hoa thiên đô chính hắn như vậy thiên tài hơn người nhân vật hắn hiện tại đem một vài loạn thất bát tao nhân vật chiêu t i ề n đến tính sự tình gì tại trời hình trưởng lão bên người ngồi chính là truyền công trưởng lão thật sao thiên hình ngươi muốn xuất thủ đối phó trời đều minh những đệ tử này hỏi qua chúng ta những n à y phó trưởng môn không có đúng lúc này ba cái thanh âm truyền đạt tiến vào thiên hình điện bên trong dễ kiếm thu vương đạo lăng trần thiên hiệp ba người các ngươi đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ là muốn ta vũ hoa môn tiếp tục dối loạn a trời hình trưởng lão trông thấy ba người này không khỏi nói ba người này hách lại chính là vũ hoa môn ba cái phó trưởng môn cũng là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh cường giả hiện tại hoa thiên đô một chút tấn thăng đến bất tử thân lập tức liền đầu nhập hoa thiên đô cái gì tiếp tục dối loạn hoa thiên đô tu luyện tới bất tử thân chính là ta vũ hoa môn bên trong kỳ tài ngũ trời t hắn hiện tại cũng là phó trưởng môn có quyền lợi tuyển nhận chân truyền đệ tử mà lại lần này hắn hàng phục vượt ngoại rất nhiều tàn tu trợ giúp ta vũ hoa môn khuyết trương to được bao nhiêu thực lực đây đều là to lớn công lao không sai lần này bất quá đều là chân truyền đệ tử ở giữa tiểu đà tiểu nháo không ảnh hưởng toàn cục chúng ta vũ hoa môn từ trước đến nay giảng cứu khôn sống ô n g chết thực lực không đủ liền phải bị đến đào thải vương đạo lăng nói t ố t ba người chúng ta lấy phó trưởng môn thân phận chủ trì môn phái sự vụ hiện tại hạ mệnh lệnh giả làm trên đỉnh đệ tử náo liền để bọn hắn đi náo chơi đùa về sau chúng ta lại đi thu thập tàn cuộc nên trừng phạt trừng phạt nên khen thưởng khen thưởng trường môn không tại mọi chuyện đã b ả n giao cho ta các ngươi có quyền gì hạ mệnh lệnh trời hình trưởng lão chậm rãi đứng dậy thiên hình xong nhận đã cầm nạ trong tay thiên hình chúng ta là phó trưởng môn tại sao không có quyền lực ngươi cho rằng ngươi là bất tử thân nhân vật có thể áp chế chúng ta quả thực là trò cười dễ kiếm thu thân thể khe động một cỗ pháp lực phong tỏa ngăn cản thiên hình điện đại điện trong n g a y mắt thiên hình điện bên trong dương cung bạc kiếm các ngươi làm cái gì vậy nội chiến a đúng lúc này thiên hình điện phía trên xuất hiện một cái không gian thông đạo khổng lồ áp lực thư trong đó truyền ra ngoài thái thượng trưởng lão ba cái phó trưởng môn trời hình trưởng lão còn có tại thiên hình điện bên trong tất cả trưởng lão đều là chấn động thái thượng trưởng lão đặng ngạo sư thúc vũ hoa môn người đều khiếp sợ bởi vì từ kia không gian thông đạo bên trong đi ra người là tại vũ hoa thiên cung sâu nhất sâu nhất thời không chỗ sâu tiềm tu một vị thái thượng trưởng lão trời hình trưởng lão càng là nhận ra đây là ba ngàn năm trước liền đã bế quan gọi là đặng ngạo hay là sư thúc của h ắ n đã từng có một cái ngoại hiệu gọi là đồ ma đại tiên tại thiên ma xâm lấn huyền hoàng đại thế giới thời điểm không biết chém giết bao nhiêu ma đầu mà lại ma đạo bảy mạch bên trong không biết bao nhiêu lợi hại ma đầu chết tại cái này đồ ma đại tiên đặng ngạo trong tay trước kia tại vũ hoa môn bên trong uy danh hiền hách rất sớm đã tu luyện tới bất tử thân nhất về sau lĩnh ngộ không gian phát tác trở thành thái thượng trưởng lão trở thành vũ hoa môn thần thoại nhân vật lợi hại như vậy bình thường căn bản sẽ không ra chỉ có tại vũ hoa môn sinh tử tồn vong thời điểm mới sẽ ra tay chân truyền đệ tử chính là tử quang cũng không liên quan bọn hắn sự tình chỉ cần vũ hoa thiên cung không bị tác động đến bọn hắn chẳng khác nào là trong thế tục cao cao tại thượng hoàng giả mà chân truyền đệ tử ở giữa tranh chấp chẳng khác nào là nông thôn ở giữa thổ thân hào nông thôn ở giữa tranh đấu hoàng đế làm sao đi quản thổ thân hào nông thôn sự tình thái thượng trưởng lão ngài làm sao ra dễ kiếm thu trần thiên hiệp vương đạo lăng ba người đều cung kính túi đầu ta còn không ra các ngươi liền muốn sống mái với nhau các ngươi từng cái thân phận hiến hách đều là ta vũ hoa môn thực tế người cầm quyền dạng này n à o xuống dưới như cái gì lời nói thái thượng trưởng lão đồ ma đại tiên đem tay háo vung lên một cỗ không gian chi lực tại toàn bộ đại điện bên trong chấn động lập tức đem người ở chỗ này đều áp bách xuống dưới từng cái thở mạnh cũng không dám lĩnh hội không gian pháp tắc cao thủ so với trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh nhân vật cường hoành gấp trăm lần cũng không chỉ nhất là đặng ngạo loại nhân vật này là đắm chìm tại không gian pháp tắc bên trong mấy ngàn năm thậm chí m ư ờ i n g h ì năm n nhân vật cũng không so thuần dương điện chủ lữ động tiên loại kia gà mở hàng lợm đích xác không tưởng nổi nhưng vào lúc này một tiếng yếu ớt thở dài cánh cửa không gian mở rộng huyền thiên cơ từ trong môn đi ra là ngươi đặng ngạo nhìn một cái đột nhiên biến sắc ngươi đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc đến động tiên cảnh thân thể của hắn chấn động ánh mắt bên trong hiện ra khó có thể tin thần thái bởi vì hắn nhìn thấy huyền thiên cơ mỗi một tấc máu thịt đều giống như là một không gian riêng biệt tại vận chuyển không gian p h á p tác cái này căn bản không phải bất tử thân nhân vật có thể so sánh được mà lại hắn tại cảm thụ huyền thiên cơ vận chuyển không gian p h á p tác cực kỳ mịt mờ kém một chút đều phát hiện không được điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ huyền thiên cơ vận chuyển không gian p h á p tác thủ đoạn so hắn còn muốn tinh d i ệ u nhất kia đố ma đại tiên là ai vũ hoa môn thái thượng trưởng lão thành danh tại mấy ngàn năm trước đó lao tiền bối đại nhân vật tu thành không gian pháp tắc đã rất nhiều năm đối với không gian pháp tắc vận dụng lĩnh ngộ cây vốn không phải người bình thường có thể so sánh được mà bây giờ huyền thiên cơ lại ở trên hắn hắn làm sao đều khó mà tin được cái gì lời này vừa nói ra vô luận là trời hình trưởng lão hoặc là đồ ma đại tiên bên cạnh tam đại phó trưởng môn cũng bị thật sâu rung động đến giật mình nhìn chằm chằm huyền thiên cơ trên dưới d i ò xét Một mà mà bộ bộ ngộ thể tin bộ dáng. Huyền thiên cơ thế mà lĩnh ngộ không gian phát tắc. trước hắn hay là bất tử thân, hiện tại thế mà tu luyện tới không không Huyền lĩnh nhanh như hắn hay hiện ráng. gian Lần luyện vậy cơ Có à? là động thiên cảnh lại ra một cái động thiên cảnh nhân vật cường hành lần này tiên đạo đại hội chúng ta vũ hoa môn thật đúng là hào quang gió bạch vũ trưởng giáo ánh mắt thật là lợi hại người phát hiện vật từng cái đều là nhân tài tuyệt thế thiên tài mười nghìn năm không xuất thế nhân vật Đố ma đại ma i t ê nếu đặng động đầu, đã ngạo nói chuyện huyền thiên cơ tu luyện thành động thiên cảnh, lập tức tại vũ hoa môn ngàn trường bên trong, nhắc lên sóng to gió lớn.、Một、tôn vạn liền gió tại hoa láo to i cơ tức cổ cự h tu Một rất lập vũ k p sợ, bất bên tử thân, càng là kỳ hoa bên trong kỳ hoa hoa. càng n kia kỳ kỳ là ế như nói tiên đạo thập môn bên trong ra một tôn vạn cổ cự đầu kia muốn rộng phát anh hùng thiếp bày r i ệ u chúc mừng nếu như ra bất tử thân nhân vật vậy đơn giản là có thể tế thiên cáo tổ càng khiếp sợ hơn chính là đồ ma đại tiên nói huyền thiên cơ đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc lĩnh ngộ không gian pháp tắc là cái gì đã bắt đầu tiếp xúc thế giới bản nguyên chân chính không thuộc về tu sĩ thuộc về truyền thuyết thượng cổ sử thi hết t h ể hoa lệ hình dung tử đều có thể hướng loại người này trên thân c h ố n g chết hoa thiên đô tu thành bất tử thân đã đủ rung động hiện tại huyền thiên cơ so hắn càng rung động động tiên h cảnh tính là gì chu quang cảnh cũng không có cái gì ghê gớm ta rất có kỳ ngộ đã tu luyện tới tạo vật cảnh huyền thiên cơ đứng vững tại chỗ đem ánh mắt nhìn về phía ba cái phó trưởng môn trầm g ã i nói dễ kiếm thu trần thiên hiệp vương đạo lăng ba người các ngươi tại ta trở thành thứ nhất phó trưởng môn lúc đầu nhập ta tại hoa thiên đô trở thành bất tử thân lúc lại đầu nhập hán cái này cũng không có gì nhân c h i thường tình chỉ là các ngươi ba người vậy mà trái lại đối phó dưới trướng của ta già làm phong quả nhiên là tội ác tài trời ta nhất định phải g i ế t gà d o a khỉ tại huyền thiên cơ nói ra bản thân là tạo vật cảnh thời điểm đồ ma đại tiên đặng ngạo khẽ giật mình nhưng tiếp tục nghe huyền thiên cơ ngôn luận lập tức h ừ lạnh một tiếng lập tức ha ha phá lên cười tốt tốt tốt huyền thiên cơ ta nhìn ngươi là tu luyện tới tàu hỏa nhập m a thôi tạo vật cảnh ngươi cho rằng ngươi biết tạo vật cảnh b à chữ liền có thể ra tới dọa người rồi sao cũng thực tế hắn không tin hắn lĩnh ngộ ngàn năm còn tại động t i ê n cảnh khoảng cách tạo vật cảnh có trọn vẹn hai t r ọ n cảnh giới mà huyền thiên cơ trước đó không lâu vẫn là một cái trường sinh nhị trọng nhân vật hiện tại chưa tới nửa năm lại còn nói mình là tạo vật cảnh tồn tại phải biết toàn bộ vũ hoa môn trừ vũ hoa tam thánh cũng liền tại chỉ có trưởng giáo gió bạch vũ nhất chi độc tú là tạo vật cảnh cừng giả đồ ma đại tiên ta là vũ hoa môn thứ nhất phó trưởng môn có quyền lợi xử lý chân truyền đệ tử cùng cái khác phó trưởng môn trần thiên hiệp dễ kiếm thu vương đạo lăng cái này ba cái thay đổi thất thường một phế vật ra tay với ta đại nghịch bất đạo bất quá hôm nay ta cũng không giết bọn hắn liền biếm bọn hắn làm xúc sinh mười năm đang lúc nói chuyện huyền thiên cơ không chút do dự động thủ đột nhiên bắn ra ba đạo quan h ò a chiếu xạ hướng trần thiên hiệp dễ kiếm thu vương đạo l ằ n g trên thân thể lớn mật ngươi dám ở trước mặt ta hành hung nơi này dùng không được dương ai đố ma đại tiên đặng ngạo lông mi bay dương ánh mắt không ngừng nhảy lên tựa hồ là giận dữ hắn vạn lần không ngờ huyền thiên cơ là gan lớn như vậy thế mà liền dám ở trước mặt của hắn trực tiếp động thủ hai tay của hắn liền i ữ u đột nhiên giữa thiên địa chỉ còn lại có hai loại n h à n sắc một đen một trắng trắng đại biểu cho trí dương mà đen đại biểu cho trí âm trí dương trí âm c h i lực điên cuồng vạn b ẹ o lên tại mười ngàn phần có một cái sắt na tạo thành một tôn ngưỡng cao tới vạn trượng đen trắng bóng người âm dương t r ù n g hợp tầng tầng lớp lớp tôn này đen trắng bóng người một chảo vồ xuống mang theo chục tỷ liệt mã buôn đẳng c h i lực vũ hoa môn tối cao bí truyền ba nghìn đại đạo xếp hạng trước mười thần t h ô n g lớn âm dương thuật cái này đồ ma đại tiên cũng sẽ lớn âm dương thuật tại cái này âm dương thuật thi triển đồng thời đặng ngạo càng là thân thể khẽ động một c ỗ trùng trùng điệp điệp không gian chi lực ngưng kết thành một động tiên đem huyền thiên cơ bao phủ ở bên trong không chịu nổi một k ích huyền thiên cơ cũng không dài dòng trực tiếp một tay đánh ra sáu nghìn trăm triệu liệt mã chi lực lao nhanh mà ra chỉ một chút liền phá đặng ngạo cái này động tiên đem hắn đánh bay đến mười ngoài mười nghìn dặm đặng ngạo dạng này động tiên cảnh cao thủ tại huyền thiên cơ trong mắt như là sâu kiến hắn một chút có thể nhìn rết một trăm cái một trường đánh bay thái thượng trưởng lão đặng n ạ o sau một khắc huyền thiên cơ lại phát ra ba đạo con mang chính rơi đến trần thiên hiệp dễ kiếm thu vương đạo l ằ n g trên thân thể ba người trong một c h ư ớ c mắt đều phát ra tiếng kêu thống khổ sau đó ba người toàn bộ thân thể dần dần co lại nhỏ vậy mà biến thành ba con màu xám chuột bự huyền thiên cơ ngươi ngươi thế mà thật tu luyện tới tạo vật cảnh lại có thể cải biến vật chất hình thái tùy ý chuyển đổi đến sửa đá thành vàng biến nước thành g i u tình trạng sao chơi hình trưởng lao chấn động mạnh không thể tin nói ba người biến thành chuột không phải chướng nhãn pháp mà là chân chính n ụ c thân hình thái kết cấu đổi thay đổi đem cuộc đời sinh biến thành x u ấ t sinh hiện tại bọn hắn liền là chân chính động vật tất cả mọi người m ộ t b ư ớ c chưa xong con tiếp hai mươi hai chương bảy trăm hai mươi hai tìm kiếm nhân hoàng bút hai mươi bảy huyền thiên cơm một k í c h phía dưới dễ kiếm thu vương đạo lăng trần thiên hiệp tam đại phó trưởng môn bị trực tiếp biếm thành chuột toàn bộ vũ hoa môn triệt triệt để để oanh động lần này là chân chính oanh động tất cả ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử chân truyền đệ tử các đại trưởng lão đều là mắt trợn tròn ánh mắt đăm đăm một bàn tay đánh bay thái thượng trưởng lão còn trực tiếp đem tam đại phó trưởng môn biếm thành x u ấ t sinh cái này đã là thần linh thủ đoạn dạng này kinh bạo hình tượng khiến tâm linh người ta rung động tam đại phó trưởng môn là ai kia là ba vị vạn cổ cự đầu vũ hoa môn chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật cứ như vậy bị biếm thành xúc sinh mà lại làm mười năm x u ấ t sinh chơi ạ huyền sư huynh thế mà lợi hại đến trình độ này thật là lợi hại thật là lợi hại ngay cả thái thượng trưởng lão đ ạ g ngạo đều bị đánh bay đến chín ngày mây bên ngoài cái này huyền sư huynh s o hoa thiên đô không biết hung mạnh gấp bao nhiêu lần ta nguyên lai coi là hoa thiên đô tu luyện tới bất tử thân rốt cục có thể thổ khí dương mi nhưng lại n g h ĩ không ra mỗi một lần huyền sư huynh đều có thể áp chế gắt gao ở hắn lần này chỉ sợ là hắn triệt triệt để, để không thể vươn mình quá lợi hại quá bá đạo quả thực là thiên địa bá chủ ta cảm thấy trên người hán nồng đậm vương đạo chi khí còn có bá đạo chi khí rất nhiều một số bá chủ t r ư ở n g lão cũng nhịn không được lần nữa nghị luận ở mỹ thân thể run r u ẩ y tâm thần kích động huyền thiên cơ ngươi thật tu luyện tới trường sinh đệ ngũ trọng tạo vật cảnh đây chính là trường giáo sư huynh cảnh giới bây giờ a ngươi còn đem ba vị phó trưởng môn biếm thành x u ấ t sinh cái này ta vũ hoa môn chính vào lúc dùng người trời hình trưởng lão lăng hồi lâu mới phản ứng lại trời hình trường lão ngươi cũng không cần thở dài ngươi đã tu luyện thành lĩnh vực của mình chỉ kém nguyên khí khổng lồ tích lũy liền có thể tu thành bất tử thân ta hiện tại liền giúp ngươi một tay huyền thiên cơ đột nhiên ngón tay một chảo trong nháy mắt khổng lồ thuần dương đan thuốc nối đuôi nhau mà ra tạo thành một đầu trùng trùng điệp điệp đan dược trường hà tại đầu này đan dược trường hà bên trong càng có ít bản tiên đan một trăm triệu thuần dương đan tiên đan tam nguyên thái ớt đan đan dược trường h à nháy mắt liền tiến vào trời hình trưởng lao thể nội trời hình trưởng lao sắc mặt vui mừng thân thể liên tục biến hóa cường đại dược lực ở trong cơ thể hắn nổi lên bắt đầu hòa tan cuối cùng biến thành lao nhanh pháp lực lan khắp nơi đẳng đến cuối cùng thân thể của hắn tính cả đầu ầm ầm một chút nổ tung huyết nhục hóa thành dài lượn lờ kéo dài không thôi cuối cùng lần nữa biến thành bản tôn thân thể pháp lực liên tục tăng lên tùy ý biến hóa bất tử bất hủ rốt cục tu thành bất tử thân bao nhiêu năm Ta vây ở bình cảnh này bao nhiêu năm, rốt cục tu thành. Trời hình trưởng bao vây này ở bình hình cảnh nhiêu năm, cục lần ã lão, mã o giao co đoạt trong bảo nhìn xem thân thể của mình, mừng dỡ nói. Ở đây tất cả trưởng lão cũng đều phân. Huyền thiên cơ trên thân co tiên đàn, chính là cướp đoạt hồng thiên kinh, cùng trùng thể thước xem tất tư đây của cả cơ cướp được. dỡ túi Ở đều lấy là l pháp này dùng mình một chút tinh khí hỗn hợp tiên đạo lại mượn nhờ khổng lồ thuần dương c h i lực trực tiếp đem trời hình trưởng lão đột phá bình cảnh tu thành bất tử thân đương nhiên chủ yếu là trời hình trưởng lão mình lĩnh hội đến cực hạ chỉ thiếu một chút xíu mà thôi về phần cái gọi là tam đại phó trưởng môn tu luyện ngàn năm còn tại vạn thọ cảnh thật sự là phế vật lãng phí vũ hoa môn tài nguyên ta cái này liền lại tạo nên một cái trường sinh bí cảnh cao thủ huyền thiên cơ nói chuyện thời điểm đem một hạt tiên đan cùng một viên quả đánh vào già lam trong thân thể lập tức vị này thần thông thập trọng chân truyền đệ tử tu vi tầng tầng tăng vọt lập tức phá vỡ cửa tiên giới thành t i ự u trường sinh bí cảnh ta thế mà cũng dần dần đến trường sinh bí cảnh g i a lam một bộ không thể tin bộ dáng chỉ cảm thấy mình ở vào trong n g ộ n h ư n g hiện thực nói cho nàng nàng đã là vạn thọ cảnh tồn tại đa tạ huyền sư huynh sư muội tất cùng sư huynh cùng tiến lùi g i a lam tựa thi lễ huyền thiên cơ khẽ gật đầu chậm rãi nói thuận ta thì sống nghịch ta thì chết từ nay về sau ta vũ hoa môn chỉ có nguyên thủy minh các ngươi biết chưa sư huynh tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất thống nhất vũ hoa môn dẫn đầu chúng ta trở thành huyền hoàng đại thế giới thứ nhất tiên đạo môn phái lần này tất cả đệ tử chăm miệng một lời nói không dám có nửa điểm lãnh đạo thanh âm trình tề giống như nhận qua trăm ngàn lần huấn luyện đồng dạng huyền sư huynh đã tu luyện tới bây giờ trưởng môn cảnh giới có thể nói là đại cục đã định cái gì hoa thiên đô mạnh tiểu bạch đều không chịu nổi một kích đều tán tất cả mọi người tán chơi hình trưởng lao án lấy huyền thiên cơ ý tứ lên tiếng lời nói giàn xếp trật tự toàn bộ vũ hoa môn từ trên xuống dưới đều an bình xuống tới nhưng là người trong lòng người đều không bình tĩnh sự tình hôm nay quá mức không thể tưởng tượng huyền sư huynh ngươi lần này thực tế là động tác huyên náo quá mức một ít đem ba vị vạn cổ cự đầu biếm thành x u ấ t sinh vũ hoa môn rất nhiều thái thượng trưởng lão khẳng định phải tổ chức hội nghị vừa về tới huyền thiên trên đỉnh già lam cảm thấy có chút hãi hùng kiếp vía huyền thiên cơ ngươi đã tu luyện tới đương nhiệm trưởng giáo trí tôn cảnh giới Cái này đời này trời i ế p theo t vị í trưởng giáo tất ư nhiên n giáo g là hình trưởng lão cũng đến huyền thiên phong mở miệng lời nói mà lại ta vũ hoa thiên cung thái thượng trưởng lão đoàn cũng có cao thủ cực kỳ lợi hại vũ hoa tam thánh muốn tu luyện đến quá hôn thiên cảnh giới kia trường sinh thất trọng giới vương cảnh tu luyện ra thế giới của mình lần này nếu như những thái thượng trưởng lão này họp chế tài ngươi cũng phải cần thận mới là thiên vũ bảo khố huyền thiên cơ cười ha ha hắn đã từ phệ hồn thánh thú nơi đó được thiên vũ bảo khố bộ phân bí mật hoa thiên đô hắn cũng không tính là cái gì bất quá hắn từ trước đến nay muốn là tuyệt đối k h ô n g chế chỉ có lại được đến một kiện đồ vật hắn mới có thể hoàn toàn đem không cục diện nhân hoàng bút thượng cổ tam hoàng một trong nhân hoàng chứng đạo c h i vật nhân hoàng bút nhân hoàng bút chính là trong thiên địa là sắc bén nhất đồ vật đao kiếm mũi nhọn không có đầu bút lông chi l a n g lệ giữa thiên địa là sắc bén nhất chính là ngòi bút đại biểu cho nhân đạo trật tự hiệu lệnh tiên ma không dám không theo năm đó viên cổ nhân hoàng thống linh hết thể nhân loại đại năng bút lớn vung lên một cái phán chư thiên c h i sinh tử chiếc bút này đại biểu cũng không phải là lực lượng hay là đại biểu tuyệt đối chính đạo cùng trật tự nếu như ai chấp trưởng c h i này bút đó chính là tương đương nắm giữ chính đạo đây là tiên đạo một chút thái cổ đại năng trong suy nghĩ ngầm thừa nhận q u ý củ đương nhiên qua nhiều năm như vậy không có ai biết nhân hoàng bút đến tột cùng ở nơi nào bất quá huyền thiên cơ biết hắn đã sớm tính toán vừa tu luyện đến tạo v ậ t cảnh liền đi tìm nhân hoàng bút chiếm được về sau mới tính là chân chính chấp trưởng vũ hoa môn đại giáo vô luận là đối kháng vũ hoa môn thái thượng trưởng lão đoàn ba cái giới vương cảnh cao thủ hay là vì tìm kiếm tức sẽ xuất hiện thiên vũ bảo khố bảo tàng nhân hoàng bút đều là cực lớn trợ lực đương nhiên huyền thiên cơ cũng không phải là đi thu phục chấn áp nhân hoàng bút mà là xem như một vị lao tiền bối tiến đến mời hắn rời núi đôi kháng thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới nguy nan dù sao huyền thiên cơ có được thế giới c h i thụ chính là chính thống trong thiên hạ rốt cuộc không ai so huyền thiên cơ thích hợp hơn dù cho là vĩnh sinh giới nhân vật chính gốc phương hàn cũng không thích hợp bởi vì hắn không có thế giới c h i thụ huyền thiên cơ thân thể k h ẽ động ấp đ ủ đại na di thuật một cái na di chính Có côn cánh, cái Chưa còn thể thiêu thế thời gian, hắn liền đi tới phong ma lĩnh, nhân hoàng bút tại địa phương, tâm ý khẽ nhật phân bên trong. nói bằng dương gian. na gian, liền tồn động, liền tiến vào lòng đất. Chưa xong Trưng tràng. là là vào mấy Mấy ma tâm mặt đất. triệu sát tới bút tại tiếp. giao đi địa ý 22. 723, 27. phong ma lĩnh tại ở gần quần tinh môn địa phương bất quá huyền thiên cơ biết cái này phong ma lĩnh chính là nhân hoàng bút nơi ở cổ thư có nói viễn cổ thiên ma làm loạn thánh nhân chính là già lấy hạo nhiên chính khí thần bút vung lên viết phong ấn đem ba mươi triệu thiên ma phong ấn trong đó rời dãy núi l â y c h ấ n áp chi danh sừng phong ma lĩnh cái này thánh nhân là nhân hoàng cái này thần bút là nhân hoàng bút huyền hoàng đại thế giới cùng vô cực đại thế giới đồng dạng phân đất nước sâu ở sâu dưới lòng đất ẩn chứa so vô cực đại thế giới còn muốn phong phú hình dạng mặt đất cũng không biết bao nhiêu tầng huyền thiên cơ cơ hồ là trong nháy mắt liên đến xuống đất mười ngàn trượng chi chỗ sâu khắp nơi đều là hung mánh lòng đất nham n tương trào lên như nước thủy triều là tu luyện hỏa hệ đạo thuật lựa chọn tốt nhất c h i địa huyền thiên cơ xích đế hỏa hoàng khí tự động hút thu lại ngàn dặm hỏa diễm c h i lực toàn bộ tràn vào trong đó nóng h ổ i hỏa diễm căn bản đối huyền thiên cơ tạo thành không được nửa điểm uy hiếp chỉ là nơi này trống trơn cái gì cũng không có nhân hoàng bút cũng không ở nơi này nô xem ra phát sinh biến hóa huyền thiên cơ ánh mắt xuyên thấu qua vô tận không gian vẫn chưa nhìn thấy nhân hoàng bút tồn tại lấy số mệnh lực lượng hồi vốn sóc nguyên suy tính lúc đầu lấy hồng mông thiên đạo tốt nhất bất quá gió riêu quang truyền cho huyền thiên cơ hồng mông thiên đạo huyền thiên cơ còn không có học hội lập tức tại quần quận trong nham tương huyền thiên cơ tâm thần k h ẽ động khoanh chân ngồi xuống ngón tay động đậy tiểu túc mệnh t h u ậ t đạo phù văn kia liền bay ra đỉnh đầu của mình phía trên vô số quang hoa lấp lóe tựa hồ là tại suy tính, tính toán diễn toán cái gì lại hình như là tại cảm ứng bốn phía điều tra tiểu túc mệnh thuật hoàn toàn không nhận không gian thậm chí lực lượng thời gian a n mòn tại địa hỏa trong nham tương xoay tròn thẩm thấu xuống dưới đủ loại hình ảnh tại huyền thiên cơ trước mắt hiện hiện ra tựa như là ngắm hoa trong màn s ư ơ n g lại hình như là tại diễn kịch đèn chiếu huyền thiên cơ tâm linh đang nhún nhảy đột nhiên cảm giác được hỏa diệm dưới lòng đất r o n g nham chỗ sâu một cái vặn vẹo không gian song song bên trong có một tia nhỏ xíu pháp lực ba động lòng đất dong nham bên trong có một ít càng sâu địa phương bởi vì tuyên cổ bất biến h ỏ a diễm t h i ê u đốt không biết bao nhiêu trăm triệu năm tích lũy xuống hỏa khí đem không gian đều thiêu đến hòa tan nơi đó cực kỳ hung hiểm không gian cực độ v ặ n mẹo thông hướng thần mỹ vực bất tử thân cao thủ tiến vào bên trong cũng chỉ có một chữ chết cảm giác được cái này tia nhỏ xíu pháp lực ba động huyền thiên cơ hai tay hướng phía dưới một chảo mênh mông pháp lực v ọ xuống dưới lập tức liền xâm nhập kia vặn vẹo không gian bên trong cầm ra một tia tóc màu trắng thật dài tóc trắng ba nghìn trượng căn này tóc màu trắng thật dài thật sự có ba nghìn trượng nó cực kỳ tinh tế quang trạch hiện hiện trong suốt vô so bên trong ẩn chứa một c ố lực lượng kinh khủng huyền thiên cơ cầm tóc tại mình đầu ngón tay hơi một quân quanh liền cảm thấy huyết nhục đều có chút bị cắt ra hương vị thật là khủng khiếp tóc cái này cây trong đầu tóc ẩn chứa cực kỳ khủng bố không gian chi lực cùng lực lượng thời gian thậm chí còn có thế giới chi lực huyền thiên cơ một tay nắm lấy ba nghìn t r ư tóc trắng thân n i ệ m thẩm thấu đi vào trong đầu tóc thế mà là không gian thật lớn mà lại không gian kia cũng không phải là trống rỗng bên trong có núi có nước có hoa có cỏ tựa hồ là một nơi động thiên phúc địa một cái độc lập thế giới một sợi tóc chính là một cái vi hình thế giới nhất là tại tóc kia bên trong vi hình trong thế giới thậm chí còn có một số q u a n cầu giống như nhật nguyện tinh thần không ngừng vận chuyển mà tại cái này vi hình thế giới bên trong thế mà còn có thật nhiều thi thể tại cái này vi hình thế giới bùn trong đất tựa hồ muốn cùng toàn bộ thế giới h ò a làm một thể những cái kia ở trong đất bùn thi thể từng cái đều thân hình cao lớn toàn thân cốt chất tất cả đều là thần tộc chiến sĩ hơn nữa còn có thần quân cấp bậc cao thủ thậm chí huyền thiên cơ còn chứng kiến thần vương cấp bậc cao thủ tại một sợi tóc bên trong có tiểu tiểu thế giới tiểu bên trong tiểu thế giới có thần tộc chiến sĩ thi thể có thể rõ ràng nhìn ra những n à y thần tộc chiến sĩ nguyên lai là tại cái này cây trong đầu tóc ký sinh tồn tại những n à y thần tộc chiến sĩ c ũ nguyên là tại tóc thế giới bên trong, giới c không ngừng bên ầ n g u ệ n nhân, tăng vì tóc t chủ h m lực l ư ợ g t hoàng ế nhưng là, cái này còn tóc bị lực lượng khổng lồ chặt đức, bên chặt là, lực lồ cái tóc đứt, t bị r n thần chiến cũng g tộc t sĩ, bị o bộ chém i ế t bút ị cố lực lượng kia, bóp chết hết thể sinh cơ. lượng sinh Nhân hoàng kia, bóp b hết thẻ cùng thiên phi âu ma đại chiến thiên phi âu ma cổ l a o thần tộc phong ma lĩnh giới nhân hoàng bút chấn áp tồn tại huyền thiên cơ vung tay lên cái này cây trong đầu tóc tất cả thần tộc thi thể đều tiến vào thế giới c h i thụ bên trong n hắn ữ chữa n thông thần tộc chiến sĩ, chuyển hóa thành thần chi lực, dung nhập thân thể của mình, chữa tổn. Mà tám cái thần quân thi thể, hóa thành tám cái thần thông quả, ba đầu thần vương thi thể, thì là hóa thành ba cái chân thần hạng giống. g cái tộc chi lực, của cái cái cái tám tám kia thi thi hóa hóa ba hóa ba phổ thể thể, thể, thì h đầu sĩ, quả, Mà là đã xác định nơi này nhất định xảy ra chuyện gì làm nhân hoàng bút thất t ỉ n h mà thiên phi ô ma cũng thừa cơ rời đi huyền thiên cơ tiếp tục lấy tiểu túc mệnh thuật thôi diễn quá khứ trong nháy mắt r o nham g n nhao nhao tảng ra hắn đến lòng đất chỗ càng sâu vô số không gian tựa hồ lỗ sâu vặn vẹo lên đ ỗ n g nhiên một chút chui vào một cái cự đại trùng trong đậu cái này lỗ sâu tựa hồ là thông hướng một cái khác không hiểu không gian bên trong cái không gian kia tựa hồ không thuộc về huyền hoàng đại thế giới hai vị tồn tại đại chiến xinh xinh đánh ra một đầu lỗ sâu không gian huyền thiên cơ cũng không do dự bước vào thời không lỗ sâu một cái đại na z i liền đến một thế giới khác đây là một cái ưu ám thế giới hoàn toàn ưu ám thiên địa trên trời có nhật n g u y ệ t nhưng đều âm ưu đầy t ử khí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 nổi lên mánh liệt gió lốc còn có địa phương rơi xuống liên miên bất tuyệt tuyết lớn băng phong n h ì n g i ả m mà có địa phương lại là một từng mảng lớn đen nhánh đầm lầy khí độc c h ứ n g khí c h ẳ n g ngập thế giới này khắp nơi đều là loại này ác liệt hoàn cảnh không phải núi lửa phun trào chính là địa chấn liên tục còn có gió lốc nổi lên bốn phía băng tuyết tuyên cổ bất hóa đầm lầy vũng bùn khí độc c h ẳ n g ngập bầu trời vĩnh viễn là âm trầm u ám khắp nơi đều là t a i nạn không có một tấc đất một tấc không gian là bình tĩnh dạng này thế giới bên trong thiên thai liên tục thời khắc không ngừng căn bản không thể ở lại người liền xem như người tu đạo không chút nào có thể tại cái này ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn huyền thiên cơ vừa mới hạ xuống trên thế giới này đột nhiên phía dưới chân đại đ ị a bản khối di động to lớn núi lửa nham tương vọt lên may mắn đạo thuật của hắn cao thâm nắm tay đè ép núi lửa này nham tương liền bị trực tiếp ép xuống nhưng là bên trên bầu trời một cỗ màu lam băng tinh phong bạo lướt đi tới dài đến nghìn dặm giống như một đầu phong long thấu xương phải đủ để đem tuyệt phẩm bảo khí đều đóng băng nứt vỡ h ẳ n khí c u ố n tới trong nháy mắt liền đem huyền thiên cơ đông kết thành một cái cự đại tảng băng hướng mặt đất rơi xuống huyền thiên cơ nhẹ nhàng k h ẽ động pháp lực nổ đến đem tảng băng nổ vỡ nát nhìn xem cái này tận thế đại thế giới hắn lập tức biết mình chỗ mặt nhật p h â n tràng mặt nhật p h â n tràng là ba nghìn đại thiên thế giới một cái bất quá đại thế giới này là phi thường viễn của một cái đại thế giới không biết tồn tại bao nhiêu chục tỷ năm hiện tại tuổi thọ chạy tới cùng đồ mặt lộ có lẽ tiếp qua mấy trăm triệu năm nó liền sẽ triệt để sụp đổ tiêu vong tại trong thiên địa vũ trụ nhân hoàng bút khí tức huyền thiên cơ lập tức đi theo mà đi chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 724, long tộc 27. m mặt nhật phần tràng đại thế giới này lúc đầu cách huyền hoàng đại thế giới vô cùng xa xôi xa tới người tu đạo một đời một thế đều không thể bay đến nhưng là ở sâu dưới lòng đất vặn vẹo nham tương tầng bên trong lại bị hai đại cao thủ ngạnh xinh xinh oanh kích ra một cái đường hầm không thời gian để huyền thiên cơ đến nơi này đương nhiên huyền thiên cơ nếu như dùng thanh bình kiếm phi hành cũng có thể đến nơi này bất quá muốn tiêu hao ít nhất hơn một trăm triệu thuần dương đan thuốc hơn nữa còn muốn tiêu hao không thiếu thời gian mặt nhật phần tràng bên trong khắp nơi đều tràn ngập núi lửa địa chấn gió lốc băng tuyết khí độc cùng các loại tai nạn bình thường tu sĩ kim đan đều khó mà ở trong đó sinh tồn tiếp chỉ có vạn cổ cự đầu cấp bậc cao thủ có thể hấp thu nguyên khí của tiên liên giới mới có thể ở trong đó tu luyện tôi luyện đạo thuật nơi này sinh tồn hoàn cảnh mặc dù ác liệt nhưng là một cái tôi luyện đạo thuật nơi tốt khắp nơi đều là tận thế hoàn cảnh tại những cái kia thai nạn bên trong còn ẩn nút cường đại ma thú dựng dục ra đến hung hãn quỷ thần kia tiên thiên đại đế liền đã từng dẫn đầu một bang tiên, tiên ma tông trường lão mượn nhờ mạt nhật phần tràng tận thế hàng lâm khí t ư c các loại quỷ thần luyện thành mạt pháp chi nhãn cái này thượng phẩm đạo khí huyền thiên cơ tại thai nạn vô cùng chi bên trong phi hành xuyên qua c h ư ớ c mắt n h ì n dặm nơi này thai nạn lại là tổn thương không được hắn mảy may tạo vật cảnh tu vi không thể coi thường có thể đủ tại trong thiên địa vũ trụ đại bộ phận phân địa phương đều bảo trì tuyệt đối an toàn đương nhiên trong vũ trụ có một ít hung hiểm c h i địa liền xem như luyện thành thế giới của mình cao thủ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra cái này mạt nhật phần tràng chỗ sâu cũng có chỗ như vậy chứ thế giới bên trong nói mặc n h ậ t phần tràng bên trong có một chỗ cuồng lôi tuyệt ngục rất có ba trăm triệu dặm phương viên bất tử thân tiến vào bên trong phi hôi yên d i ệ t còn có một chỗ thiên n g u y ê n ngực thủy tám mươi triệu bên trong ngông mao không nổi bất tử thân tiến vào bên trong thụ nó ăn mòn lập tức tử vong còn có một chỗ bùn tay hát triệu một trăm i n h triệu dặm khí độc tràn ngập cũng có thể tổn thương bất tử thân cái này chư thế giới tự nhiên không phải vũ hoa môn mà là vô cực tinh cung huyền thiên cơ độ hóa một chút vô cực tinh cung đệ tử tự nhiên đạt được chư thế giới quyển sách này tại bản này ngọc sách bên trong vô cực tinh cung người hết thể ghi chép hơn mười chỗ mạt nhật phần c h à n g muốn đặc biệt chú ý địa phương mà qua trong giây lát phía trước liền đến ra thế giới bên trong ghi lại nguy hiểm địa phương cùng lôi tuyệt ngục giữa thiên địa khắp nơi đều hiện ra thô to hóng ánh s x n g chớp mà trong không khí khắp nơi đều tràn ngập thiểm điện tinh anh lốp buốt ẩm, ẩm ẩm ẩm bên trên bầu trời bài sơn đảo hải lôi đình phích lịch không ngừng chấn động giống như trời sập xuống đồng dạng huyền thiên cơ liếc mắt tới kia lôi đình vô biên vô hạn không biết bao phủ bao nhiêu phương viên thổ địa thiên địa càng nhìn chỗ sâu đi lôi đình chi khí càng ngày càng nồng đậm bên trong thậm chí hiện ra từng tôn cường đại lôi đình thần linh ở trong đó du tẩu chấn động d i ệ t sát hết thảy huyền thiên cơ đối với lôi đình đạo thuật tu luyện nghiên cứu phải phi thường khắc sâu hắn vận chuyển lên đại hỗn độn lôi pháp còn có thái cổ chư thiên lôi pháp tổng cương tâm pháp hướng lôi đỉnh chỗ sâu nhìn sang chỉ thấy rất nhiều thần lôi tổ hợp thành cùng một chỗ thiên nhiên hình thành một cái lại một cái đại trợn vận chuyển không tiếc trong đó có tử tiêu lôi đại diễn lôi liệt nhật lôi cùng đợi chỉ có thái cổ bên trong mới có thể dựng dụng ra đến khủng bố thần lôi thậm chí huyền thiên cơ tại chỗ sâu nhất một chút lôi đ ỉ n h bên trong còn chứng kiến chỉ có tiên giới lôi phạt thời điểm mới có thể xuất hiện hư không lôi thậm chí còn có ghi chép tại lôi pháp tổng cương bên trong thái cổ chư thiên thần lôi bên trong xếp hạng thứ nhất vô thường chi lôi sinh tử vô thường mịt mở tối tam loại này vô thường lôi nghe đồn rằng chỉ có tại người tu đạo tu luyện tới chỗ sâu nhất tiếp cận tiên nhân thời điểm lĩnh ngộ sinh tử vô thường chi áo nghĩa tại từ thân trong tâm linh mới có thể buộc phát ra vô thường chi lôi loại này thân lôi có thể đột phá pháp tắc sinh tử có thể đem người chết sinh sinh tử trong hư vô chấn động phải phục sinh cũng có thể đem một cái thế giới hủy diệt đương nhiên khiến cho người chết phục sinh nhất định phải mình trả giá đắt thậm chí tự thân vẫn lạc không thể thành tiên tốt vui sướng lôi đ ỉ n h c h i khí ta đại hỗn độn lôi pháp phi tốc tăng trưởng huyền thiên cơ bay ra đại hỗn độn lôi kiếm giang hai cánh tay trong nháy mắt không trung rời rạc lôi đ ỉ n h toàn bộ đều hướng trong thân thể của hắn tụ lại dung nhập đại hỗn độn lôi pháp phủ văn bên trong khiến cho hắn môn thần thông này uy lực lần nữa tăng lớn thậm chí hắn động trời hơi động một chút liền đem vô số thần lôi hút vào trong đó rèn luyện động thiên tăng cường lấy động thiên uy lực hắn bị lôi rất thoải mái ừ n có người tới rồi huyền thiên cơ trong lòng hơi động cảm giác nhạy cảm đến nơi xa bên ngoài mấy vạn dặm có một tia không gian ba động không khỏi thân thể khẽ động thân ảnh hiện hiện không gặp quả nhiên nơi xa trong lúc đột nhiên truyền đạt đến từng tiếng trường âm như thiên long đang thét gạo sau đó về sau pháp lực mạnh mẽ sẽ rách hư không xuất hiện tại huyền thiên cơ vừa rồi vị trí cách đó không xa là mấy cái thanh niên nam nữ mấy cái này thanh niên nam nữ là bốn nam một nữ từng cái đều sinh đắc thân hình cao lớn hình thể hoàn mỹ thân thể cực kỳ cao gầy nam vô so tuấn mỹ mà kia nữ thì càng là đẹp như thiên tiên toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ không cho phép kẻ khác khinh nhờn khí t ứ c tới cái này bốn nam một nữ lực lượng đều mười điểm cường hành pháp lực ba động bên trong loang thoáng hiện ra một cỗ cao cao tại thượng khí t ứ c nhưng lại cùng thần tộc khác biệt thần tộc là không tình cảm chút nào thống trị chư thiên mà cái này bốn nam một nữ thì là cao ngạo xem thường bất kỳ chủng tộc nào long giới long tộc huyền thiên cơ lập tức nhìn ra nữ tử kia làn ra chỗ sâu có một tia ám kim sắc hoa văn là thiên long nhất tộc bên trong tôn quý long đế huyết thống chính thống long tộc huyết mạch so sùng vật của hắn thần long vĩ đại như ta mạnh hơn nhiều a điểm công chúa lần này trong tộc trưởng lao suy tính đến m ặ t nhật phần tràn quẩn g lôi tuyệt ngục bên trong có một kiện bảo bối nhất thiết phải muốn chiếm được không thể không biết là bảo bối gì nghe nói kiện bảo bối này phi thường trọng yếu trong tộc trưởng lão vì cái gì không tự mình đến một thanh niên nam tử ngóc đầu lên nói gọi ta a điểm long hoàng nữ tử mắt sáng lên thấy người thanh niên này lui về phía sau mấy bước ta mới nhất đạt được trưởng lão hội tấn thăng chính là long hoàng nghiệp vị vâng a điểm long hoàng đại nhân người thanh niên này vội vàng đổi giọng cái này cuồng lôi tuyệt ngục trong đó có vô số thời không nhưng không dễ tìm a mà lại cực kỳ nguy hiểm lần này trong tộc trưởng lão không tiến đến nguyên nhân là bởi vì thần tộc phân giới đều động đậy đến kịch liệt muốn c h ấ n thủ long giới mà lại trong tộc trưởng lao suy tính cũng là ảm đạm không rõ đến để chúng ta nhìn xem cũng là chúng ta lập công một cái cơ hội lớn ta lĩnh nộ g không gian pháp tắc đã mấy chục năm vừa mới thăng cấp vì long hoàng rất nhiều trong long tộc người k h ô n g phục ta đang muốn mượn cơ hội này đến củng cố địa vị tại long giới bên trong là chúa tể một phương cái này a điểm long hoàng thân thể nhẹ nhàng rung động run một cái a điểm long hoàng đại nhân trong tộc trưởng lao đến cùng suy tính ra chính là một kiện bảo bối gì căn cứ viễn cổ ghi chép còn có trong tộc trưởng lao suy tính là huyền hoàng đại thế giới bên trong tiếng tăm lừng l â y uy c h ấ n chư thiên nhân hoàng bút a điểm long hoàng nhìn xem c u ồ n g b ạ o lôi đỉnh lẳng lặng nói trong tộc trưởng l a o hết t h ể suy tính ra nhân hoàng bút khả năng xuất hiện hơn một ngàn cái địa điểm cái này cuồng lôi tuyệt ngục chính là trong đó một trong nhân hoàng bút thiên phi âu ma đây đều là viễn cổ bên trong thần thoại tồn tại chúng ta mặc dù tu vi cao thâm nhưng là cũng không làm gì được dạng này trí cao tồn tại đi lại một cái long tộc thanh niên nói nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm phát hiện tung tích ta ngay lập tức sẽ dùng vạn lòng truyền tin lớn gào t h é t thuật truyền lại cho long tộc trưởng lão biết được long tộc trưởng lão ngay lập tức sẽ phá vỡ vô tận thời không chạy tới nơi này hàng phục nhân hoàng bút đối phó thiên phi ô ma nhân hoàng bút cái này trong truyền thuyết thời thái cổ lợi khí chính là giữa thiên địa sắc bén nhất pháp bảo là thần tộc khắc tinh a điểm long hoàng trong lúc nói chuyện trên tay nhiều thêm một món pháp bảo đây là trưởng lão hội ban thưởng cho đạo của ta khí đại long ngự lôi điểm chính là bọn h ắ n khổ luyện 1,728 n ă m dùng lôi chạy cát cựu hòa đồng vật thân thạch điện linh chân thủy cùng 10.000 loại vật liệu luyện chế m à thành để vào long giới chuyển sinh trì bên trong ngâm diễn sinh ra thế giới chi lực chính là thượng phẩm đạo khí bên trong c ự c phẩm có món pháp bảo này cũng không cần phải lo lắng cái gì vấn đề an toàn Đi thôi. nếu như tại cuồng lôi tuyệt ngục bên trong tìm không thấy nhân hoàng bút cùng thiên phi ô ma khí tức chúng ta liền chuyển hướng nơi khác khả năng xuất hiện địa điểm đi tìm vâng tiện tay ném một cái a điểm long hoàng đem cái này ngự lôi điểm tế lên ầm ầm một trận chấn động ở trong sấm xét cái này mai lôi điểm như cá gập nước thủ hộ lấy bốn nam một nữ long tộc cao thủ tiến vào trong đó long tộc chật chật thật tưởng thu phục mười ngàn đầu long tộc về sau luyện hóa thế giới cũng thuận tiện huyền thiên cơ trong lòng hơi động lại không có động thủ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu lần này muốn tới cao thủ còn thật không ít châm r ã i chờ đợi một cái cũng không thể chạy một cái cũng không có thể thiếu chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 725, t r n ă ùn ùn kéo đến 27. b ả ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu từng cái nhao n h a u chạy đến liên tại long tộc rời đi không lâu cái này đến cái khác vòng tròn đồng tâm xuất hiện tại cái này cuồng lôi tuyệt ngục biên giới tại a điểm long hoàng xuất hiện vòng tròn đồng tâm đường hầm không thời gian bên trong lóe ra cái này đến cái khác bóng người cái này từng đầu bóng người thập phần cường đại thế mà toàn bộ đều là thần tộc mà lại đều là trong thần tộc thần hoàng khoảng chừng sáu đầu thần hoàng cung nên thần tử đại nhân cái này lục đại thần hoàng mới vừa từ vòng tròn đồng tâm đường hầm bên trong lóe ra đến liền tạo thành một cái lục mang tinh đại trận đại trận bên trong một chén thần đăng t ử trong đó từ từ dâng lên đèn diễm phía trên hiện ra một người cái bóng Từ trong tới, đó đi là một đầu thần hoàng nói không sao các nàng là đến tìm kiếm nhân hoàng bút cùng chấn áp thiên phi ô ma bọn chúng long tộc coi là tại ta trong thần tộc bố trí thám tử nhưng lại không biết những thám tử kia sớm đã bị chúng ta đổi cố ý cho bọn hắn tin tức để long tộc các trưởng lão lãng phí pháp lực đi suy tính cái này tay nâng thần đăng thần tử lớn người trên mặt hiện hiện một tia cười lạnh cái này a điểm long hoàng pháp lực cường hành đã lĩnh hội không gian quy tắc cùng ta cảnh giới đồng dạng không thể coi thường bất quá ta thần tộc huyết thống cao quý so với long tộc phải cao hơn một cấp bậc lực lượng của nàng so ra kém ta nhưng là ta muốn hàng phục nàng rất khó nhưng là tại cái này cuồng lôi tuyệt ngục bên trong sẽ rất khó nói vạn nhất chúng ta thật gặp được nhân hoàng bút làm sao bây giờ đây chính là thái cổ thứ nhất sát thần chuyên môn giết ta thần tộc chúng ta không phải này bút đối thủ một cái thần hoàng nói ta đích xác không phải nhân hoàng bút đối thủ bất quá thiên phi ô ma cũng sẽ không bỏ qua nhân hoàng bút thiên phi ô ma chính là tộc ta viễn cổ thần đế kiệt xuất nhất phi tử năm đó viễn cổ thần đế chém ngã thế giới c h i thụ tự thân bị nội thương tại ta hư thần giới áo bí chân cảnh bên trong đã ẩn cư triệu năm ta thần tộc bí sử ghi chép thiên phi ô ma là duy nhất l ĩ n h ngộ thế giới c h i thụ bí mật tồn tại không nhận thế giới c h i thụ k h ắ c chế cùng nhân loại đồng dạng có thể mượn thế giới c h i thụ tu luyện tại giữa người và thần tương hội t r u y ể n hóa tài giỏi có dư chính là bởi vì điểm này cho nên bị hồng mông đạo nhân đánh giết bất quá nàng hiện tại lại sinh ra trở về đại bộ phận phân ký ức cũng có khả năng biến mất thực lực vẫn còn khi còn nhỏ cùng nhân hoàng bút đồng dạng nếu như chúng ta có thể tìm tới nàng dẫn đầu lôi kéo kia tại tộc ta bên trong địa vị sẽ đề cao đến một cái gì cấp độ cái này thần tử đại nhân đối lục đại thần hoàng nói đi thôi trong lúc nói chuyện này một đám thần tộc cao thủ cũng tiến vào cuồng lôi tuyệt ngục bên trong huyền thiên cơ vẫn không có động chờ đợi lấy một nhóm khác người đến quả nhiên tại bọn này thần tộc sau khi tiến vào không lâu từng đạo mạ vàng phật quang từ hư không bắn ra ngưng k ế t thành từng tôn đài sen tại trên đài sen ngồi ngay ngắn một chút hòa thượng trong đó có một tên hòa thượng toàn thân kim quang dáng người cực kỳ uy mãnh trên da kim quang lưu động tựa hồ là hoàng kim rèn đúc rõ ràng là bọn này hòa thượng bên trong thủ lĩnh bảo căn bồ tát một tên hòa thượng đối hòa thượng này thủ lĩnh nói ngài là tam địa bồ tát lần này làm vì thủ lĩnh của chúng ta dám tra thần tộc vừa rồi thần tộc cái kia đại thống xoáy chớ huyền thần hoàng nhi tử đã đi theo lòng tộc đi vào chúng ta làm sao bây giờ lần này thần tộc Long tộc đều xuất động đại lượng người đến từng cái địa điểm tìm kiếm khả năng xuất hiện nhân hoàng bút cùng thiên phi ô ma địa phương cái này cuồng lôi tuyệt ngục là có khả năng nhất xuất hiện coi như nếu như không có chúng ta cũng có thể thừa cơ đem long tộc thần tộc độ hóa biến thành chúng ta phật môn hộ pháp thiên long cùng hộ pháp thiên thần long tộc thần tộc đều muốn tại chúng ta phật chủ trước mặt thành kính quy y, -y -e. cái này bảo căn bồ tát nói các ngươi nhưng chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng vậy thì đi thôi cái này bảo căn bồ tát vung tay lên mọi người hóa thành k i m quang chui vào trong đó thế giới này phật môn tu sĩ tu luyện tới thần thông bí cảnh gọi là la hán mà tu luyện tới trường sinh bí cảnh gọi là bồ tát trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh liền gọi là một chỗ bồ tát cứ thế mà suy ra hết thệ có thập địa bồ tát chẳng khác nào là trường sinh thập trọng siêu cấp đại năng sau đó thành cựu tiên nhân cảnh giới đó chính là phật đà kêu bảo căn bồ tát là tam địa bồ tát địa vị cơ cao là động thiên cảnh cao thủ động thiên cảnh l ĩ n h nộ g không gian pháp tắc nhân vật tới chỗ đó đều là tồn tại cường hành thái thượng trưởng lão một cái cấp bậc hiện tại long tộc thần tộc phật môn đều xuất động nhân vật như vậy nói rõ đối nhân hoàng bút cùng thiên phi ô ma coi trọng bất quá bọn hắn tựa hồ không nghĩ tới huyền thiên cơ vị này tạo vật ngũ trọng tồn tại đến cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n bảo căn bồ tắt liền rơi vào huyền thiên cơ trong tay bọn hắn đang toàn lực đi tiến vào ở giữa đột nhiên rơi tiến vào huyền thiên cơ động thiên bên trong đang muốn phản kháng lực lượng thời gian bao phủ xuống tạo vật cảnh thời gian đình chỉ hoàn toàn để bọn hắn không có sức phản kháng bị đông cứng tại động thiên bên trong lập tức một cái giả thiên giới binh chữ bí vận dùng đến thượng phẩm đạo khí vốn nguyện cả xa liền đã đổi chủ lại có độ thần quyết độ hóa dưới vô luận là bảo căn bồ tát hay là thủ hạ của hắn toàn bộ bị đ ộ hóa đây hết thể nhìn như dài g i a n g g i ặ c kỳ thực ở trong trước mắt huyền thiên cơ cũng đã đổ hóa phật môn cao tăng bảo căn bồ tát toàn lực đi tiến vào cùng ở thần tộc thần tử còn có long tộc cá điểm long hoàng tiểu nha đầu kia huyền thiên cơ lóe lên một cái đến bảo căn bồ tát động thiên bên trong ra lệnh nói đúng vậy chủ nhân bảo căn bồ tát cung kính nói ta sẽ ở trong s â m xét đi theo long hoàng thần tử xem bọn hắn s i ê u tầm kết quả như thế nào c ù n g bạo lôi đình bên trong bảo căn bồ tát ngồi ngay ngắn ở trên đài sen thân thể không ngừng tại rất nhiều không gian song song bên trong xuyên qua mỗi khi có lôi đỉnh gành kích tới đánh rết đến trên thân thể của hắn hắn liền đã đến một không gian song song khác bên trong để lôi đỉnh xuyên qua quá khứ cả n g ư ờ i cái bóng lơ lửng không cố định như thật như ảo đem không gian pháp tắc vận dụng đến một loại trước nay chưa từng có cực hạn hiện ra cái này bảo căn bồ tát thực lực cường đại cùng tu vi thân thể của hắn vặn vẹo xuyên qua dần dần tiến vào cuồng lôi tuyệt ngục chỗ sâu ừ m có biến bảo căn bồ tát chính hành tiến vào ở giữa đột nhiên nhìn thấy tại c u ồ n g lôi tuyệt ngục chỗ càng sâu thế mà là xuất hiện một cái hoàn toàn do lôi đ ỉ n h c h i lực tạo thành to lớn điện chứng cái này to lớn điện chứng lớn khoảng ngàn dặm giống như một tôn thái cổ thiên thạch lơ lửng ở trong s â m xét tứ phía vô số lôi đ ỉ n h tạo thành lít nha lít nhít internet tựa hồ là tại thủ hộ cái này to lớn điện chứng tại lưới điện chung quanh rất nhiều cường đại lôi đ ỉ n h c h i lực ngưng tụ thành cự linh tại tới lui tuần tra tựa hồ là bảo hộ cái này lôi đ ỉ n h cự đản không bị thương tổn đó là vật gì thế mà cái này cùng lôi tuyệt ngục bên trong lôi đ ỉ n h c h i lực đều muốn v ì cự đản bên trong tồn tại sử dụng bảo căn bồ tát cả kinh nói cái này cùng lôi tuyệt ngục bên trong lôi đ ỉ n h tuyên cổ bất diệt lực lượng minh n g ông sinh sôi không ngừng ai tiến vào bên trong đều phải bị đến hủy diệt tính đả kích vì cái gì k ê u cự đản bên trong tồn tại còn được đến lôi đ ỉ n h c h i lực bảo hộ chẳng lẽ là hán bá một cái manh bay qua giờ này khác này tại cái này mai thái cổ thiên thạch cự đản trước mặt A điểm long hoàng kia thần tộc thần tử cũng đều xuất hiện tại nơi này. Nhiều cách thần Ngươi lén lén hẳn không Long Long Hoàng nhìn xa xa quả trứng khổng lồ này, không dám hành động thiếu suy nghĩ, dừng lại, đột nhiên quát. A điểm Long Hoàng, ngươi luyện tồn thần nhân cũng từ lôi đình bên trong đi ra, nhìn xem A điểm Long Hoàng, chúng ta đều phát hiện cái này của lôi tuyệt ngục bên trong lôi điện đàn. cách theo thật cho thiếu pháp thế phát đi biết điểm lại, điểm biết tại. Kia đại lôi đi điểm cái lôi lôi lâu, quả suy quát. tu đều tuyệt tộc của cự dám tử. ta lút lút ta ta. đột ta tử từ ta gì, xem xem A xa xa A ra ra, A là là lồ mà bí ta nhìn trước khỏi phải đánh nhau xem trước một chút cái này lôi điện cự đản bên trong đến cùng phải hay không chúng ta nghĩ thứ muốn tìm như thế nào mặt khác bảo căn bồ tát ngươi cũng đừng lén lén lút lút ra đi cái này nghiêu cách thần tử đem tay háo hất lên ngã phật t ứ bi nghiêu cách thần tử đạo thuật của ngươi cao thâm lại có thể phát hiện lão nạp bảo căn bồ tát đi ra cũng nhìn chằm chằm kia to lớn lôi điện trứng quả nhiên là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu bất quá vô luận là các ngươi thần tộc vẫn là chúng ta long tộc hay là phật môn đều không phải ăn chay tu vi đến chúng ta cảnh giới cỡ này đều lĩnh ngộ không gian phát tắc ai cũng giấu giếm không được hay việc này chúng ta đều mang cùng một mục đích mà tới tạm thời không muốn tranh đấu là được a điểm long hoàng nhìn một chút bảo căn bồ tát mở miệng nói a điểm long hoàng lời ấy sai rồi ta phật môn ăn chay chưa từng ăn huyết nhục c h i thực bảo căn bồ tát chắp tay trước ngực thiện lương t ử bi nhất bất quá thật sao phật môn há miệng có thể đem chết nói sống được sống nói thành chết ba nghìn đại đạo một trong lớn biện luận thuật cũng tại bên trong phật môn nghe đồn tu luyện này thuật t à i hùng biện không ngại ai cũng biện luận bất quá giảng kinh thuyết pháp thiên hoa luận truy tuân gia kim liên ta hôm nay xem như kiến thức đến nghiêu cách thần tử ánh mắt lấp lóe đại đạo tại ta phật môn ta phật môn tự nhiên t à i hùng biện không ngại tốt chúng ta ba phe thế lực đều là lại tới đây tìm kiếm nhân hoàng bút còn có thiên phi ô ma tung tích hiện tại rất có thể phía trước kia lôi điện cự đản bên trong chính là nhân hoàng bút cùng thiên phi ô ma ở trong đó hung hiểm vô so không bằng tam phương liên thủ thế nào a điểm long hoàng nói a điểm long hoàng ngươi thật sự là chỉ nói mà không làm s a cổ trong thần thoại ghi lại nhân hoàng bút cùng thiên phi ô ma đều không để phải lôi đình thần phục năng lực cái này hiển nhiên không phải nhân hoàng bút bảo căn bù t á t nói bất quá b ầ n tăng suy đoán đây là cuồng lôi tuyệt ngục bên trong tại thai ngén một cái nguyên thai hướng hoạch tâm ngôi sao vật như vậy hoặc là tiên thiên tự nhiên thần linh thu lấy về sau có thể có được chỗ tốt rất lớn dung nhập mình động thiên lĩnh vực bên trong kia động thiên bên trong liền có diễn sinh lôi đình lực lượng khiến cho ngày sau tu luyện thành thế giới càng thêm thuận tiện không sai nếu như là nhân hoàng bút lời nói chúng ta không có khả năng còn ở nơi này yên lặng nói chuyện quả chứng này lực lượng mặc dù lớn bất quá chúng ta cũng không phải là không có h ạ n g phục năng lực niêu cách thần tử gật gật đầu vậy chúng ta liền phá vỡ cái này lôi đ ỉ n h cự đản nhìn xem bên trong đến cùng là cái thứ gì nếu như là tự nhiên thần linh vậy liền xem hai bản sự cướp đoạt tới tay dung nhập mình động thiên lĩnh vực bên trong a điểm long hoàng nói vậy thì tốt chúng ta đồng loạt ra tay phá vỡ cự đản nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì trong lúc nói chuyện ba đại cao thủ đột nhiên xuất thủ a điểm long hoàng cùng liều cách thần tử chặt cự đản bảo căn bồ tắt chặt thần long nô cự đản là ta phương sư muội dám chặt nàng các ngươi s a ông. huyền thiên cơ tại bảo căn bồ tát động thiên bên trong thình lình xuất thủ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 726, lại gặp phương thanh tuyết 27. long thần phật ba phe thế lực lúc đầu đã thương lượng cộng đồng công kích lôi đ ỉ n h cự đản nhưng đột nhiên bảo căn bồ tát bỏ cự đản mà công kích nó dư cả hai lập tức để a điểm long hoàng cùng liêu cách thần tử biến s á c chú m a n g lên thậm chí coi là bảo căn bồ tát bị hóa điên nhưng chỉ trong nháy mắt ầm ẩm đột nhiên xảy ra dị biến tại bảo căn bồ tát bên cạnh một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ bạo phát đi ra kia lực lượng mạnh mẽ nương theo lấy chính là một thanh đại hỗn độn lôi kiếm hỗn độn khí tràn ngập thần uy như biển thần lực tuân ra chỉ một chút liền đem a điểm long hoàng cùng liêu cách thần tử chạm vì làm hai nửa lập tức huyền thiên cơm một tay cầm ra thi triển lớn thương không tay như lang như hổ liền đem thần tộc thần tử cùng l o n g tộc cô nàng trộm trong tay phong ấn đầu nhập vào thanh bình kiếm bên trong chấn áp lại đây hết thệ đều trong nháy mắt long tộc cùng thần tộc cao thủ thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã toàn quân bị diệt huyền thiên cơ hiện thân mà ra đem bảo căn b ù tắt cũng ném vào thanh bình kiếm bên trong cùng l o n g thần hai tộc thế lực làm bạn huyền sư huynh tại sao là ngươi ngươi chạy thế nào đến c u n g lôi tuyệt ngục mặt nhật phần tràng bên trong tới phương thanh tuyết phong dao quăng nhìn thấy huyền thiên cơ giật n ả cả mình không có sai tại lôi đ ỉ n h cự đản bên trong chính là phương thanh tuyết cùng phong giao quang hai nữ cái này hai nữ từ lôi đ ỉ n h cự đản tỉnh táo lại đang muốn thi triển đạo thuật triển khai phản kích một chút liền phản ứng lại thanh tuyết sư muội giao quang sư muội chuyện này bàn bạc kỹ hơn huyền thiên cơ lập tức vung tay lên liền đem phương thanh tuyết phong giao quang c u ố n vào thanh bình kiếm bên trong tốt chúng ta đi bất quá không nên rời đi cái này cùng lôi tuyệt ngục tại cái này cùng lôi tuyệt ngục bên trong là thiên hạ của ta phương thanh tuyết đến thanh bình kiếm lưu toan bên trong nhìn xem huyền thiên cơ mười điểm cao hứng một đầu tóc xanh bay d ơ lên đột nhiên lộ ra một tia c h ấ n kinh thần s á c sư huynh n g ư ơ i tu vi hiện tại ta tại vô cực tinh cung bên trong thừa cơ cướp đoạt đến vô tận thuần dương đan thuốc có một phen kỳ ngộ tu luyện tới trường sinh đệ ngũ trọng tạo vật cảnh tốt tốt tốt h u y ề n sư huynh n g ư ơ i tu luyện tới trường sinh đệ ngũ trọng chúng ta bây giờ liền có thể trở lại vũ hoa môn b ư ớ c bách gió bạch vũ thoái vị gió riêu quang nghe xong đầu tiên là giật mình trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc lập tức vui diều quang chuyện này không n ổ i vũ hoa môn còn có vũ h o a tam thánh bọn hắn sẽ không cho phép dạng này sự tình chúng ta đi trước cuồng lôi tuyệt ngục chỗ càng sâu tại cuồng lôi tuyệt ngục chỗ sâu có một kiện tuyệt phẩm đạo khí gọi là bạo lôi chi thành cái này cuồng lôi tuyệt ngục toàn bộ đều là nó biến hóa ra ta là tu luyện tới bất tử thân về sau tinh trung lĩnh hội biết cái này tuyệt phẩm đạo khí cùng ta có rất sâu duyên phân hiện tại có huyền sư huynh tại chúng ta có thể đem cái này tuyệt phẩm đạo khí chiếm được phương thanh tuyết đang lúc nói chuyện ra hiệu huyền thiên cơ thôi động thanh bình kiếm hướng chỗ càng sâu lái đi tuyệt phẩm đạo khí bạo lôi chi thành huyền thiên cơ nhìn về phía phương thanh tuyết cùng phong giao quang hai vị này sư muội tựa hồ tu vi đều có tăng lên cực lớn phong giao quang cùng phương thanh tuyết mặc dù hay là bất tử thân tu vi nhưng là vô luận là khí c h ấ t hay là lực lượng còn là đối với nguyên khí của tiên giới phun ra nuốt vào đều tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng mà lại trên thân l o a n thoáng có một cỗ không gian pháp tắc khí tức tại ngưng tụ tựa hồ là tùy thời đều muốn lĩnh nộ g không gian pháp tắc tu thành động thiên cảnh ba người gặp lại không biết có bao nhiêu lời muốn nói huyền thiên cơ một bên thôi động thanh bình kiếm một bên cùng hai vị sư mội nói chuyện biến mất tại vô cùng vô tận lôi bạo bên trong hai vị sư tỷ vi huynh tình huống chính là như vậy đáng tiếc vô cực tinh cung đại loạn các ngươi không có cùng với ta bằng không mà nói chúng ta có khả năng thu hoạch được càng nhiều bảo tàng chực giải chực u gia giao sư huynh ngay trước đồ ma đại tiên trước mặt đem ba vị phó trưởng môn biếm thành xúc sinh dạng này sự t ì n h thực tế là kình bạo cơ hồ là vung thái thượng trưởng lão một bà thai bất quá sư huynh cũng không cần thiết lo lắng sư huynh bây giờ là tạo vật cảnh cao thủ có thể luyện chế thượng phẩm đạo khí đám tia thái thượng trưởng lão sẽ không như vậy không không n oan tối đa cũng liền miệng trách phạt một chút dù sao trường sinh ngũ trọng cũng chỉ có trưởng giáo mới đến cảnh giới này phương thanh tuyết nghe huyền thiên cơ nói chuyện nhịn không được chật chật tán thưởng sư huynh hoặc là không làm đã làm thì cho xong không bằng trực tiếp giết hoa thiên đô đến lúc đó bọn hắn cũng không thể đem sư huynh thế nào phải biết giải quyết dứt khoát mới là vương đạo vũ hoa môn bên trong có một ít thái thượng trưởng lão là rất thích hoa thiên đô mà lại hoa thiên đô một mực là đối những thái thượng trưởng lão này nói muốn lợi dụng thái nhất môn cho vũ hoa môn tranh thủ đến một chút chỗ tốt phương thanh tuyết lời nói đằng đằng sắc khí nghe huyền thiên cơ hơi động một chút không hổ là điện mẫu thiên quân tính cách trực tiếp giết hoa thiên đô đoạn mất những thái thượng trưởng lão này suy nghĩ đây chính là phương thanh tuyết chủ ý không sai môn phái bên trong rất nhiều thái thượng trưởng lão kỳ thật đều là muốn cùng thái nhất môn kết thành quan hệ tốt đẹp mà lại liên lụy đến tiên giới huyền bí có chút thái thượng trưởng lão thậm chí muốn thông qua thái nhất môn quan hệ bị dẫn độ đến tiên giới đi tu luyện phong giao quang lạnh lùng nói chuyện một bộ khinh thường bộ dáng mà lại nàng tu luyện tới trường sinh bí cảnh sau khi đột phá thân thể khí chất cũng đều phát sinh to lớn thuế biến dẫn độ đến tiên giới đi tu luyện không có sai trường sinh bí cảnh càng về sau tu hành càng gian nan liền xem như gió bạch vũ hiện tại đến trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh nhưng là cũng có khả năng liền dừng bước tại cái này một cảnh giới chớ nói chi là vũ hoa môn bên trong vương c ô n luân triệu t h ầ n dương võ minh không này một ít người bọn hắn mặc dù tu luyện ra thế giới của mình bất quá tiến thêm một bước không có khả năng chí ít là ở nhân gian không có khả năng tiến bộ chỉ có đến trong truyền thuyết tiên giới đi tu luyện mới có thể càng một bước kỳ thật cũng không có cái gì lớn không được nếu như vũ hoa môn thái thượng trưởng l a o vì muốn cùng thái nhất môn nhờ và chút quan hệ đạt được tiến vào tiên giới tu luyện tư cách vậy chúng ta thoát ly vũ hoa môn chính là lần này ngươi đến rất đúng lúc chúng ta cùng một chỗ liên thủ liền có khả năng vào tay cái này tuyệt phẩm đạo khí bạo lôi chi thành cùng ta nguồn gốc cực kỳ sâu phương thanh tuyết suy nghĩ một chút nói cái này tuyệt phẩm đạo khí ta cảm giác chính là ngươi kiếp trước làm điện m â u thiên quân thời điểm luyện chế phong giao quang đột nhiên nói đáng tiếc Chi nhớ của ngươi tổn thất phải rất rất nhiều hoàn toàn không biết trăm ngàn đời tiền thân là cái gì nếu như vào tay cái này tuyệt phẩm đạo khí vậy liền chân chính phát đạt tối thiểu tại vũ hoa môn bên trong các ngươi liền có thêm trùng điệp thẻ đánh bạc liền xem như vũ hoa môn rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng muốn suy nghĩ một chút đem các ngươi chọc giận về sau hậu quả kia là tất nhiên phương thanh tuyết cười lạnh kia hoa thiên đô cũng chính là một cái phụ thuộc thái nhất môn kẻ đáng thương thái nhất môn lợi dụng nó hết lần này tới lần khác vũ hoa môn vẫn coi hắn là làm bà bối về sau chết cũng không biết chết như thế nào đúng huyền sư m i n h ngươi nói nhân hoàng bút còn có c h ấ n áp thiên phi ô ma thật tại cái này cuồng lôi tuyệt ngục bên trong kia chỉ sợ có chút nguy hiểm phong giao quang đột nhiên nói ngươi không phải nói ngươi có thiên phi ô ma một sợi t ó t ca cầm đến cho ta xem một chút ta cũng có thể vận dụng hồng mông thiên đạo suy đoán ra một vài thứ tới ta trước trợ sư mội tu thành động thiên cảnh đi như thế ngươi suy tính đến đồ vật càng nhiều huyền thiên cơ cũng không nội xuất ra thiền phi ô ma tóc mà là đột nhiên thân thể chấn động thanh bình kiếm bên trong hiện ra rất nhiều thuần dương đan thuốc một ngọn núi kịch liệt bốc cháy lên sau đó thanh bình kiếm bên trong thời gian bắt đầu v ạ n mẹo cùng ngoại giới thời gian hoàn toàn khác biệt ngươi quả nhiên là ăn cướp vô cực tinh cung thuần dương điện đạt được nhiều như vậy thuần dương đan thuốc bất quá ngươi giúp thế nào ta đột phá động thiên cảnh phong giao quang cũng chật chật tán thưởng rung động trong lòng huyền thiên cơ đan dược trọn vẹn thiêu đốt một trăm triệu cái này tương đương với người khác mấy chục ngàn năm khổ tu vất vả góp nhặt thậm chí cả một đời cũng không thể góp nhặt đến nhiều như vậy tự nhiên là luyện hóa một đầu thần hoàng huyền thiên cơ trong lúc nói chuyện nắm tay một câu trong n g á y mắt mình phong ấn nghiêu cách thần tử bị câu nói trước mặt huyền thiên cơ cũng không dài dòng một tay đánh ra đập vào nghiêu cách thần tử đầu lâu bên trên nghiêu cách thần tử kêu thảm một tiếng đầu lâu vỡ tan Bản bị mệnh tinh khí bị liên tục không ngừng chuyển hóa thành cụ lạc. Một viên ẩn chứa không gian Một khí hóa chứa tục lạc. cụ phong á p tắc thân thiên cụ lạc. Gió riêu quang thân là Gió quang riêu h à kính khí linh chuyển nhiên này cần mình ăn thế, chỗ chỉ là lạc biết cái mai cụ tất tốt, thể liền giao ê n cảnh. thì Vậy tốt, t liền lần nhận huynh này ân tình. h sư p n g giao quang cảm kích nhìn huyền thiên cơ một chút dỗi tay vỗ một cái liền tóm lây to lớn cụ lạc thân thể khẽ động thi t r i ể n ra pháp lực bao trùm bắt đầu luyện hóa sư huynh có thế giới c h i thụ sợ là muốn trở thành thần tộc tất sát địch nhân phương thanh tuyết yếu ớt nói không sao lớn không được g i ế t ra một cái tương lai huyền thiên cơ cũng không thèm để ý tiện tay chảo một cái lại đem hai tôn long tộc thanh niên chảo nhất tới bất tử thân long tộc không dùng huyền thiên cơ hai tay bóp một cái phù văn đại long tương thuật trong n g a y mắt một cái t ử vô số đầu hình dòng hoa văn tạo thành phù bay ra chính là đại long tương thuật phù văn nghe đồn rằng đại long tương thuật có thể d u n g hợp mười ngàn đầu thiên long sinh mệnh tinh hoa liền có thể tạo thành vạn long luyện giới đại trận hiện tại đầu này tu thành bất tử thân thiên long liền bị huyền thiên cơ như thế d u n g hợp tiến vào ba nghìn đại đạo một trong đại long tương thuật bên trong trong n g á y mắt cái này đại long tương thuật sinh ra thuế biến lực lượng bành trướng hóa thành một đạo màn trời màn trời phía trên xuất hiện một cái lỗ thủng lỗ thủng bên trong câu thông lấy long giới bên trong tám bộ chân long khí lại lần nữa c u ộ n cuộn hạ xuống tới hán động thiên bên trong nhiều hơn một loại cực kỳ c ồ n g giã cao ngạo khí tức long uy c h i dương loại khí tức này là long tộc đặc hữu một mảnh long uy bên trong hải dương tràn ngập khí tức b ằ n g bạc tha mạng tiền bối tha mạng ta thọ nguyên còn kéo dài mấy trăm năm trước luyện thành bất tử thân lần này liền tha ta một mạng ta liền xem như làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi nhìn xem huyền thiên cơ diệt một cái long tộc một cái khác long tộc thanh niên cuốn quýt quỷ dạp xuống đất dập đầu liên tục cầu xin tha thứ tại tử vong trước mặt bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể tránh khỏi cái chết càng là cường hoành sinh linh càng hại sợ tử vong bởi vì bọn hắn biết sinh mệnh mỹ hảo biết sinh mệnh là cỡ nào kiếm không dễ chỉ có loại kia hèn mọn sinh linh không có hưởng thụ qua sinh mệnh cho nên mới sẽ không màng sống chết cho nên càng là cường đại sinh mệnh càng là muốn theo đuổi vĩnh sinh chi đạo giữa thiên địa người nào vĩnh sinh phương thanh tuyết dò ý đột nhiên một chỉ điểm tại cái này lòng tộc thanh niên trên thân thể lập tức thân thể của hắn liền bị một cỗ lửa cháy h ừ n g hực cho báo khỏa sau đó luyện hóa thành tinh khiết long tộc tinh khí bị phương thanh tuyết thu nhập thần thông bên trong sau đó phương thanh tuyết tinh khí tăng gọn cũng mở ra long giới、Tốt. thanh ố t t tuyết sư muội hiện tại cũng đến bảo căn bồ tát quên mình vì người thời điểm chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 727, nhân quả s e n thai 27. a di đà phật phật tổ có bỏ thịt cho an lương cử chỉ ta bảo căn hôm nay cũng vì chủ nhân xả thân bảo căn bồ tát bị huyền thiên cơ độ hóa về sau sắc mặt lạnh nhạt đột nhiên một trưởng đánh ra tự thân đầu lâu đ ô n g chốc bị đánh ra phải vỡ nát hắn rõ ràng là quên mình vì người điển hình trong cơ thể hắn thần thông cũng một mỗi lần bị huyền thiên cơ cùng phương thanh tuyết hút đi bảo căn bồ tát thể nội cũng ẩn chứa chín mươi chín loại thần thông đều là phật môn truyền thừa từ thượng cổ cấp bậc vô thượng thần thông nhưng là một môn ba nghìn đại đạo đều không có thậm chí còn không có đại phổ độ thuật bất quá cái này bảo căn bồ tắt trong thân thể 99 loại vô thượng thần thông một cái so một cái lợi hại có một ít thậm chí không tại 3.000 đại đạo phía dưới tỷ như huyền thiên cơ vừa mới hấp thu một môn đèn hình phù văn thần thông gọi là tâm diễm vạn tượng đèn vừa thi triển ra chính là một chén cự đèn lấy tâm linh c h i hỏa vì diễm chiếu dọi tứ phương có thể giam cẩm luyện hóa hết thệ tà ma mà lại thi triển đi ra về sau hoàn cảnh chung quanh theo tâm ý của mình biến hóa mà biến hóa làm là đối thủ lâm vào vô cùng vô tận huyễn tượng bên trong không thể tự thoát ra được còn có một môn thần thông là một con kim sắc phật trưởng phật trưởng trong lòng bàn tay có từng đạo hoa văn hoa văn phía trên hình thành rất nhiều phật đà c á i bóng môn thần thông này gọi là vạn phật triều tông quyền thậm chí còn tại đại tu di sơn vương quyền phía trên cũng tại tổ mã thần giáo tổ mã cổ thần khí phía trên huyền sư huynh phật môn một chút cao tăng có tính tu 10.000 n ă m tính t r u n g lĩnh hội thần thông không so ba n g đại đạo kém có thậm chí siêu việt ba nghìn đại đạo hiện tại phật môn tu sĩ đều tu luyện không phải ba nghìn đại đạo mà là mình sáng tạo tạo nên pháp thuật phật môn siêu độ cũng cùng hồng mông đạo n h â n tâm nguyện là đồng dạng sáng tạo ra đủ loại đạo thuật đến ý đồ thoát ly ba nghìn đại đạo tìm kiếm được chân chính vĩnh sinh chân lý phương thanh tuyết thanh â m truyền tới bảo căn bồ tát thể bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc mạnh vỡ nhất nhất tiến vào phương thanh tuyết trong lòng bàn tay tôn này viên mãn bồ tát cuối cùng khô quát xuống dưới tan biến tại thế gian mà huyền thiên cơ c h ọ n vẹn hấp thu 49 loại thần thông mà phương thanh tuyết cũng hấp thu 49 loại thần thông còn có một môn thần thông hấp thu không được tiểu tốc mệnh thuật không cách nào hấp thu thần thông cũng chỉ có hai loại khả năng đầu tiên là loại thần thông này đến hồng mông thiên đạo loại kia cấp độ trừ phi là chân chính đại mệnh v ậ t thuật mới có thể khuất phục thứ hai chính là loại thần thông này là 3.000 đại đạo bên trong bất luận một loại nào đương nhiên huyền thiên cơ cũng vô dụng tiểu tốc mệnh thuật mà là dùng nguyên thủy đại đạo nguyên thủy đại đạo cũng có thể thôn phệ các loại đại đạo tăng cường nguyên thủy vĩ năng môn thần thông này bộ dáng là một tôn sen thai bộ dáng chính là còn không có nở rộ hoa sen bất quá lại là hai loại nhan sắc như là trắng như là đen một thanh một t r ọ c cái này sen thai tại huyền thiên cơ nguyên thủy đại đạo cùng phương thanh tuyết tiểu túc mệnh thuật bao khỏa phía dưới không nhúc nhích tí nào hiện ra có thể chống lại tiểu túc mệnh thuật cùng nguyên thủy đại đạo thần diệu uy lực trong đó thanh trọc hai loại khí tước không ngừng lưu truyền lên bên trong bao hàm lấy hứa cỡ nào kỳ diệu hình người sơn p h o n g vân lôi long hổ ma thần đế vương tướng tướng người tu chân còn thật nhiều lít nha lít nhít sợi tơ những sợi tơ này dùng đến một loại sức mạnh kỳ diệu đem những hình người kia sơn p h o n g vân lôi long hổ ma thần cùng cùng đều xuyên kết hợp lại trong đó mỗi cái sinh linh k h ẽ động đều diễn hóa lấy đủ loại nhân duyên quả báo nhìn thấy cái này s e n thai đồ vật c ư nhiên như thế thần diệu tinh diệu diễn toán hết t h ể sinh linh ở giữa nhân quả huyền thiên cơ liền biết Thứ Phật trí quyết, thuật. thần thông này, chỉ sợ là trong truyền thuyết, Phật môn trí cao bí quyết, thuật trước thuật. Thiên chỉ nhân chỉ hạng hồi nhân Huyền thần nghiệm phân tích này môn môn này, môn luân muốn gần dùng nói. là là cao cao Cơ sợ sẽ Sư sợ so xếp mội, bí bí đạo quả quả đều đại đại đại đại không có sai cái này mai sen thai chính là phật môn lập giáo căn bản đại nhân quả thuật bất quá cái này đại nhân quả thuật cũng không hoàn chỉnh có thể nói chỉ có vô cùng một c ô động phát môn bằng không mà nói tiểu túc mệnh thuật đều áp chế không nổi nó nhân quả kỳ diệu là gần với vận mệnh đồ vật đừng nói là chúng ta liền xem như tiên giới một chút địa vị cực kỳ cao thâm cừng giả cũng không cách nào biết được nhân quả rốt cuộc là thứ gì xem ra còn phải bắt mấy cái phật môn cao nhân mới là huyền thiên cơ trong lòng hơi động trong tay hiện ra một cái nhân quả bàn cờ đây là hắn từ gia thiên giới nộ g cổ chi đại đế đại đạo cho gia thần thông sư huynh xem ra cái này nhân quả sen thai cùng sư huynh hữu duyên phương thanh tuyết nhìn c h ầ m c h ầ m cái này sen thai cùng bàn cờ Tựa tại tự hỏi cái gì? Ta thử một chút. Nhân quả sen thai ướt. Một lát thai một tại thiên tâm trong thiên rửa nhau sau, hồ hỏi Nhân nhân khẽ nhân phân, huyền chi lại huyền ý cảnh tại huyền thiên cơ tâm bên trong chảy、xuôi. Huyền là liền lẫn lại lại bàn mà cái xôi. cùng cờ cắn cỗ cơ cơ gì? gần, rộng mở mấy sen sen bên quả thuật diệu. Đại nhân quả quả ý đột nhiên huyền thiên cơ cả người đứng thẳng bất động tựa hồ ở vào lập địa thành phật đốn nộ bên trong trên thân thể của hắn từng vòng từng vòng lực lượng thời gian trôi qua tăng tốc bên ngoài quá khứ một sát na hắn liền lĩnh hội mấy trăm năm t huế n g u y ệ t khô khốc thương hải t ă n g đ i ể n khí tức ở trên người hắn hiện hiện ra mà lại tại hắn cô động đại nhân quả thuật thời điểm vô số lực lượng của số mệnh chống d ô n g hạ xuống tới tuổi thọ của hắn tại quần quận thiêu đốt lên sau đó nhân quả chi lực đang nhanh chóng ngưng kết một đoá nhân quả sen thai ở trên trời như ẩn như hiện giờ này khắc này huyền thiên cơ giống như thượng cổ phật đà mỉm cười đứng thẳng từng vòng từng vòng phật quang minh n ộ xuất hiện tại chung quanh thân thể huyền thiên cơ tại trong quá trình tu luyện toàn thân nhan sắc biến thành v à n g dòng cái này đến cái khác phật quốc xuất hiện tại hắn trên dưới quanh người càng ngày càng rõ ràng trong đó thậm chí xuất hiện kim sắc phật linh vây quanh hắn phát ra phật sướng nam mô ạ lì tổ a bị ngạn ba đợt la a nam mô a nhiều a những n à y phật linh hát ra ai cũng nghe không hiểu kinh văn lập tức huyền thiên cơ thanh tỉnh lại sư huynh nhưng từng l ĩ n h ngộ đại nhân quả thuật đại nhân quả thuật không phải như vậy đơn giản liền luyện thành nhân quả chi lực can thiệp tạo hóa chi kiến kỵ tại luyện thành thời điểm hiểu ý ma nổi lên nếu như hàng phục không được liền sẽ niết bản hóa thành cho bụi huyền thiên cơ lắc đầu ta lĩnh ngộ một kia còn kém một chút vậy vẫn là ổn thỏa tốt hơn phương thanh tuyết gật gật đầu huyền thiên cơ suy nghĩ một lát vung tay lên đại hôn đội lôi kiếm liền rơi vào phương thanh tuyết trong tay sư m ộ i còn không có tiện tay vũ khí đi cái này đại hôn đội lôi kiếm liền đưa cho sư m ộ i đại hôn đội lôi kiếm ngươi có bằng lòng hay không nguyện ý nguyện ý có thể bị điện mẫu thiên quân thúc đẩy ta cầu còn không được còn có nếu như điện mẫu thiên quân đạt được bạo lôi chi thành hy vọng có thể đem ta thả ở trong thành ôn dưỡng như thế lực lượng của ta liền sẽ tăng trưởng phải càng thêm tấn mãnh đại hỗn độn lôi kiếm khí linh nói ngươi cũng biết ta là điện mẫu thiên quân truyền thế phương thanh tuyết kỳ quái hỏi ta biết một chút ta cũng là viễn cổ đạo khí là hỗn độn thiên quân luyện chế biết điện mẫu thiên quân một ít chuyện ngài đối vận mệnh lĩnh ngộ chính là rất nhiều thiên quân đứng đầu đại hôn đội lôi kiếm nói bất quá tiểu nhân chỉ là một kiện hơi kết thúc thượng phẩm đạo khí không biết rất nhiều thiên quân đại nhân ấ n đoán nhưng là nghe đồn kia lôi bạo chi thành là ngài tự tay luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí cho nên lần này thu lấy lôi bạo chi thành chẳng qua là ngươi bắt về mình đ ổ vật tôi hẳn là không có một chút phong hiểm vậy thì tốt nhờ lời chúc của ngươi phương thanh tuyết cười nói bản này nguyện cà sa lực phòng hộ cực mạnh bất quá tặng cho sư mội tựa hồ là không thích hợp huyền thiên cơ run lên trong tay vốn nguyện cà xa bản này nguyện cà xa nhưng khó lường chính là phật giới minh vương khổng tức vũ m a u dệt thành ẩn chứa trong đó rất nhiều c h â n bảo phật môn đại năng gia trì các loại chú ngữ nếu như tế luyện cái này cà xa suốt đêm trong đó trận pháp chú ngữ bí chú liền có thể trở thành phật môn đại đức ngay tại cái này nghị luận ở giữa thanh bình kiếm chỗ sâu đột nhiên hét dài một tiếng tinh quang nổ bắn ra nguyên lai kia phong giao quang rốt cục đột phá bình cảnh tu luyện t hành động tiên cảnh trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một tôn tấm gương hư ảnh tôn này tấm gương khảm nạm ở trong hư không tựa hồ là tại một thế giới khác treo thật cao gương sáng treo cao nhìn rõ chu thiên vạn vật tại tôn này tấm gương chiếu rọi phía dưới không có, có đồ vật gì có thể ẩn giấu được bao quát lòng người đều bị thấm nhuẩn tại tấm gương ảnh hưởng bên trong ngồi ngay thẳng một tôn phiêu miểu nữ tính cái bóng nữ tử này diện mục hình thể đều mười điểm mơ hồ nhưng duy chỉ có có một đôi mắt lấp loẽ phát quang đây l à như thế nào một đôi mắt tú mỹ tuyệt luân nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm tại kia con mắt chỗ sâu ẩn chứa phong phú mà tinh tế tình cảm mang theo nồng hậu dày đặc triết lý còn có một loại tiên tri khí tức không có sai chính là tiên tri khí tức tiên tri chính là t h á n h nhân thánh giả có thể dự đoán tương lai chi trùng loại biến hóa nắm giữ hết thể tiên tiên tri mệnh số đây chính là thiên hoàng kính khí linh có quỷ thần khó lường cơ hội h u y ề n sư huynh lần này không có ngươi củ lạc ta còn thực sự không cách nào đột phá động tiên h cảnh cảnh giới này đích sắc là thần kỳ ta hiện tại thiên hoàng kính khí linh cũng thức tỉnh một chút hồng ngông vận chuyển của thiên đạo càng thêm tinh diệu phong giao quang bay tới mừng rỡ nói chúc mừng sư muội động thiên cảnh đại thành chúng ta lấy được bạo lôi chi thành liền càng có hy vọng phen này tu hành tốn hao thời gian khoảng chừng lớn thời gian nửa năm nhưng là ở bên ngoài cũng chính là trôi qua hơn phân nửa canh giờ thanh bình kiếm tại quầng lôi tuyệt ngục bên trong lao v ù n vụt càng về sau thời không vặn vẹo càng ngày càng lợi hại lôi đỉnh chi khí cũng càng ngày càng đậm hơn bên ngoài phích lịch chấn động ngay cả thanh bình kiếm bên trong cũng nghe được oanh minh thanh âm liền ngay cả đại hỗn độn lôi kiếm đều có một ít h á i hùng kiếp vía thượng phẩm đạo khí ở trong đó cũng phải bị chấn động phải vỡ nát may mắn thanh bình kiếm là tuyệt phẩm đạo khí chìm xuống phía dưới ba ngàn dặm lại hướng bên phải điên đảo bay vút lên tám ngàn dặm dựa theo cựu cùng chi pháp xoay tròn chín vòng mấy lúc sau lấy bắt quái chu thiên quanh co đột nhiên phong giao còn nói tựa hồ là nói cho huyền thiên cơ làm sao phi hành huyền thiên cơ khu động thanh bình kiếm phi hành mặc dù không nhận bạo lôi ăn mòn nhưng lại mê thất tại cuồng lôi tuyệt ngục bên trong không biết phương hướng phương thanh tuyết nhũ mày tựa hồ là tại cảm ứng cái gì mà phong giao quang lại dùng thiên hoàng kính khí linh suy đoán ra một đầu chính xác con đường thông hướng c u ầ n g lôi tuyệt ngục chỗ sâu nhất lôi bạo chi thành chính xác hành tẩu phương pháp dựa theo phong giao quang hành tẩu phương pháp huyền thiên cơ xuyên qua nhiều cái không gian song song quanh co qua khúc khói h i u không biết xoay tròn bao lâu đột nhiên trước mặt chậm nhẹ lôi bạo thế mà biến mất tại trong ánh mắt của h ắ n phía trước xuất hiện một tòa cự đại thành trì tòa thành trì này toàn bộ đều là từ một loại tràn ngập lôi đỉnh cổ lao hoa văn tảng đã tạo thành tựa hồ là một cái trình thể loại này lôi đ ỉ n h hoa văn tảng đá thần bí mê ngông tựa hồ không tồn tại ở thế gian này tiên linh lôi thạch loại này lôi thạch chỉ có tiên giới mới có xem ra tòa này lôi bạo chi thành đích thật là tại trong tiên giới cô động mà thành bởi vì tiên linh lôi thạch chỉ có tại trong tiên giới mới có phong giao quang cả kinh nói cái này tòa cự đại thành trì trong hư không diễn sinh ra ngoài không biết dài bao nhiêu bao lớn một nửa chui vào hư giữa không t r ù n g một nửa lưu lộ ra dù n g mắt thường liền có thể nhìn ra được nó mỗi một lần rất nhỏ run rẩy cũng không biết có bao nhiêu nói lôi đình lấp lói ra mỗi một tia chớp đều có thể đủ x é rách đại địa bốc hơi hải dương trong đó có thô to đến trên nước dăm địa quang có thể trực tiếp đem một viên cỡ nhỏ tinh cầu cho x é rách cái này toa cự đại thành trì so vũ hoa thiên cung tu di núi vàng đều muốn bàng bạc được nhiều huyền thiên cơ vừa nhìn liền biết là t u y ệ t phẩm đạo khí bên trong người nổi bật cùng k i a hôn loạn nguyên thai không sai bật nhiều tại lôi bạo chi thành bên trong nhưng không có một tơ một hào lôi đỉnh bên ngoài ẩm ẩm có thể đem tinh cầu chấn động phải vỡ tan bên trong là gió êm sóng lặng khắp nơi đều là sâu âu u mê cùng bên trong cũng không có một tia người ở cảng không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại khí tức chính là tĩnh lặng một cái thành không đi chúng ta đến lôi bạo chi thành chỗ sâu đi ta cảm thấy bên trong dị thường khí tức kinh khủng đang chiến đấu phong dao quang ánh mắt lấp lóe một trận kịch liệt ba động về sau đột nhiên mở miệng nói bạo lôi chi thành ta thật sự có một loại cảm giác quen thuộc phương thanh tuyết v ú t ve một xuống mặt đất dùng một loại cổ lão t ă n g thương giọng nói phía trên hoa văn đều tựa hồ cùng ta có một loại huyết nhục tương liền cảm giác phong giao quang ngươi nói không sai cái này tuyệt phẩm đạo khí có lẽ là năm đó ta tự tay l u y ệ n chế phương thanh tuyết ngón tay sở trên mặt đất mang theo liên tiếp điện hỏa hoa toàn thân có một loại nói không nên lời dễ chịu trong n g á y mắt chấp l ó e giữa trời huyền thiên cơ bọn người vòng qua tầng tầng lớp lớp cung điện đột ế n này thành tòa bảo lôi chi thành chỗ sâu. đ nhiên phía trước pháp lực chấn động từng đợt từng đợt thủy triều bừng lên tại một mảnh lít nha lít nhít phía trên đại dương ba tôn thái cổ đại năng tại mãnh liệt tranh đấu đại dương kia một mảnh gông dương có điểm giống thuần dương b i ể n cả bất quá nơi này không phải chín dương thánh nước mà là lôi nước lôi đỉnh tan hóa thành nước biến thành một mảnh gông dương những này lôi đỉnh hòa tan nước lực lượng càng thêm bành trướng so phía ngoài lôi đỉnh càng là cô động gấp trăm ngàn lần mỗi một tia lôi nước đều có hủy diệt dây núi giết chết vạn cổ cự đầu thực lực mà giờ này khác này tại lôi nước phía trên đại dương lại có ba tôn thái cổ đại năng phiên vân p h ú c vũ mang theo đại lượng lôi nước cái này ba tôn thái cổ đại năng trong đó một tôn chính là nhân hoàng bút còn có một tôn chính là một nữ tử tóc trắng khoảng chừng dài ba ngàn trượng mà cuối cùng một tôn lại là một người mặc một kiện mang theo lôi điện hoa văn cổ phát trường bảo t i ể u nữ hải cô bé này toàn thân lôi đ ỉ n h chi khí chấn động Cùng lôi nước、hải、dương hô ứng lẫn nhau, lôi hô hải r ấ tại hiển nhiên, là lôi là b o c h thành khí lôi i tiếp. Kinh n xong còn tiếp. 22. Trưng h Chưa 22. 728, l t i nước nữ. 27. Ba đại cao thủ, nhân Hoàng bút, Thiên phi ô ma, bạo lôi chi thành khí linh, toàn bộ đều là vô địch đại thần thông n 27. Ba Bút, bạo bộ cao Ma, đại đều địch đại Tại Phi lôi chi giả. lôi thủ, khí là Ô vô trên biển mỗi ra một trường đều là nghiêng trời lệch đất mặc dù cách xa mấy chục ngàn bên trong nhưng là huyền t h i ê n cơ như cũ có thể cảm giác được ba đại cao thủ kia khí tức kinh khủng nhất là thiên phi ô ma ba nghìn trượng tóc trắng từng cái từng cái loại vũ mỗi một cây đều giống như là một đầu màu trắng thần long đong đưa ở giữa cũng không biết bao nhiêu pháp thuật bao nhiêu thần thông t ừ trong đó tán phát ra có một ít thần thông huyền thiên cơ là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy ba người này không thuộc về bất luận cái gì một phái quả thực là hôn chiến có lúc là nhân hoàng bút chiến đấu thiên phi ô ma có lúc thì là thiên phi ô ma chiến bạo lôi chi thành khí linh mà bạo lôi chi thành khí linh cũng liền nối tới nhân hoàng bút công kích huyền thiên cơ trong nháy mắt liền nhìn ra nhân hoàng bút khí linh nghĩ hàng phục thiên phi ô ma lại nghĩ đến đến bạo lôi chi thành khí linh mà thiên phi ô ma thì là hai đại pháp bảo đều nghĩ thu lấy bạo lôi chi thành khí linh thì là muốn đem nhân hoàng bút cũng thu được mình lôi nước công dương bên trong cái này tam phương nhân vật lợi hại tại lôi nước trong hải dương tranh đấu quả thực là nghiêng trời lết đất đem cản khôn đều đảo loạn cũng may mắn là tại bạo lôi chi thành bên trong bằng không mà nói tại một k h ỏ a tinh cầu bên trên tinh cầu kia cũng muốn giải thể tại huyền hoàng đại thế giới bên trong vô số đại địa bản khối đều phải vì thế mà c h ì m nghịm nhân hoàng bút thiên phi ô ma hai người các ngươi tranh đấu không muốn thai họa vô tội còn xin rời khỏi địa bàn của ta kia bạo lôi chi thành khí linh mặc dù bộ dáng là cái tiểu nữ h à i nhưng lại mười phần rung mánh một mặt chiến đấu một mặt cao giọng thét dài âm thanh run rẩy truyền bá hướng từng cái không gian song song huyền thiên cơ tại thanh bình kiếm bên trong đều nghe được cường đại thần n i ệ m đang run rẩy ừ kinh lôi tiên nữ ngươi trông thấy ta cùng thiên phi ô ma tranh đấu thế là dùng thế giới chi lực đem chúng ta thu hút bạo lôi chi thành bên trong có ý đồ mưu lợi rất tốt n g h ĩ luyện hóa chúng ta bị ngươi luyện hóa sau đó ngươi liền sẽ đột bay manh tiến vào nhưng lại không biết ta tương kế tự kế tiến vào bạo lôi chi thành hạch tâm triệt để thu lấy ngươi đem ngươi hàng phục bên trong cái này bạo lôi chi thành sẽ trở thành ta bổ dưỡng c h i vật nhân hoàng bút cười ha ha thân thể đong đưa kia tinh bút trọn vẹn dài đến vạn trượng hơi vẫy một cái thần long bãi vĩ đồng dạng tại lôi nước trên biển vẽ ra từng đạo huyền ảo p h ù văn mỗi một đạo p h ù văn đều tràn ngập lực lượng cùng khí tức sắc bén tại những p h ù văn này đầu bút lông cắt phía dưới vô luận là thiên phi ô ma hay là kia tiên nữ pháp lực đều cơ hồ là không có khe hở chống đỡ nhân hoàng bút đầu bút lông chính là giữa thiên địa sắc bén nhất công kích liền xem như thế giới cũng phải bị c ắ t kinh lôi tiên nữ nghe tới cái này tên quen thuộc phương thanh tuyết đột nhiên tựa hồ là ký ức lên cái gì tại thanh bình kiếm bên trong thân thể lắc một cái phát ra tiểu túc mệnh thuật to rõ thanh âm thiền hắt lên xiển nhất i nhiếp là ngươi quả thật là ngươi a ngươi thế mà còn sống ai kêu ta ai kêu ta nghe thấy tiểu túc mệnh thuật hùng vĩ thanh âm vô so là nhân hoàng bút hay là thiên phi ô mà hay là kia b ạ o lôi chi thành khí linh kinh lôi tiên nữ đều lấy làm kinh hãi ánh mắt hướng huyền thiên cơ bên này nhìn sang khi kia kinh lôi tiên nữ nhìn thấy phương thanh tuyết về sau đột nhiên thét dài liên tục kích động nói là ngươi à mụ mụ ngươi rốt cục c h u y ể n thế xuất hiện tại trước mặt của ta mụ mụ không có sai nghiếp nghiếp là ta lúc đầu tố tạo nên ta nhớ lại ta giao phó nàng sinh mệnh nàng một mực gọi mẹ ta phương thanh tuyết kích động nói ta đã không nhớ ra được là thế nào cùng nàng tách ra tựa như là từ tiên giới xuống tới gặp được nguy hiểm cực lớn đem nàng trước ném xuống sau đó mình tất cả mọi chuyện đều không nhớ rõ mụ mụ người rốt cục xuất hiện kia kinh lôi tiên nữ đột nhiên thôi động lôi nước trong hải dương vô số lôi nước phô thiên cái địa quần oanh loạn tạc lập tức liền đem thiên phi ô ma cùng nhân hoàng bút ép ra người hướng vương thanh tuyết bên này ném bàn tới huyền sư huynh mở ra thanh bình kiếm để nếp i nếp i vào đi nàng là nữ nhi của ta đã từng là hiện tại là đem tới vẫn là ta giao phó nàng sinh mệnh ngươi không biết chúng ta đã từng cùng một chỗ chiến thắng bao nhiêu tồn tại cường đại phương thanh tuyết thản nhiên nói nhưng là vẫn như c ũ là không che giấu được ở sâu trong nội tâm kích động huyền thiên cơ nghe thấy dạng này đem thanh bình kiếm khe hở mở ra vừa mới vừa mở ra ẩm ẩm côn g bạo pháp lực liền tịch quân bảo cái kia kinh lôi tiên nữ tiểu nữ h à i n i ế m nếp i g á n g lâm đến thanh bình kiếm bên trong ở bên ngoài nhìn cái này kinh lôi tiên nữ là một cái tiểu nữ hài nhưng là vừa tiến vào thanh bình kiếm bay vào huyền thiên cơ liền cảm giác trận trận cường đại áp bách tựa như là ma môn đại đế khí tức cao thủ thậm chí là so gió bạch vũ còn muốn cao thủ mạnh mẽ khí t ứ c trước mắt tiểu nữ hài này trận trận kinh khủng hương vị tùy thời đều có thể đem người x é rách bất quá cái này kinh khủng tiểu nữ hài cũng không có bao nổi mà là một đầu liền nhào tiến vào phương thanh tuyết trong ngực nước mắt cộp cộp rất xuống dùng một loại hủy khuất ngự khí nũng nịu h mụ mụ ngươi làm sao mới đến tìm nghiếp ế n h i ế p n h i ế p một người thật cô đơn còn có mụ mụ lực lượng của ngươi bây giờ làm sao yếu như vậy tiểu có phải là còn không có khôi phục lại không sao n h i ế p n h i ế p lực lượng vẫn còn n h i ế p n h i ế p có đầy đủ lực lượng bảo hộ mụ mụ mụ mụn. huyền thiên cơ trong lòng cảm khái không thôi vị này điện mẫu thiên quân chuyển thế rốt cục tìm tới chính mình chuyển thế trước t r ô n một cái bảo tàng thực lực bắt đầu đột bay manh tiến vào điều này nói rõ tại tương lai không xa sẽ có c à n g lớn phong hiểm d á n g lâm mà tới ngoan nhiếp g nhiếp g n g ư ờ i rốt c ụ c đ ợ i đến mụ mụ phương thanh tuyết vuốt ve xiển nhiếp nhức g i đầu may mắn mụ mụ không có ở đây thời gian bên trong n g ư ờ i không có bị người xấu bắt đi bằng không mà nói n g ư ờ i bị người luyện hóa mụ mụ không biết nên thương tâm dường nào ta cũng không tiếp tục rời đi mụ mụ từ đó về sau ta cùng mụ mụ vĩnh viễn cùng một chỗ chúng ta cùng một chỗ khôi phục trước kia vi phòng một lần nữa đi tên liên giới xiền nhiếp nhiếp tiểu nữ h à i nói nhiếp nhiếp những năm này đều là ngoan ngoan tu luyện không nhúc ních không dám chạy loạn khắp nơi sợ bị người đuổi bắt đi hiện tại nhiếp nhiếp tu luyện được rất lợi hại tại cái này mạt nhật phần tràng ăn không ít lôi đình thủy tinh cô động bản thể cùng linh hồn lại nuốt rất nhiều thiên ma ma thần mụ mụ đây cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí giống như rất cường đại dáng vẻ xiền nhiếp nhiên một chút thanh bình kiếm ánh mắt tựa hồ không nhìn không gian cùng thời gian nhìn về phía không cùng chỗ sâu một cái áo đen tóc đen tồn đang chủ trì tôn này tuyệt phẩm đạo khí khuôn mặt cùng huyền thiên cơ giống nhau như l ú c chỉ là lại mang theo nhìn xuống hết t h ể lạnh lùng cùng kiên quyết tốt nhiếp nhiếp đây là ta sư h ì n h gọi là huyền thiên cơ phương thanh tuyết gọi lại nhiếp nhiếp hắn cũng là đại cơ duyên người có một kiện tuyệt phẩm đạo khí rất bình thường còn có đây là mụ mụ đồng môn thiên hoàng kính nhìn thấy phong giao quang nhiếp nhiếp giật này cả mình nàng là thiên hoàng kính khí linh chuyển thế thiên hoàng kính bản thể còn tại ta vũ hoa môn trưởng giáo trên thân phương thanh tuyết nói ngoan nhiếp nhiếp ngươi thu lấy bản thể chúng ta cùng một chỗ trợ giúp nhân hoàng bút thật nha thiên phi ô ma t ố t mụ mụ nói thế nào ta liền làm như thế đó x ỉ ể n nhiếp nhiếp thân thể k h ẽ động bay thẳng ra thanh bình kiếm bên ngoài bởi vì thanh bình kiếm bên trong vặn vẹo thời gian phương thanh tuyết cùng x ỉ ể n nhiếp nhiếp phen này nói chuyện tương đối bên ngoài đến nói chẳng khác gì là điện quang thạch hỏa thiên phi ô ma nhân hoàng bút đều phát hiện thanh bình kiếm tồn tại lại là một kiện tuyệt phẩm đạo khí ta đang thiếu vừa tay p h á t bảo thiên phi ô ma cơ ba nghìn trượng tóc dài gương mặt che giấu tại tóc dài bên trong đột nhiên xuất thủ một trưởng cách không bổ tới trong nháy mắt khí độc tràn ngập một tôn to lớn kịch độc ma vương ngưng tụ thành hình lớn kịch độc thuật bao khỏa hướng thanh bình kiếm thật coi ta là quả h n g mềm huyền thiên cơ không khỏi giận dữ một trăm triệu đan dược nháy mắt thiếu đốt vận chuyển thanh bình kiếm chi lực viết một cái cấp chữ trong nháy mắt trong thiên địa mọi loại kiếp s ố đến kịch độc ma vương vạn kiếp tề phát têu thảm một tiếng hải cốt không còn sau đó huyền thiên cơ phát ra âm thanh nhân hoàng bút tiền bối thần tộc tám mươi tỷ sắp xâm lấn huyền hoàng đại thế giới ta hiện đang tìm kiếm tiền bối hóa giải nguy nan bất quá trước c h ấ n áp thiên phi âu ma lại nói chưa xong con tiếp hai mươi hai chương bảy trăm hai mươi chín bất hủ cổ lôi pháo hai mươi bảy đây cũng là một cái đại khí vận người lại có tuyệt phẩm đạo khí thậm chí ngay cả điện mẫu thiên quân chuyển thế chi thân đều tại bên cạnh hắn k i a bạo lôi chi thành khí linh kinh lôi tiên nữ đã quy thuận điện mẫu thiên quân điện mẫu thiên quân mặc dù bây giờ pháp lực yếu nhỏ nhưng là tu vi khôi phục là chuyện sớm hay muộn nghe đồn tại thời đại viễn cổ nàng chính là đánh cắp một tia vận mệnh người tại gia cường đại cỡ nào thiên quân bên trong đều là cực kỳ nhân vật lợi hại nhân hoàng bút nghe thấy huyền thiên cơ thanh âm cũng nhìn thấy thanh bình kiếm mặc dù là lần đầu tiên gặp nhưng là kinh ngạc huyền thiên cơ số phận điện mẫu thiên quân truyền thế thiên hoàng kính truyền thế đều tại một người bên người mà lại người này có tuyệt phẩm đạo khí h i ệ n nhiên là một cái đại khí vận người thậm chí hắn còn chứng kiến thế giới c h i thụ kia là thần tộc khắc tinh hẳn là kẻ này chính là lần này thần tộc đại kiếp ứng kiếp người có thể phá giải thiên phi ô ma lớn kịch độc thuật càng hiện ra bất phàm lần thứ nhất gặp mặt nhân hoàng bút liền đối huyền thiên cơ có hảo cảm thần tộc xâm lấn ta huyền hoàng đại thế giới ta nhân hoàng bút không thể đổ cho người khác điện mẫu thiên quân hiện tại bạo lôi chi thành đã cùng ngươi hội hợp các ngươi cùng một chỗ trợ giúp ta một lần nữa chấn áp thiên phi ô ma cái này phân thân thiên phi ô ma hết thể có chín đại phân thân hiện tại cái này một cái là nàng trọng yếu nhất một cái nếu là nàng chín đại phân thân hợp một kia chỉ sợ không người có thể khắc chế nhân hoàng bút thân thể vẫy một cái to lớn bút thân tại không trung viết một cái khiến chữ cái này khiến chữ mới ra lập tức hư giữa không trung truyền đạt đến một mảnh cấp cấp như luật lệnh thanh âm Khắp nơi đại ề u luật là lệnh, to lớn lệnh cấp cấp chữ, chấn áp phi như hướng thiên tiêu to ma, b o trong kích h mà mắt, xuống, ngáy t ê n phi ô ma tóc luật ạ sạch Đại i bị nó gọt sạch một cây. l lệnh thuật thiên phi ô ma chở bàn tay một bổ hai tay kết thành một cái thủ ấn như hoa tươi nở rộ phía trên từng đoá từng đoá mạ n đà la hoa phun phong ra mỗi tôn mạ n đà la hoa bên trong ngồi ngay thẳng một tôn tử kim sắc cổ thần những n à y cổ lao thần tộc ngâm sướng ra đáng sợ chú ngữ a n o giả lạc lay trời thần chú những chú ngữ này vừa ra tới trong nháy mắt liền đem nhân hoàng bút thế công ngăn cản được sau đó cái này thiên phi ô ma thân thể khẽ động miệng bên trong nhẹ nhàng nhắc tới ra bốn chữ chư thần sáng thế hồng ngông đạo nhân tu luyện hồng ngông thiên đạo ta thần tộc thủy tổ thánh vương cũng tìm hiểu ra có thể so sánh đại mệnh vận thuật tồn tại vậy liền chư thần sáng thế chư thần trưởng không thế gian chư thần chúa tể hết thảy chư thần nói ngôn ngữ tức là chân lý chư thần nói tồn tại tức sẽ bất hủ mỗi một thanh âm xuyên kim liệt thạch xé rách biển cả vỡ nát đại điện nhưng là ngay tại nàng phát động chư thần sáng thế một khắc toàn bộ không gian kịch liệt run dày lên tất cả thành trì vông dương đại hải đều tại co lại nhỏ co lại nhỏ để công kích của nàng đều hóa thành hư không bốn phương tám hướng hư giữa không t r ú n g không biết bao nhiêu lôi đỉnh phá không chuyên n l ra đều hướng phía bạo lôi chi thành áp xúc nguyên lai là x ỉ ể n niếp niếp tiểu nữ h à i này khí linh bắt đầu co vào nàng bản thể nàng bản thể bạo lôi chi thành mới thật sự là lực lượng rộng rãi không gian không ngừng sụp đổ cuối cùng tôn này to lớn thành trì từ tiên linh lôi thạch tạo thành thành trì coi nhỏ lại thành một cái thành nhỏ lơ lửng tại phương thanh tuyết đỉnh đầu cùng phương thanh tuyết bất tử thân tinh khí hợp hai là một tiểu nội muội nếu là sư muội ta nữ nhi ta liền đưa ngươi một chút lễ gặp mặt thuần dương đan thuốc giúp ta một tay nuôi nấng khí linh tại lần này thuế biến bên trong huyền thiên cơ hảo không keo kiệt trực tiếp điều động thanh bình kiếm bên trong c h ụ tỷ đàn ân dược đánh vào bạo lôi chi thành bên trong cho tiểu nữ hải kia nuốt ă n ai nha trọn vẹn t r ụ c tỷ thuần dương đan thuốc chuyển tới cô bé kia cũng chấn kinh đến ngốc trệ ở mụ mụ ngươi người sư huynh này là ai làm sao nhiều như vậy thuần dương đan thuốc hắn vì cái gì có thể có nhiều như vậy kêu thúc thúc huyền thúc thúc về sau ngươi cũng muốn giống nghe lời của mẹ nghe huyền thúc thúc phương thanh tuyết thân thể cùng bạo lôi chi thành kết hợp lực lượng lần nữa kéo lên thể nội phát sinh thuế biến thân thể huyết nhục b tương bạc lấp ô i chi đỉnh từng đ lớp không gian chấn động từ phương thanh tuyết trên thân thể kích phát ra đến trên thân thể của nàng không gian biến ảo làn da hóng ánh trong suốt tựa hồ thủy tinh cả người bỗng nhiên tại bên trong không gian này biến mất sau đó tại vô tận cái không gian song song bên trong đều xuất hiện bóng dáng của nàng lĩnh ngộ không gian phát tắc quả nhiên có được bạo lôi chi thành phương thanh tuyết thực lực bắt đầu tăng vọt không hổ là điện mẫu thiên quân thu lấy bạo lôi chi thành về sau thế mà một chút lĩnh ngộ không gian phát tắc xem ra không ra mười nghìn năm chỉ cần không tao nộ kiếp số nàng liền có khả năng khôi phục năm đó thực lực nhân hoàng bút một mặt gắt gao ngăn chặn thiên phi ô ma một mặt mật thiết chú ý phương thanh tuyết động tĩnh chư thần trưởng không thế gian Chư thần chúa chư chư chiêu, chiêu của cường thần hết thảy, vi phạm chư thần mệnh lệnh người, tất yếu lọt vào chư thần phỉ、nổ. Thiên phi ô ma đột nhiên phát ra manh chiều, chấn khai nhân hoàng bút phong tỏa, đối phương thanh tuyết một đánh phong hư không khí thành thiên hướng phía phương thanh tuyết đánh người, trường ngưng vương, tể tất lọt đột trấn bút tỏa, tuyết một giết tại trong, tuân tụ từng tồn tuyết giết nổ. nàng bên ma ra ra, ra, ma ra, ma yếu vi vào vô đối đại tới. mà mở mà ô bị số những này lớn thiên ma vương không phải hư ảnh mà là chân chính thiên ma vương một chút là bị thiên phi ô ma t ử hư dưa không t r ù n g từng cái trong dị độ không gian triệu hoán mà đến còn có một ít là thiên phi ô ma mình dùng mà khí chế tạo ra chư thần tạo ma phương thanh tuyết thân thể chấn động bạo lôi chi trên thành ngàn tỷ lôi đỉnh cuồng hống trọn vẹn không biết bao nhiêu điểm báo lôi đỉnh ra lập tức liền đem những này thiên ma vương triệt ngọn nguồn hủy diệt thiên ma chính là thần tộc chế tạo ra trong thần tộc tồn tại cường hành có thể trực tiếp rút ra trong hư không các loại âm khí chế tạo thiên ma thậm chí thiên ma vương sau đó thành ngàn hơn vạn thiên ma vương tự bạo thiên ma giải thể cái gì đều muốn bị nổ chết ta nhìn ngươi có thể hủy diệt ta bao nhiêu thiên ma chư thần tạo ma vô cùng vô tận thiên phi ô ma thanh â m tiếp tục truyền ra ngoài càng nhiều ma đầu từ trong hư không bắn ra đến sau đó huyền thiên cơ phương thanh tuyết t r u n g quanh toàn bộ đều là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên thiên ma vương không ngừng tự bạo vậy mà là trên dưới trái phải toàn bộ đều là thiên ma giải thể u y năng số mệnh lực lượng chúa tể chư thần chư thần quốc độ cũng đào thoát không được vận mệnh trói buộc phương thanh tuyết đột nhiên ngâm h á t lên bạo lôi chi thành bên trong lập tức bắn ra tiểu túc mệnh thuật lực lượng những cái kia thiên ma vương nhao nhao tăng dã đạo ánh sáng này tuyến không nhận bất kỳ trở ngại trực tiếp đến thiên phi ô ma trên thân thể vận mệnh lực lượng đây là vận mệnh lực lượng a không phải không có khả năng ngươi là điện mẫu thiên quân tiên giới cường đại nhất mấy vị thiên quân một trong vi phạm tạo hóa tiên vương ý nguyện đánh cắp vận mệnh người ta ghi nhớ ngươi ta trở lại thần tộc sẽ phái người tới bắt ngươi ta không thể để cho tiến liên giới một lần nữa đem ngươi bắt trở về thiên phi ô ma thần nghiệm hết sức kinh ngạc nhưng là tiểu túc mệnh thuật nhưng không có đối nàng tạo thành tổn thương ngươi còn muốn trở lại hư thần giới cái này là không thể nào nhân hoàng bút tung hoành vẽ đầu bút lông xen lẫn thành thiên la địa võng lại có một chút giống như linh lung tiên tôn linh lung đại la thiên bàn cờ lần nữa đem thiên phi ô ma vài cọng tóc chặt đước n g h i ế p n g h i ế p chúng ta đồng loạt ra tay phối hợp nhân hoàn bút ngươi nuốt chục tỷ đan dược hiện tại có thể đem bạo lôi chi thành bên trong đủ loại đại trận triệt để thúc động tới đi thể hiện ra ta vì ngươi luyện chế bất hủ cổ lôi pháo oong long long oong long long trong nháy mắt tại bạo lôi chi thành trung ương một tôn to lớn mà cổ lao thanh đồng nhan sắc cự pháo hiện ra cái này thanh đồng nhan sắc cự pháo phía trên điêu khắc cổ lao hoa văn giống như luân hồi chi bản đồng dạng thần bí mà lại không phải hư ảnh là thật sự tồn tại đây chính là bất hủ cổ lôi pháo tôn này thanh đồng nhan sắc cổ l á o c ử pháo vừa hiện ra trong nháy mắt mênh ngông hư không thiên địa trong hư vô tất cả lôi đ ỉ n h nguyên từ chất khí đều điên quần ngưng tụ trăm ngàn vạn điểm báo không gian song song bên trong lực lượng đang run rẩy tại chấn động cái này bất hủ cổ lôi pháo ra một khắc thiên phi ô ma đều biến sắc ẩm ẩm tại thiên p i ô ma biến sắc đồng thời kia bất hủ cổ lôi pháo cuồng hống một tiếng một đạo dài đến không biết mấy triệu bên trong phong ánh phải có thể đem bất tử thân con mắt đều chọc mủ thô to tinh quang nổ bắn ra tới có thể đủ nối liền trời đất xuyên thấu một cái thế giới cổ lôi pháo quang xuyên thủng hướng thiên phi ô ma trực tiếp liền oanh kích đến cái này thiên phi ba nghìn trượng trên tóc trong một c h ư ớ c mắt thiên phi ô ma tóc từng chiếc đứt gãy ba nghìn trượng tóc trắng mỗi cọng đều ẩn chứa một thế giới nho nhỏ lực lượng cứng cỏi cường hành liền xem như thượng phẩm đạo khí cũng không nhất định có thể phá hủy nhưng là bây giờ lại đứt gãy thiên phi ô ma giờ k h ắ c này phát ra thê lương tiếng gạo tóc tóc của ta tóc của ta thế mà tổn thất nhiều như vậy quả thực là vô cùng n ụ c nhã vô cùng n ụ c nhã điện mẫu thiên quân ta là sẽ không bỏ qua ngươi nếu là ngươi khôi phục thực lực ta còn kiên kỵ ngươi ba p h ầ n nhưng là hôm nay ngươi coi như lĩnh ngộ không gian phát tác cũng xa xa sẽ không là ta đối thủ giờ k h ắ c này thiên phi ô ma hiện ra thực lực mạnh mẽ tóc mặc dù đứt gãy nhưng là thân thể của nàng nhưng không có bị bất hủ cổ lôi pháo xuyên thủng vậy ta đâu cùng lúc đó trường sinh đệ ngũ trọng có được 640 t ỷ liệt mã chi lực lực lượng cơ hồ cùng giới vương cảnh tranh lệch không nhiều huyền thiên cơ cũng thình l í n h xuất thủ hắn xuất thủ không chút nào nương tay cũng là hai trăm ức đan dược trực tiếp thiêu đốt thanh bình kiếm triệt để phát huy chỉ một kiếm ngàn tỷ phần có một cái s á t na liền đem thiên phi ô ma một kiếm hai gian đoạn. Từng tầng từng tầng không gian song song, sụp đổ, tan hân đem đổ, đ ma một thể không sụp ô giã, ị cùng h thiên phi ô ma thế giới, cơ hội hủy thần, nhao nhao nổi lượng, từng tôn tượng thần, nhau nhau đổ. giới, lực cơ c đem ma diệt, sụp ô lúc đó nhân hoàng bút cũng động thủ bút lớn vung lên một cái nó thế mà viết một thiên hoa mỹ văn trường cái này văn trường cứng cáp cổ p h á c văn tự huyền ảo như là từng cái n ồ n g nọc tại tới lui đây là thượng cổ nhân đạo giáo hóa c r i thiên trường tại những n à y thiên trương bên trong ẩn chứa thượng cổ nhân đạo giáo hóa ngàn tỷ thượng cổ con dân ngưng tụ mà thành đại nghĩa đạo đức trật tự nhân ái bản này hoa mỹ văn tự một chút bao khỏa chủ thiên phi ô ma tựa hồ là một cái lồng giam bắt đầu phong ấn thiên phi ô ma hôm nay sổ sách về sau lại tính ta ghi nhớ các ngươi tại thời khắc này thiên phi ô ma thành âm đột nhiên trước nay chưa từng có tỉnh táo thế giới của nàng kịch liệt áp xúc trong một chớp mắt liền áp xúc thành một cái viên đạn lại đem tất cả phong ấn đều sắp xếp t r ê n ra ngoài sau đó chống giông một cái nhảy vọt cùng thân thể của nàng cùng một chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thiên phi âu ma trốn đi chưa xong còn tiếp 22 chương 730 lớn bản nguyên thuật 27 tiền bối liền để cái này thiên phi âu ma đào tẩu rồi huyền thiên cơ đứng thẳng tại chỗ mở miệng hỏi hoa hai trăm l i ức đan dược c h ạ m người ta một kiếm còn bị người ta chạy trốn ghi ở trong lòng nếu không phong ấn thiên phi ô ma thực tế là có chút không cam tâm nàng n à y thần thông quá lớn liều chết chạy trốn ta cũng chấn áp không được nàng nhân hoàng bút nhìn xem thiên phi ô ma biến mất địa điểm lắc đầu phương thanh tuyết cũng thu bất hủ cổ lôi pháo thân thể khé động liên tục vô bắt từng cây tóc trắng toàn bộ đều bị nàng bắt đến trên tay những này là thiên phi ô ma bị h o à n h kích rơi tóc mỗi một cây đều ẩn chứa cực mạnh lực lượng là luyện chế đạo khí cực tài liệu tốt cái này thiên phi ô ma mặc dù là một cái phân thân nhưng là lực lượng còn ở trên ta nhân hoàng bút nhìn huyền thiên cơ một chút như là hơi kinh ngạc không nghĩ tới huyền thiên cơ lực sát thương to lớn như thế suy nghĩ một lát lời nói thiên phi ô ma chín đại phân thân đều cực kỳ lợi hại sẽ rất nhiều ba nghìn đại đạo nàng có thể từ hồng mông đạo nhân trong tay đào thoát thực lực có thể thấy được chút ít bất quá vẹn vẹn một cái phân thân cùng ta đại chiến muốn phân ra tháng bại đến ít nhất đều cần mấy tháng thời gian nàng muốn chạy trốn là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhưng là nàng nghĩ luyện hóa ta cho nên mới tiếp tục lâu như vậy thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới sắp đến không biết tiền bối có thể hay không trợ giúp vãn bối một thành vãn bối trên thân có thế giới c h i thụ mầm non huyền thiên cơ cuối cùng đem lại nói đến điểm mấu chốt bên trên người là nghĩ mời chào ta nhân hoàng bút ánh mắt quét qua một chút liền xem thấu huyền thiên cơ ý nghĩ không sai tiền bối nếu là tiền bối có thể cùng hai ta tay d i ệ t trừ xâm lấn huyền hoàng đại thế giới thần tộc địa công đức vô lượng huyền thiên cơ gật đầu nói ngươi mặc dù có thế giới chi thụ mầm non nhưng là lực lượng còn là chưa đủ không cách nào đối kháng thần tộc rất nhiều thần hoàng bất quá trên người ngươi thuần dương đan thuốc ngược lại là thật nhiều ta muốn khôi phục thực lực cũng cần phải hải lượng thuần dương nguyên khí ngươi nếu là có thể cho ta cung cấp đan dược ta bảo đảm an toàn của ngươi cũng không phải là không thể được nhân hoàng bút nói tiền bối muốn bao nhiêu đan dược dạng này một ngày một trăm triệu đi ta mỗi ngày thi triển đạo thuật tu luyện đều ít nhất cần một trăm triệu đang ăn dược mới có thể duy trì vận chuyển nhân hoàng bút nói mụ mụ ta mỗi ngày cũng muốn một trăm triệu thuần dương đan ta hiện đang phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới tốc độ cũng là rất ít căn bản không đủ phát đại chiêu thấy cảnh này xiến nhiếp nhiếp bắt đầu lẩm bẩm cái này phương thanh tuyết mình cũng không có có nhiều như vậy thuần dương đan không khỏi nhìn về phía huyền thiên cơ trong a mỗi ngày sẽ cung cấp tiền bối ngày cung sẽ cấp t i mai ệ u thuần t dương đàn. r lúc nói chuyện huyền thiên cơ đối phương thanh tuyết nói nhiếp nhiếp cũng giống như vậy ha ha bạo lôi chi thành khí linh x ỉ ể n nhiếp nhiếp hẽ miệng nhỏ nở nụ cười có nhiều như vậy thuần dương đan ta liền có thể mỗi ngày phi hành chạy loạn khắp nơi tu hành tốc độ cũng sẽ tăng nhanh nơi này là một ư ơ i tỷ thuần dương đan thuốc trước cho tiền bối cung cấp một trăm n g à y tu luyện cần thiết đi trong lúc nói chuyện huyền thiên cơ xuất ra m ộ ư ơ i tỷ đan dược đưa cho nhân hoàng bút ha ha ha ha quả nhiên thật sảng khoái ngươi tiểu tử này nơi nào đến nhiều như vậy thuần dương đan thuốc nhân hoàng bút lấy tay v ù một cái những đan dược này toàn bộ biến thành nguyên khí bị hút vào bút thân bên trong sau đó huyền thiên cơ lại lấy ra mười tỷ đan dược chuyển vận đến bạo lôi chi thành bên trong huyền thúc thúc vừa mới nuốt vào nguyên khí ta đều thi triển ra bất hủ cổ lôi pháo đáng tiếc nếu như có thể cho ta một trăm tỷ đan dược để ta thiêu đốt ta liền có thể triệt để côn bạo một pháo đem kia thiên phi ô ma phân thân trực tiếp đánh chết được rồi một trăm tỷ thuần dương đan ta thanh bình kiếm cũng có thể chảm nàng huyền thiên cơ lắc đầu một lão một nhỏ hai cái tồn tại mỗi người một ngày một trăm triệu một trăm ngày chính là hai trăm ư c hắn hôm nay lại tiêu hao ba mươi tỷ tổng cộng một trăm tỷ đang ă n dược cũng tiêu hao không được mấy ngày nhất định phải tìm mới tài nguyên bất quá cũng may thiên vũ bảo khố sắp mở ra đây chính là lương thời cơ tốt nếu có thể đoạt được thiên vũ bảo khố đại sự có thể thành phải biết thiên vũ bảo khố thuần dương đan là lấy điểm báo đến tính toán t i ê n bối còn theo ta hướng vũ hoa môn một nhóm huyền thiên cơ mở miệng vũ hoa môn là môn phái nào thượng cổ nhân hoàng thống trị thời kỳ nhân hoàng không cho phép kéo bệ kết phái nhân hoàng bút cuối cùng vẫn là theo huyền thiên cơ đi vũ hoa môn gọi là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai huyền thiên cơ dẫn đầu nhân hoàng bút hướng kim tiên điện đi một vòng vũ hóa tam thánh liền không nói lời nào hết thệ phong ba đ ề u định Cái i gì hoa h t ê nhân đô, o toàn đạo sao lão à này, nhàn n không nổi sóng gió tới. Huyền thiên trên đỉnh.、Các、ngươi những nông cạn. n lật tới. tiểu thuật lý hòa h vô gió gia giải đối rỗi sự, quá Các mức Dù ra ta một liền ngươi dạy các p hoàng e n miễn c h thần tộc đi tới, từng cái chết oan chết hồng. Nhân oan cái đi o bút đối tại huyền thiên trên đỉnh rất nhiều đệ tử nói các ngươi còn không m g ò đa tạ nhân hoàng bút tiền bối nhân hoàng bút tiền bối đối với đạo thuật lĩnh lộ cao hơn ta ra gấp trăm ngàn lần các ngươi đạt được hắn dạy bảo là trăm triệu năm đã tu luyện phúc khí huyền thiên cơ không khỏi vui mừng có nhân hoàng bút dạy bảo mình những này thủ h ạ vậy những người này thật là chính là đột bay manh tiến b ả o nhất là nhân hoàng bút sẽ ba trăm đại đạo nếu như mình có thể học được thực lực kia sợ không phải tăng trưởng đến một cái trình độ đáng sợ lập tức huyền thiên cơ đem mình những người này toàn bộ đều triệu tập đến thanh bình kiếm bên trong lần nữa thiêu đốt thuần dương đan thuốc vặn vẹo thời gian khổ tu hắn hiện tại mặc dù t h u ầ dương đan thuốc không nhiều nhưng là tại muốn đi thiên vũ bảo khố lấy được bảo bối trong lúc mấu chốt cũng không lo được nhiều như vậy trước tiên đem thực lực bản thân t ă n g lên đến mức cao nhất lại nói có nhân hoàng bút cái này tu đạo tông sư ở đây hắn chính có thể thỉnh giáo rất nhiều vấn đề nhân hoàng bút cũng không phải cái mỗi ngày tiêu hao huyền thiên cơ một trăm triệu đan g dược đối với huyền thiên cơ thỉnh giáo từ không gì không thể ba trăm đại đạo chuyển huyền thiên cơ hai trăm mà lại giảng giải thuật quả thực là nói chúng tim đen bất kỳ cái gì đạo thuật trong mắt hắn không có bí mật gì để nói lập tức huyền thiên cơ dưới sự chỉ điểm của hắn đột bay manh tiến vào lại học hai trăm đại đạo dù không phải xếp hạng quá gần phía trước cũng đối huyền thiên cơ rất có ích lợi một ngày này huyền thiên cơ hai mắt đột nhiên mở ra tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới từng tầng từng tầng không gian giống như sương mù bị xé ra hắn đem một tờ linh phù bắt đến trong tay tờ linh phù này là thái nhất môn thứ nhất phó trưởng môn đỏ tan trời lưu lại năm đó hắn lấy tiểu túc mệnh thuật độ hóa đỏ tan trời sau đó tại trở lại huyền hoàng đại thế giới sau liền thả hắn trở về bây giờ có biến đã nói lên thái nhất môn muốn đi thiên vũ bảo khố lấy được bà bối hiện tay mở ra linh phủ huyền thiên cơ không khỏi vui mừng chỉ vì cái này linh phủ bên trên vậy mà là ba nghìn đại đạo một trong lớn bản nguyên thuật bản vũ tiên tôn đắc lực thần thông đỏ tan trời ở trong thư nói hoa thiên đô mượn thái nhất môn vĩnh hằng thần lô tới tu luyện tu thành bất tử thân tự nhiên là có đại giới đại giới chính là ba nghìn đại đạo gần phía trước lớn bản nguyên thuật đỏ tan trời là thái nhất môn thứ nhất phó trưởng môn lần này ra ngoài lại được huyền thiên cơ không ít tài bồi sắp tu thành động t i ê n cảnh bị thái nhất môn trưởng môn trực tiếp ban thưởng cái này một thần thông sau đó cái này lớn bản nguyên thuật liền đến huyền thiên cơ trong tay thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa lớn bản nguyên thuật thế nhưng là cùng trời võ bảo khố duyên phân không ít có nó hỗ trợ nhưng không kinh nhiêu rất nhiều cầm chế lớn bản nguyên thuật là bàn vũ tiên tôn tuyệt học tương đương với thiên vũ bảo khố tín vật biết môn thần thông này thiên vũ bảo khố tính nguy hiểm giảm xuống rất nhiều mà thu được bảo khố khả năng lên cao rất nhiều lập tức hắn vung tay lên rất nhiều không gian song song liền bị huyền thiên cơ xé rách thân thể vừa chui vô thanh vô tức xuyên qua ra ngoài chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 731, t h ầ n thú thao thiết 27. huyền thiên cơ bay ra chín bắc đầu gió tầng bên trong phía trước lại phi hành chính là nhìn một cái không b ờ vũ trụ m ê n h ông nhưng là hắn cũng không định tiếp tục hướng phía trước bay mà là run tay ở giữa đánh ra từng đạo thủ quyết thi triển ra đại na di thuật nháy mắt liền phá vỡ hư không đi tới trong một vùng không gian đặc biệt vùng không gian đặc biệt này vừa tiến vào trong lập tức liền cảm giác được cường hoành khí băng tuyết cùng hỏa diễm c h i khí ở trong không gian m ê n h ông l o a n g thoáng hiện ra mấy viên hàng tinh to lớn mặt trời cùng nguyện lượng trong đó mỗi một viên hàng tinh mặt trời cùng nguyện lượng đều khoảng t r ừ n g hôn loạn đại lục lớn như vậy đây chính là chiếu dọi huyền hoàng đại thế giới mặt trời cùng n g u y ệ n lượng huyền hoàng đại thế giới trên bầu trời có thật nhiều nhật nguyệt giao thế luân hồi vận chuyển chiếu s ạ mỗi đến lúc ban ngày rất nhiều mặt trời đều sẽ từ không gian bên trong nhảy ra đến đem huyền hoàng đại thế giới chiếu s ạ phải một mảnh quang minh mà tới ban đêm thời điểm rất nhiều n g u y ệ n lượng cũng sẽ đụng tới cho giữa thiên địa vãi xuống thanh lương băng lanh quang huy. huyền h u y hoàng đại thế giới quá lớn quá nhất định phải rất nhiều nhật nguyệt mới có thể chiếu s ạ qua được tới một trăm ngàn nhật nguyện dẫu ở huyền hoàng đại thế giới phía ngoài một cái thần bí mênh mông lúc giữa không trùng dựa theo quy luật nhất định vận chuyển đây không phải người đủ khả năng đạt tới pháp lực thuần túy là tự nhiên tạo hóa chi lực vừa tiến vào cái không gian này huyền thiên cơ liền cảm giác được khắp nơi đều là hỏa diễm cùng khối băng một nửa là băng một nửa là lửa thế giới có khi to lớn hỏa diễm tràn ngập ngàn tỷ bên trong hỏa diễm phong bạo cuốn tới tùy ý quét qua liền có thể đem một cái biển cả đều trực tiếp bốc hơi tại những cái kia trong ngọn lửa huyền thiên cơ thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu to lớn kim ố hỏa chim tại phi hành còn có một đầu đầu hỏa diễm cự linh ở trong đó gào thét tới lui mặt khác tại một chút to lớn nguyệt lượng bên cạnh hàn băng chân khí bên trong từng đầu hàn băng cự linh thậm chí là băng l ò n g cũng ở trong đó gào thét chấn động ở đây bình thường vạn cổ cự đầu đều không thể sinh tồn tiếp muốn bị vô biên vô hạn nhật nguyện triều tịch bao phủ lại bất tử thân cường giả cũng muốn cực kỳ cẩn thận bị cuốn vào mặt trời nguyệt lượng cuồng bạo triều tịch trung ương cái kia cũng phải gặp đến thai họa ngập đầu bất quá nơi này lại là tu luyện nơi tốt tế luyện các loại đạo khí thu thập mặt trời thái âm chất khí luyện thành thần thông tốt nơi trốn huyền thiên c ơ một đường này phi hành so thiểm điện còn nhanh hơn trong nháy mắt thi triển ra đại na di thuật chính là hơn triệu bên trong phàm là hắn bay qua địa phương vô luận là kim ô hỏa chim hay là hàn băng cự linh băng long toàn bộ đều bị hắn thi triển ra đại thôn p ệ thuật nuốt vào trong thân thể hòa tan tại xích đế hỏa hoàng khí cùng lớn đóng băng thuật bên trong tự thân động tiên h cũng càng kiên cố hơn huyền thiên cơ bay qua địa phương mỗi một lần xuyên qua đều bị thôn phệ ra phương viên mấy ngàn dặm khu vực chân không không biết bao nhiêu hỏa diễm c h i khí hàn băng chân khí bị hấp thu đặt vào mà huyền thiên cơ mình giống như một cái động không đáy vĩnh viễn cũng không nuốt đầy huyền thiên cơ phía trước chính là thủy triều thời không khe hở thủy triều thời không là giữa thiên địa tồn tại khủng bố nhất trong đó hung hiểm vô so nhất là huyền hoàng đại thế giới bên trong thủy triều thời không chi h u n g mãnh siêu việt tất cả đại thế giới triều tịch v i lực đây là huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới thiên thể tạo thành vặn vẹo chi lực đột nhiên thanh bình kiếm bên trong nhân hoàng bút mở mắt thủy triều thời không lợi hại như thế kia tiến vào mảnh này triều tịch bên trong có thể hay không tiếp cận tiên giới huyền tiên h cơ hỏi kia không có khả năng tiên giới là tiên giới thủy triều thời không là thủy triều thời không cả hai t r ê n lệch không biết bao nhiêu cái thời không cùng thế giới ngăn trở mà lại tiên giới bình t h ư ớ n g chỉ có loại kia trường sinh thập trọng đến tiên nhân cảnh cao thủ mới có thể xé rách tiến vào bên trong nhân hoàng bút lắc đầu tiên giới là một cái thần bí tồn tại không đến cảnh giới vĩnh viễn tiến vào không được trong đó trừ phi là tiên giới thủ hộ giả cho ngươi tiến vào tiên giới danh lệch nhưng là ngươi nhất định phải hy sinh một vài thứ nam đó tại trong thiên địa vũ trụ có thật nhiều tu luyện tới tiên nhân cảnh giới cao thủ thậm chí có thiên quân cấp bậc nhân vật nhưng là cũng không nguyện ý tiến vào tiên giới cũng là bởi vì tiến vào tiên giới về sau phải bị rất lớn trói buộc bất quá những chuyện này đều là thái cổ chân chính bí văn ngươi bây giờ còn xa còn lâu mới có thể hiểu rõ cũng chỉ có ngươi trước tu luyện tới trường sinh thất trọng giới vương cảnh thời điểm minh bạch cái gì gọi là chân chính một giới lúc kia ngươi sẽ hơi biết tiên giới đến cùng là cái dạng gì thế giới hiện tại nói thế nào ngươi đều sẽ không hiểu tiên giới chỉ có thể tự mình đi cảm n ộ đang lúc nói chuyện nhật nguyệt triều tịch đã c h ầ m lại huyền thiên cơ đã xuyên qua qua mảnh này nhật nguyệt hư không kêu một trăm ngàn khỏa to lớn mặt trời nguyện lượng cũng đã đi xa huyền thiên cơ phóng nhãn nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một trăm ngàn nhật nguyệt trong hư không nhảy vọt đến nhảy vọt đi vây quanh to lớn huyền hoàng đại thế giới vận chuyển mà trước mặt mình là một mảnh x ư ơ n g mù xám xịt tràn ngập vũ trụ thẩm thấu vô tận thời không cứ việc huyền thiên cơ hiện tại hai mắt có thể xuyên thủng vô số không gian song song nhưng là vẫn không có pháp xem thấu mảnh này tràn ngập vũ trụ màu xám sương ngủ. bất quá hắn bằng vào mình t h ầ n nhiệm cảm ứng có thể cảm giác được tại màu xám trong sương ngủ, tựa hồ là có một c ỗ so nhật nguyệt vận chuyển còn cường đại hơn ngàn tỷ lần lực lượng tại vận chuyển tại cỗ lực lượng này trước mặt liền xem như vũ hóa tam thánh cũng là con kiến không có sai ta cũng biết huyền hoàng đại thế giới thủy triều thời không là tiên giới lực lượng phúc bắn ra cùng huyền hoàng đại thế giới lực lượng tiến hành vặt mẹo bên trong nguy hiểm vô so trong đó thậm chí còn có thể diễn sinh ra một chút cường hoành thái cổ thần thú một chút diện tuyệt thượng cổ ma thần cũng giấu ở trong đó như côn bằng thao thiết t í hưu kỳ lân ngục thất đều giấu ở thủy triều thời không bên trong thủy triều thời không là chân chính vô biên vô hạn không có ai biết đến c ỡ nào rộng lớn nhưng là cũng nguy hiểm vô so bất tử thân cao thủ nếu là không có thượng phẩm đạo khí bảo hộ vậy căn bản nửa bước khó đi bất quá rất nhiều thượng cổ người tu đạo đạo phủ đều giấu ở trong đó cũng là tìm kiếm b ả o bối rèn luyện pháp bả Ô,、oh, tu luyện đạo thuật tôi luyện thần thông nơi tốt phương thanh tuyết nhìn trước mắt màu xám sương mù cũng không nhịn được nói huyền sư huynh chúng ta còn muốn chờ đợi ba canh giờ thủy triều thời không liền sẽ yếu bớt mới dễ tiến vào gió riêu quang tựa hồ tính một cái mở miệng nói khỏi phải chúng ta trực tiếp xâm nhập thủy triều thời không bên trong Ta tạo đã lĩnh ngộ vừa ậ t thời không phong bạo, còn chưa đủ đối ta tạo thành tổn thương. Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp xé ra màu xám sương mù, xông vào trong cảnh, còn chưa của những này không phong hắn động, sương xông khẽ màu vào đối bạo, ra đủ đó. xé xám v mới vừa xông vào màu xám trong sương mù huyền thiên cơ liền cảm giác được thân thể của mình vặn mẹo giống như một cái không biết bơi người bị c u ố n vào trên biển phong bạo vòng xoáy bên trong căn bản không có bất luận cái gì dãy rủa lực lượng t r u n g quanh cuồng phong gào thét không gian chấn động bất quá huyền thiên cơ tự thân động thiên hơi chuyển động liền đem vô cùng vô tận thời không phong bạo toàn bộ thôn phễ hết trong đó không gian m ả n h vỡ thời gian m ả n h vỡ cũng trực tiếp bị hấp thu ô ô ô ô ô ô ô ô một cỗ thủy triều thời không phong bạo còn tới tại không trung thế mà ngưng tụ thành một ngụm dài đến vạn trượng thần đao hung hăng hướng huyền thiên cơ chém rết xuống huyền thiên cơ tâm ý k h ẽ động một cái lỗ đen thôn phễ cái này miệng dài vạn trượng đao nhưng là ngay sau đó k i a thủy triều thời không phong bạo bên trong lại có thật nhiều không gian m ả n h vỡ ngưng tụ thành truy kiếm tiễn súng cùng cùng cùng hình t h ủ kỳ quái binh khí đầy trời tứ ngược đây đều là thủy triều thời không phong bạo bên trong không gian mảnh vỡ ngưng tụ thành công kích căn bản không có rừng loại công kích này trình độ tương đương với động thiên cảnh cao thủ thi triển đại thiết cát thuật l i ê n tính là không chết c h i thân cũng muốn bông chóc bị cắt khó khôi phục trừ phi là có được thượng phẩm đạo khí dùng không gian chi lực đối phó không gian chi lực rất tốt rất tốt những công kích này chính thích hợp t a c ô động động thiên huyền thiên cơ trông thấy thủy triều thời không phong bạo uy lực không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nhàn nhã tàn bộ vô số triều tịch phong bạo càng quét đến huyền thiên cơ động thiên phía trên mỗi một lần oanh kích động thiên đều tại chấn động phía trên bạo tạc ra vô tận ánh lửa nhưng là lại mảy may phá hư không được huyền thiên cơ động tiên h mà lại mỗi một lần triều tịch phong bạo tại bị huyền thiên cơ đánh nát về sau trong đó thời không mảnh vỡ đều bị đại thôn phệ thuật thôn phệ mà triều tịch phong bạo mỗi một lần xung kích đối với huyền thiên cơ động thiên chính là một loại bách luyện tình cương như rèn đột nhiên phía trước triều tịch phong bạo bên trong một con v ả y màu xanh thú c h ả o lớn như núi cao thú c h ả o có bảy đầu ngón tay mỗi cái đầu ngón tay như kình thiên trụ hung hăng chụp vào huyền thiên cơ tại cái này v ả y màu xanh thú c h ả o phía dưới thủy triều thời không phong bạo nhao nhao t ả n ra toàn bộ phương viên nghìn dặm đều bị một cỗ khí tức ngưng kết loang thoáng tại cái này v ả y màu xanh thú c h ả o đằng sau là một tôn không biết lớn bao nhiều cự thú thần thú thao thiết huyền thiên cơ lộ ra mấy phân ngoạn vị thần sắc cái này thú chảo thuộc về thần thú thao thiết thần thú cũng có cảnh giới chi phân cùng tu đạo sĩ đồng dạng tại khi yếu ớt liền tương đương với thần thông bí cảnh cao thủ nhưng là có thể tại thủy triều thời không bên trong sống sót từng cái đều mười điểm cổ lão cường hoành vô so ít nhất phải lĩnh ngộ không gian p h á p tác một đầu trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng thái cổ thần thú có thể đơn đ ấ u mấy chục cái đồng dạng cảnh giới tu sĩ từng bước từng bước thôn vệ thái cổ thần thú đối với pháp lực dung nạp năng lực căn bản không phải nhân loại bình thường tu sĩ có thể so sánh được mà bây giờ đầu này thái cổ thần thú thao thiết đã tu luyện tới trường sinh đệ tứ trọng trụ quan cảnh nhưng gặp hắn nhất định ngăn thiệt thòi hắn không chỉ có là trường sinh đệ ngũ trọng tồn tại pháp lực chi khủng bố nhưng cùng giới vương cảnh cao thủ khách quan đừng nói là thần thú chính là thần tộc huyền thiên cơ cũng có thể ngạnh s i n h s i n h đánh nổ bất quá hắn cũng không định hiện tại cầm thao thiết nếu như hắn nhớ không lầm thao thiết còn có một cái hảo hữu gọi côn bằng cùng cái này thao thiết bị thương đi mời côn bằng khi đó hắn liền cùng một chỗ đóng gói dù sao côn bằng có một bộ bảo vật hắn rất có hứng thú tam thập tam thiên tạo hóa thần khí chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương bảy trăm ba mươi hai nhược thủy đại trận hai mươi bảy đối mặt thần thú thao thiết cường thế tập s á t mà đến thú chảo huyền t h i ê n cơ căn bản không thèm để ý chỉ là chỉ một ngón tay một chiêu đại thiết cắt thuật đánh ra cái này lớn như núi cao vẩy màu xanh cự trảo liền một chút đứt gãy hoàn toàn mất đi sinh cơ rơi rơi xuống ba nghìn đại đạo mỗi một đại đạo uy lực của nó cùng cảnh giới có cực lớn quan hệ huyền thiên cơ bây giờ tạo vật cảnh cảnh giới lần này đại thiết cát liền cắt thao thiết một cái móng nuốt lập tức để kia thao thiết trốn xa mà chạy huyền thiên cơ cũng không đ ổ i theo dùng tay háo vung lên động thiên tế ra cái này cự trảo liền bị na di tiến vào thanh bình kiếm bên trong không sai đây là thần thú thao thiết móng nuốt Mà lại đầu ngay à y thần thú, tu vi cực kỳ lợi hại, đã bắt thời hại, lĩnh hội đầu vi lợi cực kỳ đã i n nội có lực lượng thời gian đang pháp thể thời h tác, có lực c ạ Nhân Hoàng b ú tại nhìn một chút, cái này mong đuốt, có thể luyện chế thành bảo, thao thiết cùng lòng tộc có một ít quan hệ, là thái cổ long chút, thể chế pháp thao thiết hệ, thái huyết một một m tộc đuốt, ít cái có có cổ là bảo, đế c h đ ố với cô động p huyền á p bảo, có lợi ích cực lợi lớn.、Ngay、tại h kỳ Ngay thiên cơ cùng nhân hoàng bút nói chuyện s á t na tại thủy triều thời không chỗ sâu địa phương một đầu thái cổ cự thú phát ra hung ác gào thét có một quốc gia lớn nhỏ thân thể co rụt lại thành một đống cuối cùng hóa thành một cái hình người dùng hung ác ánh mắt nhìn về phía huyền thiên cơ vị trí mỗi lần thủy triều thời không yếu bớt đều sẽ có rất nhiều cao thủ tiến vào nơi này tìm kiếm một chút thượng cổ bảo tàng ta đều kinh lịch vô số lần mỗi lần ta đều sẽ thôn phệ hứa rất cường hoành cự đầu nhưng là lần này lại g i ố n g đinh sát đáng chết thực tế là đáng chết đâu n à y thái cổ cự thú thao thiết biến thành hình người là một cái trung niên đại hán dáng người khôi ngô nhưng là thiếu một cánh tay bất quá cánh tay này tại hắn vận chuyển thần thông phía dưới rất nhanh liền liền dài cặp mắt của hắn lóe ra từng đợt xanh mơn mởn quan g hoa tựa hồ là tại đáng tiếc cánh tay tổn thất ta long đế huyết mạch bị người đạt được về sau thân thể của người kia pháp bảo đều sẽ có được một loại biến hóa về mặt bản chất dòng sinh chín con trong đó có thao thiết bất quá loại này long không phải loại kia phổ phổ thông thông t i ê n long mà là long đế có thể cùng tiên nhân sánh ngang long đế cái này trung niên đại hán thao thiết thần thú ánh mắt bên trong lóe ra âm mưu quan điểm đúng đi liên hợp mục thất côn bằng r a ngang si mị mấy cái cùng ta một cái cấp bậc thần thú chỉ có liên thủ mới có thể tại thủy triều thời không bên trong thôn phệ tiến đến tu sĩ mới có thể ăn no nê n mà lại những tu sĩ này tiến đến b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng nhất định là phát hiện một chút bảo khố chân tảng ta đi theo đám bọn hắn khẳng định có thể đạt được vô tận bảo bối cùng chỗ tốt đầu này thao thiết thần thú thân thể hơi hơi lay động một chút liền biến mất không thấy gì nữa h u y ề n sư huynh đáng tiếc một đầu thái cổ cự thú tu luyện tới trường sinh bí cảnh đối với nguyên khí của tiên giới phun ra nuốt vào quả thực là hải lượng há mồm phun một cái chính là một đầu tiên khí ngưng tụ thành dòng sông nếu như vừa rồi sư huynh có thể bắt được thần thú thao thiết độ hóa về sau kia cũng không tiếp tục khuyết thiếu thuần dương đan thuốc phương thanh tuyết nói đây là tự nhiên bất quá cái này thủy triều thời không bên trong thần thú không phải số ít lần tiếp theo gặp phải thu phục là được huyền thiên cơ trầm giai nói lần này đỏ tan trời truyền đến tin tức nói tô tú y đã tu luyện tới thiên vị cảnh trong tay hắn địa hoàng sách là ta nhất định được chi vận chúng ta nhất định phải liên hợp nhân hoàng bút tiền bối sau đó nhất kích tất sát cướp đi hắn địa hoàng sách phương thanh tuyết hơi vận chuyển một chút mình tiểu túc mệnh thuật tô tú y mặc dù đến trường sinh bí cảnh đệ lục trọng thiên vị cảnh có thể đẩy tính quá khứ hiện tại uy lực nhưng là không thể nào tính toán đến chúng ta tồn tại đừng nói hắn liền xem như linh lung tiên tôn cũng không có khả năng suy tính đến chúng ta đang làm gì không hổ là đánh cắp đến một tia vận mệnh người điện mẫu thiên quân nhân hoàng bút nhìn xem phương thanh tuyết ánh mắt bên trong lóe ra thâm thúy quang mang đến ngươi rất có thể là giữa thiên địa duy vừa tiến vào qua vĩnh sinh môn nhân vật liền ngay cả hồng mông đạo nhân đều không có từng tiến vào ngươi có thể nói cho ta vĩnh sinh môn bên trong đến cùng là cái gì ta không biết ta nếu là biết liền đã khôi phục thiên quân thực lực phương thanh tuyết lắc đầu kiệt lực hồi ức cái gì bất quá tựa hồ là chín thành chín ký ức đều mất đi rơi căn bản không có biện pháp nhớ lại đáng tiếc đáng tiếc ta mặc dù tu luyện tới cảnh giới đất trời hợp làm một thể chỉ cần thời gian dài tu luyện tìm cơ hội xúc tích lực lượng liền có thể một lần nữa tấn thăng làm tiên khí ta không so thiên hoàng kính cùng địa hoàng sách bọn chúng tiên đạo pháp tắc đều vỡ vụn mà ta hoàn chỉnh vô so nhân hoàng bút thở dài nói bất quá liền xem như tấn thăng đến tiên khí cách tạo hóa thần khí khoảng cách không biết còn muốn tu hành bao nhiêu cái thời đại ai năm tháng rằng giặc năm tháng dài rằng giặc ta thọ nguyên c ũ n g co cuối cùng không biết tại thọ nguyên hoàn tất thời điểm có thể hay không đến kia tuyên cổ vĩnh sinh nắm giữ vận mệnh của mình đây là ước mơ của mỗi người cũng là tiên giới các tiên nhân mộng tưởng phương thanh tuyết nói nhân hoàng bút tiền bối không cần nghĩ nhiều như vậy đi được tới đâu hay tới đó có lẽ lần này tại thiên vũ bảo khố ở giữa ngươi có thể đạt được đầy đủ lực lượng khôi phục tiên khí tiêu chuẩn huyền thiên cơm một mặt nói chuyện một bên tại thủy triều thời không bên trong cấp tốc xuyên qua trong nháy mắt chính là mấy triệu bên trong bất quá vô luận là hắn làm sao phi hành đều không thể đến cuối cùng ở đây phi hành hắn giống như là tiến vào một cái bể khổ vô biên vĩnh viễn đến không được bị n g ạ đúng lúc này đột nhiên t r u n g quanh thủy triều thời không phong bạo một chút yếu bất rất nhiều giống như là sóng gió bình tĩnh lại canh giờ đến chúng ta muốn nhanh một chút hiện tại hẳn là có rất nhiều cao thủ đều tiến vào thủy triều thời không tại thủy triều thời không bên trong sinh tồn một chút cường đại tồn tại đều sẽ ra ngoài kiếm ăn vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết chúng ta hay là nhanh lên đến thiên vũ bảo khố ở giữa đoạt chiếm tiên cơ t ố t huyền tiên cơ thân thể khẽ động đem đại na di thuật thôi động đến cực hạn trong nháy mắt quanh thân thay đổi căn bản suy nghĩ không đến cái bóng từng tầng từng tầng thủy triều thời không bị phá ra trọn vẹn qua nửa canh giờ đột nhiên trước mặt triều tịch phong bạo biến mất thay vào đó chính là một mảnh gồng g ư ờ n g trôi nổi ở trong hư không bốn phương tám hướng từ trên xuống dưới toàn bộ đều là nước thế giới trông thấy cảnh tượng như vậy huyền thiên cơ cũng không nhịn được tán thưởng giống như là cái nào đó thái cổ đại thần đem một tôn hải dương đặt ở hư giữa không trung chúng ta bây giờ đến chân chính thiên vũ bảo khố thiên vũ bảo khố t r u n g quanh có nhược thủy đại trận vẫn quanh nhược thủy chính là một loại kịch độc chi thủy có thể hòa tan vạn vật thượng phẩm đạo khí tiến vào bên trong đều muốn lọt vào tổn hại cực lớn chỉ có tuyệt phẩm đạo khí mới có thể bình yên vô sự huyền thiên cơ trong lúc nói chuyện đưa tay t r ộ n một cái lập tức một cỗ pháp lực oanh kích đến hư không vô biên vô tận trên biển ngạnh xinh xinh vồ bắt một giọt nước một tóm vào trong tay một giọt này nước lại có mấy chục cân chi trọng mà lại một bắt vào tay liền bắt đầu ăn mòn huyết nhục của mình làn da mặc dù so ra kém lớn kịch độc thuật huy lực nhưng lại cũng là giữa thiên địa hiếm thấy độc thủy liền nói k h i đều có thể trực tiếp hòa tan huyền thiên cơ cảm thấy bàn tay n h ó i nhói lập tức vận chuyển đại ngũ hành thuật thôn vệ tiến vào t h ơ i xoay tròn một vòng liền hòa tan tại ngũ hành chân khí bên trong cái này mới khôi phục bàn tay ăn mòn nhược thủy lợi hại hơn nữa cũng phải bị đại ngũ hành thuật chỗ khác cái này hư không hải dương nhược thủy đại trận chỗ sâu có một kiện tuyệt phẩm đạo khí c h â n áp trận nhãn gọi là hắc đế triều tịch phiên chính là b à n vũ tiên tôn luyện chế trí bảo hôm nay chúng ta nhất định phải đạt được nàng huyền thiên cơ mở miệng nói chật chật đây cũng là thái nhất môn phó trưởng môn đỏ tan trời nói cho sư h u n h phương thanh tuyết trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Lần này tuyết mặt một tiếu đoạt ra kia lộ vị bây ả o vào đạo không ít người, không nói khác, kiện khí. thái nhất hôm như thu hỏa thần chuyển thế, thủy thần chuyển thế nguyên linh làm đệ tử, chính hai phẩm môn người, nói liền nay ngàn năm, nguyên này ít một tử, tay tuyệt bước, cái đặc mấy lấy làm là vì vì địa b đổ đệ giờ sư huynh đã đ ổ hóa hỏa thần chuyển thế đỏ tan trời nếu là lại có thể hàng phục thủy thần chuyển thế yên thủy tiên nói không chừng có thể để thái nhất môn cả người cả của hai mất huyền tiên h cơ trận mắt nguyên tắc bên trong phương hàn chính là chơi như vậy bất quá hắn không phải phương hàn đối hoa thiên đô vị h ô n thê thái nhất môn phó trưởng môn không thế nào cảm thấy hứng thú hơi tự hỏi một chút quyết định chủ ý thân thể khẽ động hóa thành một đạo lưu quang tiến vào nhược thủy đại trận bên trong kia có thể đủ ăn mòn đạo khí nhược thủy gặp huyền thiên cơ đại ngũ hành thuật trực tiếp bị khắt chế tại huyền thiên cơ t r u n g quanh thân thể loang thoang xuất hiện một đạo hắc quang giữa hắc quang hiện ra một tôn hắc đế thủy hoàng hư ảnh tại hắc đế thủy hoàng quyền h o à n h kích phía dưới nhược thủy cơ hồ là không có một chút ngăn cản năng lực trong đó một chút ám lưu cũng bị oanh kích mà phá tại nhược thủy đại trận bên trong còn có thật nhiều âm hiểm ám lưu những cái kia ám lưu cực kỳ h u n g mãnh vòng xoáy một cái tiếp một cái rất dễ dàng đem người xoắn nát huyền đế thủy hoàng q chi tuyệt bá thiên u y ệ t t bá hạ. Huyền thiên cơ hai tay một p h ầ n liên tục oanh kích ra trọn vẹn một tỷ quyền trong nháy mắt cái này nhược thủy đại trận bên trong n h ấ t lên một trận nước bao tác tại cái này thủy chi trong gió lốc huyền thiên cơ tốc độ càng nhanh mà lại nước của hắn hoàng cương khí tựa hồ là cùng toàn bộ nhược thủy đại trận có một loại thiên nhân cảm ứng hương vị ừ n tại ngày này người cảm ứng bên trong huyền thiên cơ liền cảm thấy nhược thủy đại trận chỗ sâu có một loại lực lượng cường đại ẩ nút n loại lực lượng này không chút nào so bạo lôi chi thành lực lượng kém vậy rất có thể chính là tuyệt phẩm đạo khí hắc đế triều tịch phiên tồn tại thân thể của hắn lần nữa k h ẽ động hành xử xuống dưới đột nhiên hắn đã nhìn thấy toàn bộ nhược thủy gấp mười cô động mỗi một g ọ t nhược thủy Đều nặng đến nặng ngàn cân, tại bên trong n tại huyền ư ợ c còn sinh ra một chút thủy, một trong sinh s ra ố t t h ủ thần, thủy tam thủy thần, tại thể thu tiên trên thể thôi. chi áo giáp, cầm tam xoa kích. Những này, lực lượng của thủy thần, cơ hộ không nhiên hắn không hấp khí sánh h cầm đầu, đầu người này lượng vạn đương bọn cũng nguyên vẹn vẹn trên lực lượng có thể、so、sánh với vạn giáp, giới, dưới với mặc mà lực của cơ cổ cự của lực có cổ cự y áo xoa so u thiên cơ cũng không nói chuyện cũng không có động đậy liền nhìn xem những n à y thủy thần tới lui tuần tra những n à y thủy thần cũng không được công kích phi thường bình thản ôn thuần làm sao rồi huyền sư m i n h ngươi vì cái gì không đi vào gió riêu quang mở miệng nói có người đến huyền thiên cơ thân thể hơi động đậy lảng lặng cùng đợi là thái nhất m ô n người thu lấy hắc đế triều tịch phiên nếu như ta không có suy đoán sai lầm ngay tại hắn vừa dứt lời xa xa nhược thủy thế mà tự động tách ra một đám người lòng nhưỡng hổ bộ đi tới cầm đầu là một nữ tử huyền thiên cơ dù chưa từng gặp qua nhưng cảm giác trên người nữ tử nồng đậm nước chi bản nguyên liền biết nàng này chính là thủy thần chuyển thế yên thủy thiên t i ê n thủy thiên đằng sau thì là đỏ tan trời còn có thái nhất môn mấy cái thái thượng trưởng lão thái hồng tiên h thái ba thiên đều là không gian pháp tác động thiên cảnh trở lên nhân vật cái này thái nhất môn thế lực đến nơi này một chút đã nhìn thấy huyền thiên cơ lập tức từng cái đều thất kinh huyền thiên cơ ba ba bá thái nhất môn người đều cơ hồ là đồng thời chống lên pháp bảo của mình t i ê n thủy thiên cái này huyền thiên cơ là nghe đồn rằng vũ hoa môn nhân vật thiên tài hung hoành phi thường ngươi không cần xuất thủ thi triển đ ầ u t i ê n trèo chống nhược thủy đại trợ tiến vào bên trong đi dùng đại cảm triệu thần phủ cảm hóa hắc đế triều tịch phiên khí linh hy vọng có thể thu lấy đến h ắ n cùng thu lấy đến cái này tuyệt phẩm đạo khí lại trợ giúp đỏ tan trời đạt được viêm đế hỏa long đỉnh song song trở về đối phó huyền thiên cơ liền có thể đem nó triệt để trấn áp tại yên thủy thiên sau lưng thái nhất môn thái thượng trưởng lão một thân ba khí thân hình cao lớn hai mắt xanh b i ế c bên trong mang theo màu đỏ thẫm trong thân thể lại có thời gian mảnh vỡ chạy xuôi tựa hồ vĩnh viễn sẽ không giả yếu thứ này lại có thể là lĩnh ngộ thời gian quy tắc đến trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng chủ quan cảnh nhân vật thái ba thiên loại nhân vật này thọ nguyên kéo dài so động thiên cảnh lại cao rất nhiều lĩnh ngộ thời gian pháp tắc về sau nhất là rõ rệt hiệu quả chính là thân thể huyết nhục dung hợp lực lượng thời gian có thể trì hoãn giả yếu tăng lên thọ nguyên sống càng dài lực lượng càng lớn thổ nạp nguyên khí của tiên giới trình độ lại càng không cần phải nói loại nhân vật này so động tiên cảnh cao thủ cường hoành mấy lần thậm chí là gấp mười